Chương 254, Họ Dỗ Xỉ Mã sắc ý, chương 254, Họ Dỗ Xỉ Mã sắc ý. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang chờ Họ Dỗ Xỉ Mã tỏ thái độ lúc, Họ Dỗ Xỉ Mã lại là nhìn về phía chết Đối diện Vũ Trì Hạ Hãn. Họ Dỗ Xỉ Mã phản ứng để cho tất cả mọi người là sức sở, cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Vũ Trì Hạ Hãn. Không khỏi bọn hắn không khiếp sợ, mà là Họ Dỗ Xỉ Mã cái phản ứng này bất luận nhìn thế nào đều giống như đang hỏi thăm Vũ Trì Hạ truyền ý kiến. Lúc nào Họ Dỗ Xỉ Mã cùng Vũ Trì Hạ nhất tộc lại làm đến cùng nhau. Cái này khiến nguyên bản bình chân như vại trong lòng thị mụ dạ cũng là sinh ra một loại không hiểu Nguyên bản sĩ Mộ Dạ đơn dư là không lo lắng họ Dỗ Xỉ mà giữ lại bán đứng hắn, dù sao hắn cùng họ Dỗ Xỉ mà buộc chặt quá sâu, trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy rất nhiều cùng họ Dỗ Xỉ mà có liên quan từ chứng. Nếu như hắn xảy ra chuyện họ Dỗ Xỉ mà chạy không được, cho nên chỉ cần họ Dỗ Xỉ mạn đầu hốc không ra vấn đề liền tuyệt sẽ không đứng tại Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ rèn phía bên kia. Nhưng họ Dỗ Xỉ nhìn đủ chi hạ trần là cái ý gì? Đây là hắn cùng xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ rèn giữa hai người đấu tranh, cùng ngủ hạ trần người đứng xem này có quan hệ gì? Mặc dù còn không biết biến cố bất thình lình này với hắn mà nói là tốt là xấu nhưng đây chỉ là cái này không biết cảm giác cũng đủ để cho người cảm thấy bất an. Các người đều nhìn ta làm gì? Chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Đối mặt đáng người ánh mắt nghi hoặc, Uchi Hạ Trần lại là bất đắc di giang tay ra, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Trên đối diện họ sĩ đã minh bạch rủ chỉ ý tứ, ho khăn hai tiếng hấp dẫn trong phòng họp lực chú ý của chúng nhân. Họ Dụ nhạt, nhạt mở miệng nói, liên quan tới một đợt nhân thể thí nghiệm sự tình ta vẫn luôn là nghe lệnh làm việc, lúc đó khi nhận được hổ cả đệ tam mệnh lệnh sau đó ta liền thối lui ra khỏi thí nghiệm phòng. Đến nơi Hắn đích thật là cuối cùng một nhóm tia 60 thí nghiệm thể bên trong một trong số đó, nhưng ta biết tình huống là cái kia 60 thí nghiệm thể cuối cùng đều đã chết, ta cũng không biết đến sự tồn tại. Ta biết sự tình cũng chỉ thế thôi. Họ Roji mà sau khi nói xong liền ngậm miệng lại, không tiếp tục muốn ý lên tiếng. Cái này cũng là hắn từ vũ trụ hạ truyền nơi đó nhận được chỉ thị, lẫn nhau không giúp đỡ, đem chính mình cho khai ra. Bất quá mặc dù là lẫn nhau không giúp đỡ, nhưng họ Roji mà chứ không có giúp xả dù tổ bị hủy dù rèn chỉ chứng sĩ mù dạ đang thực đã là giúp sĩ mù dạ Sazuto bị Hiyuju rèn hai mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Orozima, -si ngươi xác định tại một đồn thí nghiệm, sau đó liền cùng sĩ sì mù dạ đan dư liền không có hợp tác. Căn cứ lão phu biết ngươi những năm gần đây có thể một mực tại vụn trộm làm đủ loại thí nghiệm, ngươi xác định những thứ này thí nghiệm đều cùng sĩ sì mù dạ đan dư không quan hệ sao?" Sazuto bị Hiyuju rèn lời này đã là tại Trần Trùy uy hiếp, đều nói biết con không khác ngoài cha, xem như đã từng yêu thích nhất đệ tử, Sazuto bị Hiyuju rèn đối với Orozima -si thế nhưng là mười phần hiểu rõ. -si những năm gần đây thi hành vụ ra tất cả sở hữu tư nhân thời gian cơ bản đều ngâm mình ở thí nghiệm trong phòng. Sạ Dũ Tổ Bi Hỷ Dũ Dẹn tự nhiên không có khả năng một điểm phát giác cũng không có. Thậm chí Sạ Dũ Tổ Bi Hỷ Dũ Dẹn đã phong tỏa Orosimaz mấy cái thí nghiệm phòng. Dù sao đối với khắp nơi đề phòng hắn xỉ mù ra đẳng, Orosimaz gợi hồ cũng không có đối với hắn cái này lao sư quá mức đề phòng, trên nhiều khía cạnh đều chỉ kém cùng hắn trực tiếp ngả bài Đối với sĩ Orosimaz cách làm này trong lòng Sạ Dũ Tổ bị Hỷ Dũ Dẹn kỳ thực cũng có mấy phần ngờ tới. Họ những loại người này cũng sẽ không cho rằng nhân thể thí nghiệm có lỗi gì, đây là đang nói cho Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, nếu như hắn cái này, lão sư có thể giữ lại được hắn vậy hắn liền tiếp tục chờ tại Cổ Nộ Hạ, nếu như dung không được, vậy hắn cùng lắm thì liền rời đi Cổ Nổ Hạ ai đi đường ấy. Đương nhiên, đây chỉ là xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn ngờ tới, họ mà đến cùng có phải hay không muốn như vậy Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng không thể chắc chắn. Bất quá mặc kệ họ mà là nghĩ gì, hắn trước đó chỗ hiển lộ ra sơ hở đã trở thành Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ trong tay lưới dao. Sở Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Dễn ý tứ cũng rất minh bạch, nồi này hoặc là Họ Dỗ Xí Mã chính mình kiêng, hoặc là liền vung ra sĩ mũ dạ đản trên người. Ngược lại sĩ mũ dạ đản có nổi con quên thuộc, cũng không kém cái này một cái hai cái. Họ Dỗ Xí Mã nghe vậy khẽ như mày, trong lòng đối với Sở Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Dễn cái này lão sư thất vọng lần nữa tăng thêm mấy phần. Bất quá Họ Dỗ Xí Mã cũng sẽ không theo Sở Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Dễn biên soạn kịch bản diễn tiếp. Cô nột Hàn Nghị Dạ thân phận đối với Họ Dỗ mà, mà không chỉ có là cũng đồng dạng là gò bó. Trước đó họ Dỗ Sĩ còn bận tâm cùng cổ nổ Hạ tình cảm có chút đung đưa không ngừng, nhưng xạ dụ Tô bị hỉ dụ dằn thời khắc này hành vi không thể nghi ngờ là tăng thêm thôn đối với hắn gò bó, để cho họ Dỗ Sĩ tại một trong nháy mắt nghiêng về thoát ly cổ Nộ Hạ ý nghĩ. Mà cũng vào lúc này, họ Dỗ Sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, cả cấp cường giả khí thế tiết lộ mấy phần, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ một dạng. Bên trong phòng họp bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nghề, tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này họ Dỗ Sĩ như thế vừa sao? Họ Dỗ Sĩ một bên gì thấy tình thế không đối với ôm một cái họ Dỗ Sĩ Mãn Hòa hoan không khí nói, đừng kích động, lao sư hắn không phải ý tư kia. Ta kích động sao? Oro Simas bừng tỉnh hoàn hồn, lạnh lùng liết xả rủ tổ bi hỷ rèn một cái sau cũng thu liêm khí thế trên người, tiếp đó liền nhắm mắt lại làm ra một bộ nhận đánh nhận phạt tư thái. Xả rủ tổ bi hỷ rèn mặt mò đen như ấy nổi, trong lòng cũng là do dự. Oro Simas vừa mới ánh mắt thế nhưng là thật sự muốn giết hắn. Nếu là hắn bức bách nữa đi xuống nói không chừng Oro Simas động thủ thật. Mặc dù Sạ Vũ Tô bị hỉ nhục rèn cũng không e ngại cùng họ Rossi thủ, nhưng cùng đệ tử trước mặt mọi người trở mặt, mặc kệ thắng hay thua hắn Sạ Vũ Tô bị hỉ nhục rèn đều biết biến thành cổ nỗi hạ thậm chí là cả giới nghỉ dạ trò cười. Đúng lúc này, Uchiha Chin lại là mở miệng phá vỡ trong phòng họp trầm trọng bầu không khí, nói: "Ta nghĩ Sạ Vũ Tô bị thượng nhẫn ngươi là hiểu lầm cái gì? Họ quân những năm gần đây xác thực còn tại làm đủ loại thí nghiệm, nhưng đối tượng hợp tác của hắn không phải xị mù dạ mà là ta Uchiha nhất tộc. Hơn nữa ta cũng có thể hướng các vị thấu cái thứ chất, họ Rossi làm thí nghiệm bên trong cũng đích xác có một chút thân thể người thí nghiệm." Hoa một tiếng, Uchiha Hachin lời vừa nói ra lần nữa dẫn tới toàn trường xôn sao. Sao dù tổ và Obito dịu rèn cùng thị mụ dạ đàn hai người cũng là nhiều như mày, không hiểu Uchiha Thìn vì sao lại lẫn vào đến cái này bẫy trong nước một tới. Dù sao bọn hắn thế nhưng là lòng dạ biết do, họ Rorci mà những tiểu động tác kia cùng Uchiha nhất tộc là không có quan hệ gì, Uchiha Hachin đây là chính mình tìm phiền toái cho mình a. Uchiha Thìn không để ý hai người ý nghĩ, tiếp tục nói, bất quá ta muốn nói rõ chính là, họ Rorci mà quân sử dụng thí nghiệm thể là ta Uchiha nhất tộc trên chiến trường thu thập được một chút địch tôn huyết kế nhị dạ thi thể, cùng với một chút sơn phỉ giặc cỏ. Đến nỗi những thứ này nhân thể thí nghiệm mục đích là bởi vì ta hữu trì hạ nhất tộc thiên tài hữu trì hạ yết chữa được hết cái bệnh, chúng ta bất đắc dĩ mới hướng họ rủ sĩ mạn quân tìm cầu trợ giúp. U trì hạ trên giảng giải để cho trong phòng họp ánh mắt của mọi người dịu đi một chút, muốn chỉ là dùng những cái kia địch thôn nị dạ tới làm thí nghiệm lời nói bọn hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa tại trong quốc ngạnh sơn chi chiến cũng đích xác là có không ít người đem hữu trì hạ yết chữa mang ở bên cạnh, cái này Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng Uchi Hạ Trín dàn trải. Uchi Hạ Trín lời nói mặc dù nhìn như không có vấn đề gì, nhưng đối với thôn Cao Tầng tới nói sơ hở vẫn rất lớn. Uchi Hạ Yệt Triệu thật là được hết kế bệnh không tệ, nhưng Uchi Hạ Yệt huyết kế bệnh là tại trước đây không lâu mới chẩn đoán chính xác, vẫn là tại Cổ Nổ Hạ bệnh viện làm kiểm tra. Cổ Nổ Hạ bệnh viện thế, nhưng là ủ tạ tản Cổ Hạ địa bàn, lúc đó vì cam đoàn kết quả kiểm tra không có vấn đề, Uchi Hạ phụ gạ cổ cũng hao tốn đại lực khí đem Cổ Nổ Hạ trong bệnh viện có chút năng lực bác sĩ đều mời đến làm hội chẩn, ủ tạ tản Cổ Hạ, các nàng không có khả năng không biết chuyện này. Mà ủ tạ tản cổ hắn biết chuyện này đây cũng là tương đương với xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn cùng xì mù dạ đắn biết chuyện này. Cho nên bọn hắn đối với ủ trì hạ trình lấy cớ này là nửa chữ cũng không tin. Đúng lúc này ủ trì hạ tiếp tục nói, cho nên, tạ ủ trì hạ nhất tộc có thể vì họ rổ xì si mà quân bảo đảm, hắn sợ tố sở vi hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nói chuyện vô căn cứ, cho nên ta Hựu Chỉ Hạ nhất quyết định giúp đỡ Họ Dỗ Xỉ Mã quân thành lập Cố Nộ Hạ Khoa Nghiên sở, đem Họ Dỗ Xỉ Mã quân tất cả thí nghiệm hạng mục đều phóng tới trên mặt nổi tới lấy dễ cho mọi người giám sát, hơn nữa Họ Dỗ Xỉ Mã tất cả thành quả nghiên cứu cũng biết cùng thôn cùng hưởng. Các vị, không biết đối ta cái này giao phó vẫn là không hài lòng. Họ Dỗ Xỉ Mã phiền phức mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng Hựu Chỉ Hạ trên lại cảm giác đây là một cái có thể đem Họ Dỗ Xỉ Mã triệt để tẩy trắng cơ hội, cho nên liền thuận thế đưa ra Cố Hạ Khoa Nghiên tư tưởng. Chờ hội nghị lần này kết thúc về sau, Họ rồ sĩ mã quá khứ cũng liền triệt để trở thành tới, mà cái kia cổ nổ hạ khoa nghiên sở thứ nhất là dùng để thay đổi vị trí lực chú ý một cái cớ, thứ hai cũng là để cho đại gia sớm tiếp nhận cổ nổ hạ khoa nghiên sở tồn tại. Dù sao cái này cổ nổ hạ khoa nghiên sở này là từ ủ trụ hạ nhất tộc bỏ vốn thiết lập, xem như ủ trụ hạ nhất tộc sở hữu tư nhân sản nghiệp, đại gia cũng không có cái gì ngăn cản lý do. Mà chờ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ thượng vị sau đó họ rồ sĩ mã tùy tiện lấy ra một điểm thành quả nghiên cứu cũng liền có thể thuận thế đem cổ nổ khoa sở thăng cấp thành cổ nổ hạ bộ nghiên cứu cũng sẽ ít rất nhiều lực cản. Cũng đúng như vũ trụ hạ triển suy nghĩ. Bên trong phòng họp mọi người cũng không có đối với Vũ Trị Hạ Chín nói lên kia cái gì, Cổ Nỗ Hạ Khoa nghiên sợ có ý kiến gì không? Ngược lại đối với Vũ Trị Hạ Chín để cho họ xì mà đem hắn tất cả thí nghiệm đều đặt tới trên mặt nổi tới cách làm rất là tán thành. Ít nhất thí nghiệm chính quy hóa sau, bọn hắn cũng không cần lo lắng ra tộc bên trong thỉnh thoảng sẽ mất tích mấy cái tiểu hải tử. Xa dù tổ bị Hỉ dụ rèn ánh mắt cũng rất là phức tạp, một mực tại Vũ Trị Hạ Chín cùng Ozorima giữa hai người vừa đi vừa về di chuyển Hắn nhìn ra Vũ Hạ Chín đây là tại bảo đảm Ozorima, cũng là đang cảnh cáo hắn không nên ép Vũ Trị Hạ nhất tộc triệt để hạ chàng. Phía trước của Vũ Trí Hạ trình mặc dù cũng giống Sỉ Mụ Dạ Đan Dư nói chuyên qua, nhưng cũng không có dây dưa quá sâu, giống như là cùng Sỉ Mụ Dạ Đan Dư đã đặt thành hợp tác gì, bất đắc dĩ giúp Sỉ Mụ Dạ Đan Dư nói mấy câu, lúc khác cũng là đứng tại phe thứ ba, đứng tại vũ trụ hạ nhất tộc trên lập trường mới mở miệng. Theo lý thuyết Vũ Trí Hạ Chuyền cùng Sỉ Mụ Dạ Đan Dư ở giữa chẳng qua là trao đổi ít lợi mà cùng họ rủ Sỉ Ma Dạ lại là đúng nghĩa chính mình người. Phát hiện này để cho xạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn tại sợ ném chuột vỡ bình đồng thời đối với Vũ Hạ Chuyền cũng là sinh ra sâu đậm tiếng kỵ. U chỉ có thể cùng họ mà tại dưới mí mắt hắn phát triển thành chính mình người còn không có mấy may phát giác, ai biết ngoại trừ họ tại chỗ lại có bao nhiêu người bị U chỉ Hạ Triển phát triển thành chính mình người đâu. Nghĩ tới đây, Sazuke Tô bị Hihi rượu rèn theo bản năng thì nhìn hướng về phía một bên Naibika Jiraiya Minato. Naibika Jiraiya phát giác nhìn trộm, quay đầu phát hiện là Sazuke Uchiha bị Hihi rượu rèn tại nhìn hắn sau đó liền hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, giống như là một cái mặt trời nhỏ. Trong lòng Sazuke Uchiha Hihi rượu rèn thở dài một hơi, khẽ đầu. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ ấm áp như vậy, ngây thơ người làm sao có thể cùng U chỉ hạ trên cùng họ Rô Xỉ Mụ dạng này âm lẫm người nhập bọn với nhau đi, hắn sao có thể hoài nghi Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ đâu. Sazuto Bi Hi dụ rèn hít sâu một hơi, loại bỏ trong lòng tạm niệm. Họ Rô Xỉ Mụ bây giờ có U chỉ hạ nhất tộc bảo đảm lấy, muốn từ hắn ở đây mở ra đột phá khẩu tiến tới vận ngã xỉ mụ dạ đàn cơ hội là không thể nào. Sazuto Bi Hi dụ rèn tâm niệm cấp chuyển, làm thế nào cũng tìm không thấy phá cục đột phá khẩu. Chẳng lẽ cứ như vậy tha xỉ mụ dạ sao? Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn có chút không cam tâm, hôm nay hắn bỏ ra quá nhiều, liền Nhi dạ trường học hiệu trưởng chức vị đều bị cách trước mất, mặt mo cũng bị đánh một lần lại một lần, nếu như không thể vận ngã sĩ sì mụ dạ đan dư lời nói vậy thì thật sự thua thiệt lớn. Hơn nữa không thể quang gia sĩ sì mụ dạ đan cổ nộ hạ trưởng lao chi vị mà nói, bọn hắn sau này rất khó ngăn cản được sĩ sì mụ dạ đan trả thù. Không đợi Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn suy nghĩ nhiều, sĩ sì mụ dạ đan dư liền dẫn đầu mở miệng nói, "Sạ Vũ Tô bị thượng nhẫn, loạn có một lúc lâu, ngươi đến cùng có cầm hay không đến gia chân tới. Nếu như không thể lời còn xin mau sớm kết thúc cuộc kịch này a." Chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi làm loạn." Sa Dụ Tô bị hỉ dụ dẹn ánh mắt phiền muộn, trầm giọng mở miệng nói, "Sĩ sì Mụ Dạ trưởng lão hà tất gấp gáp như vậy, thanh giả tự thanh, có một số việc nếu là ngươi thật không có đã làm nói nhiều chờ một lát lại có thể thế nào đâu." Ha ha, Sĩ Mụ Dạ đang cười lạnh một tiếng, nói, "Sa Dụ Tô bị thượng nhẫn, ngươi là đã quen nhà tàn, nhưng ngươi phải biết thôn bây giờ bách phế đại hưng, các vị ở tại đây thượng nhẫn đều thân kiêm chức vị quan trọng, Bọn hắn nhiều ở đây chờ một giây cũng là thôn Nếu là bởi vì ngươi hồ nháo dẫn đến thôn làm trễ nải sự tình gì, gánh nỗi trách nhiệm này sao?" Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện đang muốn tiếp tục mở miệng, cũng là bị một bên Ụ Tạ Tạn Cô Hà Dụ mở miệng cắt đứt. Ụ Tạ Tạn Cô Hà Dụ cho Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện một cái mắt, tiếp đó mở miệng nói ra, "Tốt, chuyện này liền đến chỗ này thì ngừng." Đang họp phía trước Ụ Tạ Tạn Cô Hà Dụ, Mito, Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện ba người tự nhiên là thông qua khí, Ụ Tạ Tạn Cô Hà Dụ cũng biết Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện chuẩn bị thủ đoạn hầu như đều dùng hết rồi, dây dưa tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, bị Hỉ hơn liệu tới. Nhưng bọn hắn bốn cái cùng hợp tác nhiều năm như vậy, cùng sĩ sì mụ dạ đan có liên quan mảnh liệt liệu hơn phân nửa cũng liên lụy đến bọn hắn. Cái này đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 sự tình cũng không có tất yếu đi làm, cho nên còn không bằng kịp thời ngừng hao. Sazuto bị Hyuju rèn mặc dù không có cam lòng, nhưng U Tạ Tạn Cổ Haz đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có từ bỏ, chờ sau khi tan họp lại nghĩ biện pháp. U Tạ Tạn Cổ Haz nhìn về phía sĩ sì mụ dạ đan dò hỏi, "Tất nhiên Sazuto bị thượng nhận không có lấy ra chứng minh tư thế, như vậy sì trưởng lão ngươi muốn tham dự tranh cử đệ tứ cả sao?" Sĩ sì mụ đầu, nói, "Đương nhiên Vậy bây giờ xác định tham dự đệ tứ hội cạ tranh cử liền có Na Mỹ Cạ giờ Mị Na Tổ cùng Sỉ Mụ Dạ đan giữa hai người Vũ Tạ Tạn Cô Hàn lại nhìn về phía trong phòng họp những người khác, nói: "Các vị còn có nhân tuyển muốn tiến cử sao?" Phòng họp tất cả mọi người là lãnh đạo. Vũ Tạ Tạn Cô Hàn thấy thế cũng không muốn kéo dài nữa, mở miệng nói: "Như vậy cho thời gian ba ngày để cho Na Mỹ Cạ giờ Mị Na Tổ cùng Sỉ Mụ Dạ đan giữa hai người chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau buổi sáng chính thức bắt đầu đệ tứ hội cạ tuyển cử." Tốt, hội nghị lần này liền đến chỗ này thì ngừng. Chương 256, không có cự tuyệt chính là tiếp nhận, chương 256, không có cự tuyệt chính là tiếp nhận. Sazuto bị nhất tộc tộc địa bên trong. Vành. Sazuto bị Hirudu rèn dẫn đủ Tạ Tạn Cổ và cùng Mito Kะđỏ Hồ Mũ Dạ hai người đi vào trong nhà phòng khách, nhưng ở khai môn lúc lại khó nén trong lòng phất uất, dùng sức đem môn vung đến trên tường. Sazuto bị Hirudu rèn nhanh chân đi vào bên trong phòng tiếp khách chủ vị ngồi xuống, lấy ra ống điếu nhóm lửa sau liền trầm mà hút. Mito Kะđỏ Hồ Mũ Dạ cùng Ngụ Tạ Tạn Cổ hạt hai người liếc nhau một cái, đều tự tìm chỗ ngồi xuống sau ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Hai người này đều biết xạ dù tô bị h dụ rèn bây giờ đang bực bội, cho nên ai cũng không có mở miệng đi sợ hắn suối qu tính toánạ dù tổ bị hỷ rè tỉnh táo lại lại nói Mặt khác hai người bọn họ kỳ thực cũng tức giận phi thường cũng cần thời gian bình phục một chút tâm tình thật lâu đi quaạ dù tổ bịrủ rèn cầm trong tay ống điếu thả xuống mở miệng nói ra việc cấp bách chúng ta có hai chuyện cần mau chóng làm thỏa đáng xả dù tổ bị h dụ rèn là rất tức giận nhưng cũng không có bị tức váng đầu não sợ gì vẫn không có nói chuyện kỳ thực cũng là đang tự hỏi đối sách ta tặng cụ hạt thần sắc trọng lờ tới mở miệng nói dù rn nói là đàn Không phải, nhưng cũng cùng hắn có liên quan. Sa Dụ Tố bị thị dụ dẹn minh bạch dù tạ tặn cổ Hàr muốn biểu đạt ý tứ, mở miệng đánh gãy lời của nàng sau giải thích nói, Sĩ sì Mụ Dạ Đan dĩ là hạ người gì chúng ta đều biết, hồ cạ chi vị đã trở thành trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm. Trong vấn đề này hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, mà chúng ta cũng không thể nhượng bộ nhượng bộ, cho nên chúng ta quan hệ trong đó cũng không có khả năng hòa hoãn. Cho nên cùng Sĩ Mụ Dạ Đan nói chuyện như vậy cũng không cần lại nói, chúng ta cũng đã không có đường lui. Tạ Cổ Hàr nghe vậy trên mặt qua một tia không đành lòng, bọn hắn cổ nô Hà F4 kẻ vai chiến đấu nhiều năm. Tuần nữa đại gia cũng đều là vì thôn, nàng thật sự là không muốn đem sự tình náo đến tình cảnh không có hòa hoãn đường sống. Mị Tổ cả Đỏ hổ mụ dạ lại là lạnh giọng mở miệng nói ra, khi dù rèn nói rất đúng, chúng ta cùng đàn rở giữa đã là thế bất lưỡng lập. Chúng ta trở ngại hắn con đường đi tới, mà hắn cũng đã trở thành chúng ta đi tới trở ngại. Muốn hòa hoãn quan hệ vẫn là chờ chuyện này kết thúc về sau rồi nói sau. Bất quá chúng ta thắng, có lẽ còn có gương vỡ lại lành một ngày kia, nhưng nếu là đánh thắng, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ lời nói cũng là để cho Hự Tạ Tặn cổ Hàsbỏ đi cuối cùng chút lòng chờ mong vào vẫn may. Bị tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ nói rất đúng, bọn hắn còn đối với Sĩ Mụ Dạ Đan có lưu mấy phần tình cảm, nhưng Sĩ Mụ Dạ Đan đối bọn hắn có hay không tình cảm nhưng là khó mà nói. Lấy bọn hắn đối với Sĩ Mụ Dạ Đan hiểu rõ, đây chính là chân chính vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Cho nên bây giờ cũng không phải bọn hắn nhớ tình cảm thời điểm. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rèn thấy thế cũng là tiếp tục nói, chúng ta hôm nay không thể ngăn cản Sĩ Mụ Dạ Đan trở thành đệ tứ Hồ Ca người thừa kế, đã là mất tiên cơ. Nếu như Sĩ Mụ Dạ Đan thành công làm tới đệ tử Hồ Ca như vậy vạn sự đều yên, hắn nhất định sẽ tại trước tiên để chúng ta hạ vị, tiếp đó thu hẹp quyền hạ tiến hành đột tài. Lúc kia thôn liền thật nguy hiểm. Cho dù là Sĩ sì Mụ Dạ Dan không thể trở thành đệ tứ hồ cả, tình cảnh của chúng ta cũng mười phần nguy hiểm. Uchiha Hạ Nhất tộc cùng đại danh phủ đang nhập vào, mà Uchiha Hạ Nhất tộc bây giờ lại cùng Sĩ sì Mụ Dạ Dan đứng ở một bên, chỉ cần Sĩ sì Mụ Dạ Dan thông qua Uchiha Hạ Nhất tộc liên hệ đại danh phủ, để cho đại danh phủ dây dưa một đoạn thời gian như vậy nã mỹ cả giờ mỹ nã tổ tức bèn lên đệ tứ hồ cả cũng là danh bất chính, luôn bất thuận, không cách nào hành xử hồ cả chức quyền. Mà Sĩ sì Mụ trên tay thế nhưng là nắm giữ lấy ba nhà chúng ta không thiếu tài liệu đen, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian Hắn đồng dạng có thể đem chúng ta kéo xuống ngựa. Đến lúc đó đã mất đi chúng ta trợ giúp nạ mị cả giờ mị nạ tổn là tuyệt đối đấu không lại sĩ sì mù dạ đàn dị. Cô nột hạ cũng vẫn là hắn sĩ sì mù dạ đàn dị định đoạn. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nói đến hết sức nghiêm túc, mị tổ cả đỏ hồ mù dạ cùng ngụ tạ tạn cổ hạ giữa hai người sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, hẳn là không nghiêm trọng như vậy a. Chúng ta bốn người hợp tác nhiều năm như vậy, đánh cái không thích hợp so sánh đó chính là sớm đã cốt lục giao dung cùng một chỗ, là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nếu không phải là chiếu cố được chính chúng ta Hôm nay muốn vận ngã sĩ mù dạ đản dư cũng sẽ không khó khăn như vậy. Tương phản chắc cũng là như thế, sĩ mù dạ đản muốn vận ngã chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tại tranh cử đệ tứ hổ cả phía trước, bọn hắn của nổ hạ ép 4 mặc dù nội bộ cũng thỉnh thoảng sẽ náo một ít mâu thuẫn, nhưng đối ngoại, nhưng xưa nay cũng là bước chân nhất trí. Bọn hắn làm ra qua tất cả mọi chuyện coi như không phải cùng một chỗ làm cũng đều là giữa lẫn nhau thông qua khí. Hơn nữa bọn hắn ép 4 chối quyết sách nhưng chuyện không thấy ánh sáng được kia cơ bản đều là sĩ mù dạ đản đi làm. Cho nên dưới tình huống Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ già xem ra sĩ mụ già đang muốn dưới tình huống bảo toàn tự thân vận ngã bọn hắn cơ hội là không thể nào. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Sa dù tổ bị thị dụ rèn nghe vậy cười lạnh, nói, các ngươi hai nhà những năm gần đây tham ố bao nhiêu thôn công cộng tài nguyên các ngươi có tính qua sao? Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ già nghe vậy thần sắc biến đổi, kích động nói, nói gì vậy? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có tham ố qua thôn một phân một hào. Tối đa cũng chỉ là tại trên một chút hạ mục quan tâm rồi một lần chính chúng ta gia tộc mà thôi. Thêm gì nữa gọi chúng ta hai nhà? Chúng ta đối với Sazuzu tộc bị nhất tộc cùng sĩ sì mụ dạ nhất tộc đều là đối xử như nhau. Ngươi đừng kích động như vậy, ở đây đều là người mình, có một số việc chúng ta cũng không cần thiết che che lấp lấp." Sazuzu tộc bị hỉ dụ rèn mở miệng nói ra, khoảng của các ngươi mặc dù làm được rất xinh đẹp, nhưng nếu thật là cha được tới ngươi dám nói sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào sao? Quan trọng nhất là, lợi ích mặc dù là chúng ta bốn nhà được, nhưng lão phu cùng sĩ sì mụ dạ đặn dừ nhưng cho tới bây giờ không có hướng các ngươi mở miệng quá, hết thảy đều là các ngươi tự tác chủ chương mà thôi." Mỹ tộc cạ đỏ hồ mụ dạ nghe vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời cũng thập phần náo náu. Tại bọn hắn cổ nô hạ ép 4 bên trong, Sazu Tobe bị Hii Zuu Zen cùng Shii Mūza Danzu trong tay hai người nắm giữ quyền hạn là thiên hướng thực lực phương diện, mà Mii Tobe Kađo hộ Mūza cùng Uta Tatan cổ Hazu trong tay hai người quyền hạn nhưng là thiên hướng tài nguyên phương diện. Sazu Tobe bị Hii Zuu Zen cùng Shii Mūza Danzu và Mii Tobe Kađo hộ Mūza cùng Uta Tatan cổ Hazu hai người bảo đảm, cho nên Mii Tobe Kađo hộ Mūza cùng Uta Tatan cổ Hazu trong tay hai người nắm giữ tài nguyên tự nhiên cũng là muốn phân người một phần. Những chuyện này không có khả năng đặt ở trên mặt nổi tới nói, nhưng lại ra những năm gần đây cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Du Tạ Tản Cổ Hàs mở miệng nói ra, "Thì dù rèn, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói liền ngươi muốn bứt bỏ chúng ta sao?" Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn khoát tay áo, nói, "Các ngươi hiểu lão phu ý tứ, lão phu bây giờ cũng không sợ nói thẳng, lão phu mặc dù không có công khai cùng các ngươi muốn cái gì, nhưng các ngươi cho Sạ Dụ Tô bị nhất tộc lợi ích Lao phu cũng đều nhìn ở trong mắt, không có tự tuyệt cũng đã là đón nhận." Nhưng Sĩ Mù Dạ đản doãn cũng không đồng dạng, hắn thật sự không có muốn những cái kia lợi ích. Chương 257, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chương 257, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hì dù dẹn, lời này của ngươi là có ý gì? Đắn hắn giống như cũng không có cự tuyệt chúng ta cho sỉ mù dạ nhất tộc lợi LXA. Mị tổ ca đỏ hồ mù dạ đối với Sà Dù Tô Bì Hì dẹn lời nói có chút không quá lý giải, những mày do hỏi. Sà Dù Tô Bì Hì dẹn trầm mặc phúc chốc, thở dài một cái mở miệng nói, các ngươi cũng đều biết sỉ mù dạ đắn người này là tương đối cơ đoàn, hắn đối với gia tộc quan niệm cũng muốn so với chúng ta muốn mở nhạt rất nhiều. Hắn chú ý chính là hắn trong tay ruột, mà không phải sỉ mù dạ nhất tộc. Căn nơi mặc dù cho Sĩ Mụ Dã nhất tộc rất nhiều tài nguyên, nhưng căn cứ Lao phu biết Sĩ Mụ Dã nhất tộc bên trong đại bộ phận tài nguyên đều bị Sĩ Mụ Dã đan dùng để phát triển rút, cho nên mãi cho tới bây giờ Sĩ Mụ Dã nhất tộc thể lượng tại Cổ Nộ Hạ cũng chỉ có thể coi như là một không lớn không nhỏ cơ trung gia tộc mà thôi. Cho nên cho dù là chuyện của các người liên lụy đến Sĩ Mụ Dã nhất tộc, lão phu nghĩ Sĩ Mụ Dã đan dư cũng biết không chút lưu tình tính cả Sĩ Mụ Dã nhất tộc cùng một chỗ thu thập. Bỏ qua một cái nho nhỏ Sĩ Mụ Dã nhất tộc đổi lấy hai cái Cổ Nộ Hạ trưởng lão xuống này, loại chuyện này Sĩ là tuyệt đối làm được. Hắn thậm chí còn có thể thừa thế đánh tan sĩ mũ dạ nhất tộc, đem sĩ mụ dạ nhất tộc người hợp nhất tiến hắn rụt bên trong đi. U Tạ Tản Cổ Hàn nghe vậy có chút khó có thể tin nói, không thể nào, đận thật sự có ác như vậy. Hắn ngay cả mình gia tộc người cũng tin không nổi. Sa dù Sazuto bị hỉ nhủ rèn lắc đầu, nói, không phải vấn đề có tin được hay không, chỉ là nhưng phẩm là gia tộc, trong đó tất nhiên sẽ có một chút hĩ xỉn một ý vì gia tộc phát triển tộc lão tồn tại. Cho dù là gia tộc tộc trưởng cũng sẽ nhận những tộc lao này hạn chế, mà sĩ mụ đang người này là đem bản thân lợi ích đặt ở phía trước nhất, gia tộc lợi ích cũng chỉ có thể hướng phía sau sắp xếp. Cho nên sĩ mụ dạ Đan Dương xuyên dùng gia tộc sức mạnh tới làm chính hắn sự tình. Mà tại sĩ mụ dạ nhất tộc tộc lao phát giác được không đối với đó, sau đã đối với sĩ mụ dạ Đan có phân biệt, cực lớn hạn chế hắn tại sĩ mụ dạ nhất tộc bên trong quyền hạn. Cho nên sĩ mụ dạ nhất tộc đối với sĩ mụ dạ Đan mà nói ngược lại là một cái bó tay bó chân tồn tại, kém xa rụt dùng đến thoải mái. Dù sao rụt người ở bên trong cũng là bị sĩ mụ dạ Đan xuống chú ấn, không có khả năng vi phạm hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Cho nên tại trong lòng sĩ mụ trọng lượng còn muốn xếp tại sĩ nhất tộc phía trước. Đánh tan gia tộc tăng cường rủ sức mạnh chuyện này, nói không chừng là Sỉ sì Mụ Dạ Đản Dư đã sớm muốn việc làm. Sỉ sì Mụ Dạ Đản Dư hành động ngủ tạ tặn cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người bọn họ chưa hoàn toàn bộ tin tưởng, nhưng Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn khẳng định biết cái thất thất bát bát. Ba người bọn họ bên trong, Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn cũng là đối với Sỉ sì Mụ Dạ Đản Dư hiểu rõ nhất một cái kia. Mặc dù cũng là Cổ Nổ Hạ F4, nhưng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hạt, hai người cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy. Mị Tổ Cạ vậy mặt khó coi nói, muốn thực sự là như vậy, sự tình thật đúng là có chút phiền toái. Đối với việc này Sĩ Mụ Dạ Đan Dư là chân trần không sợ mang dạy, không có bọn hắn cố kỵ nhiều như vậy. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn mở miệng nói, cho nên chúng ta việc cấp bách là muốn mau chóng làm tốt hai chuyện. U Tạ Tản Cổ Hà rên mở miệng dò hỏi, cái nào hai cái? Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn trầm giọng nói, mặc kệ Sĩ Mụ Dạ Đan Dư có thể hay không trở thành đệ tứ Hồ Ca, kỳ thực đều nhiều không mở hai cái điểm, đầu tiên là vũ trì hạ nhất tộc, thứ hai chính là đại danh phủ. Nếu như Sĩ Mụ Dạ Đan không tuyển chọn đệ tử Ca, như vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua đại danh phủ ta áp lực, tới dây dưa giải quyết thời gian của chúng ta. Mà sĩ si Mụ Dạ Đản có thể hay không trở thành đệ tứ hộ cả mấu chốt chính là ở vũ trì hạ nhất tộc cùng hộ. Mắt Khắc Sĩ si Mụ Dạ Đản có thể hay không thu được đại danh phủ trợ giúp cũng muốn rượi vào vũ trì hạ nhất tộc. Cho nên chúng ta trước mắt phải giải quyết vấn đề kỳ thực chính là vũ trì hạ nhất tộc cùng đại danh phủ. Mito Kạ Đỏ hồ Mụ Dạ nghe vậy gật đầu một cái, nói, "Khí dù rèn ngươi phân tích rất đúng, nhưng vũ trì hạ nhất tộc muốn làm sao giải quyết?" Lão phu nhớ kỹ các ngươi thật giống như đã nói qua một lần, nhưng bọn hắn vẫn là ngã về phía si đắn, bọn hắn còn có thể tin tưởng sao? Sazuto bị Hị dụ rèn ngược lại là không có bi quan như vậy, nói, liên quan tới cái này, lão phu ngược lại là có mấy phần lòng tin. Sazuto bị Hị dụ rèn lúc trước thượng nhận trong hội nghị liền phát hiện, Uchiha Hạ nhất tộc cùng thị mụ dạ đang quan hệ trong đó cũng chỉ là đơn thuần lợi ích hợp tác. Chỉ cần hắn cho lợi ích đầy đủ, Uchiha Hạ nhất tộc chưa hẳn không thể đứng tại bọn hắn bên này. Sazuto bị Hị dụ rèn đem phân tích của hắn nói một lần, tiếp đó lại mở miệng nói, trước đây lao phu thật là để cho nạ mỹ cả giờ mì nạ tộc cùng Uchiha nhất tộc nói chuyện luận, nhưng Uchiha nhất tộc đối với lão phu lúc đó cho điều kiện cũng không hài lòng, cũng hướng lão phu khai ra điều kiện chỉ có điều dù trì hạ nhất tộc đưa ra ra những cái kia điều kiện lao phu có chút đắn đo khó định cho nên liền không có tại trước tiên trả lời. Chủ yếu lao phu cũng là không nghĩ tới Sĩ mụ dạ đan lại nhanh như vậy cùng ngũ trì hạ nhất tộc đạt tới hợp tác, cho nên mới lần này trong hội nghị mất tiên cơ. Cho nên dù trì hạ nhất tộc cũng không tính là thất tín với chúng ta, giữa chúng ta vẫn có nói. Du Tạ Tản Cổ Hàn nghe vậy mở miệng nói, thế nhưng là chúng ta phải hướng ngũ trì hạ nhất tộc mở ra điều kiện ra sao? Lao thân đã nghe qua một chút tin tức, Sĩ mụ dạ hướng hủy hữu gạ nhất tộc mở ra điều kiện là cổ nổ hạ trưởng lão chi vị. Hắn cho vụ chỉ hạ nhất tộc điều kiện hẳn là cũng không thể so với vớiưu chí hạ nhất tộc thấp hơn Sa dù tô bị dụ rèn đã sớm có dự định nói thẳng cô nộ hạ trưởng lão vị trí sĩ mụ dạ trưởng lão có thể cho chúng ta tự nhiên cũng có thể cho vì tổ ca đỏ hồ mũ dạ nếu như, như mày Trần cho nói này cái này đại giới có phần cũng có chút lớn quá rồi đó cô nộ hạ trưởng lão cũng coi như là đạt đến thôn hạch tâm quyết sách tầng lớp Sa dù tô bị dụ rèn lại là khoát tay áo nói chỉ cần có thể cùng ngủ chỉ hạ nhất tộc đặt tới hợp tác cho dù cho hắn một cái cổ nộ hạ trưởng lao chi vị cũng không tính được cái gì Dù sao sĩ mủ dạ đàn cổ nổ hạ trưởng Lao chi vị chắc chắn là phải bị cách trước, cũng coi như là một cái đổi một cái. Mà ba người chúng ta lại thêm vị nạ tổ chính là bốn cái, bốn chọn một, Uchiha Hạ nhất tộc lật không nổi sóng gió gì tới. Mito Kado, Hồ Mụ Dạ cùng cụ Tạ Tạn cổ Hạ dư hai người nghe vậy cẩn thận suy tư một phen sau vẫn gật đầu, chỉ cần nội bộ bọn họ không ra vấn đề, cái kia cho Uchiha Hạ nhất tộc một cái cổ nổ hạ trưởng Lao chi vị cũng không tính là cái gì. Sa dù tổ bị Hị dụ rèn tiếp tục nói, giải quyết Uchiha Hạ nhất tộc cũng coi như là giải quyết đại danh phủ, nhưng để cho an toàn, lão phu quyết định phái người đi tìm Suna để cho nàng đi đại danh phủ một chuyến. U Tạ Tản Cổ Han nhìn về phía Sazuke Tobie Hiđujuễn, nói: "Ngươi xác định Su Nạ sẽ nghe lời ngươi an bài?" Sazuke Tobie Hiđujuễn nghe vậy lộ ra mấy phần tiêu điều chi sắc, thở dài một tiếng nói: "Sự tình đến loại này tình cảnh, lão phu cũng chỉ có bỏ đi tấm mặt mọn này. Hùng chi thôn dù sao cũng là xèn dụ nhất tộc tâm huyết dựng thành, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật Su Nạ hỗ trợ tỷ lệ vẫn rất lớn. Dù sao Su Nạ cũng sẽ không hy vọng sĩ mụ đàn chủ chính Konoha." Mito Kะ đỏ hồ mụ mở miệng nói: "Vậy cứ như vậy đi." Bất quá Lao Phu cảm thấy dạng này vẫn là không quá chắc chắn, ngược lại cũng cho một trưởng Lao chi vị, nhiều hơn nữa một cái cũng không có gì. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rẹn híp đôi mắt một cái, nói: "Ý của người là?" Mị Tô Cạ Đỏ Hồ Mụ giả nói: "Lão Phu đi tìm Hỉ Vũ gia nhất tộc nói chuyện a." Chương 258: Liên quan tới vũ khí nóng nghiên cứu và khai phát luật thuật, chương 258: Liên quan tới vũ khí nóng nghiên cứu và khai phát luật thuật. Ngay tại Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn ba người đang lưu tính thời điểm, họ dỗ cũng đường hoàng mang theo Vũ Hạ Yết đi tới Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ. Các vị ta căn cứ ít thể chất rất xứng đưa đi ra ngoài thứ bảy dược tê hiệu quả rất tốt, ít triệt kế bệnh đã bị tạm thời chế trụ. Cô nộp hạ bộ bảo vệ bộ trưởng trong văn phòng, Họ Dồ đem Hữu Trí Hạ kéo lại trước người, rất là tự tin hướng Hữu Trí Hạ truyền bọn người giới thiệu hắn khoảng thời gian này thành quả. U Hạ phụ gạ cũ nghe vậy khẽ như mày, nói, chỉ là áp chế, không phải chữa trị. Họ Dồ Sĩ Mã pháp để cho Hữu Hạ phụ gạ cũ có chút không vừa ý, hắn mong muốn là hoàn mỹ chữa trị Hữu Trí Hạ mà không phải tạm thời áp chế. Sĩ cười giải thích nói, phụ gã cũ quân không nên hiểu lầm. Y triền hẳn huyết kế bệnh từ trên bản chất mà nói kỳ thực cũng không thể xem như chứng bệnh, chỉ là thân thể của hắn cung cấp không được hắn huyết mạch cần chất dinh dưỡng mà thôi. Đơn giản tới nói chính là ít triệt huyết mạch chi lực quá mạnh mẽ, thân thể của hắn ngược lại hạn chế hắn huyết mạch chi lực thể hiện. Cho nên trên thân ức triệt cái gọi là huyết kế bệnh vốn là không có chữa trị nói chuyện. Mà căn cứ Hà Sĩ dị mạ tế bảo nghiên cứu ra thứ bảy dược thể có thể tăng lên cực lớn ức triệt thể chất, vì hắn huyết mạch cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Chỉ có điều ta nghe truyền quân nói các ngươi hộ hạ tộc tại bình thường tam câu ngọc xạ rỉn phía trên còn có mạn dễ kỳ xạ rỉn gặm Ta bây giờ không rõ lắm Itchia bây giờ bị cường hóa cơ thể có thể hay không gánh vác lên mạng dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng tiêu hao cho nên ta mới nói là tạm thời áp chế cái từ này. Uchì hạ phụ gạ củ nghe vậy sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, ngược lại nhìn về phía Uchì hạ Itchia do hỏi, Itchia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trước nay chưa có hảo Uchì hạ Itchia trả lời đơn giản sáng tỏ, đưa tay xuể bàn tay ra nói, mặc dù tại trên thực lực tăng phúc không tính quá lớn, nhưng ta cảm giác sức mạnh so trước đó đủ rất nhiều. Hơn nữa... Uchiha chỉ suy nghĩ rất lâu cũng không có tìm được một cái thích hợp từ để hình dung hắn bây giờ cảm giác chỉ có thể là dùng sức mạnh cái từ này Cùng lúc đó tại Uchiha hạ trong lòng bàn tay một gốc xanh biếc chồi non lớn lên mà ra Mục, một đột Uchiha hạ phụ gạ cụ cùng Uchiha hạ sẽạ chỉ hạ mũi tên ba người cả kinh đứng lên hai mắt trận to bên trong tràn đầy không dám tin đích thật là một đột bất quá bây giờ vẫn chỉ là đối với một độn cơ sở nhất vận dụng mà tôi cũng liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vài cây nhỏ mầm so với cái tia đánh phải kém đến xa tại trước mặt đệ nhất một độn càng là không đáng giá nhất tới Mạc Khắc gõ rồ sĩ mặt giảng giải một câu sau lại nhìn về phía U Trí Hạ Yết nói: "Yết đưa tay." U Trí Hạ không chút do dự vén tay háo lên đưa tay ngã vào hõ rồ sĩ mặt trước mặt. Hõ rồ sĩ mạc đưa tay vạch một cái, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia sắc bén phong độn trạ cờ dạ tại U Trí Hạ trên cánh tay vạch ra một đạo vết máu. U Trí Hạ phụ gã cụ theo bản năng nắm chặt hai tay, nhưng lý trí của hắn vẫn là nhẫn nhịn lại cái kia một trong nháy mắt xúc động. Sau một khắc, tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, U Hạ trên cánh tay đạo kia vết máu vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mặc dù tốc độ khép lại không gọi được nhanh chóng tự lành, nhưng cũng đích xác thật là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đáng khép lại. U Chỉ Hạ Yết chữa vết thương trên cánh tay miệng vốn cũng không phải là rất nghiêm trọng, cho nên mấy hơi thở sau liền đã khép lại hoàn tất. Họ Dỗ Sĩ mạn dơ tay gạt một cái, đem u chỉ hạ yết chữa trên cánh tay rỉ ra huyết kế lau sạch sẽ lộ ra phía dưới chân bóng như lúc ban đầu ra thịt. Họ Dỗ Sĩ mạn cười giải thích nói, đệ nhất vô ấn tự lành ta nghĩ tất cả mọi người nghe nói qua, Yết Trì bây giờ cũng thu được loại năng lực này. Hơn nữa cùng dược hóa bản mục độn khác biệt, Yết năng lực tự lạnh coi như không sánh được đệ nhất ít nhất cũng đạt đến đệ nhất một năm. Có năng lực này, ít chìa sau này tỷ lệ sinh tồn cũng là tăng lên thật nhiều. Uchiha phụ gạ cụ cùng Uchiha sệ suna, Uchiha mũi tên ba người còn đang chấn kinh bên trong, Uchiha thịnh cũng đã mở miệng cười nói, hiệu quả không tệ, xem ra chúng ta đã có thể mở ra cái này thí nghiệm giai đoạn thứ hai Giai đoạn thứ 2 Uchiha sệ suna sức sở, nghi ngờ rò hỏi, cái gì giai đoạn thứ 2? Uchiha thịnh mở miệng giải thích, cái gọi là giai đoạn thứ hai chính là Vita. Shizui cùng với phủ gạ cũ đội trưởng những thứ này mở ra Mạn Dễ Kỷ Hủ Sạ Dĩn gặng người định chế dung hợp dự thể, lấy bổ sung Mạn Dễ Kỷ Hủ Sạ Dĩn gặng mang đến đồng lực tiêu hao. Uchiha Obito tổ tình huống các ngươi cũng đã thấy được, hắn cũng là hạt hỉ dạ mạ tế bảo thành công dung hợp giả, ở trong cơ thể hắn hạt hỉ dạ mạ tế bảo có thể hoàn mỹ bổ túc hắn Mạn Dễ Kỷ Hủ Sạ Dĩn gặng đồng lực tiêu hao, từ một con đường khác đạt đến vĩnh hằng mắt trạng thái. Đây đối với chúng ta Uchiha hạ nhất tộc tới nói là một cái cực lớn đề thăng. Uchiha phụ gã cũ mấy người nghe vậy cũng nhao nhao đầu bọn hắn cũng đều được chứng kiến đủ chi hạ Obito thực lực, cho nên đối với Uchiha chuyển kế hoạch là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Orochimaru -si mà lúc này lại là mở miệng nói, "Chỉ quân, nói đến như thế nào không thấy Obito tổ quân. Nếu có hắn cái này thành công án lệ để cho ta thật tốt tham khảo một chút mà nói, chúng ta cũng có thể thuận lợi hơn khai triển giai đoạn thứ 2 thí nghiệm." Uchiha chỉnh nghe vậy khoát tay áo, nói, "Obito tổ đi làm một chuyện rất trọng yếu đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ là về không được." Orochimaru -si mà ánh mắt lóe lên một cái, nói, "Chuyện quan trọng, ta có thể biết là chuyện gì sao?" Đương nhiên Uchiha chỉ hạ trình không chút do dự mở miệng đồng thời từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đưa cho họrỗì mà nói nói đến chuyện này cũng cần phối hợp của ngươi. họ rồiìạsứng sở tiếp nhận văn kiện nhìn xuống phát hiện văn kiện phong trên đầu đỗng nhiên viết một hàng chữ lớn liên quan tới vũ khí nóng nghiên cứu và khai phát luật thuật vũ khí nóng ởộ xỉ mạ hơi nghi hoặc một chút mở văn kiện ra tờ thứ nhất phát hiện phía trên là đối với một loại vật phẩm kỹ càng giới thiệu thuốc nổ một loại từ lưu mình diêm tiêuăng tuổi phối hợp mà thành có thể từ Hanbi hỏa Diễm mấy người gây nên kịch liệt tiêu đốt rồi đề Họ Drollsi Mãnh trong mắt lóe lên mấy phần vẻ hứng phấn, lại sau này lật qua lật lại, phát hiện văn kiện đằng sau ghi chép cũng là một chút tên là súng lục đệ dẹt E Ale, A cỡ 47 súng trường tự động, súng bắn tỉa, pháo cối, pháo hỏa tiến các loại vũ khí tư tưởng. Họ Drollsi Mãnh giờ không có nhìn kỹ, khép văn kiện lại sau nhìn về phía U Chí Hạ chỉ nói, "Chỉ quân, ngươi phần văn kiện này rất có ý tứ, ta sẽ bất thời gian thật tốt nghiên cứu một chút." Họ Drollsi mặt chủ yếu phương hướng nghiên cứu vẫn là tại phương diện công nghệ sinh học, đối với vũ khí cái gì nghiên cứu hứng thú không lớn, cũng chính là U Hạ trình cho ra đồ vật đầy đủ mới lại hắn mới quyết định tốn thời gian nghiên cứu thật kỹ. Uchiha trên nghe vậy lắc đầu, nói: "Không phải bất thời gian, là dù sao mau chóng nghiên cứu ra thành quả, để cho những vũ khí kia tư tưởng thay đổi thực tế đồng thời còn muốn có thể đại lượng hóa sinh sản Không nên xem thường trong tay ngươi đồ vật, nó có lẽ sẽ để cho nhị dạ tồn tại trở thành lịch sử." Chương 259, 10 vạn dẹt trắng 10 vạn binh, mỗi dẹt trắng cầm AK, chương 259, 10 vạn dẹt trắng 10 vạn binh, mỗi dẹt trắng cầm AK. Uchiha trên lời nói hoàn toàn không có nửa điểm khoa trương chỗ. Hồ cả thế giới này vô cùng kỳ lạ, nam dữ siêu phàm sức mạnh nhị nhóm cơ bản đều là cao công thấp phòng tồn tại. Liên xem như tối cường nghị đại biểu ưu dù tổ cùng ngũ chí hạ xạ thủ kẻ dưới tình huống không chú ý cũng sẽ bị cuốn lại, Suzukien loại vật này đánh ra trí mạng thương hại. Có thể nói ngoại trừ sức mạnh, nghị dạ nhục thể cường độ cơ hồ cùng người bình thường không có cái gì khác nhau quá lớn, mà thế giới này tất cả nghị dạ cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 vạn, trong đó 7 thành trở lên cũng là không sử dụng được mấy cái nhận thuật hạ nhẫn, hắn phương thức chiến đấu cơ bản đều là vật lộn. Đối phó những thứ này hạ nhẫn, cầm vũ khí hiện đại người bình thường đoán chừng cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu, thậm chí tại người bình thường tạo thành chiến đấu tiểu tổ tình huống phía dưới, Người bình thường bên này đoán chừng còn muốn chiêm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Mà Ma tăng, đại pháo, xe bọc thép, pháo hỏa tiến cái này đại vi lực vũ khí nóng tồn tại cũng có thể đồng đẳng với chúng nhẫn, thượng nhẫn sức mạnh, đạn đạo, năng vi lực của đạn cũng không giống như cả cấp từng giả, vi thu đánh ra công kích phải kém bao nhiêu. Mấu chốt là chế tạo một cái võ trang đầy đủ binh lính bình thường cần có chi phí có thể so sánh ngồi giữa một cái cao cấp nghỉ dạ thấp hơn nhiều. Cho nên đủ trị hạ thuyền nói dùng vũ khí nóng thay thế dạ lời nói cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Đến nỗi họ rồ mà có thể hay không đem những thứ này vũ khí nóng cho tạo ra. Nói đùa cái gì? Sa thuốc thế nhưng là ngay cả máy móc nạ rủ tổ cùng cao tới cự vĩ đều có thể tạo ra, mấy cái phá thương sẽ chế không được. Họ Dồ Sĩ mà nghe được Cụ Trí Hạ Trình lời nói sau cũng là một lần nữa giơ lên trong tay văn kiện cẩn thận tra xét, đồng thời mở miệng nói, "Chỉ quân, ngươi xác định ngươi không có ở nói đùa ta." U Chỉ Hạ Trình cười cười, nói, "Nhìn thấy cái thanh kia tên là AK47 súng trường ý nghĩ đô sao, ta có nắm chắc từ A cờ 47 họng súng bên trong bắn ra mỗi một viên đạn uy vi lực cũng sẽ không so một cái thâm niên thượng nhẫn nghiêm túc ném ra tới cụ lại uy lực thấp hơn. Nó tầm sát thương 300m, lớn nhất lực sát thương tầm bắn 1500m." Sát thủ có thể đạt tới mỗi phút 600 phát, họng súng sơ tốc độ có thể đạt tới 710 mét mỗi giây. Mà một người bình thường chỉ cần đi qua đơn giản huấn luyện liền có thể nắm giữ một cái vũ khí như vậy. Tại dạng này dưới so sánh ngươi cảm thấy nghi dạ còn có cần thiết tồn tại sao? Họ Dồ Sĩ mặt trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn dừng lại ở trong tài liệu AK47 thiết kế ý nghĩ cái kia một tờ bên trên giá thành dự tính phía sau một vạn lượng lên. Chỉ cần một vạn lượng liền có thể để cho một người bình thường nắm giữ hạ nhận thậm chí là trung nhận chiến lực, nghi dạ chỉ sợ thật đúng là không có gì cần thiết tồn tại. Ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu chuyện này." Họ Dỗ Sĩ mà khép văn lại, nhìn về phía Vũ Hạ Trần mở hơi nghi hoặc một chút mở miệng do hỏi, "Đúng, không biết Huyền Quân ngươi gấp gấp như vậy tiến lên chuyện này mục đích là cái gì?" Họ Dỗ Sĩ Mã đối với chuyện này ngược lại là không có cái gì quá lớn các nhìn, nhưng hắn đối với Vũ Hạ Trần cấp thiết như vậy thái độ rất là hiếu kỳ. Vũ Trị Hạ Thìn nghe vậy bất đắc gì cười cười, nói, "Chuyện này tại trong trong kế hoạch của ta ít nhất cũng là muốn đợi đến một, 2 năm sau mới có thể bắt đầu được tới, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta cũng không thể không đem chuyện này sớm." Họ Dỗ Sĩ Mã mắt lóe lên một cái nói, ngươi nói là bởi vì Quốc Nạnh Sơn trận chiến nguyên nhân. Họ dù sĩ mà nghĩ nghĩ gần nhất phát sinh qua đại sự cũng liền Quốc Nạnh Sơn cứ điểm chi chiến, có thể ép bộ cụ chỉ hạ trình sửa đổi kế hoạch nguyên nhân tựa hồ cũng chỉ có cái này. Du chỉ hạ trình gật đầu một cái, nói, đích thật là bởi vì cái này. Tại trong ủ chỉ hạ trình kế hoạch ban đầu đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn trình hợp cổ nổ hạ sức mạnh, sau đó lại giải phóng sức sản xuất, đem nhị dạ sứ mệnh từ chiến đấu chậm chuyển biến làm sinh sản kiến tạo cuối cùng lại chế tác vũ khí tới vũ trang tầng dưới chốt dân chúng, mở ra cuộc chiến cuối cùng, giải phóng chi chiến. Có thể đoán được là Ở trong quá trình này, mỗi một bước đều kèm theo đấu tranh cùng máu tươi. Mà đột nhiên buộc phát Quất Mạnh Sơn chi chiến lại là để cho Uchi Hatrind tìm thấy được cơ hội. Quất Mạnh Sơn chi chiến để cho giới nhị giả mấy cái đại thôn cũng là tổn thất nặng nề, nếu như ở thời điểm này tiến hành thống nhất chi chiến chỗ sẽ gặp phải lực càng không thể nghi ngờ là muốn so tại mấy năm sau đó chờ ngũ đại thôn khôi phục nguyên khí sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần giải quyết ngũ đại nhất thôn, như vậy khác tiểu nhận thôn cùng giới nhị giả các quốc gia cũng liền đơn giản rất nhiều. Uchi Hatrind muốn thừa cơ hội này mở ra một hồi tiến công Đến nỗi nguồn mộ lính, Uchi Hatrind cũng cân nhắc đến, đó chính là giật trắng Một cái dệt trắng sức chiến đấu vốn là không giống như phổ thông nị dạ thấp hơn, chỉ là khiếm thiếu cường lực thủ đoạn công kích. Mà vũ khí nóng xuất hiện vừa vặn có thể bổ tu dệt trắng cái này một thiếu hụt, để cho dẹt trắng có thể phát huy ra trung nhận thậm chí là thượng nhận sức chiến đấu. 10 vạn dẹt trắng 10 và binh, 10 vạn võ trang đầy đủ nắm giữ lấy vũ khí nóng dệt trắng càng là một cỗ có thể quét ngang giới nị dạ sức mạnh. Hơn nữa dệt trắng độn địa năng lực có thể để cho bọn hắn nhanh chóng xuất hiện tại giới nị dạ bất kỳ chỗ nào, cũng tương đối phù hợp tiến công chấp nhoáng yêu cầu cơ bản. Bây giờ Uchiha bị tổ chính là bị Uchiha triển phái đi trình hợp dệt trắng sức mạnh đi, Uchiha Thìn bên này đồng bộ chỉnh hợp cổ nổ hạ sức mạnh, nhiều nhất thời gian nửa năm, chỉ cho họ Jōshi mà dự vũ khí vừa đến nơi liền có thể mở ra cuộc chiến cuối cùng. Cho dùng tuyệt đối vũ lực nhất thống giới lý ra sau đó, kế tiếp liền có thể từ từ bắt đầu cải cách. Uchiha triển vốn không có giảng dài quá nhiều, nói thẳng, nguyên nhân cụ thể nói rất dài dòng, vẫn là cho Mị Na tổ thượng vị sau đó nói tỉ mỉ nữa a, bằng không bây giờ hết thể đều là nói xong. Họ mà cũng không có truy đến cùng, gật đầu nói, được rồi, vậy ta đi về trước nghiên cứu một chút thứ này. 3 ngày sau đó cho ngươi một nắm thành phẩm xem hiệu quả. Tại họ Dụ sĩ Mã xem ra Uchi Hạ Trình cho hắn trên văn kiện tư tưởng những vũ khí kia nguyên lý đều rất đơn giản, tay hắn xoa mấy món thành phẩm cũng không phải việc khó gì, mấu chốt hay là muốn đại lượng hóa sinh sản hơi có chút phiền thức. Tất nhiên Đỗ Trị Hạ Trình đối với chuyện này để ý như vậy cái kia họ Dụ sĩ Mã cũng không để ý trước tiên đem chuyện này làm tốt. Uchi Hạ Trình nhắc nhỏ nói, đây là một kiện muốn phát triển lâu dài sự tình, nếu như ngươi không muốn lấy sau bị chuyện này dây dưa quá nhiều tinh lực mà nói, ta đề nghị thuận tiện bồi dưỡng mấy cái hợp cách trợ thủ đi ra. Tăng nghi cái này muốn so bồi dưỡng một nhóm tinh thông sinh vật khoa học trợ thủ đơn giản hơn rất nhiều. Họ Rồ Xỉ Mạt nghe vậy suy nghĩ một chút nói, kỳ thực chuyện này ngươi càng hẳn là đi tìm những khôi lỗi kia sư tới làm, so với ta, bọn hắn mới là chuyên nghiệp. Cho nên ngươi tốt nhất cũng tự làng cắt bên kia nghĩ một chút biện pháp, qua bên kia đảo mấy cái nhân tài tới. Tại họ Rồ Xỉ Mạt xem ra U Trị Hạ Thần cung cấp những vũ khí này tư tưởng kỳ thực chính là một chút linh kiện lắp ráp, cái này đang cùng những khôi lỗi kia sư chuyên nghiệp đôi. Một cái khôi lỗi đại sư động tay tuyệt đối so với hắn chẳng có bao nhiêu. U Trị Hạ Thần tự nhiên minh bạch đạo lý này, gật đầu nói. Chuyện này ta cũng cân nhắc qua, hơn nữa cũng đã có cụ thể mục tiêu thí sinh, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không đem tất cả sự tình đều giao cho ngươi đi làm. Như vậy thì tốt, vậy ta trước hết cáo tử. Ổ rổ mà cũng không có ở lâu ý tứ, thời gian của hắn thế nhưng là rất quý giá, chương 260, mưu đồ ám mộ chương 260, mưu đồ ám bộ. Đưa tiện ổ mà sau hủ trì hạ chỉ mấy người cũng không có tán đi, tiếp tục thương lượng sự tình. Nhị trưởng lao hủ chỉ hạ mũi tên trước tiên mở miệng nói. Hôm nay thượng nhẫn hội nghị Lao phu xem như mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cái kia Sạ dụ Tố Bỉ Hỉ dụ Dễn cùng Sĩ Mụ Dạ Đan Dư cũng sẽ có chuyện để vạch mặt bọn này. Đúng vậy, A Vũ sẽ Su Nạ cũng cảm thán phụ hòa nói, nhìn Sạ dụ Tố Bỉ Hỉ dụ Dễn biểu hiện hôm nay, hắn tại đối Phó Sĩ Mụ Dạ Đan Dư đồng thời cũng không muốn đắc tội ta Vũ Chí nhất tộc, chúng ta đây cũng là ngang cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi. Vũ Hạ sẽ Su Nạ trước đó bởi vì chính biến sự tình vẫn luôn mang một cái cổ nổ hạ trọng phạm tên tuổi, ngày bình thường như không tất yếu cơ bạn sẽ không đi ra Chí Hạ chưa từng nghĩ tới còn sẽ có tẩy trắng một ngày này. Hôm nay sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn lại là vì đối phó sĩ sì Mộ Dạ đang dự án tiếp giúp hắn một tay, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. U Chỉ Hạ phủ gạ cụ cũng là mở miệng nói ra, bây giờ sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng sĩ sì Mộ Dạ đan dự mặt, chúng ta Hự Trì Hạ nhất tộc ngược lại thành người đứng xem, trở thành bọn hắn đều cần tranh thủ đối tượng, hai người bọn họ đánh đến càng lợi hại chúng ta Hự Trì Hạ nhất tộc lại càng có lợi. U Chỉ Hạ sẽ su nạ tiếp lời nói, duy nhất có chút phiền phức chính là chúng ta hôm nay ngồi nhìn sĩ sì Mộ Dạ đan đem thân thể người thí nghiệm sự tình không còn một mảnh, chúng ta về sau còn muốn dùng lấy cơ này tới đối phó hắn là rất không có khả năng. Sỉ sì Mù Dạ đang dự kia tuyệt đối dùng ta U trụ hạ nhất tộc tộc nhân từng tiến hành nhân thể thí nghiệm, cứ như vậy buông tha hắn, không cho các tộc nhân đòi lại một cái công đạo, Lao Phu thật sự là có chút không cam tâm. Sương tại phía trước trong hội nghị Sa Dụ Tô Bí Hi rủ rèn nói ra Sỉ sì Mù Dạ đang tiến hành nhân thể thí nghiệm thời điểm U trụ hạ sẽ xu nạ liền không nhịn được muốn giẫm Sỉ sì Mù Dạ đan rốt, chỉ có điều bị U trụ chí hạ chìn ngăn trở mà thôi. U trụ -chí hạ thình mở miệng nói ra, đại trưởng lão không cần nóng nội, Sa tư cùng hắn cổ hạ trưởng lão. Hồ Cát phụ tá thân phận mà thôi, cho nên cho dù chúng ta đi theo giẫm lên một cước tối đa cũng liền tức đoạt xỉ mụ dạ đan trên người trước vị. Đối với chúng ta mà nói cho dù là đem xỉ mụ dạ đan thiên đao vạn quả cũng là không đủ, chúng ta nếu là hôm nay liền đứng đội lời nói không chỉ có làm không được tình cảnh chúng ta mong muốn, còn có thể đà thảo kinh xà, lợi bất cập hại. Các ngươi yên tâm, mặc kệ là xỉ mụ dạ đan vẫn là sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngũ tạ tạn của Hà, Mito cả đỏ hồ mụ dạ bọn họ đều là thu được về châu chấu, mẹ nhót không được mấy ngày. Hạ sẽ gật đầu một cái, tất nhiên độ trí Hạ triển có kế hoạch của mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. U Chỉ Hạ phủ gạ cụ mở miệng do hỏi, "Tộc trưởng, khoảng cách tranh cử đệ tứ hồ cả còn có thời gian 3 ngày, 3 ngày này vô luận là xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn vẫn là Xỉ Mù Dạ đang chỉ sợ cũng sẽ không an phận, chúng ta hữu chỉ hạ nhất tộc cần làm những gì sao?" "Cái gì cũng không cần làm." U Chỉ Hạ trên lắc đầu, nói, "Bây giờ cấp bách không phải chúng ta, mà là xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ dù Dẹn cùng Xỉ Mù Dạ đang chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ bọn hắn tìm tới cửa ra điều kiện là được rồi." Chỉ Hạ phủ gạ cụ tiếp tục dò hỏi, "Vậy chúng ta tại trên 3 ngày tranh cử muốn giúp ai?" con cần cùng sĩ mụ dạ đản tiếp tục lá mặt lá trái xuống sao? Cái này Uchiha Chii sau một hồi trầm ngâm mới lên tiếng nói, vì để phòng vạn nhất, chúng ta Uchiha nhất tộc trong tay thượng nhẫn tín nhiệm phiếu khẳng định vẫn là muốn đầu cho Minato, nhưng sĩ mụ dạ đằng bên kia tạm thời cũng không thể trở mặt, để tránh hắn chó cùng rứt dậu. Bất quá cho dù trong tay chúng ta phiếu muốn đầu cho Minato chúng ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không thì sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thì sẽ không cắt thịt tới mua chuộc chúng ta. Cho nên vẫn là trước tiên duy trì hiện trạng a, đợi đến cuối một khắc lại trở mặt cũng không muộn. Uchiha phụ gã cụ ba người nghe vậy đều gật đầu một cái. Đối với U Chỉ Hạ Trình lời nói cũng không có gì nghị gì. Dừng một chút, U Chỉ Hạ Trình tiếp tục mở miệng nói, mặc dù mấy ngày nay chúng ta không tham dự đến trong thôn trong sự tình đi, nhưng chúng ta chính mình sự tình lại là phải làm cho tốt. Các ngươi vừa rồi cũng đều nghe được ta cùng họ Dỗ Xỉ Ma rửi nói, nhiều nhất một năm sau đó chúng ta liền sẽ mở ra một hồi bao phủ toàn bộ giới nghỉ dạ chiến tranh, thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm. Chờ ná Mỹ Cạ Dở Mỹ Nạ tổ thượng vị sau đó chúng ta Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ lập tức liền muốn bắt đầu cải cách, chờ sau khi tan họp còn xin phụ gạ Cú Đại ca ngươi tìm Bát Đại Túc, cùng hắn mau chóng chỉnh lý tốt Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ đủ loại tư liệu. Lấy ra một cái bước đầu cải cách phương án tới. hạ phủ gạ cụ gắt đầu, nói, yên tâm, những tài liệu kêu bắt đại kỳ thực đã chỉnh lý gần đủ rồi, ngươi cũng làm tốt đại phương hướng bố trí, chúng ta chỉ cần bổ sung một chút chi tiết, thời gian 3 ngày đã đủ rồi. Vậy là tốt rồi. chỉ hạ hình tiếp tục nói, vốn là dựa theo ta cùng mỹ nạ tổ kế hoạch, chờ hắn thượng vị sau đó sẽ tìm một cái lấy cơ quan gia đương nhiệm ạ bù bộ trưởng, lại từ ta tới chống đỡ thay. Bây giờ tốt. Trước đây lần kia ám sát mặc dù không thể giết chết xạ thủ Tô Bỉ thị dù rèn, nhưng con của hắn, đương nhiệm A Bụ bộ trưởng xạ thủ Tô Bỉ xỉ nổ sǔ kẻ lại là chết ở trong ám sát, chúng ta ngay cả mừng cớ đều không cần tìm. Chờ Na Mị cả giờ Mị nạ tổ thượng vị sau đó ta cái này A Bụ bộ trưởng cũng biết tùy theo thứ vị, mà Cổ Nổ Hạ lục đại trong bộ môn từ trước đến nay đều là do người khác nhau nhậm chức, cho nên ta đã không thích hợp nữa đồng thời kiêm nhiệm Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ trước bộ trưởng vị. Đến lúc đó hay là mời phụ gạ cụ đại ca một lần nữa đảm nhiệm Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng a. Uchi hạ phụ gạ cụ vậy cũng không có tuyệt, nói: "Ừm, đều là người trong nhà." Cố Nội Hạ Bộ bảo vệ bộ trưởng thân phận do ai tới đều là giống nhau. Uchi Hạ mũi tên lại là nhíu như mày, mở miệng nói, "Tộc trưởng, à bộ bộ trưởng chức vị này quá là quan trọng, Sa dù Tổ Bị Hy Dụ rèn bọn hắn chỉ sợ sẽ không để chúng ta dễ dàng đem chức vị này lấy đi." Uchi Hạ thính nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, nói, "À bộ thế, nhưng là trực thuộc ở hộ cả bộ đội là tụ, trong đó chức vị biến tiên đều có thể từ hộ ca một lời má quyết, Sa dù Tổ Bị Hy Dụ rèn bọn hắn liền xem như bất mãn lại có thể lấy lý do gì phản đối?" Uchi Hạ sẽ cú nạ mở miệng nói, nhưng là bây giờ Abu bị Sạ Dụ Tô Bỉ hủy dụ giằng thống xoé mấy chục năm, trong đó phần lớn cũng là tâm phúc của hắn, nếu là xạ Dụ Tô Bỉ hủy Dù giằng trong bóng tối giờ cho xấu, cho dù tộc trưởng ngươi trở thành Abu bộ trưởng cũng rất khó bình thường hành xử quyền lực trong tay. Uchi Hạ trên lắc đầu, nói, vẫn là câu nói kia, Abu là trực thuộc ở hộ cả bộ đội lãnh thủ, bọn hắn hẳn là thần phục chỉ có hộ cả một người. Nếu là bọn hắn cái mông ngồi sai chỗ đưa, cùng lắm thì liền đem bọn hắn đưa hết cho đổi. Ngược lại ta hữu trì hạ nhất tộc bên trong vốn là có thật nhiều không có chức không có quyền mỹ dạ, tại tăng thêm cổ nộ hạ bộ bảo vệ cái cách cũng biết giải phóng suất một nhóm hữu trì hạ tinh anh mỹ dạ, tại tăng thêm hỉ hữu gạ nhất tộc mỹ dạ, chúng ta coi như sắp hiện ra tại ám bộ nhân viên toàn bộ đổi đi cũng không có gì vấn đề. Cho nên điểm này cũng không cần lo lắng quá mức, ạ bộ đã là chúng ta vật trong bàn tay. Chương 261, nghị định bổ nhiệm, chương 261, nghị định bổ nhiệm. Đệ tam xin kinh phí. Chuyện gì xảy ra? Dạ cỡ sĩ nộ ngủ tại sao lại xuất hiện ở, ở đây? Đúng. Có tình báo nóiủ chỉ hạ nhất tộc đối với cổ nổ hạ cô nhi viện từng có đáng kể giúp đỡ dù chị hạ trình cùng dạ cờ sĩ nổ ngủ nhận biết cũng không kỳ quái chỉ là xem bọn hắn quan hệ của hai người cũng không giống như là đơn giản như vậy hơn nữa hai người bọn họ quan hệ là thật tâm thực lòng vẫn là nói đây là dạ cờ sĩ n ngủ cố ý tiếp cận Sa dù tổ bị thì r dụ rẹ trong đầu tại một trong nháy mắt liền lẽ lên vô số ý niệm nhưng rất nhanh trọng điểm liền rơi vào dạ cờ sĩ nổ ngủ cùng ngủ chỉ hạ trình quan hệ trong đó có phải hay không dạ cờ sĩ nổ ngủ có ý định tạo Dạ Cợ Sĩ Nộ Ngủ thế nhưng là cỗ nộ hạ ưu tú nhất gián điệp, muốn tạo một đoạn quan hệ có thể nói là lại cực kỳ đơn giản. Đến nỗi Dạ Cợ Sĩ Nộ Ngủ tiếp cận đủ chi hạ truyền mục đích. Cái này tự nhiên không cần nhiều lời, chắc chắn là Sĩ Mụ Dạ đản ra, ra lệnh. Vì mình khiết mao thượng Sĩ Dạ hạ không dính lên vết dù Sazuko bị thị dụ rèn đối với rất nhiều chuyện cũng là hủy quyền Sĩ Mụ Dạ đản đi làm không dễ dàng nắm tay. Cho nên Sazuko bị thị dụ rèn thật đúng là không biết Dạ Cợ Sĩ Nộ Ngủ sự tình. bị đại nhất tỉnh, Namika giờ thượng nhất Dạ Cợ Si nổ ngủ đem nước trà đặt ở Sazuto bị thị dụ rèn cùng Na Mị Cạ Giở mì nạ tổ trước mặt hai người tiểu trên bàn trà, lập tức liền tối lui đến ụ trì hạ chình bên cạnh thân ngồi xuống. Sazuto bị thượng nhẫn, Na Mị cả giờ thượng nhẫn, đi vòng vèo lời nói ta cũng sẽ không nhiều lời, không biết hai vị đêm khuya đến đây là có chuyện gì không. U trì hạ chình thấy thế cũng là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Cái này? Sazuto bị thị dụ rèn có chút chần chờ, giương mắt nhìn về phía Dạ Cợ Si nổ ngủ, kỳ dụng ý cũng là không cần nói cũng biết ại không hiểu rõ rạp cờ sĩ nổ ngủ lập trường phía trước xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn tự nhiên là không có khả năng nói ra hắn mục đích của chuyện này. Thậm chí nếu là biết dạ cờ sĩ nổ ngủ tại Vũ Trì Hạ Trần trong nhà mà nói, xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn cũng không khả năng tìm tới cửa. Xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn đêm khuya đến đây vốn là muốn ẩn núp hành tung, bị dạ cờ sĩ nổ ngủ biết đã là thất sách. Vũ Trì Hạ Trần thấy thế cười cười nói, "Xạ dụ Tô Bị thượng nhận yên tâm, nô là người của ta, mặc kệ nói theo phương diện nào cũng là." Người xác định. Mặc dù Vũ Hạ Trần nói đến cực kỳ tự tin, nhưng xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn vẫn là không nhịn được muốn chất vấn. Sajuro Tobie hi hữu rèn xem ra hạ Chiharu mặc dù thông minh nhưng vẫn là còn quá trẻ, không biết thế giới này sâu cạn. Phải biết vùng trộm đấu tranh cần phải kịch liệt hơn trên mặt nổi đấu tranh nhiều. hạ trình không có giải thích, chỉ là nhìn về phía một bên giả Cờ Si nô ngủ. Dã Cờ Si nô ngủ thấy thế nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, "Còn xin Sajuro Tobie đại nhân yên tâm, ta đã sớm thoát ly xỉ mù Dã đàn dư rút, ta bây giờ đã không phải là cái gì đi lại vô nữ, chỉ là một cái phổ thông viện trưởng cô Nhi viện mà thôi." Sajuro Tobie hi hữu rèn nghe vậy trong mắt lên một đạo tinh quang. Dạ Cợ Sí Nộ Ngủ cũng đã tự bộ thân phận, nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, lấy ủ chỉ hạ trình trí tuệ không có khả năng như thế tín nhiệm nàng. Chỉ là như vậy vừa tới, nguy hiểm chính là xỉ mù dạ đàn ra. Là một gián điệp, trong tay nắm giữ không chỉ có riêng là địch nhân tình báo, còn có phía bên mình bí mật. Lấy giả cờ Sí Nộ Ngủ năng lực, xỉ mù dạ đàn chỉ sợ tại trước mặt không có cái gì bí mật có thể nói. Trong lòng xạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn mặc dù là lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng trên mặt thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Kín một hơi thật sâu, Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn đem phát tán suy nghĩ thu hồi. Hôm nay hắn tới đây thế nhưng là có chuyện trọng yếu phi thường, sự tình khác chỉ có thể là sau đó lại nói. Uchiha Itachi, lão phu cùng Tổ mục đích tới nơi này nghĩ đến cũng không cần rằng giải, lão phu mặc dù không biết Sỉ sì Mụ Dạ Đan Dừng Mở cho ngươi Hữu Hạ nhất tộc bảng giá là cái gì, nhưng lão phu nghĩ phần này đủ vật đủ để vượt trên Sỉ sì Mụ Dạ Đan Dừng Mở ra tất cả mọi thứ. Sazuke Uchiha Hỉ Vũ Rện cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem một phần văn kiện ném cho Uchiha Itachi. Uchiha Itachi đưa tay tiếp nhận đối với Sazuke Uchiha Hỉ tự tin cũng là có chút hiếu kỳ. Sau đó mở ra văn kiện, Cho thấy do đồ vật bên trong, sau đó Vũ Trí Hạ Tiễn cũng không nhịn được là vì một trong sức sở, con ngươi chợt co vào. Một bên dạ cở sĩ nổ ngủ cũng tò mò thăm dò nhìn quanh một chút, lập tức cũng là ngẩn ngơ, quay đầu không dám tin nhìn về phía xạ rủ tổ bị hỷ rủ rèn. Trong văn kiện đồ vật cũng không phức tạp, chỉ là một tấm đơn giản nghị định bổ nhiệm. Bổ nhiệm Vũ Trí Hạ Tiễn vì cô nỗ hạ trưởng lão, hộ cả phụ tá nghị định bổ nhiệm. Trước này nghị định bổ nhiệm bên trên cần tất cả thủ tục đều vô cùng đầy đủ, mỗi bộ môn, các trưởng lão khác ký tên con dấu cũng đều không thiếu. Chỉ là chương này nghị định bổ nhiệm tại Hồ Cạ ký tên cái kia một cột điển lại là Na Mỹ Cạ giờ Mỹ Nạ Tổ ký tên. Mà chương này nghị định bổ nhiệm ngày cũng là tại 5 ngày sau đó. Sa Dụ Tổ bị thị dụ rèn mở miệng nói ra, vô luận sĩ mù dạ đàn hắn hướng ngươi hứa hẹn bao nhiêu đều cuối cùng chỉ là hứa hẹn mà thôi, có thể hay không trở thành thực tế còn muốn chưa biết. Nhưng chương này nghị định bổ nhiệm lại là thực sự chỗ tốt. Đương nhiên, chương này nghị định bổ nhiệm có hiệu lực điều kiện tiên quyết là Mỹ Nạ Tổ có thể thắng được 3 ngày sau tranh cử, đồng thời tại sau đó 2 ngày nhận được đại danh phủ thành, có thể danh chính thuận hành cả chức quyền. Chương 262 Hai tay chuẩn bị, chương 262, hai tay chuẩn bị. Xa dù tổ bị hữu dụ rèn chiêu này không thể bảo là không tinh diệu. Vừa sớm đem thực tế chỗ tốt cho đến Hỗ Trì Hạ Triển, lại phòng ngừa Hỗ Trì Hạ Triển chỉ lấy chỗ tốt không làm việc. Dù sao chương này nghị định bổ nhiệm bên trên Hổ Cạ một cột kỹ nạp Mỹ Cạ giờ Minato chứ, nếu như đến lúc đó trở thành đệ tứ Hổ cả chính là sĩ mụ dạ đan dưới lời nói chương này nghị định bổ nhiệm tự nhiên là vô hiệu. Vì cam đoan có thể để cho chương này nghị định bổ nhiệm có hiệu lực cũ trì hạ triển không thể không đẩy nạp Mỹ vị. Hơn nữa nguồn trương này nghị định bổ nhiệm danh chính nôn thuận lời nói nhất thiết phải để cho nạ mị cả giờ mị nạ tổ mau chóng ngồi vững vàng hổ cả vị trí. Không chỉ có như thế, Lao Phu phía trước nói lên tài nguyên chiếu cho, người hướng Lao Phu nói lên điều kiện Lao Phu cũng có thể đáp ứng. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn gặp U Chí Hạ Thìn bị hắn chiêu này cấp chấn chủ cũng là lại tăng thêm một mùi lửa nói. U Hạ Thìn nghe vậy nở một nụ cười, buông xuống trong tay nghị định bổ nhiệm nói, đệ tam, người cái này là ngay cả một điểm phản đối cơ hội cũng không cho ta h Sạ Vũ Tô bị dị dụ rèn nghe được Vũ Trí chí Hạ triển trên xưng hô biến hóa cũng đồng dạng là nở một nụ cười, nói: "Lão phu cũng nghĩ không đến ngươi còn có cái gì lý do để phản đối. Vô luận là từ ngươi tự thân lợi ích xuất phát hay là từ ủ trụ chí hạ nhất tộc lợi ích xuất phát cùng chúng ta hợp tác dù sao cũng tốt hơn cùng sĩ mụ dạ đàn giò tác." Vũ Trí chí Hạ triển ngay từ đầu đối với hắn xưng hôn là Sạ Vũ Tô bị thượng nhẫn, rõ ràng vẫn là tại Tráo Phúng hắn hôm nay tại thượng nhận trong hội nghị phát sinh sự tình. Mà bây giờ Vũ chí Hạ triển lại là gọi hắn đại tam, như khi đã tôn trọng rất nhiều. Điều này đại biểu Hự chỉ hạ trì đã muốn cùng hắn hòa hoãn quan hệ, Sazuto bị Hị dụ rèn tự nhiên có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. Uchi hạ trì gật gật đầu, nói, "Đề tam lời này của ngươi nói đến cũng không tệ, nếu như không phải Sĩ sì mụ dạ đan dư lần này cho chúng ta Hự chỉ hạ nhất tộc mở ra điều kiện quá mức hấp dẫn chúng ta cũng là không muốn cùng hắn hợp tác." Sazuto bị Hị dụ rèn tuệ mở miệng dò hỏi, "À, không biết Sĩ sì mụ dạ đan dặn cho các ngươi khai ra như thế nào điều kiện?" Sazuto bị Hị dụ rèn hỏi như vậy vừa tới cũng đích xác là hiếu kỳ Sĩ sì mụ cho chỉ hạ nhất tộc mở ra điều kiện là cái gì. Thứ hai vẫn là muốn rõ xét một chút ủ chỉ hạ trình thái độ. Đàm phán loại chuyện này, nếu để cho một phương biết một phương mở ra bảng giá như vậy trên cơ bản liền đã minh xác trận này đàm phán kết quả. Nếu như Uchiha trình nguyện ý để lộ ra sĩ Mụ Dạ đang mở ra bảng giá mà nói, như vậy bọn hắn cái này chẳng hợp tác cũng coi như là đã đạt thành. Ủ chỉ hạ trình nghĩ nghĩ mở miệng nói, này cũng không có gì không thể nói, sĩ Mụ Dạ đang cho ta ủ chỉ hạ nhất tộc mở ra bảng giá bên trong lớn nhất cái kia ta nghĩ các ngươi cũng cần phải biết, chính là cái này. Uchiha trình nói lung trong tay định bổ nhiệm, lại bổ sung, bất quá hắn cái kia chỉ là ngân khống. Còn lâu mới có được các ngươi thực sự như vậy. Sazuto Bị Hỉ dụ rèn nghe vậy lại là khinh thường mở miệng nói, Xĩ sì Mụ cũng chỉ có thể là mở một chút ngân phiếu khống, hắn nhưng không có năng lực lấy tới phần này nghị định bổ nhiệm. Sazuto Bị Hỉ dụ rèn lời này không chỉ có là đang cởi nhạo Xĩ sì Mụ cũng là đang nhắc nhở U Hạ Trần, Xĩ Mụ đã không lái đi được ra so đây càng tốt điều kiện. U Hạ Trần không thể phủ nhận, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Xĩ sì Mụ mở ra điều kiện chính là tiền cùng thuận. lần này đại danh phụ trợ cấp tiền bạc 3 dưới, chính là Phong Lấn chi thư bên trên đủ loại công thuật. Dừng một chút, Uchi Hạ Triển ý vị Thâm trưởng cười nói, tại Phương diện hai cái này, Sĩ sì Mụ Dạ Đan ngược lại là thật hào phóng, đã sớm để chúng ta tại Phong ấn chi thư bộ tử trên xuống tuyển ba cái thuật. Cái gì? Sạ dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn nghe vậy trực tiếp trận to hai mắt, tràn đầy không dám tin nói, Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dương điên rồi sao? Phong ấn chi thư bên trên đủ loại cấm thuật thế, nhưng là thôn dùng để bồi dưỡng tinh anh nị dạ căn bản chỗ, loại vật này hắn cũng dám lấy ra làm giao dịch. Không trách Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn phản ứng lớn như vậy, phải biết Phong ấn chi thư bên trên rất nhiều sách cũng có thể thành tựu cả cấp cường giả tồn tại. Giống như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bây giờ chiêu bài nhận thuật phi lôi thần chi thuật, cùng với tương lai ủ rủ mạ kỳ nạ dụ tổ đa chọn ánh phân thân chi thuật, đây đều là bọn hắn năng lực bên trong cơ bản chỗ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật tự nhiên không cần nhiều lời, ủ rủ mạ kỳ nạ dụ tổ chiêu bài nhận thuật mặc dù còn có một cái dạ sẽ đặng, nhưng đừng quên đa chọn ánh phân thân chi thuật mới là hắn chân chính từ đầu dùng đến đôi nhận thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật mặc dù tại Phong ấn chi thư là tầm thượng nhất tồn tại, nhưng nó không chỉ có phong phú hữu dụ mạ kỳ nạ dù tổ phương thức chiến đấu, còn cực kỳ thích phối hữu dụ mạ kỳ nạ dụ tổ vũ dụ mạ kỳ nhất tộc thể chất, tăng thêm hắn học tập các thuật tốc độ. Liên đa trọng ảnh phân thân chi thuật đều như vậy, Phong ấn chi thư bên trên các thuật thì càng không cần nói. Sa dù tổ bí hy dụ rèn đối với Phong ấn chi thư bên trên đủ loại thuật thế, nhưng là thấy rất chặt, sẽ không tùy ý tung ra ngoài, chỉ có tại gặp phải một chút thiên phú 10 phần không tệ, đáng giá bồi dưỡng thiên tài nị lúc mới có thể từ trong lấy ra một cái đi mua chuột nhân tâm. Sajouto bị Hyuju Zen là thế nào cũng không có nghĩ đến Sĩ Mụ Dạ Đản Dư đã vậy còn quá hào phóng, tùy tiện liền giao cho Uchi Hi hạ nhất tộc ba cái phong ấn chi thư bên trên ghi chép thuật. Hắn Sĩ Mụ Dạ Đản Dư liền không sợ Uchi Hi hạ nhất tộc đuôi to khó với sao? Uchi Hi hạ thình cười cười nói, đều loại thời điểm này, có chuyện gì là hắn Sĩ Mụ Dạ Đản Dư không làm được đâu. Sajuto bị Hyuju Zen nghe vậy mày nhíu lại phải sâu hơn, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Uchi Hi hạ thình thấy thế lại mở miệng nói ra, bất quá còn xin tam ngươi yên tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng là không muốn để lên trước. Bây giờ tất nhiên đệ tam ngươi lấy ra thành ý, cái kia hộ trì hạ nhất tộc chắc chắn là đứng tại các ngươi bên này. Xa dù Sazuto Bỉ Hyuju Zen lấy được mong muốn trả lời chắc chắn cũng sẽ không ở lâu, lúc này liền đứng dậy đưa ra cáo tử. Nã Mĩ cả giờ Mị nạ Tổ cũng cùng hộ trì hạ chỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó trở lại trên bên cạnh bị Bỉ dù rèn đưa tay khoác lên bà bay, phát động phi lôi thần chi thuật. Soạt một tiếng, Sazuto Bỉ Hyuju Zen cùng Nã Mĩ cả giờ Mị Na Tổ thân ảnh của hai người tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại Sazuto Bỉ Hyuju Zen trong nhà. Đệ Tam, chuyện lần này so với chúng ta dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều a. Nạp Mỹ Cạ Giở Mị Na Tổ thối lui mới bực mở miệng nói ra. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn như như mày, lắc đầu nói, cũng là bởi vì quá mức thuận lợi cho nên chúng ta mới phải cẩn thận hơn, lão phu luôn cảm giác có chút bất ăn. Nạp Mỹ Cạ Giở Mị Na Tổ nghe vậy kinh ngạc nói, "Đệ tam, ngươi nói là Vũ Trị Hạ Chển chỉ là đang gạt chúng ta?" Không Sạ dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn trầm ngâm phút chốc, có chút chần chờ nói, "Vũ Trị Hạ Chển vừa rồi thái độ không giống như là đang gạt, chỉ là hắn vừa rồi có một câu nói nhắc nhở lão phu. Bây giờ đã không có gì sự tình là sĩ mụ dạ đản dư không làm được." chỉ cần có thể thuận lợi lên làm đệ tứ hộ cả coi như để cho hắn đi bán cái mông đều được. Dạng này người là nguy hiểm nhất. Sa dù to bị hỉ dụ rện ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị mới được. Chỉ có gọi bọn họ trở về. Chương 263, tháng tiền Suna, chương 263, tháng tiền Suna. Thời gian trôi qua, ngày kế tiếp trạm vào tối, điều chi quốc cảnh nội trong một chỗ sòng bạc. Lớn, lớn, lớn. Tiểu, tiểu, tiểu. Mở, ba cái một, con báo thông. Ách, vị khách nhân này một 36 lần. Một tấm chiếu bạc phía trước chưa bài nhìn thấy trên chiếu bạc thẻ đánh bạc sau cái trán trong nháy mắt liền dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt độ, không dám tin nhìn về phía đối diện đặt cược con báo nữ nhân. Đây là trong truyền thuyết dê béo. Như thế thái quá truyền luôn đến cùng là từ đâu truyền tới? Hôm nay nữ nhân này đã thắng một buổi chiều, mặc kệ là đánh cực gì, thậm chí là liền đả tiểu bi thép đều một cái cũng không có thua qua. Bất quá cũng may đối phương còn tính là có chừng mực, không có một lần tính chất đặt cược quá nhiều. Khách nhân, đây là ngài thắng 36 và Chưa bài lấy ra một chồng ngân phiếu đẩy tới nữ nhân kia trước người. Quá tốt rồi, Chu nạ nhân, ngươi lại thắng ạ. Một bên cả tụ sĩ Sĩ rất là hưng phấn, đưa tay đem Sủ Na trước người ngân phiếu thu vào. Đã nhiều năm như vậy, Sĩ Dũn đi theo Sủ Na tiến vào mấy trăm lần sông bạc, nhưng đây vẫn là các nàng lần thứ nhất thắng tiền. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một bộ chiều, các nàng liền thắng nhanh 1000 và lượng. Sĩ Dũn, chúng ta đi. Sủ Na lại là cũng không có trong dự đoán cao hứng như vậy, mà trầm trầm đứng dậy liền đi. Ai. Sĩ Dũn sững suốt khoảng chừng mấy giây, thảng đến Sủ Na đẩy ra đám người vây xem đi ra chiếu bạc phạm vi mới phản ứng lại, đội vàng xách theo tiền cái dương đi theo. Tại Shijun xem ra Suna hôm nay vận thế đang đổi. Dựa theo số nạ trước kia tính khí hẳn là thừa thắng xông lên mới là, nhưng Sú Nạ lại vẫn cứ đứng dậy đi. Cái này Thiến Sỉ sì dùn làm sao đều có chút nghĩ không thông. Bất quá cái kia chia bài lại là thở dài nhẹ nhõm, trong truyền thuyết này dê béo chung quy là đi, bằng không thì lại như thế đánh cuộc tiếp lời nói tính mạng của hắn đoán chừng cũng liền muốn đi chấm rực. Ra sông bạc, Sú Nạ cùng Sỉ sì dùn hai người quay người lại tiến vào một nhà tử quán. Chờ thức nhắm cùng rượu dâng đủ sau đó, Sú Nạ liền bắt đầu một ly tiếp lấy một ly uống lên rượu buồn, cảm xúc càng thêm trầm thấp đứng lên. Si Dũn lúc này cũng phát giác một chút không thích hợp, nhưng mới theo Sú Nạ mấy năm không đến cũng không minh bạch Sú Nạ vì cái gì trước đó thua tiền thời điểm còn tràn đầy phấn khởi, la hét muốn toàn bộ thắng trở về, nhưng bây giờ rõ ràng thắng tiền cũng không cao hứng. Si Dũn không biết là, thắng tiền cố nhiên là một kiện cao hứng sự tình, nhưng Sú Nạ thắng tiền thì chưa chắc. Trước kia Sú Nạ cũng là thắng nổi mấy lần tiền, nhưng nàng mỗi một lần thắng tiền đều kèm theo chuyện không tốt phát sinh, tỉ như nàng ra gian mãi mãi qua đời, cha mẹ của nàng qua đời, em trai nàng qua đời, bạn trai nàng qua đời các loại. Nạ đã là tháng sợ. Nạ thân sắc càng ngày càng ảm trầm, trong lòng một mực lo sợ bất an cũng chỉ có thể dựa vào rượu cồn tới tê liệt chính mình. Sĩ sì Dũn cũng không dám nói chuyện, lại không dám giống như kiểu trước đây mời rượu, chỉ có thể là chơ mắt nhìn Sǔ nạ cho mình rót rượu. Ngay tại trên mặt bàn bày đầy chai không, Trú Na ánh mắt dần dần trở nên mê ly thời điểm, hai cái thị vệ ăn mặc người đi vào bên trong quán rượu. Hai người này tại trong tửu quán quét mắt một vòng, chợt nhìn thấy Sǔ nạ cùng Sĩ sì Dũn hai người thời điểm ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới. Công chúa điện hạ. Hai cái thị vệ đi tới gần, không do dự hướng Sǔ Na thi lễ một cái. Ân. ánh mắt mê ly trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, hơi kinh ngạc nói, Hỏa Chi quốc đại danh phủ tới. Căn cứ hôm nay Đỗ Vận Tú đã đoán được muốn phát sinh chuyện gì đó không hay, chỉ là nàng còn tưởng rằng chuyện này hẳn là cổ nỗ hạ bên kia, lại không nghĩ rằng tới trước tìm nàng người là đại danh phủ người. Đúng vậy, công chúa điện hạ, đây là đại danh để chúng ta cho ngài tin." Một người thị vệ nói trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục đưa cho Tú Thật là, có chuyện gì liền không thể nói thẳng đi, khiến cho thần thần bí bí như vậy. Tú một cái tiếp nhận quyển trục, ngoài miệng còn tại chửi bậy lấy, lại không phát hiện người thị vệ kia tại đem quyển trục cho nàng sau đó liền lặng yên không tiếng động lui về phía sau hai bước, cùng Tú kéo dài khoảng cách. Tú Na mở ra quyển trục, Chỉ là nhìn phía trước mấy câu thần sắc chính là biến đổi, Thái Dương quát ra một cái to lớn hảo. "Thông ra." Hoành, Chu Na một cái tắt đập vào trên mặt bàn, đem vò thật bàn rượu đập đến chia năm xẻ bảy, trai rượu lộp bộp ngã đầy đất, trừng mắt nhìn về phía cái kia hai cái đến đây đưa tin thị vệ. "Đám kia lão gia hỏa đang suy nghĩ gì? Dám để cho ta đi thông ra? Có tin ta hay không sớm đưa bọn hắn đi tỉnh thổ." Chu Na tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trước ngực hùng vĩ cũng là đi theo một hồi sóng lớn mãnh trong ánh mắt sát ý cơ ngưng thành thực dĩ sẽ rời đi cổ nộ hạ chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là gặp không quen thôn cao tầng H cám. Nhưng hết lần này tới lần khác chủ đạo những thứ này hát cám vẫn là lao sư của nàng, cho nên nàng mới nhắm mắt làm ngơ rời đi thôn. Nhưng bây giờ nàng cũng đã không quan tâm, không nghĩ tới những cái kia đấu tranh còn có thể tìm được trên người nàng tới. Thông ra, ha ha, nói đến ngược lại là em hai, trên bản chất còn không phải trao đổi ít lợi. Bọn này tên đáng chết. Công chúa điện hạ ngài trước tiên đừng kích động, đại danh nói để cho ngài xem xong trong quyển trục tất cả mọi thứ mới quyết định. Một người thị vệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, nơ nớp lo sợ mở miệng nói ra Bọn hắn mặc dù không biết quyển trục kia phía trên viết nội dung gì, nhưng Đại Danh đã đoán được xu phản ứng, tại bọn hắn tới lúc sau đã dặn dò bọn hắn gặp phải loại tình huống này sau muốn làm thế nào. Tú Nạ nghe vậy cũng không có đối với hai cái này truyền lời sinh khí, mà là cầm lấy quyển trục tiếp tục xem. Rất nhanh, Tú sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám, trên tay vừa hơi không chú ý trực tiếp đưa trong tay quyển trục bóp thay đổi hình. Quyển trục đằng sau ghi chép nội dung cũng rất đơn giản, chỉ nói một việc, đó chính là Cổ Nộ Hạ kiến thôn mới bắt đầu xèn nhất tộc Hỏa Chi Đại Danh nhất hệ hứa một cái cam kết. Cổ nhập chủ Chi Quốc, trở thành Hỏa Chi Quốc cường đại nhất bạo lực cơ quan đánh trị hỏa chi quốc phòng ngự, cũng coi như từ một loại nào đó trình độ đem hỏa chi quốc cùng cổ nộ hạ vinh nục cột vào cùng một chỗ. Mà này liền đại biểu cho hỏa chi quốc vốn có phòng ngự cơ quan biến mất. Vì đạt tới cái này một chuyện hạng, xèn dụ nhất tộc thế nhưng là nhượng ra hứa nhiều lợi ích, trong đó liền bao gồm một cái cam kết như vậy, đó chính là xèn dụ nhất tộc sẽ ở không bán đi cổ nộ hạ lợi ích tình huống phía dưới, vô điều kiện đáp ứng hỏa chi quốc đại danh nhất hệ một cái yêu cầu. Cái hứa hẹn này thế nhưng là lúc đó dạ chi thần xèn dụ hạt hy chính hứa, kỳ hàm kim lượng lớn bao nhiêu cũng không cần nói cũng biết chỉ là theo xẻn dụ nhất tộc xuống dốc, cái hứa hẹn này tính thực dụng cũng càng ngày càng thấp, đại gia cơ hội đều nhanh đem chuyện này quên mất. Mắt thấy xẻn dụ nhất tộc chỉ còn lại Tsuna cái này độc nhôm miêu, Hỏa Chi Quốc đại danh lúc này mới nhớ tới cái hứa hẹn này. Tsuna sắc mặt tái xanh, nhìn về phía cái kia hai cái thị vệ nói, vật kia mang tới chưa? Mang đến. Một người thị vệ nghe vậy vội vàng lại từ trong ngực lấy ra một cái bên ngoài hoa lệ quân trục, hai tay dâng đưa cho Tsuna. Tsuna tiếp nhận quân trục, phát hiện phía trên các nàng xẻn nhất tộc đặc chú ấn trong lòng cũng không nhịn được lạ trầm xuống. Lần này cũng có chút phiền toái, chương 264, Trú Nạ vội vàng, chương 264, Trú Nạ vội vàng. Trú Nạ hai tay nhanh chóng quét ấn, lấy xẹt dụ nhất tộc đặc lưu thuật thức giải khai trong quyển trục chú ấn phù văn. Trú Nạ mở ra quyển trục nhìn một chút, phát hiện quyển trục này bên trong ghi chép chính là xẹt dụ hạt hỉ dạ mạ lấy xẹt dụ nhất tộc tộc trưởng thân phận tự tay viết một phần giấy khế ước, chữ viết, con dấu, mật ngữ các loại có thể chứng minh thân phận ký hiệu cũng đều đối được. Trú Nạ lông mày nhíu rất nhanh lại ra, vào cho đang cẩn thận từng từng tí nhìn xem thị vệ của nàng trong tay. Khế ước này xét đích xác là thật, nhưng các ngươi tới chậm một điểm, Tiên Dụ nhất tộc đã không còn, phần này giấy khế ước tự nhiên cũng sẽ không giữ lời. Nếu như các ngươi thật sự muốn thực hiện phần này, giấy khế ước lời nói liền đi tìm đem giấy khế ước cho các ngươi người à, không cần tới phiền ta. Trú nã cũng sẽ không bị một phần đột nhiên xuất hiện cái gì khế ước liền trói buộc chặt tay chân. Đừng nói Tiên Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ chết đi nhiều năm, Tiên Dụ nhất tộc cũng đã thành thoáng qua như mây khói, coi như bây giờ Tiên Dụ Hạt Hỉ Dạ sống, Tiên như cũng đem phần này đến Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt. Hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau. Liết mắt nhìn nhau sau thu hồi quyển trục liền định cáo từ rời đi Cái này dứt khoát thái độ lại ngược lại để cho Tsunà hơi kinh ngạc Tsunà nghi hoặc nhìn hai người mở miệng do hỏi Mặc dù bất kể nói thế nào ta đều sẽ không đáp ứng Nhưng các người hai cái liền không lại cố gắng một chút Các người dạng này trở về có thể giao nộp sao Tsunà cũng không có cái gì ý tư khác Liền thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi Dù sao đại danh phủ người tìm nàng cũng không phải lần một lần hai Trước đó cũng thường xuyên muốn tìm nàng đi qua hỗ trợ cho người ta xem bệnh cái gì Nếu là thực sự thiếu tiền lời nói Su nạ còn có thể đi qua nhìn một chút, nhưng nếu là lúc đó trong tay có tiền lại không thuận đường lời nói Su nạ liền sẽ trực tiếp cự tuyệt những người này tìm cầu, mà những cái kia tới mời nàng người mỗi một lần đều biết quấn quýt chật lấy, khiến cho nàng phiền muộn không thôi. Mà lần này sự tình rõ ràng muốn so mời nàng đi cho người ta chữa bệnh trọng yếu hơn rất nhiều, hai cái này thị vệ dứt khoát thái độ tại Su nạ xem ra không thể nghi ngờ là vô cùng khất thường. Hai cái thị vệ nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái cuối cùng thị vệ do dự mở miệng nói, điện hạ, kỳ thực chuyện này đối diện cũng là không đáp ứng, đại danh trực tiếp cho 30 ức hai đôi mặt mới nhả ra. Nhưng đối diện giống như đoán chắc ngài cũng sẽ không đáp ứng chuyện này, cho nên nói ngài đáp ứng hắn liền đáp ứng. Đại danh thấy thế cũng biết chuyện này đến cuối cùng đoán chừng cũng là không giải quyết được gì, cho nên cũng chỉ là phải chúng ta tới thử một chút, hỏi thăm một chút ý kiến của ngài, coi như thất bại cũng không có gì. Hai cái này thì vệ hiển nhiên là biết chuyện này một chút nội tình, cho nên bây giờ nói đến cũng là đạo lý rõ ràng. Tú Na nghe vậy lại là lông mày giật lên, nói: "Ngươi nói cái gì? Ta không xem trọng hắn cũng coi như, hắn còn chướng mắt ta." Con thu 30 ước lạc ngới miễn cưỡng đáp ứng. "Chờ đã." Tú Na nhiên ý thức được cái gì? Hai mắt tròn tròn, nói: "Ngươi nói bao nhiêu tiền?" "30." "Ước lượng. Đây chính là 30 ước lượng a. Coi như nàng mỗi ngày thua 100 vạn lượng cũng gần như muốn 10 năm tài năng lớn xong." "Tu cho đến bây giờ cũng không có gặp qua một khoản tiền lớn như vậy." Một người thị vệ khác trần chờ một chút, bổ sung nói: "Kỳ thực không chỉ là 30 ước lượng, ta nghe nói đại danh phủ về sau cho quyền ứng cổ nổ hạ tất cả kinh phí đều biết trực tiếp gọi cho hắn nhóm." "Tu 3. ba." "Si Jun, cuối cùng ý thức được không thích hợp, chuyện này sau lưng còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Tu nạ mày dò hỏi: Các người biết phải cùng ta đám hỏi tên kia là ai chăng? Đại danh cho nàng trong quyển trục nói chỉ là thông gia cùng khế ước sự tình, cũng không có cụ thể nói đám hỏi đối tượng là ai. Một người thị vệ hồi đáp, là Vũ Hạ nhất tộc bây giờ tộc trưởng, Du Chỉ Thạt Thìn. Du Chỉ Thạt nhiều lần lập lại cái tên này, trong ánh mắt có thư thái đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Thư thái là tất nhiên đối diện là trời sinh tà ác cụ hạ, cái kia trướng mắt nàng cũng 10 phần bình thường. Nghi ngờ là Vũ Hạ như thế nào cùng đại danh phụ làm đến cùng đi. Còn có cái này Vũ Hạ trên lại là từ nơi nào xuất hiện? Như thế nào đột nhiên thì trở thành vũ hạ nhất tộc tộc trưởng. Tú Nạ du lịch giới Nỉ Dạ những năm gần đây cơ bản mỗi ngày chính là sống mơ mơ màng màng, không phải đang đánh cược tiền chính là tại đi đánh bạc trên đường, chưa từng có chủ động đi thu thập qua tin tức, cho nên nắm giữ tin tức 10 phần rất lại phía sau, đừng nói là vũ trì hạ hịn, nàng đến bây giờ ngay cả đoạn thời gian trước tại giới Nỉ Dạ nguyên náo xôn sao quất nghện sơn chi chiến cũng không biết. Bất quá Tú Nạ chính trị khíu rắc vẫn là hết sức bén nhạy, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được bây giờ Cổ Nộ Hạ tuyệt đối là một đoàn dây mở miệng dò hỏi, "U hạ nhất tộc cầm đi Cổ Nộ Hạ một đầu tài lộ." Ta cái kia hổ cạ lao sư bây giờ chắc chắn sống rất khổ A Đích thật là không dễ chịu một người thị vệ gật đầu nói, ngay cái vị kia lão sư bây giờ đã không phải là hổ cạ, chỉ là một cái nhiệm vụ ban ban dài cùng với Bộ Tài chính Bộ trưởng. Tuna như mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, các người đem gần nhất cổ nổ hạ phát sinh chuyện trọng yếu đều nói với ta một chút. Mặc dù bất mãn tại thôn cao tầng, nhưng Tuna đối với cổ nổ hạ còn có cảm tình, cũng muốn biết cổ nổ hạ tình huống hiện tại như thế nào. Hai cái thị vệ cũng không có dấu giếm. Ngươi một câu ta một lời đem gần nhất trên mặt nội đã phát sinh quá lớn chuyện cùng với đại danh phủ lấy được một chút tình báo đều thuật lại một lần. Cuối cùng Su Nạ gương mặt hắc tuyến, nói: "Cho nên Cổ Nộ Hạ bây giờ chính là sĩ mụ dạ đang cùng Nã Mĩ Kagezomi Nato hai người bọn họ đang tại tranh cử Hokage, dù chi nhất tộc thì dù nhất tộc những thứ này đại tộc đều duy trì sĩ mụ dạ đẳn mà Lao sư ta bọn hắn ủng hộ Giờ Mĩ Kagezomi Nato, tiếp đó Lao sư ta bọn hắn còn lâm vào hạ phong. Từ hiện tại tình thế đến xem là như thế này không tệ." Hai cái thị vệ đều gật đầu một cái. Tú Nạ nghe vậy vừa trừng mắt, nói: "Cái tên đại danh muốn làm gì?" hắn cũng muốn ủng hộ Sĩ sì Mụ Dạ Đan sao? Thật sự là hồ nháo. Một người thì vệ ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, "Đại danh không phải ủng hộ Sĩ sì Mụ Dạ Đan, hắn là ủng hộ Hủ Chí Hạ nhất tộc, tụ chi hạ chi chỉ thủy hắn liền chi chỉ thủy." Đáng giận. Đại danh sẽ không phải là đà chúng ngũ chi hạ nhất tộc huyễn thuật a. Chu Na nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xuất hiện mấy phần vội vàng dao động. Mặc dù Tú Na bây giờ đối với cổ nộ hạ hồ cả không có hứng thú gì, nhưng nàng không muốn để cho Sĩ sì Mụ trở thành Lấy nàng đối với Sĩ sì Mụ Dạ Đan rõ nếu là Sĩ sì Mụ thật sự trở thành hồ chôn cách diệt vong ngày cũng không xa. Đây là Sú Nạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Không đúng. Tú Nạ bông nhiên lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, người nào không biết Sỉ sì Mù Dạ đang coi thường nhất chính là U Chí Hạ nhất tộc, U Chí Hạ nhất tộc đối với Sỉ sì Mụ Dạ Đan cũng là hận không thể trừ chi cho thông khoái, Sỉ sì Mụ Dạ Đan làm sao lại cùng U Chí Hạ nhất tộc làm đến cùng đi. Chương 265, con chuột cho mèo làm phù dâu, chương 265, con chuột cho mèo làm phù dâu. Cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe nói là Sỉ sì Dạ Đan cho U Chí Hạ nhất tộc mở ra điều kiện hết sức hậu đãi, cho nên bọn hắn liền liên hợp lại với nhau hai cái thị vệ đối với ở trong đó nội tình cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể nói một chút trên mặt nổi ngờ tới. Trú Na nghe vậy nhíu như mày, thấp giọng lầm bẩm nói, "Điều kiện. Hạ những tên kia thật sự lại bởi vì một chút lợi ích liền quên mất kiểu hả sao?" Mặc dù xuất thân Senju nhất tộc, nhưng số Na kỳ thực đối với Uchiha nhất tộc cũng không có quá lớn thành kiến. Cũng là nhờ vào Du nhất tộc xuất thân, Trú Na đối với Hạ nhất tộc cái này tốt địch hiểu rõ cũng muốn so với người khác muốn hơn một chút. Trú thế nhưng là biết Uchiha nhất tộc đều là một đám tính cách vô cùng cố chấp gia hỏa, mặc dù mặt ngoài một bộ bộ dạng lạnh như băng, Nhưng trên thực tế nhưng phải đem cảm tình đem so với ai cũng trọng thậm chí số nạ còn tại hồi nhỏ từng nghe nàng nhị ra, ra sẽ rủ tổ bị dạ mà nói qua hủ chỉ hạ nhất tộc mới thật sự là ái chi nhất tộc như vậy. Dạng này nàyủ chị hạ thật sự lại bởi vì một chút lợi ích mà quên trước kia thủ hả sao chúạ như mày suy tư trong lòng đã là động trở về cổ nổ hạ đi xem một chút ý niệm cũng liền tại lúc này tử quán đại môn lại một lần nữa bị người lại ra hai đạo nhị ra ăn mặc nhưng lại cũng không có đeo hộ ngạch thân hành đi vào trongểu quán hai người này cùng cái kia hai cái thị vệ một dạng khi nhìn đếnú nạ thân ảnh sau đó hai mát sáng lên đi thẳng tới Sú đại nhân. Hai người đầu tiên là hướng Sú Nạ thi lễ một cái, lập tức lại dùng ánh mắt rõ xét đánh giá đến một bên hai cái thị vệ tới. Cô nộ Tha A Bụ. Mặc dù đã có ngờ tới, nhưng Sú vẫn là lên tiếng dò hỏi. Hai người trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu phủ nhận Sú Nạ ngờ tới. "Không phải, chúng ta là Sạ Dù Tổ bị nhất tộc Nị gia." Mặc dù bọn họ đích sắc là A Bụ Nị nhưng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn bây giờ cũng không phải hồi cả. A Bụ bộ trưởng Sạ Dụ Tô bị xỉ nổ sủ kệ cũng chết ở trước đây trong tập kích, bị Hỉ đã là đã mất đi đối với A Bụ huy không có bất kỳ cái gì lý do vận dụng ạ bù người. Cho nên tại hai người bọn họ trước khi đến Sạ Dù Tô bị thị dụ rèn cũng cố ý giao phó, để cho bọn hắn không thể lấy ạ bù nhị dạ thân phận hành động, để tránh bị người ta tóm lấy chân ngựa. Sạ Dù Tô bị nhất tộc nhị ra. Trú Na nghe vậy nếu như mày, trong lòng đối với cổ nổ hạ tình thế bây giờ phán đoán lại nghiêm trọng thêm vài phần, mở miệng nói, "Nói đi, lao đầu tử để các ngươi tới có chuyện gì?" Hai tên nhị ra liếc nhau một cái, cũng là không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía một bên hai tên thị vệ, kỳ dụng ý tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Có người ngoài ở đây ở đây bọn hắn không tiện mở miệng nói chuyện. Chu thấy thế tùy ý khoát tay áo, nói, "Không cần lo lắng, bọn hắn là Hỏa Chi Quốc đại danh phái tới tìm ta trở về cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc đám hỏi, cũng coi như là chính mình người." Hỏa Chi Quốc đại danh, cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc thông ra. Hai người nghe vậy trực tiếp sững sở ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Phải biết xạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn để cho bọn họ chạy tới là muốn cho Chu đi đại danh phụ chặt đứt đại danh cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc ở giữa liên hệ, mà đại danh tìm Chu Na trở về cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc thông gia. Cái này rõ ràng là muốn tăng cường cùng U chỉ hạ nhất tộc ở giữa liên hệ, cái này khiến bọn hắn càng thêm không tiện mở miệng. Chu Na gặp hai người này do do dự dự bộ dáng, trong lòng hơi động cũng có mấy phần nợ tới. Chu Na trực tiếp mở miệng do hỏi, "Như thế nào, lao đầu tử để các ngươi tới tìm ta là vì U chỉ hạ nhất tộc cùng đại danh phủ sự tình?" Hai người gặp Chu Na đều trực tiếp hỏi cũng sẽ không do dự, một người trong đó mở miệng nói, "Đích thật là vì chuyện này, U chỉ hạ nhất tộc cùng đại danh phủ ở giữa liên hệ để cho tam đại nhân rất là bị động, nhất là dưới tình huống chỉ hạ nhất tộc cùng hộ tam đại nhân nói Cho dù là sĩ mụ dạ trưởng lao tranh cử đệ tứ hộ cả thất bại, có vũ trì hạ nhất tộc cùng đại danh phủ ở giữa liên hệ tại, mị nạ Tô đại nhân cơ bản làm tới đệ tứ hộ cả cũng không cách nào bình thường hành xử hộ cả chức quyền. Vạn nhất sĩ mụ dạ trưởng lao mang đến lưới rách cá chết mà nói, thôn liền thật nguy hiểm. Chu nạ nghe vậy cũng minh bạch sạ dụ Tô bị hủy dụ rèn đang lo lắng cái gì, cái này đích xác là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chu nạ trầm ngâm phút chốc, mở miệng hỏi, các đang lao ra là dùng điều kiện gì thuyết hạ Vấn đề này Lạt vẫn luôn không muốn thông vấn đề. Nàng luôn cảm giác bên trong này có vấn đề lớn. Người kêu nghĩ nghĩ mở miệng hồi đáp, có tin tức nói sỉ mụ giả trưởng lao đáp ứng ủ trì hạ nhất tộc, nếu như ủ trì hạ nhất tộc có thể trợ giúp hắn ngồi trên hồ cả chi vị lời nói liền cho ủ trì hạ nhất tộc một cái cổ nổ hạ trưởng lao, hồ cả phụ tá danh ngạch, sỉ mụ giả trưởng lao cho hỉ ủ gà nhất tộc cũng là đồng dạng điều kiện. Nhưng tình báo này trình độ có thể tin chỉ có bảy thành, cũng không thể trăm trăm xác định. Hai người này là tại Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn tìm tới Vũ Trí Hạ trên phía trước liền rời đi thôn đi ra ngoài tìm kiếm Suna, biết đến tin tức còn dừng lại ở mấy ngày phía trước, cho nên cũng còn không biết Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn đã từ Vũ Trí Hạ trên nơi đó xác nhận sĩ sì mụ dạ đan cho Vũ Trí Hạ nhất tộc mở ra điều kiện. Cô nột hạ trưởng lão, hộ cả phụ tá. Chu nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, mặc dù chợt nghe xong cảm giác điều kiện này đích thật là vô cùng hậu đái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy còn chưa đủ để cho sĩ sì mụ dạ Hạ nhất tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước. Điều kiện này lôi kéo Hỉ Uga nhất tộc đến là đủ. Dù sao Sĩ sì Mụ Dạ đàn dư trước đó cũng không có giống nhằm vào Hự Trị Hạ nhất tộc đi nhằm vào Hy Uga nhất tộc. Nhưng không nói trước cụ Trị Hạ nhất tộc chấp niệm kỳ thực vẫn luôn là hộ cả chi vị, hơn nữa coi như thật cho Hự Trị Hạ nhất tộc một cái hộ cả chi vị có thể hay không để cho bọn hắn bung tha cùng Sĩ sì Mụ Dạ đàn dư ở giữa thù hận đều khó mà nói ra. Tú Na nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn là cảm thấy chuyện này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra cổ quái. U Trị Hạ nhất tộc cùng hộ Sĩ sì Mụ Dạ đàn dư liền giống với nói con chuột cho mèo làm phù dâu, quá trái ngược lẽ thường. Lát đầu, Tú nghĩ không minh cũng không có lại nghĩ Nhìn về phía từ đại danh phủ tới hai tên thị vệ mở miệng nói, "Các ngươi trở về cùng đại danh phủ phục mệnh a." Liền nói ta cùng ngũ trì hạ nhất tộc chuyện giữa chờ ta thấy qua kia cái gì ủ trì chỉ hạ trận sau đó mới quyết định. Tại không có biết rõ ràng chân tướng phía trước xu nạ quyết định hay là trước ổn một đợt, đem tất cả sự tình đều lui về sau kéo, chờ sự tình sáng tỏ sau đó mới quyết định, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Là hai tên thị vệ đáp ứng, hướng xu nạ thi lễ một cái sau rời đi từ quán. Chu nạ lại nhìn về phía từ cổ nổ hạ tới hai người nói, "Các ngươi đi bên ngoài trấn chờ ta, ta thu thập một chút liền cùng các ngươi trở về cổ nổ hạ." Hai người nghe vậy cũng là có chút chần chừ, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải để cho Tsuna trở về Hạ, mà là để cho Tsuna đi đại danh phủ. Lao đầu từ nơi đó ta tự nhiên sẽ đi cùng hắn giảng giải, các ngươi cũng không cần quản. Tsuna thấy thế hừ nhẹ, cũng sẽ không để ý tới hai người, nhìn về phía Shizun nói, "Shizun, đi tìm tiểu quán lao bản bồi thường một chút nơi này thiệt hại, tiếp đó đi quán trọ thu dọn đồ đạc trở về Hạ. Chương 266: Shizun dạ đan dở hoài nghi, chương 266: Shizun dạ đan dở hoài nghi. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh là đến canh cử đệ tứ hồ cả một ngày trước ban đêm. Ở trong vài ngày này, Simu Zadans cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người đều tại cổ nổ hạ bên trong triển khai ngoanh liệt liệt tuyên truyền, vì tranh cử đệ tứ hổ cả tạo thế. Simu Zadans cũng là bắt đầu trắng trận tham viếng cổ nổ hạ bên trong mỗi gia tộc, vì chính mình lôi kéo phiếu bầu. Trong lúc đó Simu Zadans đã từng đi tìm ủ trí hạ thịnh mấy lần, xác nhận ủ trí hạ nhất tộc thái độ, cũng đều bị ủ trí hạ thịnh chấn an đi qua. Mà ở cuối cùng này thời khắc Simu Zadans vẫn là có chút không yên lòng tìm tới cửa. Uchiha Hatin nhà bên trong phòng tiếp khách, Shimura Jada một mặt âm trầm ngồi ở trên khách vị, độc nhãn chăm chú nhìn Uchiha Hatin, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng tìm tòi nghiên cứu. "Shimura Jada trưởng lão, ngươi đến cũng có một khắc đồng hồ, có chuyện cứ nói chuyện, này không nói một lời nhìn ta chầm chầm nhìn lại là cái gì ý tứ?" Uchiha Hatin đang uống xong trong tay chén thứ ba nước trà sau cũng không muốn lại cùng Shimura Jada ăn tốn, trực tiếp mở miệng dò hỏi. đang nghe vậy cũng không có tiếp tục trầm mặt, lạnh giọng mở miệng nói ra, "Uchiha Hatin, Lao phu ý đổ đến ngươi hẳn biết rất rõ." Bây giờ đã là thời khắc cuối cùng, các ngươi Hộ Chỉ Hạ nhất tộc đến cùng là nghĩ gì? U Chỉ Hạ trên núi, có chút bất đắc gì nói, "Xí Mù Giả trưởng lão, đây đã là ngươi lần thứ ba tới tìm ta hỏi thăm cái vấn đề này à, câu trả lời của ta vẫn là cùng hai lần trước như dạng, chúng ta Hộ Chỉ Hạ nhất tộc chắc chắn là đứng tại ngươi bên này. Ta câu trả lời này còn tính là tinh tường a, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Hay là ngươi đến cùng đang hoài nghi cái gì? Nếu như ngươi thật sự đối với chúng ta Hộ Chỉ Hạ nhất tộc không tín nhiệm đến loại này trình độ, ta xem chúng ta cũng không có tiếp tục hợp tác đi xuống cần thiết." Hạ Chidori cũng không có nghĩ đến tình cảnh Shi Mù Dạ Đan vậy mà đa nghi đến loại này, mỗi ngày đều muốn đi qua xác nhận một chút bọn hắn hữu trì hạ thái độ. Bất quá cái này cũng nói rõ Shi Mù Dạ Đan bây giờ là phi thường trột dạ lại các bác. Shi Mù Dạ Đan nghe vậy lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Uchiha Hatirn, xinh đẹp như vậy lời nói ngươi cũng không cần nói, giữa chúng ta vốn là lợi ích hợp tác, làm sao tới tín nhiệm mà nói? Lão phu cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua các ngươi Hạ, các ngươi Uchiha cũng sẽ không tiến nhiệm lão phu, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi." Nhưng mà, dừng một chút, Sĩ Mù Dạ đang ngự khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói: "Nhưng mà bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao vẫn là quan hệ hợp tác, các người dạng này giấu giếm lao phu thật tốt sao?" Uchiha Chih nghe vậy như mày, nói: "Sĩ Mù Dạ trưởng lão, lời này của ngươi lại là bắt đầu nói từ đâu? Ta lừa gạt ngươi cái gì?" Uchiha Chih ngược lại thật hơi nghi hoặc một chút, không biết Sĩ Mù Dạ đang từ nơi nào lại thu đến cái gì tiểu đạo tin tức. "Sazutobi Hīzūzen." Sĩ Mù Dạ đằng ránh mắt hung lệ, nói: "Sazutobi Hīzūzen cùng Naami cả giờ Minato bọn hắn cũng đã tới tìm các ngươi a." Uchiha Chih sững sờ, Mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lại không hề bất tâm, không có nổi lên mấy may bay vỡ sóng. Xĩ Mộ Dạ Đản Dữ cũng không cho U Chỉ Hạ Trần cơ hội mở miệng, nói tiếp, ngươi cũng không phải vội lấy phủ nhận, lão phu tất nhiên lái như vậy miệng chắc chắn đã xác nhận chuyện này thật giả, hơn nữa giữa các người gặp mặt mặc dù bí mật, nhưng cũng lưu lại một cái kẽ hở khổng lồ. U Chỉ Hạ Trần ánh mắt lóe lên một cái, mặc dù thần tình trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng trong lòng là cũng tại suy tư sĩ Mộ Dạ Đản trong miệng nói tới sơ hở là cái gì. Sazu Tō bị Hị Dụ rèn cùng nạp mỹ cạ giỡn mỹ nạp thật là đi tìm hắn. Nhưng bọn hắn hai cái tới lui sử dụng cũng là phi lôi thần chi thuật, cơ bản sẽ không lưu lại mảy may vết tích, người biết cũng chỉ có mấy cái như vậy. Xĩ Mộ Dạ đang nói tới sơ hở lại là cái gì. Xĩ Mộ Dạ đang gặp Hộ Chỉ Hạ chỉ không nói lời nào cũng liền tiếp tục nói, mấy ngày qua Sa dù Tổ Bí Hỉ Dụ rèn bọn hắn cùng lao phun một dạng đều tại tìm trong thôn các tộc nghi dạ nói chuyện, tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn, trong thôn tất cả có quyền bỏ phiếu người cơ bản đều bị chúng ta hai phe tìm một lần. Thế nhưng là, Sa dù Tổ Bí Hỉ bọn hắn hết lần này tới lần khác liền bỏ sót các ngươi hộ hạ nhất tộc, chưa từng có đi tìm các ngươi, cái này rất không bình thường. Cho dù các ngươi hữu trì hạ nhất tộc cũng tại lần trước thượng nhận trong hội nghị tỏ thái độ ủng hộ lão phu, có thể xạ dụ Tô Bị thị dụ dạn tính cách cũng sẽ không dễ dàng buông tha lôi kéo các ngươi hữu trì hạ nhất tộc. Liền xem như một tia hy vọng cũng không có, nhưng bọn hắn không có khả năng liền nếm thử đều không thử nghiệm. Cho nên bọn hắn chắc chắn là đi tìm các ngươi hữu trì hạ nhất tộc, trên mặt nội không có tìm lời nói đó chính là trong bóng tối. Hơn nữa các ngươi cũng đã, đã đạt thành hợp tác, bọn hắn trên mặt nội không đi tìm các ngươi kỳ thực chính là vì tránh nghi, muốn dùng cái này tới tê liệt lão Nhưng cái này cũng là các ngươi lưu lại cực lớn sơ hở. những lời này có lý có cứ để cho Vũ Tri Hạ Trần trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào phản bác. Chủ yếu vẫn là xỉ sì mụ dạ đan đối với xạ tổ Tô Bị Hỉ dụ rèn hiểu quá rõ, xạ tổ Tô Bị Hỉ dụ rèn bên kia chỉ cần có một điểm không hợp lý hành vi tại xỉ sì Mù dạ đan trong mắt đều sẽ bị vô hạn phong đại. Vũ Tri Hạ Trần lắc đầu, bất kể như thế nào hắn bây giờ chắc chắn là không thể thừa nhận chuyện này, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Xỉ sì mụ dạ trưởng lão, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của người mà thôi, bất kể như thế nào ta vẫn câu nói kia, tổ Tô Bị Hỉ dụ rèn cùng nạp cả giờ mỹ nạp tổ cũng không có tới đi tìm ta. Huơn nữa ngươi tất nhiên nói giữa chúng ta là lợi ích hợp tác." Vốn là không có tín nhiệm có thể nói, vậy ta cũng sẽ không giảng giải cái gì, ngươi nói thẳng ngươi muốn làm thế nào à? Xĩ Mộ Dạ đang thấy thế lại là khẽ nhíu mày, Uchiha chuyển thái độ như vậy ngược lại để hắn có chút chần chờ. Chẳng lẽ Sát Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn thật sự không có tìm qua Uchiha nhất tộc? Không có khả năng a. Uchiha nhất tộc bây giờ trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy hàng trăm tấm thượng nhẫn tín nhiệm phiếu, dạng này một cố khổng lồ sức mạnh xạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện không có khả năng không đi tranh thủ mới đúng. Uchiha hạ thấy thế trầm ngâm phút chốc, dạ chần chờ một chút mới lên tiếng nói, Xĩ Mộ Dạ trưởng Xem ở chúng ta trước đây hợp tác coi như vui vẻ phân thượng, ta nhắc lại ngươi một câu, xả dù tổ bị hỉ dù rèn bọn hắn không có tới tìm ta ủ chỉ hạ nhất tộc có khả năng hay không là bởi vì bọn hắn đã tìm được ngăn được chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc phương pháp đâu. Ta thế nhưng là nghe nói trong thôn hai ngày này thế nhưng là nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt xa lạ? Xì mù dạ đang nghe vậy con ngươi co rụt lại, giống như là nghĩ tới điều gì, gấp giọng rò hỏi, cái gì khuôn mặt xa lạ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Shikamuge đan gần nhất mặc dù đang bận bịu bỏ phiếu, nhưng đối với thôn tình thế thế nhưng là cũng chưa từng vương lòng qua, nhưng hắn nhưng lại không biết đây là gì khuôn mặt xa lạ sự tình. Những sĩ mụ dạ đan lại là nghĩ tới Sạ Vũ Tobi nhất tộc, Ù Tạ Tạn nhất tộc cùng Mị Tổ Cà Đỏ nhất tộc tham gia một chút tình huống, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Uchi Hạ Trinh trầm giọng nói, "Sĩ mụ dạ trưởng lão ngươi gần nhất sự tình quá nhiều có thể không để ý đến một chút chi tiết, nhưng ta cổ nộ hạ bộ bảo vệ ngày đêm tại thôn các ngõ ngách tuần tra, gần nhất thế nhưng là phát hiện nhất tộc, Ù gần 100 khí tức cường đại người xa lạ." Căn cứ người phía dưới hồi báo, thực lực của những người này ít nhất đều tại thượng nhẫn cấp bậc trở lên. Chương 267, thất bại mới là phản loạn, thành công chính là cách mạng. Chương 267, thất bại mới là phản loạn, thành công chính là cách mạng. Ximu Dạ đằng nghe vậy thần sắc một chút liền âm trầm xuống, đã là xác nhận trong lòng phỏng đoán. Uchi Hạ Trần thấy thế lại mở miệng nói, xem ra sĩ mụ Dạ trưởng lão là biết những cái kia khuôn mặt xa lạ là người như thế nào. Những cái kia khuôn mặt xa lạ đích thật là cổ nộ hạ bộ bảo vệ thành viên đang đi tuần lúc ngẫu nhiên phát hiện, Uchi Hạ Trần mặc dù trong lòng có chút ngờ tới, nhưng cũng còn không thể hoàn toàn chắc chắn những người kia thân phận. Còn có thể là người nào xí mù dạ đan lệnh rên một tiếng, khinh thường nói, những người kia cũng là sạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn bọn hắn tham ô thôn tài nguyên cho mình gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng đi ra. Xí mù dạ đan dư một chút, lườm Hủ trì hạ truyền một mắt âm thanh lạnh lùng nói, lão phu cũng không sợ nói cho ngươi, đừng nhìn ngươi Hủ trì hạ nhất tộc bây giờ có gần ngàn lý dạ, danh xưng cổ nộ hạ đệ nhất gia tộc quyền thế, thậm chí là giới nghị dạ đệ nhất gia tộc quyền thế, nhưng sạ dụ tộc bị nhất tộc đi qua những năm gần đây phát triển, kỳ tộc số lượng so với các ngươi cũng là chỉ nhiều không ý, cũng chỉ là tại về chất lượng kém một chút mà thôi. U tự tà tạn nhất tộc cùng mỹ tổ Kạ đỏ nhất tộc mặc dù không có đem phát triển trọng tâm đặt ở bồi dưỡng trên thân lý dạ, nhưng bọn hắn hai tộc cộng lại cùng Hy ự gà nhất tộc cũng là có thể liệu một trận. Chỉ có điều vì không làm cho đại gia chú ý, bọn hắn bình thường đều đem ra tộc bên trong đại bộ phận mỹ dạ đều tùy tiện an bài chút chức vụ dấu ở chỗ tối mà thôi. U chỉ hạ thì nghe vậy cũng là không khỏi tán lưỡi, đối với xạ dụ Tô bị hỉ dù rèn, U tự tà tạn cô Hà, Mĩ tổ Kạ đỏ hổ mụ dạ ba người tham làm cũng là có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Phại biết Sạ Vũ tộc bị nhất tộc, U tạ tạn nhất tộc, Mị tộc cạ đỏ nhất tộc đang xây thôn mới bắt đầu gia nhập vào cổ nổ hạ thời điểm cũng chính là một cái tộc nhân bất quá ngàn nhị dạ không hơn trăm cơ trung gia tộc mà thôi. Nhưng bây giờ mới ngắn ngủi mấy chục năm, Sạ Vũ tộc bị nhất tộc bên trong nhị dạ còn kém không nhiều có thể bắt kịp bọn hắn ban sơ thời điểm toàn bộ tộc nhân số lượng. Ba người này đến cùng là thôn tính thôn bao nhiêu tài nguyên tới phát triển tự thân. U chỉ hạ truyền muốn là còn cho là bên trong nội dung cốt truyện 4 trận chiến lúc cái kia Tam Thiên Sạ Vũ bị quân quyết pháp chỉ là trên mạng chế nhạo chi tử nhưng không có lựa làm sao có khói, hiện tại xem ra nếu để cho Sạ Dụ Tô Bị hỉ dụ rèn lại chấp chính mười mấy năm đợi đến bốn trận chiến thời kỳ thời điểm xạ Dụ Tô Bị nhất tộc liền xem như không có 3000 Sạ Dụ Tô Bị quân chỉ sợ cũng phải có 2000 Sạ Dụ Tô Bị quân. Suy nghĩ một chút nguyên kịch bản chung nhẫn giả liên quân vây công thập vị thời điểm, phong đồn ban kêu là làng cát chúng, thổ độn ban kêu làng đá chúng, lôi đồn ban kêu là làng mây chúng, thủy độn ban kêu là làng xương ngủ chúng, nhưng đến hỏa đồn ban những cái kia cổ nổ nhất tộc, trong đó chiến có thể thấy được một đốm. Uchi Hạ Trình đầu Đem những tạp niệm này bài xuất não bên ngoài, lại nhìn về phía sĩ mũ dạ đàn dư mở miệng nói, "Sĩ mũ dạ trưởng lão, Sạ Dụ tộc bị nhất tộc, Ủ Tạ Tạn nhất tộc, Mị Tổ Cạ Đỏ nhất tộc Tam tộc ở trên ngoài sáng vốn là có hơn 100 tộc nhân, lại thêm cái này âm thầm 100 thượng nhân liền có hơn 200 thượng nhân, cùng ta hữu trì hạ nhất tộc cùng hỉ hữu gạ nhất tộc thượng nhân số lượng cũng là không xê xích bao nhiêu." Ngươi mặc dù nắm trong tay rút, nhưng hạ phụ cũng tại Sạ Dụ tộc bị hỉ dụ rèn trong lòng bàn tay. Ở trong thôn cớ trung tiểu gia tộc Họ dồ sỉ mặt mặc dù là đứng tại chúng ta bên này, có thể thay chúng ta kéo một chút phiếu bầu, nhưng xạ rủ tổ bi hỉ dù rèn bọn hắn bên kia cũng có cùng lá sản nhìn gì dài dạ. Hơn nữa xạ rủ tổ bi hỉ dù rèn bản thân hắn ở trong thôn uy vọng liền so ngươi cao hơn, ở trong thôn đủng hộ độ chắc chắn cũng là muốn cao hơn ngươi. Thậm chí ta còn nghe nói xạ rủ tổ bi hỉ dù rèn còn lôi kéo được ngươi xuất thân sỉ mù già nhất tộc. Như vậy xem ra xạ rủ tổ bi hỉ dù rèn bọn hắn bên kia yêu thế rất rõ ràng à. U Chỉ Hạ triển phân tích xỉ mụ dạ đang giữ tình thế bây giờ, mới nói một câu xỉ mụ dạ đang sắc mặt liền đen hơn một phần, chờ U Chỉ Hạ triển sau khi nói xong xỉ mụ dạ đang sắc mặt đã đen như đái nổi. Nhìn xỉ mụ dạ đang dáng vẻ, nghĩ đến hắn đối với đây hết thẻ cũng là có chỗ dự liệu, bằng không thì cũng sẽ không như thế vội vã tới xác nhận U Chỉ Hạ nhất tộc thái độ. Xỉ mụ dạ đang độc nhãn nhíu lại, cắn răng nói, càn không chưa định, ai thua ai thắng còn còn chưa thể biết được. Lão phu hôm nay tới tìm ngươi xác nhận các ngươi hạ có hay cùng sạ dụ tổ bọn hắn hợp tác bên ngoài kỳ thực còn có một chuyện khác. Lão phu muốn cho chuyện của ngày mai mua một cái chắc chắn. Tại mấy ngày phía trước, Sĩ sì Mụ Dạ Đàn dư thầm buôn tẩu trong thôn mỗi gia tộc ở giữa đích thật là kéo đến không ít ủng hộ. Nhưng đó là bởi vì Sạ Vũ Tổ Bỉ hỉ dụ dẹn bọn hắn còn chưa kết quả duyên cớ. Mấy ngày nay Sạ Vũ Tổ Bỉ hỉ dụ dẹn hạ trạng sau đó nguyên bản vốn đã đáp ứng ủng hộ hắn gia tộc thái độ đối với hắn lại trở nên mờ mờ, cái này khiến nguyên bản lòng tin tràn đầy trong lòng Sĩ sì Mụ Dạ ra một Cho nên sì hôm chủ yếu vẫn là đến cho chính mình chuẩn bị một chiêu hậu chiêu, đương nhiên đây là tại xác định hạ nhất tộc không có hướng Sạ Vũ Tổ điều kiện quyết. Đi qua vừa rồi cho chuyện, Simu Zadans đã xác nhận ủ chi hạ trình mặc dù đối với khác không có hào cảm, nhưng đối với xạ dụ tổ bị hỷ dụ dẹn thái độ của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Cứ như vậy liền muốn nhìn hắn cùng xạ dụ tổ bi hỷ dụ dẹn ai có thể cho ủ chi hạ nhất tộc lợi ích lớn hơn. Trên một điểm này Simu Zadans cũng không như thế nào lo lắng, dù sao lấy xạ dụ tổ bi hỷ dụ dẹn cái kia do do dự dự tính tình lại có thể lấy ra bao nhiêu đồ tốt tới. Tương phản hắn cho ủ chi hạ nhất tộc mở ra điều kiện đã là trần nhà Hai tướng dưới so sánh tại thị sì mũ dạ đằng xem ra u u trí hạ nhất tộc có lẽ còn là có thể tin, cho nên liền nói ra chuẩn bị hậu thủ sự tình. U trí hạ thì nghe vậy trong lòng hơi động, thử do xét nói, "Sĩ sì mũ dạ trưởng Lao muốn làm gì?" Sĩ sì mũ dạ đằng dánh mắt một lệ, nói, "Nguyên ạ bộ bộ trưởng xả rủ tộc bị sĩ nổ sủ kẻ đã chết, xả rủ tộc bị hi dụ rèn lại không cách nào hành xử hộ cả chức quyền, hiện tại ám bộ rắn bắt đầu, lão Phu ngày mai sẽ lấy cổ nổ hạ trưởng Lao thân phận để cho rụt nhị dạ tiếp quản tranh cử hiện trường âm thầm vệ làm." Mà tranh cử hội trường trên mặt nội công tác bảo an là từ các ngươi hữu trì hạ nhất tộc cổ nổ hạ bộ bảo vệ phụ trách, cứ như vậy tranh cử hội trưởng trong trong ngoài ngoài liền cũng là chúng ta người. Ngày mai nếu là Lao phu giành được tranh cử lời nói vậy thì hết thể như thường, nhưng nếu là Lao phu thua. Sĩ Mụ Dạ đan trong độc nhãn sát cơ phu trào, âm thanh cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh, nói: "Vậy thì một không làm, hai không ngừng, giết sạ dụ Toby, tù na mị cả giờ, chảm ủ tạ tà tạn cùng mì tổ cả đọ." Uchi Hạ trên nghe vậy trực tiếp bị chấn kinh đến sững một chút, hoàn toàn không nghĩ tới tình cảnh Sĩ vậy mà phát rồ đến loại này. Ngươi đây là muốn phản luận a? U chỉ hạ triển chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Thất bại mới là phản loạn, thành công đó chính là kết mạng. Simu Dạ đằng dư kiên định nói, chỉ cần xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn bọn hắn chết, lão phu trên tay liền có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn hắn vốn là tội đáng chết và lần. Nạp vị cả giờ Mị nạp tổ ngược lại là không thể giết, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hắn là được rồi, tiếp đó lại để cho họ Zoro xỉ mà ngăn chặn dị dễ dạ, còn lại giao cho lão phu liền tốt. Đệ tứ hổ cạ vị trí lão phu khẳng định, liền xem như lục đạo tiên nhân tới cũng phải đệ đạo. Chương 268, do dự liền sẽ bại trận, chương 268 Do dự liền sẽ bại trận. Sĩ Mù Dạ đắn những thứ này, Miêu Đồ cũng không phải tại nhất thời xúc động phía dưới làm ra quyết sách, mà là đi qua sau khi nghị cặn kẽ lựa chọn. Tại Sĩ Mù Dạ đắn xem ra, cô Lộ hạ đi qua Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn mấy chục năm thống trị sau đã không thể tránh khỏi nhiễm phải thêm vài phần Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cá nhân một cái thói quen. Đó chính là tổng hội vì cái gọi là đại cục mà bị khúc cầu toàn. Lấy Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cầm đầu thôn cao tầng quyết sách đoàn lúc nào cũng sẽ ở sự tình đã thành sự thực đã định tình môn phía dưới, vì để tránh cho kết quả xuất hiện thêm một bước chuyển biến xấu mà tiến hành thỏa hiệp. Cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, trên làm dưới theo phía dưới, toàn bộ cổ nổ hạ cũng đều theo thói quen sẽ dựa theo một bộ này chương trình đi làm việc. Cho nên sĩ mụ dạ đan có thể chắc chắn, chỉ cần hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai diệt trừ sạ dụ tô bị hỉ dù rèn, ủ tạ tạn cô ha dị, tổ kạ đỏ hổ mụ dạ ba người sau thôn người phía dưới sẽ xuất hiện do dự, mà do dự liền sẽ bại trợ. Lúc này chỉ cần hắn lấy ra xạ dụ tô bị hỉ dù rèn, ủ tạ tạn cô ha cùng mị tổ kạ đỏ ba người chứng cứ phạm tội, phía dưới những người kia vì thôn thực lực xuất hiện một bước bên trong hao tổn, liền sẽ theo hắn cho cái này bậc thang đi xuống. Đến nỗi sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù dẹn, ừ tạ tạn cô Hạc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ba người chứng cứ phạm tội. Xí Mụ Dạ Đan đã sớm chuẩn bị xong, trong đó không chỉ là sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù dẹn, ừ tạ tạn cô Hạc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ba người công nô no bụng túi tiền riêng, ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, còn có không ít cũng liên lụy đến đồ đạc của chính hắn. Chỉ cần sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù dẹn, ừ tạ tạn cô Hạc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Dạ ba người vừa chết, tự nhiên là có thể không chút kiêng kỵ đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên ba người này trên thân, thậm chí là đem chính hắn tự tiện chủ trương làm một ít chuyện cũng đều đẩy lên ba người này trên thân. Dù sao người chết là sẽ không mở miệng cái lại, còn không phải hắn nói cái gì chính là cái đó. Uchiha Hin chấm ngâm phúc chốc, cũng không có trực tiếp biểu thị cự tuyệt, ngược lại nói ra, "Sĩ mu dạ trưởng lão, phải biết ngày mai thế nhưng là thôn cảnh tượng hoành tráng, coi như trừ bỏ những cái tia đang tại thủ vệ biên cương thượng nhẫn, ngày mai có mặt thượng nhẫn cũng gần như có một 1000 người. Bằng vào chúng ta Hủ trì Hạ nhất tộc cùng các người ruột nỉ dạ muốn ngăn trở bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào, tối đa cũng liền dây dưa mấy phút. Người có nắm chắc trong vòng mấy phút giải quyết xạ dụ Tobie hủy rủ rèn ba người bọn họ sao?" U chỉ hạ triển đối với sĩ mụ dạ đan kế hoạch cũng không xem trọng, phải biết Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dù rèn mặc dù đã giả, nhưng cả cấp cường giả chính là cả cấp cường giả. Trong tình huống không có siêu ảnh hoặc lục đạo cấp độ cao thủ xuất hiện muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết một cái cả cấp cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hung chi, sĩ mụ dạ đan còn chưa hẳn đánh thắng được Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dù rèn. Sĩ mụ dạ đan nghe vậy lại là tràn đầy tự tin nói, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, lão phu cũng không có mong đợi các ngươi hộ trì hạ khả năng giúp đỡ lão phu ngăn trở bọn hắn, chỉ cần kìm chân một trong mấy mắt, chế tạo một cái đứng không là được rồi. Lão phu dù có mấy cái nắm giữ kỹ năng đặc thù nhân tài, mặc dù không phải thượng nhẫn, nhưng mấy người hợp lực phía dưới đủ để ngăn trở hơn ngàn thượng nhẫn. Tiếp đó chỉ cần các ngươi hữu trí hạ ra người ngăn chặn Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ cùng gì dị dã hai người, còn lại giao cho lão phu là được rồi. Ủ chỉ hạ thì nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía thị mù dạ đang cái kia bị băng vải bao quanh mắt phải cùng cánh tay phải chỗ. Thị mù dạ đang mắt phải là đích thân hắn móc xuống, chỉ có điều không bài trừ thị mù dạ đang lại cắm vào một xạ dĩn gặm khả năng tính chất. Mạn Dệ Kỷ xạ dĩn gặm khó tìm. Nhưng Tam Câu Ngọc Sạ Dĩn gặng xỉ Mụ Dạ Đan Dư nơi đó khẳng định vẫn là có chút hạng tít chữ. Xỉ Mụ Dạ Đan Dư tay phải cũng là hắn tự tay chặt đứt, lúc kia xỉ Mụ Dạ Đan Dư còn chưa tới ghép cái kia dung hợp hạt hỉ dạ m tế bảo cùng Tam Câu Ngọc Sạ Dĩn gặng đặc thủ cánh tay. Bất quá bây giờ xỉ Mụ Dạ Đan Dư khả năng cao đã đổi cái kia đặc thủ cánh tay. Muốn hỏi nguyên nhân, Uchi Hạ Trìn lúc đó là đem xỉ Mụ Dạ Đan d cánh tay cùng rút chặt đứt, bây giờ tay mặc dù vẫn lấy băng vải dán tại trước ngực, nhưng tay phải của hắn lại là chân chân thật thật tổn đại. Có thể nói bây giờ Dạ mới là toàn bộ hình thái Đơn thuần chiến lực, nhiều mấy cái mạng sĩ Mộ Dạ đang khẳng định muốn so trước đây sĩ Mộ Dạ đang muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Hạt Hỉ Dạ mạ tế bảo tồn tại còn có thể cho sĩ Mộ Dạ Đan Tử chạ cơ mang đến lượng nhất định tăng phúc, cũng có thể để cho sĩ Mộ Dạ Đan sử dụng một chút sơ cấp một độn bị thuật. Dưới tình huống xạ dụ Tô bị Hỉ Vũ rèn không hiểu rõ sĩ Mộ Dạ Đan bây giờ tình báo, có thể thật đúng là sẽ ở sĩ Mộ Dạ Đan Tử thủ hạ thiệt to lớn. Dù sao nụ dạ chiến đấu ở một mức độ nào đó kỳ thực chính là tình báo chiến đấu. Bây giờ xạ dụ tổ bỉ hỉ dụ dẹn đối với xỉ mụ dạ đắn dứ không nói là hoàn toàn không biết gì cả nhưng cũng là biết rất ít, mà xỉ mụ dạ đắn đối với xạ dụ tổ bỉ hỉ dụ dẹn thế nhưng là biết rụt biết rõ. chỉ hạ thỉnh sau một hồi chấm âm mở miệng nói, có thể thử một lần, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta ngươi ngăn trở trong thôn thượng nhẫn vây công thủ đoạn, bằng không ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Xỉ mụ dạ đắn nghe vậy cũng không có dầu giếm, nói thẳng, không biết ngươi có từng nghe nói hay không bốn tử dương trận Nếu như Hữu Trí Hạ Triển không truy đuột cứu thực chất lời nói sĩ Mộ Dạ đặng có thể còn muốn hoài nghi Hữu Trí Hạ Triển chân thực dụng tâm, dù sao tạo phản là muốn rơi đầu đại sự, nếu như Hữu Trí Hạ trình tại dưới tình huống cái gì cũng không biết đem toàn bộ Hữu Trí Hạ nhất tộc đều đặt ở trên người hắn, cái kêu Hữu Trí Hạ Triển không phải ngốc chính là có dụng ý khác. Cho nên sĩ Mộ Dạ đặng kỳ thực cũng đã sớm làm xong cáo tri Hữu Trí Hạ Triển một ít chuyện chuẩn bị. 4 tử dương trận. Hữu Trí Hạ trình đối với kết giới này trận pháp sắc thực không xa lạ gì. Dù sao tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện của mà chính là dùng 4 tử dương trận trận cổ nộ hạ thiên quân vạn mã cho hắn đánh giết xả rủ tổ bị thời gian giành được thời gian. Mà tại 4 tử dương trận phía trên còn có thăng cấp bạn sẽ sẽ kỳ y tín, nhất thiết phải từ 4 cái cả cấp trở lên cường giả liên hợp thi triển, liền thập vĩ bích đả mạt đều không thể phá hủy. Dùng 4 tử dương trận lời nói ngược lại là đích sắc có thể ngăn trở cổ nộ hạ đại bộ phận này ra. U chỉ nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, chúng ta u hạ có thể giúp ngươi chế tạo sử dụng bốn tử dương trận hở, nhưng sẽ không cùng cổ chết. Nạp Mị Cạ Giở Mị nạp tổ cùng dì dẻ dạ chúng ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn, nhưng cũng sẽ không cùng bọn hắn mặt mặt, nhiều nhất liền ngăn chặn bọn hắn 10 phút. Hơn nữa, chúng ta U chỉ hạ nhất tộc cũng sẽ không thừa nhận cùng ngươi có bất kỳ hợp tác. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ a, Sĩ Mụ Dạ trưởng lão. U chỉ hạ trên ánh mắt lấp loé, mặc dù ngoài miệng đang nói phủ sạch quan hệ mà nói, nhưng trên thực tế trong lòng cũng tại suy xét ở ngày mai tranh cử trong nghi thức nhất cử trừ bỏ đi cổ nổ hạ F4 Để cho Sĩ giết chết bị hỉ dù ba người, sau đó lại lấy Vương hộ giá vịnh định phản loạn chi danh nhất cử diệt trừ sĩ sì mù dạ đan cùng hắn rút. Chuyện này khả thi không thể nghi ngờ là cao vô cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là sĩ sì mù dạ đan thật có thể đánh thắng xạ vũ tổ bí hỉ rủ rèn. Có thể, 10 phút đã đủ rồi. Vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Sĩ sì mù dạ đan ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đứng dậy cáo tử. Uchi hạ Thìn những điều kiện này phản mặc dù hà khắc, nhưng mà để cho hắn an tâm không thiếu. Uchi hạ truyền cười đem sĩ sì mù dạ đan đưa ra ngoài, trong lòng cũng chờ mong lên ngày mai tranh cử đại hội tới, chương 269, tranh cử bắt đầu, quần quần sóng ngầm. Chương 269, tranh cử bắt đầu, quần quật sóng ngầm. Đêm tận bình minh, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm Cổ Nộ Hạ thôn dân cũng đều top 3 top năm đi ra ra môn. Hồ Cả Cao ốc sớm tại 3 ngày trước liền ban bố hôm nay muốn tranh cử đệ tứ hồ cả thông cáo, lại thêm thị mụ Dạ đang cùng xả dù Tô Bị hỉ dù rèn mấy ngày nay tạo thế, toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn dân cơ bản đều biết chuyện này. Mặc dù không có người tổ chức, nhưng Cổ nổ Hạ các thôn dân cũng đều là tự phát hướng hồ cả cao ốc tụ tập mà đi, muốn đại trước tiên biết hồ cả tranh cử kết quả. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là không có khả năng tiến vào hồ cả trước cao ốc quảng trường vị trí. Nơi đó là trong thôn Nị Giả nhóm tụ tập chỗ, phổ thông các thôn dân chỉ có thể phân lượt tụ tập ở vòng ngoài ngoại vi, xa xa quan sát hổ cả cao ốc, chờ đợi tin tức. Mà Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ các thành viên muốn so Cổ nổ Hạ các thôn dân còn phải sớm hơn bên trên không ít liền xuất hiện ở Cổ nổ Hạ bên trong môi giao thông yếu đạo đóng giữ, dẫn dắt đến các thôn dân đi tới dư già địa phương an toàn, dẫn đạo Nị Giả nhóm đi tới hổ cả trước cao ốc cổng trường. Hôm nay toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều bởi vì đệ tứ hổ cả tranh cử mà ngừng. Rất nhanh, thời gian liền đi tới 9h sáng. Hồ cả trước cao ốc quảng trường đã là người đông nghìn nghìn, mà hồ cả cao ốc trên sân thượng cũng là bày xong một cái to lớn bỏ phiếu dương, hai bên đứng vững cổ nộ hạ bên trong tất cả gia tộc tộc trưởng. Uchiha Chǐn Thân là Uchiha hạ nhất tộc tộc trưởng tự nhiên là đứng ở đội ngũ hàng đầu, mà mất đi hồ cả chi vị xả dụ Tô Bỉỷ hữu dự rèn thì lại lấy xả dụ Tô Bỉ nhất tộc tộc trưởng thân phận đứng ở Uchiha hạ Chǐn vị trí đối diện, giữa song phương cách 10 mấy mét. Uchiha Chǐn cùng xả dụ Tô Bỉỷ hữu dự ánh hai người cũng là có tạp. Cũng liền tại lúc này, một đạo Có Sazuke Tobie bị nhất tộc mang tính tiêu chí dâu quay nón thân ảnh gạt mở đám người đi tới bên cạnh Sazuke Tobie Hii Zuzen, thấp giọng cùng Sazuke Tobie Hii Zuzen nói thứ gì. Sazuke Tobie Hii Zuzen thần sắc đột biến, đang muốn mở miệng nói gì thời điểm, Uta Tatan tà Koha, Mị tộc Kadao Hōmuza, Nami Mị Cà vợ Minato cùng sĩ Mụza Dan bốn người cùng nhau mà đến, xuất hiện ở hồ cả cao ốc trên sân thượng. Cẩn thận đề phòng, tiến lặng theo dõi kỳ biến, đem người đều cho lão phu chầm chầm tốt. Sazuke Tobie Hii biết lúc này còn muốn làm những gì cũng đã chậm, chỉ có thể là dặn dò vài câu sau liền cau mày đứng về tại chỗ. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ một thân chính thức màu tím lam kimono cất bước đi tới Hồ Cạ Đại lâu sân thượng nơi danh giới trước ông nói, đem thân hình hiện lộ ở phía dưới quảng trường trong mắt mọi người. Theo Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ một tiếng hô nhẹ, âm thanh theo mật độ phồn tử cổ nổ hạ các ngõ ngách bố trí tốt âm tương trung truyền khắp toàn thôn. Lập tức, vốn là còn có chút ồn ào đám người dần dần đều yên tĩnh lại, ánh mắt đều xuống ý thức nhìn về phía Hồ Cạ Đại lâu phương hướng. "Chư vị, chúng ta hôm nay tụ nơi này, chứng kiến cổ nổ hạ tân lịch sử sinh ra." hạ bay sinh sôi không ngừng. Hôm nay Chúng ta không phải lấy ý chí của cá nhân tụ tập ở đây, mà là vì cô nô hạ tương lai, vì cái kia từ đệ nhất đại nhân tự tay thiết lập, đệ nhị đại nhân liệu mình thủ hộ, đệ tam đại nhân cúp cùng tận tụy kéo dài đến nay làng lá. Đệ tam hộ cả sạ rủ Toby hỉ dụ dẹn vì tôn kính dâng nửa đời, bây giờ xong việc tối lui. Hôm nay, chúng ta ở đây chỉnh trọng tổ chức đệ tứ hộ cả tuyển cử nghi thức, quyết định cô nô hạ phương hướng tương lai. Tại cái này giới mỹ dạ phong vân biến ảo tơi đại, làng nhìn chằm chằm, âm thầm đông, làng cắt cùng cách cục cũng tại kịch chuyển, cô hạ cần không chỉ là một cái lãnh tụ, càng cần hơn một vị đủ để chịu tài hỏa chi ý chí người thừa kế. Mị tổ ca đỏ hồ mụ dạ âm thanh trang trọng và trang nghiêm, rất có sức cuốn hút, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều dần dần trở nên nghiêm túc. Trải qua một phen thao thao bất tuyệt khai mạc từ sau, mị tổ ca đỏ hồ mụ dạ cũng tại vạn trùng ánh mắt mong chờ phía dưới nói lên lần này lựa chọn trọng điểm hạ mục công việc tới. Lần này dự cử, trải qua thượng nhậm ban, trưởng lão cô vấn đoàn, Cố nộ hạ tất cả gia trưởng, Cố các môn chủ hội danh, hai vị người hết năng. Thứ nhất vị, Cố hạ Tiêu chấp vàng Nami Kazaru Minato. Mito Ka Đỏ Hồ Mụ Dạ nói chuyển hướng bên trái, đưa tay ra hiệu. Nami Kazaru Minato đi đến bên cạnh Mito Ka Đỏ Hồ Mụ Dạ, hướng về phía dưới hơi hơi cúi đầu, tóc màu vàng dưới ánh nắng mặt trời chiếu như ngọn lửa lóe sáng. Mới có hơn 20 tuổi, cũng đã lập xuống chiến công hiển hách. Lần thứ ba giới ủy dạ trong đại chiến, hắn lấy sức một mình thay đổi cục cản bị chi chiến, thậm chí để cho địch quốc nhận thôn hạ lệnh, phạm gặp kia trước vảng, có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không phạt. Mito Ka giới thiệu lên, phía dưới đám người chung nhận đáng người lộ ra vẻ nghề, cũng không ít người lộ ra vẻ động. Hắn không chỉ có là thiên tài chiến thuật ra, càng là trẻ tuổi đệ nhất của Tiêu, hắn đại biểu lấy cổ nổ hạ tương lai. Mị tổ ca Đỏ hổ mụ dạ tiếng nói mới vừa rơi xuống đất, tiếng vô tay nhiệt liệt liền vang lên, rất nhiều người đều thần tình kích động hô to nạ mị Cạ giờ mị nạ tổ tên. Bởi vậy cũng có thể gặp nạ mị Cạ giờ mị nạ tổ uy vọng cao. Chờ tiếng vô tay nghỉ, Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ lại nghiêng người chuyển hướng phía bên phải, mở miệng nói, mà đổi thành một vị, nhưng là được xưng là giới nghi dạ chi ám, Sĩ mụ dạ, dạ cũng đi tới tổ Cạ Đỏ một bên rộng lớn áo bào phía dưới Cái kia cuốn đầy băng vải cánh tay phải phá lệ làm người khác chú ý. Tiếng vô tay im bặt mà dừng, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Cùng nã mị cạ vợ mị nã tổ tia chớp vàng xương hảo xoa so ra, xỉ mụ dạ đản dư nghỉ dạ chi ám xương hào thật sự là không thể nào lấy vui. Đây cũng không phải mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ muốn nhằm vào xỉ mụ dạ đản dư, bất kể nói thế nào cái này cũng là liên quan đến cổ nộ hạ mặt mũi đệ tứ hồ cạ tranh cử, ngay tại lúc này làm thấp đi xỉ mụ cũng là tại làm thấp đi cổ hạ. Mị tổ cạ đỏ hổ vẫn là phân rõ chủ thứ, chỉ là mụ dạ đản phong cách chính là như vậy cũng không thể tại giới thiệu hắn lúc nói hắn là Cô Nổ hạ chi căn a. Xem như đệ nhị hộ ca đệ tử, Sĩ Mộ Dạ đã cùng đệ tam đại nhân kể vai chiến đấu mấy chục năm, là Cô Nổ hạ lớn nhất thủ hộ giả một trong. Hắn chỉ huy rút lấy bàn tay sắt vô tình thủ đoạn để cho địch nhân không dám vọng động. Hắn không có phù hoa danh tiếng, lại có tuyệt đối trưởng khủng lực. Tín niệm của hắn là, nếu quang minh là cây không cách nào bảo hộ Cô nô hạ, như vậy trong bóng tối rụt nhất định phải càng thêm tử rắn. Mị Tô cả đỏ hộ Dạ vì để cho Dạ có thể có một cái hơi lên được tai diện giới thiệu cũng coi như là vắt Hai vị tín niệm tuy có khác biệt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là vì cô Nỗ Hạ phù bình. Nhưng mà, Hồ Cả Chi Danh không chỉ có là sức mạnh tự cường, càng đại biểu trách nhiệm, trí tuệ cùng dẫn dắt. Hôm nay, chúng ta cũng không phải là đơn thuần lựa chọn một vị người lãnh đạo, mà là tại lựa chọn cổ nổ Hạ tương lai con đường. Cho nên còn xin các vị nắm giữ quyền bỏ phiếu thượng nhẫn nghiêm túc xem kỹ trong lòng các người ý nghĩ, cô Nỗ Hạ tương lai ngay tại trong tay các ngươi. Bây giờ, lão phu tuyên bố, đệ tứ hội cả tranh cử chính thức bắt đầu. Chương 270, Nghiên ép, chương 270, Nghiên ép Mị tổ cả Đỏ hổ mụ dạ sau khi nói xong đưa tay đặt tại trên micro phồn, quay đầu nhìn về phía nạ mị Cạ giờ mị nạ tổ cùng Sĩ mụ dạ đan giữa hai người do hỏi, hai người các ngươi có cái gì muốn nói sao? Sĩ mụ dạ đan giữa trông độc nhãn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, mở miệng nói ra, không cần, trực tiếp bỏ phiếu a. Sĩ mụ dạ đan biết trận này tranh cử thắng bại mấu chốt cũng không tại trong phía dưới những cái kia, Hạ nhẫn cùng với càng sa xôi nhân viên bình thường bên trong, còn chân chính nắm giữ quyền nói chuyện thượng nhẫn cũng sẽ không bởi vì vài câu lời dễ nghe mà thay đổi chủ ý, cho nên bây giờ nói đến nhiều hơn nữa cũng không hề dụng. Đương nhiên Mấu chốt nhất vẫn là những cái kia nắm giữ quyền bỏ phiếu thượng nhẫn cơ bản đều biết hắn sĩ sì Mộ Dạ đang là hạng người gì, sẽ không bởi vì mấy câu liền thay đổi đối với hắn ấn tượng. Tương phản, Nạp Bị Cạ Giơ Mị Nạp Tổ hình tượng liền muốn tương đối thân dân rất nhiều, lại càng dễ dùng ngôn ngữ đả động nhân tâm. Cho nên sĩ sì Mộ Dạ đan trực tiếp cự tuyệt cơ hội nói chuyện, dùng cái này tới đoạn tuyệt càng nhiều biến cố. Ta cũng không cần. Nạp Bị Cạ Giơ Mị Nạp Tổ vốn là nghĩ giảng mấy câu, nhưng sĩ sì Mộ Dạ Đăng trực tiếp ngậm miệng cự tuyệt, hắn ngược lại thì có chút không tốt lại mở miệng. Bất quá hôm nay tranh cử nghi thức vốn chính là đi ngang qua sân khấu một cái. Có thể nhanh lên kết thúc cũng tốt, nạp mì cả giở mì nạ tổ cũng không có tái tranh thủ. Như vậy bắt đầu bỏ phiếu a. Mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ thấy thế trực tiếp lui ra mấy bước, đứng ở bỏ phiếu dương bên cạnh. U chỉ hạ triển trước tiên tiến lên, một đám cổ nổ hạ nhẫn tộc tộc trưởng lại có tự xếp hạ hú chỉ hạ sau lưng thìn. Vì tiết kiệm thời gian, cũng là một loại quy tắc ẩm, có gia tộc trưởng nhận trong tay thượng nhẫn tín nhiệm phiếu bình thường đều là từ từ gia tộc trưởng đại ném, mà những cái kia thủ vệ biên cương cùng đang thi hành nhiệm vụ phổ thông thượng nhận trong tay thượng nhận tín nhiệm phiếu, nhưng là từ thượng nhận ban ban giải nạ dạ cả cụ lại ném. Đương nhiên Những cái kia không muốn tới hổ cạ cao ốc xếp hàng phổ thông thượng nhẫn cũng có thể tự nguyện đem trong tay thượng nhẫn tín nhiệm phiếu giao cho thượng nhẫn ban ban dài nạ dạ xỉ cả cụ đại ném. Kỳ thực cái này tự nguyện cũng là có rất lớn thao tác không gian, chỉ có điều bởi vì lần này hổ cả tranh cử vẫn là cổ nổ hạ từ trước tới nay lần thứ nhất, lại thêm thời gian bội vàng, cho nên vô luận là xạ dù tổ bì hỉ dù rèn vẫn là xỉ mù dạ đàn dữ cũng không có ở phía trên này làm tay chân. Không tệ, cái này đích sắc là cổ nổ hạ từ trước tới nay lần thứ nhất tranh cử cả. Cổ hạ đệ nhất tran lại thêm nguyên bản đối thủ cạnh tranh ngũ chí hạ mã đa dã bị xèn Tô bị dạ mã kích động đi qua trực tiếp lựa chọn từ bỏ, cho nên xèn dụ hạt hỉ dạ lúc đó là trực tiếp lên trước. Mà cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả xèn Tô bị dạ Mạ tình huống muốn càng đặc thủ hơn một chút, bởi vì tại đệ nhất hổ cả xèn dụ hạt hỉ dạ tại vị thời điểm, hổ cả đại bộ phận chính vụ liền căn bản là xèn Tô bị dạ Mạ tại xử lý, nhiều khi xèn dụ hạt hỉ dạ càng giống là một cái linh vật, xèn Tô bị dạ mã mới thật sự là hổ Cho nên khi xèn dụ hạt hỉ sau khi chết, ngoại trừ chỉ hạ nhất tộc bên trong rất có phê bình tín đạo. Sễn dụ Tô Bị dạ mạ là 10 phần tơ lửa liền tiếp nhận hổ cạ chí vị, cũng không có trải qua tranh cử. Đến nỗi hồ cạ đệ tam xạ rủ Tô Bị hỉ dụ dẹn. Ha, ha hắn trực tiếp chính là cái kia trời sinh tại ác hạ cũ mao sễn dụ Tô Bị dạ mạ dự định, nếu là trải qua tranh cử lời nói cũng sẽ không nói hắn là đến vị bất chính. Cho nên cổ nộ hạ bên trong thượng nhận nhóm đối với lần này tranh cử hổ cạ hứng thú vẫn là vô cùng nồng đậm, chỉ cần là trên tay không có chuyện trọng yếu, cơ bản đều tự mình chạy tới. Toàn bộ bỏ phiếu quá trình hết thệ có mấy trăm người tham gia, hao tốn gần nửa giờ mới hoàn thành bỏ phiếu. Tiếp tiếp chính là xử phiếu can hệ trọng đại, người không có phận sự tất cả lui ra đi thôi, kế tiếp từ ạ phụ phụ trách cảnh vệ việc làm. Sĩ Mộ Dạ đang nhiên mở miệng, nhìn về phía hổ cả cao ốc trên sân thượng những cái kia ném hoàn phiếu sau còn dừng lại ở tại chỗ tiểu gia tộc các tộc trưởng. Đến nỗi những cái kia phổ thông thượng nhẫn cơ bản đều tại ném hoàn phiếu sau rời đi, bằng không thì một cái hổ cả đại lâu sân thượng có thể chạm không dưới nhiều người như vậy. Sĩ Mộ trưởng lão, cái này không hợp quy củ. Sướng phiếu khâu cũng phải cần mọi người cùng nhau chứng kiến. Sa Dụ dụ rèn nghĩ tới trước những cái kia tại ám bộ nhậm chức tộc nhân tới truyền đi tình báo phát ra một chút không thích hợp, theo bản năng liền mở miệng phản đối. Tại tranh cử trước khi bắt đầu sạ vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn nhận được tin tức, Xỉ sì Mụ Dạ đang dùng dụ nị dạ sẽ tại âm thầm thủ vệ ạ bổ nhị dạ đột tiếp. Mặc dù còn không biết Xỉ sì Mụ Dạ đang muốn làm gì, nhưng sạ vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn tự nhiên là không có khả năng hết thảy đều dựa theo Xỉ sì Mụ Dạ đang kế tới. Ngược lại sì Dạ đang muốn làm hắn ngăn cản là được rồi. Sì dạ đang nhàn nhạt mở miệng nói, trưởng hiểu lầm, cũng không phải làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra đi, chỉ là một cái nho nhỏ sân thượng tụ tập nhiều người như vậy là rất dễ dàng xảy ra chuyện." Sakuzu Tobie hi dụ rèn nghe vậy nhíu nhíu mày, thực sự có chút đem không cho phép xỉ mụ dạ ẩn mạnh. Đúng lúc này, Uchi Hachin mở miệng nói ra, Sakuzu Tobie tộc trưởng, xỉ mụ dạ trưởng lão lo nghĩ cũng không phải không đạo lý, không bằng trước hết để cho một số người rời đi a, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là vạch ra lần này tranh cử kết quả. Đến nỗi tính công chính, trực tiếp để cho Mỹ tổ cả đỏ trưởng lão đang nói ống phía trước từng tờ từng tờ xương phiếu, nghiệm chứng liền tốt. Nói xong, Uchi Hachin còn hướng Sakuzu Tobie hi bây giờ muốn là vì đợi chút nữa khả năng chuyện sắp xảy ra làm chuẩn bị cũng liền tiện tay một cái. Đến nỗi cho Sazuu Tobii Hiiju Zen mấy mắt, hắn chỉ là con mắt hơi khô, chớp chớp mắt mà thôi, nơi nào sử qua cái gì ánh mắt. Sazuu Tobii Hiiju Zen trầm ngâm phút chốc mới lên tiếng nói, vậy cứ như vậy đi. Sazuu Tobii Hiiju Zen kỳ thực cũng không muốn làm như vậy, nhưng ủ chí Hạ Triển có một câu nói đã động đến hắn đó chính là phải nhanh một chút vạch ra lần này tranh cử kết quả, chắc chắn nạ mị cả giờ mị nạ tổ cả chi vị. Có Sazuu Tobii Hiiju Zen cho phép, Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mụ Dạ cùng tả Cổ Hạ hai người tự nhiên cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này liền an bài phần lớn người lui xuống hồ cả ca ốc. Rất nhanh, nguyên bản chen chúc trên sân thượng ngoại trừ ná Mỹ cả giờ Mina tổ cùng sĩ mụ dạ đang giữa hai cái này, người bị hại bên ngoài cũng chỉ còn lại có 10 mấy người. Sạ dụ Tô bị Hị rủ rèn, Mỹ tổ cả đỏ hồ mụ dạ, ủ tạ tà tận, cô ha cùng với ủ trí hạ trên cùng Hị ủ gạ hi si, a xi, đương đại ý nổ xịt chỗ cái này có chút lớn, cỡ trung gia tộc tộc trưởng. Đến nỗi dị dị dạ cùng họ Rōshima, hai người bọn họ cũng không phải loại này chính diện, cho nên từ mới bắt đầu liền không có xuất hiện, không biết trốn ở trong cái góc nào chú ý chuyện này. Khu khu, bây giờ bắt đầu phiếu. Mito Kage Đỏ Hồ Mụ Dạ lần nữa đi đến sân thượng biên giới, ho khan hai người hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau trước mặt mọi người đưa tay vào bỏ phiếu trong dương lấy ra một tấm phiếu bầu. Nabi Kagami Nato, một phiếu. Mito Kage Đỏ Hồ Mụ Dạ cầm trong tay phiếu bầu hướng về Nabi Kagami Nato cùng sĩ Mụ Dạ đan giữa hai cái người trong cuộc phô bảy một chút sau mở miệng lớn tiếng đọc lên phiếu bầu bên trên tên. Thấy không có người có dị nghị sau, Mito Kage Đỏ Hồ Mụ Dạ cầm trong tay phiếu bầu bỏ qua một bên đã chuẩn bị trước trong giương. Những thứ này phiếu bầu cũng là muốn lưu trữ để tại tùy thời kiểm tra, cho nên muốn thích đáng bảo tồn hai phiếu. Nami Kagezumi Nato, 3 phiếu. Nami Kagezumi Nato, 136 phiếu. Shimuza Danji, 1 phiếu. Theo Mỹ Tổ Kage đỏ Hổ mũ dạ đem từng chương phiếu bầu lấy ra, đám người thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái, Shimuza Danji mặt mo càng là trực tiếp lên lại. Trên lệch này cũng quá lớn một điểm, chương 271, chúng ta giúp ai, chương 271, chúng ta giúp ai. hay. Shimuza Danji sắc mặt mặc dù đen, nhưng coi như ổn ở. Bởi vì căn cứ bỏ phiếu trình tự, bỏ phiếu trong dương phía trên phiếu bầu cơ bản đều là phổ thông thượng nhận nom ném, Nami Kagezumi Nato có thể chiếm giữ ưu thế cũng rất bình thường. Hơn nữa lần này trượm nhận tín nhiệm phiếu chừng hơn 1000 tấm, dẫn đầu hơn 100 tấm phiếu bầu ưu thế mặc dù lớn, nhưng thắng bại còn còn chưa thể biết được. Nabii Kazer Minato, 321 phiếu. Nabii Kazer Minato, 322 phiếu. Shimu Zadanji, 34 phiếu. Theo thời gian trôi qua, Shimu Zadanji sắc mặt càng ngày càng đen, hắn nguyên bản dùng để tự an ủi mình lý do giống như thật sự đã biến thành một cái an ủi. Kít sâu một hơi, Shimu Zadanji ánh mắt đột nhiên trở nên lăng 491 phiếu. Minato, 492 phiếu. Shimu Jadanji 53 phiếu. Theo mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ tiếp tục sử phiếu, Shimu Jada đang mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là còn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Namĩ Cạ Zơ Mĩ Nato 700 phiếu. Shimu Jada chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thắng bại đã phân, phía sau sướng phiếu đã không có tất yếu lại nghe. Mặc dù không biết vì cái gì hắn cùng Namĩ Cạ Zơ Mĩ Nato trên lệch sẽ như thế chi lớn, có người nào phản bội hắn, nhưng bây giờ đã không quan trọng. Shimu Jada đang dự khẽ đầu, nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài một chỗ cao ốc, không để lại dấu vết điểm một chút ngón tay. Nami Kagero Minto, 781 phiếu. Nami Kagero Minto, 782 phiếu. Shimu Zadanji, 139 phiếu. Vành ba. Ngay tại Mỹ tổ Cạ đỏ hổ mụ dạ ủy xìn nhớ tới phiếu bầu thời điểm một tiếng mãnh liệt tiếng nổ đột nhiên từ đằng xa chuyển đến. Cái hướng kia. Cợt Tina. Tất cả mọi người ở đây cũng là sửng sở, Nami Kagero Minto nhìn xem bay lên hỏa cầu là trước hết nhất phản ứng lại, thân hình khẽ động liền biến mất ở tại chỗ. Shimu Zadanji nheo miệng lên lộ ra một tia nghe giang cười, cao giọng nói, "Đội thủ." Sau một khắc, Mấy chục đạo thân mang Á Vũ phục sức thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhảy ra, xông lên sân thượng. Tất cả mọi người đều đừng lỗ trộn, bộ bảo vệ người đi ra. U Hạ Trần hét lớn một tiếng, đồng thời di động thân hình hướng về sân thượng bên ngoài chiến hội. Ma U bên cạnh Hỉ Vũ gã Hỉ Ải sĩ không chần chờ chút nào, cơ hồ tại U Hạ hành động đồng thời cũng cùng theo hướng sân thượng bên ngoài chiến hội. Trên sân thượng những gia tộc tộc trưởng kia vốn là bởi vì còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì mà không có vận động, chỉ là cẩn thận đề phòng những cái kia đột nhiên xông lên Á Vũ Sau khi hữu chí hạ trên cùng Hỉ U gạ Hỉ Ạ sĩ -sí hai người động, Nạ dạ sĩ cả cụ ánh mắt lóe lên một cái, lôi kéo bên cạnh Ạ kỵ mị triệt dị cùng dạ mạnạ cả ủy nổi triệt cũng nhảy xuống sân thượng. Còn lại gia tộc các tộc trưởng thấy thế cũng là nhau nhau đi theo nhảy xuống sân thượng. Trong mấy mắt, toàn bộ hồ ca đại lâu trên sân thượng cũng chỉ còn lại có Sỉ mụ dạ đan dự, Sa dù tô bị Hỉ dù rèn, Mì tô cả đỏ hổ mụ dạ, tù tạ tản cổ Has bốn người và mấy chục cái Ạ bù ni dạ. muốn làm gì? dù bị túc, bị những cái ở giữa Sỉ chất vấn. Làm gì? Ha ha, đều đến lúc này, còn có cái gì dễ nói. Ximu Dạ Đạn cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, "Sa dụ Tô bị hỉ dụ rèn, Mị Tô Cạ Đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô has ba người mưu đồ bí mật phản tôn, tội ác tày trời, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Động thủ. Theo Ximu Dạ Đạn rủa nói, bốn cái á bụn mị dạ nhanh chóng chiếm cứ hồ cả cao ốc trung quanh bốn cái xo sảnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bốn tử dương chợt lên. Trong khoảnh khắc một cái màu tím đậm kết giới dâng lên, đem trọn tọa hồ cả cao ốc đều bao phủ ở bên trong. Ximu Dạ Đạn, ngươi đi rồi. Thì dù dù rèn thế nhưng là thôn thứ Hồ Ca đại tam, hắn làm sao có thể phản thôn? U Tạ tà Tạn Cổ Hàn nhìn xem bốn tử dương trận hình thành kết giới thần sắc kỳ biến, có chút kích động cao giọng nói: "Hồ Ca đại tam thì thế nào? Hồ Ca đệ tam liền không thể phản thôn sao?" Lão phu trong tay có đầy đủ chứng cứ để chứng minh ba người các ngươi ngồi không ăn bám, bán đứng thôn lợi ích. Ximu Dạ đàn ránh mắt giết lạnh, nhưng ngữ khí nhưng có chút khinh bạc mở miệng nói, nói đến chỗ này lao phu cũng rất là nghi hoặc, Hồ Ca cớ gì phản thôn? Bỉ Tổ Ca đỏ Hồ Mụ nghe vậy thần sắc khó coi, nói: "Đạt có cần thiết nháo đến loại tình trạng này sao?" Chúng ta đều là trên một sợi từng châu chấu. Trên người chúng ta bẩn, trên người ngươi thì làm sạch sao? Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ tự nhiên biết xỉ mủ Dạ đản nói tới chứng cứ là chỉ cái gì, trong lòng cũng lại duy trì bình tĩnh. Xỉ mủ Dạ đản dâm thanh lạnh lùng nói, Lao phu trên thân tự nhiên là sạch sẽ, đến nỗi Lao phu làm những chuyện kia, ha ha, các ngươi chết về sau liệu có ai biết được đây." Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạ dư hai người nghe vậy thần sắc cái biến, cuối cùng là nhận rõ thực tế. Chuyện này chắc chắn là không thể làm tốt. Xem ra là muốn một con đường đi đến đen. Sa Dụ Tô bị dụ rèn ánh mắt đem trên người ngự thần bảo cởi, lộ ra bên trong mặt xong chiến đấu phục sức. Sazutobi Hị dụ rẻn đã sớm làm xong chuẩn bị xấu nhất. "Lên, giải quyết bọn hắn." Shimura đặn giương tay lên, mấy chục cái rụt nị dạ lúc này liền hướng về Sazutobi Hị dụ Rèn ba người vào tới. Hô cả cao ốc phía dưới, Uchiha tộc trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nagazashi Nà cả cụ khi nhìn đến bốn tử dương trận dâng lên, sau thần sắc cũng là hết sức nghiêm trọng, nhìn về phía Uchiha chến chất vấn. Các nhân tộc tộc trưởng cũng đều là nhao nhao nhìn về phía Uchiha Hin, muốn một cái nói chuyện. Cái gì chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết a. U Chỉ hạ triển tay ra, ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói ra: "Ngươi không biết." Nạ Dạ sĩ cả củ híp hiếp, hiếp mắt, nói: "Ngươi không biết vì cái gì để chúng ta không nên động thủ? Còn có, ngươi không biết xảy ra chuyện gì nhảy xuống làm gì?" U Chỉ hạ triển khẽ cười một tiếng giải thích nói: "Ta nói không nên động thủ có lỗi sao? Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, ta đều không biết là địch hay bạn, cũng không biết bọn hắn muốn làm gì, để cho đại gia không nên động thủ cũng là vì phân biệt được ta, đây là phương thức nhanh nhất, nhất." Đến nỗi ta nhảy xuống, thân ta là Cố Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, phụ trách lần này hộ cả tranh cử bảo an Sư Nghi. Đương nhiên muốn xuống chủ trì đại cuộc. Ngoài ra ta nhưng không có gọi các ngươi cũng cùng một chỗ nhảy xuống, là chính các ngươi nhảy xuống. Nạ Dạ Sĩ cả cú mọi người nghe vậy cũng là sửng sở, cẩn thận hồi tưởng một lát sau còn giống như thực sự là ủ Trí Hạ Triền nói rằng này. Nhưng Nạ Dạ Sĩ cả cụ cũng không tin tưởng cái này yêu thương bạch dạng giải, ngược lại nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Á Sĩ. Lúc đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Á Sĩ là cái thứ nhất đi theo ủ Trí Hạ Triền nhảy xuống, cũng là bởi vì hắn lôi kéo, đại gia mới theo bản năng đi theo nhảy xuống tới. Khi thấy thế thần tình trên mặt không có chút gợn sóng nào, mở miệng nói, "Văn tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Phía trên tình huống phức tạp như vậy, ta chủ động thoát thân có vấn đề gì không? Hơn nữa bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải truy cứu ta cùng ngũ chi hạ tộc trưởng trách nhiệm, mà là chúng ta nên giúp ai. Chương 272, An bài, chương 272, An bài. Kiiuga Hi ạ sĩ lời nói xem như nói đến ý tưởng bên trên, Na dạ sĩ cả cùng mọi người cũng là như mày. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi xỉ mụ dạ đan một tiếng kêu hô to bọn hắn nhưng đều là nghe được, cho nên đối với phía trên tình huống bọn hắn vẫn có một cách đại khái hiểu rõ, đó chính là sĩ dạ đan đại chiến xạ rủ tổ bí hỉ rủ Bất kể nói thế nào, Sĩ sì mụ dạ trưởng lão cũng không có đụng tới tư hình lý do. Hung tri ổ tạ tản trưởng lão và mị tổ cạ đỏ trưởng lão và sĩ sì mù dạ trưởng lão cũng là cổ nộ hạ trưởng lão, hổ cạ phụ tá, sĩ sì mụ dạ trưởng lão càng thêm không có tự mình xử lý quyền hạn. Cho nên chúng ta hay là trước đem bọn hắn kéo ra rồi nói sau. Nạ dạ sĩ sì cạ cụ đã minh bạch đây cũng là sĩ sì mụ dạ dẫn phát động một lần chính biến bất quá trọng yếu như vậy nơi, lời nói tuyệt đối không thể nói lung tung, cũng không thể dễ dàng cho chuyện này định tính, cho nên nạ dạ sì cả cụ quyết định trước tiên đem sự tình ngăn lại lại nói khác. Như thế nào ngăn cản? Nếu như ta không có nhìn lầm đây cũng là bốn tử dương trợ. Chạm vào nhất định tự đốt, từ bên ngoài rất khó cấm phá. Dạ mà nạ cả ý nổi trìa thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ra. Nếu là Mỹ nạ tổ còn ở đó dùng phi lôi thần chi thuật có lẽ còn có biện pháp, nhưng Mỹ nạ tổ hắn bây giờ. A kỳ Mỹ trìa trìa thần sắc có chút lo lắng nhìn về phía phía trước nội tung truyền đến chỗ, có thể để cho nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ gấp gấp như vậy sự tình chắc chắn là cùng ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ có liên quan, nếu là ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ sẽ ra chuyện vậy thì thật sự nguy rồi. U dù dù mạ kỵ cự tỉ nạn thế nhưng là Cựu Vĩ gìn cự dị kỵ, bây giờ Cổ Nộ Hạ đại bộ phận thôn dân đều tụ tập ở một chỗ, nếu là ở thời điểm này tới vừa ra cựu vị chi loạn, tùy tiện một chút đều có thể cho Cổ nổ Hạ mang đến tổn thất không thể lường được. Nã Dạ Sĩ cả cụ rõ ràng cũng là nghĩ đến một điểm này, nhìn về phía Vũ Trị Hạ trình mở miệng nói, "Vũ Trị Hạ tộc trưởng, chuyện phía trên tạm thời không nói, ngươi là có hay không có thể để cho Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ người dẫn đạo các thôn dân đến liền gần chỗ tránh nạn tỉ nạn." Đương nhiên có thể, cái này chính là ta Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ phạm vi chức trách bên trong sự tình. U Chỉ Hạ Trần gật đầu một cái nói, hơn nữa chuyện này ta Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ thành viên cũng đã đang làm. Sớm đã có chuẩn bị Hự Chí Hạ Trần tự nhiên không có khả năng buông tha cái này, một cái để cho Hự Chí Hạ nhất tộc soát hảo cảm cơ hội, cho nên tại trước đó liền làm tốt tán bại. Bây giờ Cổ nổ Hạ các thôn dân cũng tại trong thay đổi vị trí. Nã Dạ Sĩ cả cụ ngửi lời lại quay đầu nhìn về phía Hỉ Ụ Gạ Hỉ Hạ Sĩ nói, "Hỉ Ụ Gạ tộc trưởng, luận điều tra năng lực tại Cổ nổ Hạ không có người có thể so sánh được các ngươi Hỉ Ụ Gạ nhất tộc, có thể hay không để cho Hỉ mang theo điều tra ban người chú ý ngoài thôn tình huống, thuận tiện tìm một chút dị chuyện ra?" Cùng Orosimaz dấu vết. Theo lý mà nói trong thôn xuất hiện động tính lớn như vậy, gì gì giả cùng Orosimaz hai người không có khả năng không có phát giác. Nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không có xuất hiện chắc chắn cũng là bị sự tình gì ngăn cản. Mà tại ba ngày trước đây thượng nhẫn trong hội nghị Orosimaz cũng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cũng coi như là không nề mặt ngui, cho nên tại nạ dạ xỉ cả cụ nhìn tới ngăn chặn gì gì giả rất có thể chính là mà Chỉ có điều chuyện này cũng không tốt nói rõ, nạ dạ xỉ cả cụ cũng chỉ có để cho người ta trước tiên đem gì nói Kỳ Hữu Gạ Hỉ A Sĩ cũng không có cự tuyệt, nói, chuyện đương nhiên sự tình, ta bây giờ liền đi an bài. Nói xong, Kỳ Hữu Gạ Hỉ A Sĩ đi đến một bên đưa tay đưa tới một cái Hỉ Hữu Gạ nhất tộc Lý ra, thấp giọng bắt đầu phân phó. Làm xong đây hết thảy, Nạ Dạ Sĩ cả cú lại nhìn về phía giả Mã Na Ca Y Nội Triệt cùng Hạ Kỷ Mị Triệt ra hai người, mở miệng nói, "Ý nội triệt, ra, hai người các người lập tức đi trấn an Lý Dạ cảm xúc, tiếp đó dẫn người ra thôn làm tốt phòng bị. Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ." Dạ Mã Na Ca cùng Hạ Kỷ Mị gì hai người cũng đều là gật đầu một cái. Không chút do dự liền xoay người theo Nạ Dạ Sĩ cả cụ phân phó làm việc. Thang đến lúc này, Nạ Dạ Sĩ cả cụ trong lòng mới xem như thoáng thở dài một hơi. Mặc dù không biết sĩ mụ Dạ Đan còn làm thứ gì ăn bài, nhưng từ trước mắt xem ra hẳn là còn không đến mức để cho hỗn loạn quyết đại. Bất quá, Nạ Dạ Sĩ cả cụ nhìn hướng về phía Vũ Chỉ Hạ Trình, mặc dù Vũ Chỉ Hạ Trình giả ra một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình, nhưng hắn luôn cảm giác cụ Chỉ Hạ Trình tựa hồ đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, thậm chí còn có, có thể tham dự trong đó. Chỉ là bây giờ thật sự là không thật sâu cứu. Riêng làm một cái sĩ mụ dạ đàn đối với cổ nộ hạ tạo thành phá hư có thể còn có hạn nhưng nếu là lại thêm một cái ủ trì hạ nhất tộc lời nói vậy coi như khó nói. Chớ nói chi là còn có một cái tạm thời không biết thái độ hỉ ủ gà nhất tộc tại. Cho nên U trì hạ Trình nguyện ý trang liền để hắn trang tiếp liên tốt. Như thế nào? Na dạ tộc trưởng nhìn ta như vậy là có vấn đề gì không? Đúng lúc này, U trì hạ Trình giống như là cảm ứng được nạ dạ sĩ cả cụ ánh mắt, quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem nạ dạ sĩ cả cụ dò hỏi. Không có Na cả cụ phản ứng rất nhanh. Mở miệng nói, "Ta chỉ là đang nghi hữu trí tộc trưởng ngươi thế, nhưng là có thể cùng Mĩ Na tổ tịnh xưng Hồng Sắt Thái Dương lại cực kỳ am hiểu hòa độn, phải chăng có thể phá giải cái này Bốn Tử Dương Trận?" Uchiha Trin lắc đầu, nói, "Cái này Bốn Tử Dương Trận là kết giới bí thuật, ta đối với kết giới bí thuật cũng không hiểu rõ, muốn phá giải chỉ có ích đại uy lực nhận thuật cưỡng ép bài trừ. Nếu như là tại địa phương khác ta có lẽ có thể thử một lần, nhưng nơi này chính là hộ cả các là thôn trung tâm, là thôn phồn hoa nhất chỗ. Ở đây sử dụng đại uy lực nhận thuật có lẽ sẽ cho thôn mang đến phá hoại lớn, cái hậu quả này là ngươi ta đều không thể gánh nổi." Nạ Dạ Sĩ cả cụ ngửi lời trầm mặc gật đầu một cái, U Chỉ trả lời hợp tình hợp lý, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. U Chỉ Hạ Trình cười cười, lại tiếp tục nói, "Nạ Dạ tộc trưởng cũng không cần quá lo lắng, dù sao xạ dù Tô bị hủy dụ dạn thế, nhưng là được xưng là tối cường hổ cả nam nhân, chỉ là một cái sĩ mụ dạ đản chưa chắc sẽ mang đến cho hắn phiền phức gì." Nạ Dạ Sĩ cạ cụ ngửi lời híp đôi mắt một cái, hắn tự U Chỉ Hạ Trình trong giọng nói nghe được một chút khác ý vị. Xem ra U Chỉ Hạ Trình cùng sĩ mụ dạ đản dư cũng chưa hẳn là cùng một bọn. "Khi vòng đi, chúng ta chuyển sang nơi ở đây không cách nào thấy phía trên tình huống." Nạ Dạ Sĩ cả cụ hít sâu một hơi, sau khi nói xong trực tiếp lách mình hướng về phụ cận một cái mái nhà cao tầng ngày tới. Bọn hắn bây giờ đứng tại hổ cả cao ốc phía dưới thật đúng là thấy không rõ hổ cả cao ốc trên sân thượng tình huống, chỉ có thể nghe được một chút kịch liệt tiếng đánh nhau. Uchi Hạ Thiên từ không gì không thể, cũng đi theo Nạ Dạ xỉ cả cụ rời đi vị trí. Khác nhân tộc tộc trưởng cũng là nhau nhau đợi kịp. Lúc này bốn tử dương trận bên trong chiến đấu đã không giới hạn nữa với thiên trên ải, tiến nhập hạ cụ nhị hóa, Hỏa độn hòa long viêm đạn, Phong độn đại đột phá. Sasu bị Hy cổ Hà hai người phối hợp lẫn nhau một cái sử dụng hòa đột, một cái sử dụng phong đột, chỉ một thoáng liền phóng xuất ra một cái biệt lửa, đem sông lên mấy cái rụt nhị dạ đốt thành cho tịt. Ngay tại lúc đó, hồ cả cao ốc bên trong cũng chuyển tới kịch liệt giao chiến âm thanh, nghĩ đến không trên sân thượng phía trên mĩ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng tại hồ cả cao ốc bên trong tiến hành cuộc chiến. Chương 273, bất quá là một chút phong sơn thôi. Chương 273, bất quá là một chút phong sơn thôi. Sĩ Mù Dạ đang thủ hạ rụt nhị dạ tại trước đây không lâu tổn thất một nhóm lớn tinh nguyện, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí, bây giờ mang tới đại bộ phận cũng là chúng nhân, căn không phải xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn bọn hắn định. Trên thân đồ tạ tặn cổ hắn mặc dù mặc kimono, nhưng động tác lại là không chậm chút nào, trên tay ngưng tụ trả cờ dạ dao giải phẫu, mỗi một cái lách mình đều có thể mang đi một cái ruột nhị dạ tính mệnh. Xĩ mu dạ đàn mang tới mấy chục cái ruột nhị dạ tại cái này không đến một hồi thời gian bên trong liền hao tổn hơn phân nữa. Bèn, trong khí hỗn loạn chi thuật, một cái ruột cơ thể của nhị dạ đạp nát trần nhà bay đến hồ ca đại lâu phía trên, tại mọi người còn chưa phản ứng lại lúc, cái tiêu ruột nhị dạ dưới thân thể đột nhiên lại bày ra hai cái chữ vật quyển trục, đủ loại đủ tiểu nhẫn cụ từ chữ vật trong quyển bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi chỉ là một cái trong ngay mắt, liền có mười mấy cái rụt cơ thể của nhị dạ bị đủ loại nhẫn cụ xiêu thủng, chết thảm tại chỗ. Sau một khắc, một thân chiến đấu phục, trên thân mang theo tất cả lớn nhỏ đủ loại thông linh quyển trục, mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ từ trong sân thượng lỗ rách nhảy ra, rơi vào xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cùng ngủ tạ táng cổ hạt bên cạnh hai người, động tác hết sức cấp tốc nên nhẹ nhẹn. Chậc chậc, mấy lao già này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Rõ ràng cũng là một bộ dáng vẻ tuổi già sức yếu. Cách đó không xa Chỉ Hạ Trần khi nhìn đến một màn này, sau cũng là không kiềm hãm được phát ra thán. Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn cũng sẽ không nói, nhưng Ổ Tạ Tạn Cổ và Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mù Dạ hai người này bình thường cũng là chậm rãi bộ dáng, có đôi khi đi đường còn muốn gây trống, cho người ta một loại suy nhược thế chiều cảm giác, không nghĩ tới thật chiến đấu vậy mà tuyệt không so Sở dù Tổ bị Hỉ dù rèn biểu hiện phải kém. Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ nghe được cụ chỉ hạ trình tạm khái, mở miệng giải thích, ngươi đừng nhìn Ổ Tạ Tạn trưởng lao và Mị Tổ Cạ Đỏ trưởng lao bình thường cũng là làm công việc văn phòng đã cảm thấy bọn hắn yếu, phải biết bọn hắn tại lúc còn trẻ vô luận làmưu trí cùng chiến lược cũng là không thua đệ tam cùng sĩ Mù Dạ trưởng lão. Tại bọn hắn thời kỳ đỉnh phong Bọn hắn so với đệ Tam cũng liền kém một cái hồ cả tên tuổi mà thôi. Uchi Hạ Chình nghe vậy ánh mắt chớp lên, lúc trước hắn cũng thực sự là coi thường ngủ tạ tặn cổ Haze cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người. Bây giờ suy nghĩ một chút, tại hồ cả nghỉ dạ quan phương thiết lập tụ tập trận chi thư bên trong, đối với ngủ tạ tặn cổ Haze cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người đích xác có nắm giữ ngang nhau thứ hồ cả đệ Tam thực lực cùng trí tuệ đánh giá như vậy. Hơn nữa tại trong bản mạng gạ kiểu vị chi loạn, cũng là xạ rủ Tô bị Hỉ rủ cùng Mị ba người liên thủ mới chặn cửu vị. Cho nên bây giờ ự tạ tạn cổ hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ hai người coi như không phát huy ra thời kỳ đỉnh phong thực lực cũng sẽ không kém đến đi đâu, ít nhất là muốn so tầm thường thượng nhẫn muốn mạnh hơn rất nhiều. U Chỉ Hạ Thiên nhìn xem còn đứng ở tại chỗ không có hành động sĩ mù dạ đản, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hắn liền thật sự có nắm chắc như vậy sao? Thông linh chi thuật, ẻn mạ vương. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cắn nát ngón tay thông linh ra ẻn mạ vương, sử dụng ẻn mạ vương biến hóa mà thành kim cương như ý bổng đem cái cuối cùng rút nhị trở thành một bài thì nát. Đặt đầu hàng đi. Người đã thua. Mị tổ Kạ Đỏ hổ mụ dạ thấy thế nắm lấy một cái kỳ lạ cuộn này chỉ hướng mặt không thay đổi sỉ mụ dạ đản dực, lớn tiếng quá to. "Thua." Sỉ mụ dạ đản bẻ bẻ cổ, bắt đầu phá giải trên tay phải băng vải, thản nhiên nói, "Bất quá là giải quyết một chút tới tiêu hao các ngươi thể lực phế vật mà thôi, các ngươi từ nơi nào nhìn ra trận chiến đấu này đã kết thúc?" Đản dực, "Ngươi thật muốn một con đường đi đến đến sao? Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp." Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn trong mày, trong tay nắm chặt kim cương như ý bổng lực đạo theo bản năng tăng thêm mấy phần, tự hỏi để cho sỉ mụ dạ đản định như vậy như thường ắt chủ bài đến cùng là cái gì? Lão phu bất quá là tại trừng phạt ác trừ gian, trở về cái gì đâu? Ngược lại là các ngươi ba cái, vô cơ sát hại thôn chung nhân giả, tội càng thêm tội, còn không mau thúc thủ chịu trói. Xỉ Mụ Dạ Đản Tử nói đúng nghĩa chính nô tử, để cho sạ dụ tổ bị hủy rủ rèn ba người cũng là cảm nhận được một hồi ác hàn. Hừ. Theo cố ám khí bắn liên tục. Vị tổ cả đỏ hồ mụ dạ lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng xỉ mụ dạ đản tử vị trí ném ra một cái thông linh quyển trục. Thông linh quyển trục bay ra, đến không hết cù hướng vị trí nhanh mà đi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa chiến công, Sĩ sì Mộ Dạ đan lại là liền cũng không nhường đầu, vẫn như cũ tự mình phá giải lấy trên người băng vải. Sau một khắc, Sĩ sì Mộ Dạ đan không khí bên người dường như là bóp méo một chút, những cái kia bắn về phía hắn nhẫn cụ cũ cũng là quỷ dị lệnh phương hướng, tránh đi Sĩ sì Mộ Dạ đan vị trí. Mito Ca Đỏ Hồ Mộ Dạ thấy thế trong mắt lóe lên một tia phất tạm, tiếp đó chính là đậm đà không cam lòng. "Ha ha, Viêm, ngươi tựa hồ quên từ nhỏ đến lớn ngươi cũng không có thắng nổi Lao phu một lần." Lão phu phong độ nhân thuật tiên khắp người thao cổ nhân tuận, phu chính là khắp tinh của ngươi. Sĩ si Mộ Dạ đang thấy thế lại là có một chút đất ý, đối với Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ rêu cẩn nói, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ thực lực quả thực không kém, căn cứ đệ nhị hồ cả xèn rủ Tô bị Dạ Mạ đánh giá, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ càng là trước đây mấy người bọn hắn đồng bạn bên trong duy nhất nắm giữ học tập thời không nhận thuật tiên phú người. Đáng tiếc, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đường đi lệch, bảy phi lôi thần chi thuật không học, hết lần này tới lần khác đi nghiên cứu thao cố nhân thuật, hạ cụ hạ cụ lãng phí cái này kiếm không dễ phú cũng không phải nói thao cố nhận thuật không tốt, chỉ là nếu như không có một chút cường đại đặc thù nhẫn cụ mà nói, thao cố nhận thuật vẫn thật là không có gì quá lớn tăng lên không gian. Trước kia là trước kia, bây giờ chúng ta thế nhưng là ba đối một. Hơn nữa ngươi trước đó cũng là thường xuyên bại bởi hỷ Dụ Diễn a. Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ lấy ra một cái phong bỉ bên trên viết có lôi chữ thông linh của trục, một tay cái ấn, thông linh ra một cái lôi quang lẽ lên bảo cụ. Đây là đệ nhị hổ cả xẻn rủ Tô bị Dạ mạ thiếp thân bội kiếm, nắm giữa vô cùng lôi chi sức mạnh lôi thần chi kiếm. Lôi thần chi kiếm cũng không phải Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ vật sở hữu. Mà là hắn vừa mới tại trong hồ cả trong đại lâu phòng chữ vật thuận tay cầm. Hôm nay lão phu liền dùng lão sư bội kiếm tới thật tốt dạy dỗ người một chút. Mị Tổ Cạ Đỏ hồ mụ giạm một tay cầm kiếm một tay cầm thông linh của trụ, ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ. Vậy thì thử một chút xem sao. Sĩ Mụ Dạ Đan một cái tháo ra trên người băng vải, lộ ra nạm năm cái tam câu ngọc xạ rịn gẳng thảm đạm cánh tay phải. Sa dù Tổ bị thị dụ rèn ba người nhìn thấy một màn này cũng là bị sợ hết hồn, cái cánh tay này thật sự là quá mức chán ghét một chút. Đương nhiên, nếu như chỉ là chán ghét thì cũng thôi đi. Nhưng Sazuke Tobie bị Hii Zuzen ba người chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra sĩ mụ dạ đang trên cánh tay này ít nhất nắm giữ scent dụ nhất tộc cùng u trì hạ nhất tộc hai loại sức mạnh. Đặt, ngươi đã rơi vào ma đạo. Ngươi cái bộ dáng này lộ ra ánh sáng sau đó trong thôn đã không có ngươi đất dung thần. Sazuke Tobie hỉ dụ rèn chau mày, một bộ giận hắn không tranh bộ dáng. Sĩ mụ dạ đang nghe vậy lại là khinh thường khẽ cười một tiếng, nói, thì Dù rèn, ngươi già rồi." Đại náo cũng biến thành trầm trạm. Phải biết lịch sử đều là do người thắng viết, chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền không có cái gì không thể làm sự tình. Chỉ cần các ngươi vừa chết Quan tôn liền đều là do lão phu định đoạt, chỉ là nhân thể thí nghiệm, bất quá là một chút phong xưa thôi. Bớt nói nhiều lời, tới đánh đi. Chương 274, ý giả đạt chính xác cách dụng, tự bạo bộ binh, 2 hợp 1, chương 274, ý giả đạt chính xác cách dụng, tự bạo bộ binh, 2 hợp 1. Phong độn Sujiken. Si mô dạ đan đem nồng độ cao phong thuộc tính trả cơ dạ bám vào ở Sujiken bên trên, hướng xạ dụ Toby hỉ dụ rèn ba người ném ra. Sujiken tại cao tốc xoay tròn ở giữa ở nhận, phát ra làm cho người sợ hãi ông minh thanh nhân. Cẩn thận Sa Vũ Tổ bị Hy Vũ Dễn lớn tiếng nhắc nhở một câu, một cái lắc mình né tránh đâm đầu vào đánh tới hai cái phong độn sư hồ dị U Tạ tà Tản cổ Hàn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ hai người cũng đều là vô cùng nhẹ nhõm né tránh phong độn sư hồ dị tập kích. Giống loại này không có bất kỳ cái gì yểm hộ trực tiếp công kích là rất khó đánh chúng địch nhân, Sa Vũ Tổ bị Hy Vũ Dễn trước đây câu kia nhắc nhở cũng không phải chỉ những thứ này phong độn sư hồ dị mà là chỉ thị mู่ dạ đan vậy chỉ trách dị cánh tay. Si xem liền phi bố, tại không có biết rõ ràng cánh tay năng lực trước bọn hắn không thể không cẩn thận làm việc. Lao phu chủ công, các ngươi yểm hộ Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ nói cầm trong tay lôi thần chi kiếm liền hướng sĩ mụ dạ đạn dự tới. Sa dụ tội bị Hỉ dụ rèn cùng ngũ tạ tạn cổ Hàn phản ứng của hai người cũng hết sức tán ý, Sa dụ tội bị Hỉ dụ rèn hai tay nhanh chóng kết ấn, há mồm phun ra một đầu nóng bỏng hỏa long liền hướng sĩ mụ dạ đạn dự tập kích mà đi. Hỏa độn long hỏa chi thuật. Ngũ tạ tạn cổ Hàn nhưng là theo sát lấy Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ liền sông ra ngoài, cùng Mị tổ một đoạn không gần không xa khoảng cách, tại bảo đảm có thể tại trước trợ giúp tổ Cạ Đỏ hổ mụ đồng thời sẽ không để cho chính mình trở thành sĩ mụ dạ mục tiêu tấn công chính. Thân là điều trị lý gia, U đạt tà tận cổ Hắc Cường hạng 4 cũng không tại phương diện cường công, trợ giúp cùng cứu trợ mới là nhiệm vụ của nàng. Phong độn chân không đại ngọc. Đối mặt tấn công bất ngờ mà đến Hỏa Long, Xí Vũ Dạ đan trong miệng phun ra cao áp phong cầu, trong nháy mắt liền đem bọn tới trước người Hỏa Long đánh tan, cuốn sạch lấy ngọn lửa nóng bỏng cuốn ngược trở về. Mặc dù tại trong năm thuộc tính độn thuận hỏa độn khắc chế phong độn, gió lốc sẽ rung rữa hỏa thế, nhưng khi phong độn uy lực vượt trên hỏa độn, mãnh cũng có thể tan, mang theo hỏa độn ngược, tăng cường phong độn uy lực. Bất quá sĩ mụ dạ đan dư phong độn mặc dù nuốn so sạ dụ tổ bị thị dị dụ dẻn độn mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạng, gió lốc đánh tan hỏa lòng sau cũng tiêu hao đại bộ phận uy năng, lao ra không bao xa liền bắt đầu tiêu tán. Thần lôi trảm. Đúng lúc này, mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đã vọt tới phủ cận, trong tay lôi thần chi kiếm mang theo từng đạo lôi quang cắt ra tàn phá bừa bãi phong hỏa, hướng về sĩ mụ dạ đan dư phụ đầu bộ tới. Sĩ mụ dạ đan dư nhẹ một tiếng, một kích, đồng trong bọc lấy ra một cái Háo miệng đem một cơn gió thuộc tính trạ cờ dạ bám vào tại cụ nải phía trên tạo thành một cái phong kiếm. Phong độn chân không nhận, trong tay có vũ khí, Sỉ Mụ Dạ Đan Dư lập tức giống một cái mặt đất, không lùi mà tiến tới đón nhận cầm trong tay lôi thần chi kiếm Mị Tổ Ca Đỏ hổ mụ dạ. Phong nhận cùng lôi nhận giao kích cùng một chỗ, phong lôi chi lực bốn phía, Mị Tổ Ca Đỏ hổ mụ dạ thần sắc đột nhiên biến đổi, bị trên tay chuyển đến cự lực đánh lui ra ngoài. Đây cũng không phải Sỉ Mụ Dạ sức mạnh lớn bao nhiêu, mà là Sỉ sử dụng sức mạnh vượt quá Mị Tổ Ca Đỏ hổ mụ dạ mong để cho hắn bị đánh một cái trở tay không kịp. Sức mạnh so trước đó lớn rất nhiều, cái này cũng là nhân thể thí nghiệm mang tới thành quả sao? Thao cố Siêu Thiên nhận là bạn. Vị tổ cả đỏ hồ mụ dạ thân hình lui lại, lớn tiếng truyền lại tình báo đồng thời lấy ra một cái thông linh quần trụ, thông linh ra đủ loại cực lớn bản nhẫn cự kiện, cú này hướng về sĩ mụ dạ đan bắn nhanh mà đi. Những thứ này cực lớn bản nhẫn cụ tại về chất lượng cũng muốn viễn siêu đồng dạng nhẫn cụ, tại sao cho nó mạnh mẽ động năng do so uy lực của nó cũng muốn so phổ thông nhẫn cụ cường đại rất nhiều, không phải sĩ mụ dạ đan giống phía trước như thế rựao vào đơn giản phong thuộc tính trả cửa dạ ứng dụng liền có thể ngăn cản lại tới. Sĩ sì Mộ Dạ đan dư vừa muốn đưa tay kết ấn thi triển nhận thuật chỉ thấy Thô To Kim Cương Như Ý bỗng mang theo kình phong đã đến trước người, đã là không kịp sử dụng nhận thuật phòng ngự hoặc tranh né. Coi như hắn né tránh Kim Cương Như Ý bổng công kích cũng khó có thể né tránh sau này cực lớn nhận cụ công kích. Sĩ Mộ Dạ đan rảnh mắt khẽ động, thân hình hơi nghiêng đem tay phải chắn trước người, một đòn bạo thương thụ. Sĩ Mộ Dạ đan cánh tay phải bên trên trong nháy mắt dọc theo một cây đại thụ, tại đỡ được Kim Cương Như Ý bổng cùng cực lớn cụ đồng thời bắn nhanh ra mười mấy cái sắc bén cánh tay hướng về gần nhất mỹ tổ cạ đỏ hổ dạ công tới. Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ không kịp kinh ngạc sĩ sì mụ dạ đan dư cũng biết một độn sự tình, trong tay lôi thần chi kiếm nhanh chóng vũ động, đem đánh tới cảnh cây đều chém thành mảnh vụn. "Một độn, đặt dư, xem ra người giấu giếm Lao phu làm rất nhiều chuyện a." Sa dù tổ bị Hỉ dụ rện thân hình xuất hiện tại sĩ sì mụ dạ đan dư bên cạnh thần, trong tay kim cương như ý bổng thế đại lực chẩm hướng sĩ sì mụ dạ đan dư đầu quát tới. Haha, ha, thiếu gạt người Hỉ dụ rện, nếu như không có khả năng người đáp ứng Lao phu, như thế nào lạm thành những chuyện này?" Sĩ sì cười lạnh một tiếng, tay phải từ trong đại tụ tránh thoát. Nắm lấy phong nhận hướng về phía trước vẩy một cái liền vén lên Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ rèn trong tay kim cương như ý bổng. "Hừ, lão phu cũng không nhớ kỹ đã từng đáp ứng qua ngươi đi làm loại chuyện này." Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ rèn lạnh rên một tiếng, chuyển biến côn thế hướng về Sĩ Mụ Dạ Đan tiếp tục công tới đồng thời trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh tại Sĩ Mụ Dạ Đan thời khắc này sức mạnh. Không thể chênh cái là, tại trong mấy người bọn hắn cùng thời kỳ, Sĩ Mụ Dạ Đan thể thuật chỉ có thể nói là không kém, cũng không thể tính toán ưu tú. Trước kia đối bên trong, Bị Hỉ bằng kim cương như ý bổng cũng là có thể vững áp chế lại Sĩ Nhưng lúc này sĩ sì mũ dạ đan sức mạnh muốn so dĩ vang tăng cường rất nhiều, rất nhiều trước đó chỉ có thể dựa vào tiết lực hoặc trốn tránh tài năng đón lấy công kích bây giờ lại có thể cùng Sazuu Tobi Hiiju zẹn cứng chọi cứng đó lấy, cũng là cùng Sazuu Tobi Hiiju zẹn đánh một cái đánh ngang tay. Ngươi thật sự là không có bất kỳ cái gì bên ngoài hình thức đã đáp ứng lao phu bất cứ chuyện gì, nhưng ngầm đồng ý cũng là đáp ứng. Giữa chúng ta không phải từ trước đến nay cũng là sao như thế. Sĩ sì mũ dạ đan một kiếm bước lui Sazuu Tobi Hiiju zẹn, một tay ấn, đã không muốn lại trì nữa. Sazuu Tobi Hiiju zẹn hơi hơi thở hỗn Sĩ sì mụ dạ đàn trong miệng những cái kia phế vật tác dụng đã thể hiện ra ngoài, thể lực của hắn sắp không chống đỡ được nữa. Dù sao cũng là mấy chục cái chung nhẫn cấp bậc trở lên bị dạ, vì nhanh chóng giải quyết bọn hắn, xạ dù tổ bị hỉ dụ dặn cũng là tiêu hao không thiếu trả cơ dạ. Mị tổ cả đỏ hồ mũ dạ sở dĩ không có ở trước tiên liền trợ giúp đi lên cũng là đang mượn cơ hội khôi phục thể lực. Đích xác, thân là hồ cạ đệ tam, lão phu chính là cổ nổ hạ đệ nhất người có trách nhiệm. Mặc kệ thôn xảy ra vấn đề gì, lão phu cũng khó khăn từ tội lỗi. Sạ Vũ Tổ bị thị rủ rèn ánh mắt cũng biến thành kiên quyết, mở miệng nói: "Là lão phu trước kia quá độ dung túng mới khiến cho ngươi phạm vào tội ác nhiều như vậy, hôm nay đem ngươi đánh giết ở đây cũng coi như là đối với những cái kia tội ác một loại bù đắp. Lao phu trước đó cũng đã nói ngươi cho đản quyền hạn quá lớn mị tổ ca đỏ hổ mù dạ lách mình xuất hiện ở Sạ Vũ Tổ bị thị rủ rèn bên cạnh thân, lạnh giọng mở miệng nói: "Nếu là ngươi sớm một chút nghe chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Sĩ Mù Dạ đản nghe vậy trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm, cười nói: "Ha ha, đúng là để cho lão Thì dù dù rèn cho lão phu quyền hạn chẳng lẽ không chính là muốn cho lão phu đi đem những cái kia hắn muốn làm nhưng lại không thấy được ánh sáng sự tình đều làm sao? Bây giờ ngược lại là nói đúng lão phu quá mức dung túng. Haha, <cười> thấp thớ hẹn. Sa dù Tổ bị thì Dụ rèn cầm trong tay kim cương như ý bổng nhắm ngay xì mù ra đản dựng, nói, nhiều lời vô ích, đản dựng, ngươi vẫn là đi tỉnh thổ muốn hướng lão sư sám hối à? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lão phu hôm nay thế nhưng là ôm thả làm ngọc vỡ không làm ngoái lạnh quyết tâm tới tìm các ngươi. Bên trong tứ tượng phòng lớn, Sĩ si Mộ Dạ đằng kéo một phát mở trước ngực và áo, lộ ra lồng ngực hắn phía trên sớm đã khắc họa tốt phong vân phù văn. Không tốt, là tiểu tự sát phong vân thuật. Mau lui lại. Sa Dụ Tổ bị thị dụ rèn thấy thế con người co rụt lại, nắm kéo bên cạnh thân mị tổ cả đỏ hổ mù dạ hướng về sau tối lui. Haha, ha, lui. Tại cái này bốn tử dương trận không gian bên trong các ngươi lại có thể thối lui đến đi đâu? Cùng lao phu cùng đi tỉnh thổ a. Ha ha ha ha. Sĩ si Dạ đằng cất tiếng cười to lấy, toàn thân huyết dịch sẽ phát ra, một bên miêu tả ra ấn, một bên bành Trướng thành Hình cầu, hướng về quanh khuyết tán mà đi. Vân Vân chi thuật Cố Hà nhanh giúp lão phu. Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Duyện rất nhanh cũng ý thức được điểm này, bước chân dừng lại, đưa tay trong tay kim cương như ý bổng cắm vào mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn phân ra ba cái ảnh phân thân, đồng thời lớn tiếng la lên ù tạ tạn, Cố Hà tới trợ giúp. U tạ tạn Cố Hà trong nháy mắt liền minh bạch Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Duyện ý tứ, nghe tiếng mà đến, hai tay khoác lên Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Duyện trên lưng vì đó bổ sung trợ cợ trợ. Có trả cờ dạ bổ sung, Sạ Vũ Tổ Bỉ cũng là hơi hơi thở dài một hơi, để cho ba cái ảnh phân thân tại đồng, nam, tây, ba phương hướng thành tam giác hình đem bọn hắn ba người bảo hộ ở, ở giữa hai tay nhanh chóng kết ấn, phong ấn thuật phản tam phương phong ấn. Một cái lục sắc trong suốt hình kim tự tháp kết giới sáng lên, đem Saju tobi Hiijuzen, ừ tạ tạn Koha, Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ ba người bảo hộ ở ở giữa. Tam phương phong ấn có thể chế tạo ra cùng kim cương một dạng cứng rắn kết giới tới vây khốn đối thủ, ngược lại dùng lời nói cũng có thể dùng kết giới này tới tiến hành phong ngự. Còn chưa đủ. Saju tobi Hiijuzen nhìn xem từ sĩ mụ dạ thủy, mạng nó tuyệt đối không thể thường chỉ băng vào một cái phản tam phương phong ấn còn chưa đủ ngăn lại sĩ mù dạ đàn dư lý tứ tượng phong ấn. Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn đưa tay từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một tờ viết đầy chú ấn phù văn lá bùa, đem những lá bùa này ném về phía phản tam phương kết giới mỗi phương vị. Kim Cương phong ấn viên Dương che chở. Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn hai tay vỗ, chắp tay trước ngực đặt trước ngực. Ngay tại lúc đó, Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn lúc trước đặt mặt đất kim cương như ý bỗng đệm trên mặt đất chú nhau, ra, người ở, ở Cái này viên dương che chở có thể triệu hoán đặc thù trả cơ dạ che chở tự thân, tại trả cơ dạ hao hết phía trước cũng sẽ không tiêu tan. Có thể nói đây chính là một loại tuyệt đối phòng ngự. Nhưng tương đối như thế, viên dương phong ấn đối với trả cơ dạ tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu không phải có hữu tạ tản cổ Hà trả cơ dạ trợ giúp chỉ bằng vào sạ dụ Tô Bị Hỉ dụ giễn trạng thái bây giờ căn bản liền không kiên trì được bao lâu. Bất quá cũng không cần xạ dụ Tô Bị Hỉ dụ giễn kiên trì quá lâu, sĩ sì mù dạ đã tới phủ cận. Một cái cực lớn hình tròn tấm đen nuốt sống hết thảy, phủ cả tòa hộ cả, cả Cũng tốt tại La Sĩ Mụ Dạ đan thủ hạ rút nỉ dạ đem bốn tử dương trận phạm vi làm cho rất lớn, bằng không thì cũng phải bị Sĩ Mụ Dạ đan dư lý tứ tượng phong ấn tác động đến. Mấy giây đi qua, tấm màn đen biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hổ cả cao ốc cũng biến mất theo không thấy, trên mặt đất nhiều hơn một cái bán cầu hình hố to. Mà tại hố to biên giới vị trí, điểm điểm màu hồng phấn chạ cờ dạ theo gió tiêu tan, sa dụ tổ bị hỉ dụ rèn, ừ tạ tản cô ha cùng mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ ba người thân hình rơi vào trên mặt đất. Điên rồi, điên rồi, đúng là điên. Dạ đan vậy mà muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Mito đỏ Hồ Mụ Dạ nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn hoảng cảnh, trong ánh mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi chi xác. Vừa rồi bọn hắn thật sự kém một chút liền chết. Uta Tatan Kō Has trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, vừa rồi thi thuật mặc dù là xạ dụ Tobii Hījuzen, nhưng dùng đại bộ phận lại là nàng trả cơ dạ. Uta Tatan Kō Has bây giờ đã là đạt đến cực hạ, đã mất đi sức tái chiến. Xa dụ Tobii Hījuzen miệng to thở hổn hển, thân sắc mười phần nghiêm trọng, trong ánh mắt cũng là do dự. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, Xī đang thật sự cứ như vậy đã chết rồi sao? Thế nhưng là lý tứ tượng phong ấn đích thật là phải dùng tự thân sinh mệnh làm giá tài năng thí chiến, sĩ sì mù dạ đan cũng đích xác thật là chết ở trước mặt bọn hắn, thì cốt hoàn toàn không có. Cẩn thận. Đúng lúc này, hóa thành kim cương như ý đồng én mã lại là hét lớn một tiếng, từ trong thân gậy đột nhiên nô ra một cánh tay chộp tới sau lưng Sazuto Bihijūzen. dù Bihijūzen cũng phát giác sau lưng đánh tới kình phong, nhưng muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Soạt một tiếng, sắc bén phong nhận sẽ qua, mang theo mạng lớn máu tươi vây xuống. Sazuto Bihijūzen ba người thân hình hướng về trung ra. Sa dù tổ bì hì dù dẹn tay trái gắt gao che lấy vai phải, kỳ hưu cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới cái kia một chút, nếu không phải là ẹn mạ tại thời khắc sống còn đánh chật sỉ mù dạ đắn trong tay phong nhận mà nói, sa dù tổ bị hì dù dẹn mất đi nhưng là không chỉ là một đầu cánh tay phải, mà là muốn bị sỉ mụ dạ đắn từ vai phải đến trái lưng thẳng chém thành hai đoạn. Sao, làm sao có thể? Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ khó có thể tin nhìn xem hoàn hảo không hao tổn sỉ mù dạ đắn, chấn kinh đến trường lớn hai mắt. Hì dù dẹn, người không sao chứ U tạ tà tản cổ Hà mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng lại tại trước tiên đi tới bên cạnh Sazuke Tobirii hiduuzen, từ thể nội nghiền ép ra cuối cùng một tia trợ cở dạ thi triển khiến rụt thay Sazuke Tobirii hiduuzen xử lý vết thương. Sazuke Tobirii hiduuzen ánh mắt tại trên thân sĩ mụ dạ đan dần qua, rất nhanh liền dừng lại ở sĩ mụ dạ đan trên cánh tay phải. Nơi đó trong 5 cái tam câu ngọc xạ rỉn gằng đã có một con khép kín lên một nửa. Là Uchiha nhất nghiến nghiến lợi, "Không thể, đích là Uchiha thuật, tên là Izana. Bây giờ chiếm hết thượng phong. Sĩ sì Dạ đằng cũng là có chút đắc ý mở miệng giải thích một câu. Bất quá Sĩ sì Dạ đằng cũng không có đáp ý quy hình, cũng không có muốn giảng giải ý dạ giả nạt tác dụng cụ thể ý tứ, mà là từng bước từng bước chậm rãi tiến lên hướng về xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ba người bước bạch mà đi. Đều đã đến lúc này, các ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có gì dùng. Vì để cho các ngươi triệt để từ bỏ, kế tiếp chúng ta liền lại tới một lần nữa a. Cũng không biết các ngươi còn có hay không chạ cờ dạ để ngăn cản ở đây lần lý tứ tượng phong ấn. Sì hướng đi về trước lấy, vừa giơ tay lên, lần nữa kéo rạp vào áo, lộ ra hắn khắc họa tại trên lồng ấn phù Chương 275, vào trước là chủ, chương 275, vào trước là chủ. Chậc chậc, cái này Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư cũng không lấp đi. Uchi Hạ Chidori đứng ở một tòa lầu nhỏ trên sân thượng nhìn xuống phía dưới trong hồ lớn tràn cảnh cũng là không kiềm hãm được phát ra cảm thán. Tiếp trước tại xem A nhẩm thời điểm Uchiha Chidori cũng cảm giác Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư cùng Uchiha Sasuke kẻ trận kia quyết đấu hoàn toàn là dùng Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư tại phụ trợ Uchiha Sasuke kẻ thực lực. Theo Lým mà nói Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư sao cũng là thần kinh nhẫn, kinh phương diện hoàn toàn là không thua mấy ra đời Uchiha Sasuke. Nhưng ở trong sĩ mụ dạ đan dư cũng ngũ chỉ hạ xạ thủ kẻ hai người đối quyết, sĩ mụ dạ đan dư không chỉ có đem vị dạ nạt loại này đủ để quyết định chiến đấu thắng bại đón sát thủ lợi hại xem như bình a tới dùng, thậm chí còn làm ra cụ loại đâm sợ xạ dạng này tao thao tác. Sĩ mụ dạ đan dư không biết tu tá luân hồ tồn tại sao, sĩ mụ dạ đan dư không hiểu rõ tu tá luân hồ uy lực sao. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Liên xem như xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn bọn hắn không biết tu tá luân hồ lực, hắn cũng không khả năng không biết. Đừng quên, tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Sĩ Mù Dạ đang như thế, nhưng là bức cụ trí hạ sĩ sĩ dùng ra khỏi tu tá luân hồ, Sĩ Mù Dạ đang dự còn vì thế bỏ ra giá thế thảm. Tại trên tu tá luân hồ bị nhiều thua thợ thiệt sĩ Mù Dạ đang dự làm sao có thể không hiểu rõ tu tá luân hồ uy lực. Cho nên, Sĩ Mù Dạ đang dự tại cùng ngũ trí hạ xạ thủ kẻ đối chiến thời điểm chắc chắn là bị cưỡng ép hàng trì. Mà lúc này không có bị hàng trì Sĩ Mù Dạ đang dự tự nhiên cũng sẽ không đi phạm những cái kia sai lầm cấp thấp. dưới tình huống có tổ chất tiếp sử dụng ngọc phần, đồng quy tận độ pháp, để cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn cũng không thể tránh. Nghe Uchiha tộc trưởng ý của lời này là biết Shikamaru sì gia trưởng lao sử dụng năng lực là cái gì. Một bên nạ gia sĩ sì cả cụ nghe được Uchiha Thìn nói nhỏ cũng là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Uchiha Chield do hỏi. Shikamaru sì gia đang động tác mới vừa rồi đều bị mọi người thấy ở trong mắt, bọn hắn đối với Shikamaru sì gia loại này khởi tử hoàn sinh quỷ dị năng lực cũng là hết sức kinh ngạc, lúc này cũng nhao nhao nhìn về phía Uchiha Thìn, chờ đợi Uchiha Thìn trả lời. Uchiha Thìn nghĩ nghĩ cũng không có dấu giếm, mở miệng nói ra, sì đang sử dụng là ta Uchiha nhất tộc cứu cực đồng thuận, Nạ dạ xỉ cả cụ trong đầu nhanh chóng tìm tòi một chút, cũng không có cái này cùng từ ngữ này tin tức tương quan. Phải biết nạ dạ nhất tộc cũng là tại giới nỉ dạ chuyển thừa rất lâu lớn gia tộc, liền hắn cái này nạ dạ nhất tộc tộc trưởng cũng không biết y dạ nạt tin tức, có thể thấy được cái này y dạ nạt tuyệt đối là Uchiha nhất tộc bí mật bất chuyển. Cái kia xỉ mũ dạ đắn lại là làm sao lại sử dụng thuật này đây này. hạ thì không để ý đến nạ dạ xỉ cả cụ ý nghĩ. Tiếp tục mở miệng nói, ý dạ nạt là có thể đem trong một khoảng thời gian phát sinh gây bất lợi cho chính mình sự tình biến thành chưa từng xảy ra, chỉ tuyển trách đối với chính mình, có lợi chuyển hóa thành thực tế thuật, ở vào thời gian phát động ở trong lúc, cho dù chết cũng có thể thay đổi thực tế, là có thể để cho chính mình trở nên vô địch kinh khủng động vật. Theo Lý mà nói giống ý dạ nạt loại này có thể thay đổi chiến cuộc thuật độ chỉ hạ chỉ là không nên đem hắn đem ra công khai, nhưng bây giờ sĩ mụ dạ đằn đã đem hắn quang minh chính đại sử dụng được, sau trận chiến này đại gia chắc chắn cũng biết đối với cái này tiến hành điều tra. Ý Dạ Na tồn tại mặc dù bí mật, nhưng Ngũ Chỉ Hạ nhất tộc từ ứng thuật này mà lâm vào một đoạn thời gian điên cuồng, thẳng đến nhưng ngược lại Ý Dạ Na Mị sau khi đi ra mới có thể lắng lại. Toàn bộ giới Lý Dạ cứ như vậy lớn, liền xì mụ Dạ đan đều có thể nhận được ý Dạ Na tin tức, những người khác chưa hẳn tra không được. Cho nên ý Dạ Na tồn tại lừa gạt chắc chắn là không dối gạt được, còn không bằng hào phóng một chút chủ động đem thuật này nói ra, đang cấp đám người lưu một cái ấn tượng tốt đồng thời cũng có thể đưa đến trấn nhiếp nhất định hiệu quả. Tê sửa chữa bất lợi với mình tự thế. Dạng này thuật thật tồn tại sao? Nã Dạ cụ hít vào một ngụm khí lạnh. Uchiha Chihata chỉ lời nói chấn kinh đến tận đỉnh. Na dạ xỉ cả cũ cũng là như thế, những người khác càng là không chịu nổi, trực tiếp là trừng lớn hai mắt, há to miệng. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao tất cả mọi người còn dừng lại ở phun cái hỏa nhà cái thủy tình cảnh, Uchiha hạ nhất tộc trực tiếp liền siêu việt sinh tử, sửa đổi thực tế. Tại hạ nhất tộc bí trước mặt bọn hắn phổ thông giống như là một cái bình thường lý dạ, khó mà tiếp thu cũng rất bình thường. Có tồn tại hay không, sự thật chẳng phải đặt tại trước mắt các ngươi sao? Uchiha Chihata đưa tay chỉ chỉ phía dưới chiến trường. Mã Miệng nói, ý dã nạt tác dụng mặc dù rất mạnh, nhưng đại giới cũng rất lớn, đó chính là một cái xạ dị gặng sẽ vinh viên mất đi qua mình. Xĩ Mộ Dạ đành mắt phải tăng thêm tay phải hết thể có 6 con xạ dị đặng, mà lấy hắn năng lực không sai biệt lắm một lần có thể duy trì ý dã nạt 1 phút thời gian, theo lý thuyết hắn có thể sử dụng 6 lần ý dã nạt, duy trì 6 phút vô địch thời gian. 6 phút. Nã Dạ sự chú ý của Sỉ Cạ Cụ cũng bị chuyển tới phía dưới, nói, Xĩ Mộ Dạ trưởng lão sử dụng cái kia đồng quy vu tận thuật cũng mới cần mười mấy giây coi như tăng thêm thời gian chuẩn bị, kiểm tra tình huống thời gian. Sĩ mụ dạ trưởng lao ít nhất cũng còn có thể sử dụng 6 lần cái kia đồng quy vu thuật thuật. Đệ tam, nguy hiểm. Nạ dạ trong lòng xỉ cả cụ hiện lên một tia khói mù, đồng thời đối với vũ hạ nhất tộc cũng càng kiên kỵ. Mặc dù sử dụng tia cái gì ý dạ nạt đánh đổi 10 phần cực lớn, nhưng một con mắt cùng một cái mạng so ra lại coi là cái gì? Mà u trì hạ nhất tộc thực lực vốn là thập phần cường đại, bây giờ lại lấy ra một cái cái gì ý dạ na, tương đương một người có 3 cái mạng, thực lực thành bao nhiêu lần tăng thêm? Cái này vũ hạ nhất tộc không hổ là giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc quy thế. Sạ Dụ Tổ bị Hĩ Dụ rèn bọn họ đích xác là nguy hiểm. U Chỉ hạ miệng hơi hơi dương lên, đối với tình huống hiện tại hết sức hài lòng, mở miệng nói, "Nhưng sĩ sì mụ dạ đan dư hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Các vị, các ngươi cũng đều thấy được, sĩ sì mụ dạ đan không chỉ có cấp đoạt ta vũ nhất tộc Sạ Dụ rèn còn dành ta vũ nhất tộc bí thuật. Ta mặc kệ sĩ sì mụ dạ đan cùng Sạ Dụ Tổ bị Hĩ Dụ rèn giữa bọn hắn có mâu thuẫn gì, nhưng sĩ sì mụ dạ đan mệnh ta vũ nhất tộc chắc chắn phải có được, không có vấn đề gì chứ." Lời này vừa nói ra, Tại chỗ ngoại trừ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ số ít mấy cái người biết chuyện bên ngoài, những người khác đều là sửng sở, có chút kinh ngạc nhìn về phía ủ trì hạ nhất Từ sự thực đến xem, Sĩ sì Mụ Dạ đan cấp đoạt tụ trì hạ nhất tộc huyết kế cùng bí thuật, ủ trì hạ nhất tộc hướng Sĩ sì Mụ Dạ đan muốn một cái thuyết pháp hợp tình hợp lý. Thậm chí vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh ở chính bọn hắn gia tộc trên thân, bọn hắn cũng biết đứng tại ủ trì hạ nhất tộc bên này. Nhưng cái này Sĩ sì Mụ Dạ đan không phải là cùng các người hạ nhất tộc là quan hệ hợp tác sao? Những cái kia xạ giảnh không nói trước, cái kia Y thuật chẳng lẽ không phải các ngươi ủ hạ nhất tộc chủ động dạy cho sì cũng là bởi vì những năm gần đây U chỉ hạ nhất tộc cùng Sỉ sì Mụ Dạ đan quan hệ trong đó quá mức mập mờ, mờ, thêm nữa ý Dạ nạt lại là U chỉ hạ nhất tộc bí mật bất truyền, cho nên tất cả mọi người vào trước là chủ cho rằng chuyện này là Sỉ sì Mụ Dạ đang giúp ủng hộ hạ nhất tộc đã sớm lưu đồ tốt. Chương 276, đoàn chiến có thể thua, đan phải chết. Chương 276, đoàn chiến có thể thua, đan phải chết. U chỉ hạ nhìn thấy thế cũng biết đám người có thể hiểu lầm cái gì, mở miệng cười giải thích nói: "Các vị, U chỉ hạ tộc ở trong thôn tình huống các ngươi cũng đều biết, bởi vì cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi, cho nên để cải thiện ta chỉ hạ nhất tộc tình huống" Chúng ta gần nhất thật là làm ra rất nhiều sẽ cho người cảm thấy bất ngờ sự tình, cũng tỉ như cùng Sỉ sì Mù Dạ đàm dở tác. Nói đến đây, Uchiha dừng một chút, đợi mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại sau mới tiếp tục mở miệng nói, "Sỉ sì Mù Dạ đang muốn trở thành đệ tử Hồga, ta Uchiha nhất tộc cũng cần một cái cơ hội. Tốt hơn dung nhập thôn, giữa chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi." Đương nhiên, cho dù là muốn dung nhập thôn, nhưng ta Uchiha nhất tộc cũng không đến nỗi luân lạc tới tình cảnh bán đứng chính mình gia tộc lợi ích, đi cho Sỉ sì Mù đang làm cậu. Sì mũ dạ đắn dư là từ đâu học xong ý dạ nạt thuật này, lại là từ nơi nào lấy được những xạ dịn găng chúng ta kia ủ trì hạ nhất tộc thật sự không biết chuyện. Nhưng mặc kệ sì mũ dạ đắn dư là từ đâu học xong ý dạ nạt, lại là từ nơi nào lấy được những cái kia xạ dịn găng, có thể khẳng định là hắn đối với ta ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân ra tay rồi. Cho dù hắn sì mũ dạ đắn dư là thôn trường lão, nhưng đối với thôn đồng bào ra tay cũng là tuyệt đối không thể chịu được. Cho nên sì mũ dạ đắn dư nhất định phải chết. U Chỉ Hạ chื่น lời nói để cho tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc đều hết sức phức tạp, bất quá đối với U Chỉ Hạ chื่น nói bọn hắn Hủ Chỉ Hạ nhất tộc cùng Sĩ sì Mụ Dạ đan dự ở giữa chỉ là đơn thuần lợi ích hợp tác bọn hắn vẫn tin tưởng. Dù sao Hủ Chỉ Hạ nhất tộc cùng Sĩ sì Mụ Dạ đan dự không hợp nhiều năm như vậy là đại gia chuyện mọi người đều biết, nếu là U Chỉ Hạ nhất tộc thật cùng Sĩ sì Mụ Dạ đan dự như keo như sơn đó mới là thật sự kỳ quái. Nã Dạ Sĩ sì cả cụ ý vị thâm trầm nói, có thể để các ngươi U Chỉ Hạ nhất tộc tạm thời thả xuống thành kiến, xem ra sì trưởng lão cho các ngươi Chỉ Hạ nhất tộc mở ra điều kiện cũng không chỉ là dung nhập thôn đơn giản như vậy a. Chỉ Hạ Nói, có thể dung nhập thôn tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, mà trên cơ sở này còn có thể cho thôn phồn binh góp một viên gạch lời nói cũng không có gì không tốt. Dừng một chút, U Chỉ Hạ cũng không có ở trên cái đề tài này dây dưa, kéo trở về chính để nói, Sĩ sì Mộ Dạ đang là lại hạng người gì ta nghĩ mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, Cố Nộp hạ những năm gần đây bởi vì hắn cũng bên trong hao tổn không ít sức mạnh, cho nên Sĩ sì Mộ Dạ đành không còn đối với đại gia tới nói cũng đều là một chuyện tốt. Lần này hắn bị ta U Chỉ Hạ nhất tộc bắt được chân ngựa, ta Hạ nhất tộc cũng ý làm cái này chim đầu đàn, bây giờ chỉ cần chư vị tỏ thái độ là được rồi. U Hạ Trần không muốn buông tha cái này, một lần là xong cơ hội, cho nên trực tiếp đem sự tình cho làm rõ. Nã Dạ Sỉ cả cụ cùng những người khác trên mặt cũng đều là lộ ra ý động chi sắc. Giống như U Hạ chỉ nói, bọn hắn đối với xì si Mụ Dạ đản thật đúng là không có hào cảm gì. Thân là một cái gia tộc tộc trưởng, lại có ai sẽ đối với một cái không phải trong cả ngày nhìn chằm chằm tư gia tộc bên trong thiên tài tộc nhân chính là nhìn chằm chằm nhà mình truyền thừa bí thuật, huyết kế linh cẩu có hào cảm đâu? Ta Hi ủ gã nhất tộc không có vấn đề. Đúng lúc này, Hi ủ gã si chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc nói, si cả cụ mọi người nghe vậy cũng là sửng Tôi kinh ngạc nhìn về phía Hỉ Vũ gia Hỉ Hạ thị. -si. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác như tới, Hỉ Vũ gia nhất tộc cùng Vũ Trị Hạ nhất tộc hai nhà quan hệ tựa hồ cũng tại trong bất chi bất giác xảy ra thay đổi. Phải biết Vũ Trị Hạ nhất tộc cùng Hỉ Vũ gia nhất tộc trước kia mặc dù không có gì quá lớn mâu thuẫn, nhưng tương tự thân là gia tộc quyền thế Hỉ Vũ gia nhất tộc đối với được xưng là đệ nhất gia tộc quyền thế Vũ Trị Hạ nhất tộc cũng sẽ không có hảo cảm gì. Dù sao ai lại ưa thích khi ngàn năm láo nhị đâu? Mà Vũ Trị Hạ nhất tộc người vốn là kiêu ngạo, đối với một cái lúc nào cũng nhìn mình chằm vị trí người chắc chắn cũng sẽ không có hảo cảm gì. Cho nên Hỉ ủ gà nhất tộc cùng Ngũ Trị Hạ nhất tộc ở giữa trước kia cũng là ở vào lẫn nhau nhìn không vừa mắt trạng thái. Nhưng bây giờ Hỉ ủ gà nhất tộc tựa như là cùng Ngũ Trị Hạ nhất tộc đã đặt thành một loại nào đó hợp tác, hơn nữa không phải giống như ủ Trị Hạ nhất tộc cùng Sỉ Mụ Dạ đàn giữa giữa loại kia đơn thuần lợi ích hợp tác, mà là đúng nghĩa ngồi lên cùng một cái thuyền cái chủng loại kia hợp tác. Thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Hỉ ủ gà Hỉ Ạ sĩ mặt không thay đổi mở miệng nói, sự tình tạm thời không nói, ở chắc chắn là đứng tại Uchiha nhất tộc bên này. Chúng ta hỷ ủ gã nhất tộc trước đây sở dĩ muốn gia nhập cổ nỗ hạ chính là vì tốt hơn bảo hộ tộc nhân, chúng ta hỷ ủ gã nhất tộc lấy được lợi ích tự nhiên cũng không phải không thể vì đó trả giá, nhưng đoạt người huyết kế, trộm người bí thuật, xỉ mụ dạ đang dư hắn qua tuyến. Nã dạ xỉ cả cụ mọi người nghe vậy cũng là lộ ra vẻ suy tư, luận sự lời nói xỉ mụ dạ đặn dư lần này thật là quá mức. Ta cụ dạ mã nhất tộc cũng không có ý kiến. Đúng lúc này, cụ dạ mã nhất tộc, tộc trưởng Cụ dạ mã Tùng Vân cũng là mở miệng nói ra, nếu như không phải nói ta cụ nhất tộc cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này, cho nên bất kể là ai Chỉ cần là đối phó sĩ mụ dạ đan dưới lời nói ta cụ dạ mã nhất tộc chắc chắn duy trì đến cùng. Cú dạ mã Tùng Vân lời nói để cho nạ dạ xỉ cả cú mọi người cũng là không khỏi gãy mắt. Cú dạ mã nhất tộc tại vừa gia nhập vào cổ nộ hạ thời điểm cũng coi như là đại tộc, chỉ so với hũ trì hạ nhất tộc cũng hi hũ gạ nhất tộc kém hơn một chút mà thôi. Ở giữa mây thập niên này cũng vì thôn truyền vận qua không ít trùng nhận cùng thượng nhận. Cú dạ mã nhất tộc đặc thu huyết kế giới hạn cũng là hết sức cường đại, có thể thao túng mục giác, thậm chí đem mục tiêu ở trong nào cảnh bị thương tổn chiếu trong hiện thực chỉ là vài năm nay cụ gia mã nhất tộc bên trong đã rất lâu không có tộc nhân có thể thức tỉnh huyết kế giới hạn, cho nên dần dần đi về phía xuống dốc. Nhưng bây giờ nghe cụ gia mã Tùng Vân lời nói, cú gia mã nhất tộc xuống dốc tựa hồ cũng là có ẩn tình khác. Cụ gia mã Tùng Vân cảm nhận được ánh mắt của mọi người cũng là mở miệng giải thích, gia cụ gia mã nhất tộc bên trong liền xem như có hơn 20, 30 năm không có người thức tình huyết kế giới hạn, nhưng nếu như không phải chúng ta nhất tộc trung nhân cùng thượng nhẫn không hiểu thấu tự thương thảm trọng mà nói, ta cụ gia nhất tộc cũng sẽ không tại chỉ là mấy chục năm đã xuống dốc đến bây giờ loại tình trạng này. Đám người nghe vậy lập tức cũng đều là phản ứng lại, ý thức được trong đó vấn đề. Phải biết biết kế giới hạn mặc dù có thể để cho một cái gia tộc hướng đi phù bình, nhưng chân chính đánh giá một cái gia tộc thực lực hay là muốn nhìn kỳ tộc trung nhẫn giả số lượng cùng chất lượng. Cụ gia mạo nhất tộc tại vừa gia nhập vào cổ nổ hạ thời điểm cũng có thượng nhận mấy chục, bên trong hạ nhẫn mấy trăm, mà bây giờ cụ gia mạo nhất tộc bên trong thượng nhận không cao hơn 10 cái, bên trong hạ nhẫn cũng không cao hơn 100, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nghề. Mà cụ gia mạo Tùng Vân nói tới không hiểu thấu cũng rất rõ ràng, trong đó chắc chắn không thể thiếu sĩ mủ gia đản thủ bút. Nạ Dạ Sĩ cả cụ trầm ngâm chốc lát sau cũng là than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, "Ta ý Nổ Xíp tổ tam tộc không có ý kiến." Nạ Dạ Sĩ cả cụ bây giờ là lấy Nạ Dạ nhất tộc tộc trưởng thân phận mở miệng, mà không phải lấy Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn ban ban giải mở miệng, mà lấy Nạ Dạ nhất tộc cùng ra Mạn Nạ cả nhất tộc, A Kỷ Mị triệt nhất tộc quan hệ, hắn hoàn toàn có thể đại biểu không có ở đây Dạ Mạn Nạ cả ủy nổi triệt cùng A Kỷ Mị triệt gì. "Ta ý Nụ rủ cả nhất tộc cũng không có ý kiến." "Ta Háp Dẹp nhất tộc không có ý kiến." "Ta Mọ Di Nộ tộc không có ý kiến." Tại chỗ tất cả tộc tộc trưởng nheo tỏ thái độ, Du Hạ Triển cũng là lộ ra nụ cười. Sĩ Mụ Dạ Đan hôm nay chết chắc. Chương 277, Đán đo dò dự, chương 277, Đán đo dò dự. Ngay tại ủy trì hạ trên đám người nói chuyện ở giữa Sĩ Mụ Dạ Đan lần thứ 2 lý tứ tư tượng phong ấn đã kết thúc, Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Diện cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà giữa hai người đều bởi vì tiêu hao quá lớn mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có một mực bị che chở Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ cầm trong tay lôi thần chi Có trước đây giáo hắn, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tự nhiên là không dám khinh thường cho Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư chết. Nhưng mà để cho mỹ tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ có chút bất ngờ là Sĩ sì Mụ Dạ Đan cũng không có lần nữa lựa chọn đánh lén, mà là quang minh chính đại tại trước mắt hắn hiện lộ ra thân hình. Theo cỗ phi nhận bạo phụ song kiếm, không chút do dự, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tại Sĩ sì Mụ Dạ Đan hiện thân trước tiên liền hướng Sĩ sì Mụ Dạ Đan vị trí ném ra 10 đem ôm trọn trạ cỡ dạ cho nổ cuốn đó lại từ thông linh thông linh ra hai thanh lớn cho nổ sự về Quay một tiếng cực lớn bạo minh âm thanh vang lên, Xỉ si Mộ Dạ Đản Dực thành bị gièm ngập ở trong ngọn lửa. Mito Cà Đỏ hổ Mộ Dạ thấy cảnh này sau vẻ mặt trên mặt lại là càng nghiêm trọng, không có chút nào đắc thủ sau vui sướng. Mì tổ Cà Đỏ hổ Mộ Dạ có thể chắc chắn hắn vừa rồi công kích đều thực sự đánh chúng vào Xỉ Mộ Dạ Đản Dực, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn cơ hội tóm đến có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì Xỉ Mộ Dạ Đản căn bản liền không có cần tránh né ý nguyện. Số một khắp tử trong đội ngũ đến âm thanh cũng là ấn chứng Mito Cà Đỏ hổ Mộ tới. Vô dụng. Lao Phu bây giờ chính là vô địch, giống như ngươi vậy công kích Lao Phu đều chẳng muốn đi trốn. Sĩ sì Mộ Dạ đan dân hình từ trong bụi mù đi ra, trên mặt mang mấy phần tinh thường, trên thân không có chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả áo cả cụ rủ không có tổn hại. Sĩ sì Mộ Dạ đan ánh mắt trực tiếp lướt qua mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ nhìn về phía phía sau hắn đang thở hồn hển Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, lắc đầu, nói: "Hỉ Dụ rèn, ngươi thật là già, mới đỡ được hai lần lý tứ tượng phong ấn liền tiêu hao hết chạ cơ dạ." Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn không có đáp lời, cố gắng tinh luyện lấy chạ cơ đồng thời đối với sì Dạ đan thực lực bây giờ cũng là vô cùng kinh ngạc. cơ dạ là từ người thân thể năng lượng cùng năng lượng tinh thần tạo thành năng lượng đột. Cho nên mỹ dạ tại niên kỷ bị lớn, qua thời đỉnh cao sau thể lực hạ xuống, thể nội trả cờ dạ lượng tự nhiên cũng biết hạ xuống. Sĩ mụ dạ đan cùng bọn hắn tuổi tắc cũng gần như tự nhiên cũng là qua thời đỉnh cao. Theo Lý Mã nói trong cơ thể của sĩ mụ dạ đan chạ cỡ dạ lượng chắc cũng sẽ so thời kỳ đỉnh phong hạ xuống rất đa tài lạ. Vốn lấy bây giờ sĩ mụ dạ đan biểu hiện đến xem, trong cơ thể hắn trả cờ dạ lượng muốn so hắn thời kỳ đỉnh phong còn nhiều hơn trên rất nhiều. Cái này cũng là cánh tay kia mang tới biến hóa sao? Sa Dụ Tổ bị thị dụ rện ánh mắt nhìn về phía sĩ mụ cái kia giữ tận kinh khủng tay phải. Sĩ Mộ Dạ đan dự tự nhiên cũng chú ý tới xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đánh mắt, trực tiếp đưa tay đem tay phải đặt trước người, thoải mái bày ra ở trong mắt xạ rủ tổ Bỉ Hỉ rủ rèn. Lúc này, Sĩ Mộ Dạ đan trên tay phải cái kia 5 cái xạ rịn gặng đã hoàn toàn khép kín lên một cái, còn lại trong bốn cái xạ rịn gặng cũng có một cái khép kín lên một nữa. Ngươi rất để ý cái cánh tay này sao? Sĩ Mộ Dạ đan dự tựa hồ rất hưởng thụ trạng thái bây giờ, lời nói cũng biến thành nhiều hơn, mở miệng nói, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi cái kia thân truyền đệ tử họ Si mà đâu, cái cánh tay này chính là thí nghiệm của hắn thành quả. Nếu là không có hắn mà nói Lão phu cũng không khả năng nắm giữ dạng này sức mạnh. Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn nghe vậy con người co rụt lại, cắn răng nói, lão phu liền biết các ngươi một mực đang âm thầm tiến hành nhân thể thí nghiệm. Họ Dụ Xỉ Mã cũng là bị ngươi làm hỏng. Không không không xỉ mụ dạ đằng giữ lại lắc đầu, nói, đầu tiên, họ Dụ Xỉ Mã cũng không phải bị Lao phu làm hỏng, lão phu chỉ là cho hắn một cái bày ra tự thân tài hoa bình đài mà thôi. Thứ yếu, kể từ ngươi nghiêm khắc cấm chúng ta tiếp tục tiến hành một độn thí nghiệm sau đó, Lao phu cùng họ hợp tác cũng đúng là chấm dứt, đích thật là lão phu cùng họ hợp tác cuối cùng một nhóm thí nghiệm thể sống sót chỉ là một cái ngoài ý muốn, là Lao phu đang thu thập tàn cuộc lúc phát hiện, liền nó Rosy mà cũng không biết hắn tồn tại. Mà cái cánh tay này chỉ là một đợt thí nghiệm một cái sản phẩm phụ mà thôi. Nói đến đây, Xĩ Mộ Dạ đang giữ vẻ mặt trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lời nói xoay chuyển, nói tiếp, thì dù Rèn, ngươi biết Lao phu không ghét nhất người một điểm là cái gì không?" Sạ dù Tô bị Hỷ Dụ Rèn trầm mặc không nói gì, cũng không muốn trả lời Xĩ Mộ Dạ đang giữ vấn đề này. Xĩ Mộ cũng không có mong đợi Sạ bị Hỷ Dụ Rèn trả lời, nói thẳng, "Lão ghét nhất chính là ngươi cái kia sợ trước lang nghĩ lại mà sợ hổ do do dự dự tính tính." Có một số việc hoặc là cũng đừng làm hoặc là liền làm đến cùng liền lấy cái này nhân thể thí nghiệm sự tình tới nói chúng ta đều là này hy sinh nhiều như vậy nếu như không đem làm đến cùng lời nói mặt trước cái kia những cái kia hy sinh lại tính là cái gì là người để cho những chết ở trong nhân thể kia thí nghiệm thí nghiệm thể trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì là người để cho lão phu cùng hậu rộ xì mà tâm huyết đều biến thành chạy về hướng đông thủy nếu như ngươi coi đó có thể kiên trì một chút nữa mà nói không chắc thôn bây giờ sẽ có một nhóm có thể sử dụng đệ nhất sức mạnh trung cực bên khí chúng ta cũng không cần nhìn những thôn khác sắc mặt làm việc Càng thêm sẽ không bởi vì bị những tôn khác vây công mà tổn thất nặng nghề. Toàn bộ hết thể đều là bởi vì ngươi. Martinez cùng cái cánh tay này tồn tại chính là chứng cứ tốt nhất. Shimu Zadan càng nói càng kích động, hướng Saju Tobii hỉ dụ rèn phát tiết hắn những năm gần đây tích tụ bất mãn cùng phẫn hận. Saju Tobii hỉ dụ rèn nghe vậy sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng cũng còn tại chất vấn nếu như chính mình hắn lúc đó biết Ten tồn tại còn có thể ngừng xỉ Muju Zadan cùng óo Zoro mà thân thể thí nghiệm sao. Sau một lát, Sà dù tổ bị h dụ r có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng minh bạch coi như hắn lúc đó biết đến tồn tại khả năng cao cũng vẫn là sẽ ngừng xì mụ raủ rồiì mà thân thể thí nghiệm dù sao lúc đó bởi vì nhân thể người mà chết thí nghiệm thật sự là nhiều lắm, thôn đã bởi vì không rõ không người biến mất hạ cù mà xuất hiện bạo động Sa dù tổ bị hỷ dụ rèn cũng không phải sẽ dù tổ bị ra mà sen dù tô bịạ mà có thể sử dụng tự thân vi vọng nhẹ nhõm giải quyết ủ trí hạ nhất tộc bởi vì nhân thể thí nghiệm sự tình mà buộc phát chứng biến áp đảo trong thôn khác lý ra nhưng xã dù tổ dù lại không có chắc chắn có thể để xuống chuyện như vậy Sa dù tội bị thị dụ rèn chẳng qua là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thừa dịp nhân thể thí nghiệm sự tình còn không có bị phát hiện liền tiêu trừ tất cả vết tích. Coi như ngay lúc đó nhân thể thí nghiệm đã có nhất định thành quả, hắn cũng chỉ có thể là làm như vậy. Tính toán, bây giờ nói những thứ này nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, lão phu về sau nhất định sẽ dẫn dắt thôn hướng đi càng thêm quang huy tương lai. Các ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Si sì Mộ Dạ đang giơ tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, thể nội chà cơ dạ ngưng kết, lạnh giọng hỏi, chương 278, thần binh trên trời rơi xuống, chương 278, thần binh trên trời rơi xuống. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn nhíu mày, thời gian ngắn như vậy hắn cũng không có khôi phục bao nhiêu. U Tạ tà Tạn Cổ Hạ thì càng không cần nói, nàng đã là đạt tới cực hạn, còn có thể duy trì thành tỉnh đã coi như là nàng ý chí lực kiên định, căn bản không có sức tái chiến. Mito Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ thần sắc ngưng trọng di chuyển, đem Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn cùng U Tạ tà Tạn Cổ Hạ đều hộ ở sau lưng. Hắn mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng Sĩ Mụ Dạ đan đích sát xem như khắp tinh của hắn, hắn vốn là không có cái gì phần thắng, chớ nói chi là bây giờ Sĩ còn có cái kia giữ tận cánh tay giao phó hắn quỷ dị năng lực. Đã như vậy, Phong độn xì, dẹ nạ. xì mù dạ. Xĩ Mụ Dạ đằng thấy thế cũng sẽ không nói nhảm, há miệng liền hướng Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ ba người vị trí phun ra mấy chi liêm bị triệu một dạng khí tức. Thảo cấu ngữ. Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ không dám thất lễ, cánh tay giương lên, một cái thông linh quẩn trục bay ra, bay một tiếng sau thông linh ra một mặt vừa dày vừa nặng thiết tuẫn. Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ vừa mới giơ lên thiết tuẫn ngăn tại trước người, Xĩ Mụ Dạ đằng dư xỉ liền đánh vào thiết phía trên. Trói hai kim loại tiếng ma sát truyền ra, Mị Tổ cả, cả người đều bị lực trùng kích to lớn đánh bay ngược lên. Mị Tổ Cà sắc khó coi. Cánh tay giương lên bắn ra một đạo xích sắt găm trên mặt đất, xoay người một cái bỏ thiết tuấn tuấn thế đem thiết tuấn ném đi ra ngoài. Nếu là đặt ở lúc khác, đi theo thiết tuấn cùng nhau bay ra đi cùng sĩ sì mụ già đan kéo dài khoảng cách mới là mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ già lúc này lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ tình huống đặc thụ, mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ già nếu là lui chính là trực tiếp sẽ không có năng lực phản kháng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngủ tạ tà tạn cổ hạt bại lộ tại trước mặt sĩ mụ già đan giựu. tổ cạ đỏ hổ chỉ có quyết định, chỉ là như vậy vừa tới, mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ khó tránh khỏi liền sẽ rơi vào trong sĩ sì công kích tốc độ. Mà sự thật cũng đúng như Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ suy nghĩ. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ mới vừa vận đứng vững lại, Xỉ Mụ Dạ Đan Dư đã đến phủ cận, trong tay nắm lấy phong nhận hướng hắn phủ đầu đột tới. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cổ tay khẽ đảo, miễn cưỡng dùng lôi thần chi kiếm chặn Xỉ Mụ Dạ Đan Dư trong tay phong nhận, cả người cũng bị đánh hướng trên mặt đất rơi đi. Xỉ Mụ Dạ Đan Dư công kích theo sát mà tới, đem Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đánh đầu cũng không ngẩng lên được. Song phương giao thủ mấy chiêu đi qua Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ mới miễn cưỡng công kích, nhưng trên thân cũng đã nhiều một đạo vết máu. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ ánh mắt lên một cái. Trong tay lôi thần chi kiếm điên cuồng vũ động, dưới chân cũng không lấy dấu vết chậm dài sau lui. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ thuật cơ bản đều là phạm vi lớn tính sát thương nhuyễn thuật, tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngũ tạ cản cổ hạ dư hai người phụ cận căn bản liền không thi triển được, bây giờ chỉ có trước tiên đem sĩ mụ dạ đản dư dẫn ra lại nói. Thế nhưng đúng lúc này, sĩ mụ dạ đản dư chợt bước chân dừng lại, nhếch miệng lên, hướng Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ sở, nghĩ không tốt. Sĩ một kiếm quét ngang lui tổ Cạ Đỏ hổ sau đó cánh tay vung lên, Mấy cái phong độn sư hộ dự liền hướng Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Dễn cùng U Tạ Tạn Cô Hà dự hai người vị trí bắn nhanh mà đi. Cẩn thận. Bỉ Tô Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ con ngươi co rụt lại, thì đi cứu viện Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Dễn cùng U Tạ Tạn Cô Hà hai người. Ngươi vẫn là trước tiên cẩn thận chính ngươi a. Xĩ si Mộ Dạ đản không mang theo mảy may tình cảm thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong tay phong nhận vung lên, Bỉ Tô Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nắm lấy lôi thần chi kiếm tay phải từ cổ tay. Bỉ Tô một tiếng, nhưng lại cũng không hề để ý đứt gây tay phải, mà là nhìn về phía Tổ Bị Hỉ Vũ Cô Hà vị trí. Để cho Mĩ tổ cả Đỏ hổ mụ dạ có chút may mắn là xỉ mụ dạ đang dự tiện tay công kích cũng không có có hiệu quả. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn tại thời khắc sống còn đứng lên mang theo ự tạ tặn cổ Hàn Thoát đi phạm vi công kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn còn không có khôi phục bao nhiêu, tăng thêm cánh tay đứt gãy để cho hắn trôi mất số lớn máu tươi, hắn chỉ là mang theo ự tạ tặn cổ hạt tránh đi phong độ sử hữu rèn công kích sau lại lần nữa bổ nhào trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Xem ra ngươi rất lo lắng an nguy của bọn đi, vậy lão phu trước hết để cho bọn hắn chết ở trước mặt ngươi tốt. Không biết vì cái gì Sĩ sì Mù Dạ đang dự khi nhìn đến một màn này sau trong lòng rất là bất mãn, một cái lắc mình liền hướng về xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng u tạ tạn cô hạ dự hai người vào tới. Khao cổ chói lưu tinh. Mị tổ cả đỏ hổ Mù Dạ thấy thế lại là ném ra mấy cái thông linh quận trục, từ thông linh trong quyển trụ thông linh ra mấy trục đầu cực lớn xiển xích hướng về Sĩ sì Mù Dạ đang quấn quanh mà đi, phong tỏa Sĩ sì Mù Dạ đang dự hành động không gian. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ cũng dám ban môn lập phụ. Phong độn chân không đại ngọc. Sì đang nhẹ một tiếng, há phun ra một đánh đem đuổi hắn ngay phía trước đánh tới xiển xích đều đánh bay ngược mà quay về, bản thân cũng thừa cơ từ trong khóa phong tỏa thoát ly mà ra, tiếp tục xông về xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng u tạ tạn cô Hà dị hai người. Không cần. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ mục lục một nước, hắn đã không kịp cứu viện xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng u tạ tạn cô Hà dị. Vĩnh biệt Hỉ rèn. Vĩnh biệt Cô Hà dị. Phong độn Xi Jena. Si mụ dạ đang dự xuất hiện tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ hai người bảo trong tay kết ấn, trong ra mấy hai người cắt chém mà đi. Sà d... dù tổ bì thì dù rèn nhìn xem tấn công bất ngờ mà đến liêm ịt trịa phong nhận, thân thể trận cứng đờ, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều tựa như lâm vào đình trệ, hết thể đều chậm lại. Mà xì mù dạ đàn dự thân ảnh trong mắt hắn lại pháng phất lui trở về lúc tuổi còn trẻ, để cho hắn hồi tưởng lại lúc còn trẻ rất nhiều chuyện. Xuất sinh, trưởng thành, quen biết, gia nhập vào cổ nổ hạ, bái sư, tương ái tương sát, giới nì ra đại chiến, lao sư cái chết, trở thành hồ ca, cùng nhau trông coi, tương ái tương sát, trở mặt thành tr Sà dù tổ bí hí cả đời này trải qua sự tình đều nhanh chóng tại trước mắt hắn sẽ qua, tiếp đó lại từ từ dừng lại tại bây giờ. Lần này là phải chết thật ta. Sà dù tổ bí dù mặc dù có mọi loại không cam lòng, nhưng tự hiểu vô lực hồi thiên, cơ thể buông lòng đã là không có phản kháng dục vọng. Mà trong mắt thấy hết thể cũng lần nữa khôi phục như thường, cái kia sỉ dẹn à tạo thành liêm ị trịa phong nhận đã đến trước mắt của hắn. Vânh ba. A ba. Cũng liền tại lúc này, một đạo to gió gầm nhẹ âm thanh kèm theo cực lớn na vang lên Một thân ảnh mang theo không thể ngăn cản chi thế từ trên trời giáng xuống đập vào bốn tử dương trận bên trên, toàn bộ bốn tử dương trận ẩm vàng phát toái, khuếch động lên đầy trời bụi mù. Ngay sau đó lại là bành một tiếng vang trầm, Xĩ Mộ Dạ đan thân hình từ trong bụi mù bay ngược mà ra, trọng trọng rơi đập trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây cũng là sức sở, đối với biến cố bất thình lình cũng là có chút không biết làm sao. Xĩ Mộ Dạ đan một cái xoay người từ bị hắn đập ra trong hố lớn nhảy lên, miệng mũi chảy máu, trên lồng ngực đã sụp đổ xuống một khối nhỏ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vừa rồi công kích tới quá mức đột nhiên, Sĩ sì Mù Dạ đành vẫn chưa kịp mở ra ý Dạ Nạt liền bị đánh bay ra ngoài, một chút liền bị trọng thương. Ý Dạ Nạt chỉ có thể thay đổi tại hắn mở ra sau phát sinh thực tế, cho nên Sĩ sì Mù Dạ đành trên người bây giờ thương thế không cách nào bị sửa đổi. Sĩ sì Mù Dạ đành tràn đầy phẫn hận nhìn xem trong đội mù sững sững đạo thân ảnh kia, cắn răng phun ra hai chữ: Junaba. Chương 279, bệnh sợ máu, chương 279, bệnh sợ máu. Đội mù tản ra, một đạo trên áo bào còn tiêu đốt lên từng sợi ngọn lửa màu tím, ý chí bao la Hạ Củ tích làn ra bên trên khắc gió màu đen chú ấn phủ văn bóng người xuất hiện ở xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng u tạ tàn cô hạ hai người trước người. Người tới chính là được xưng là Cổ Nổ Hạ sản nhìn một trong Tsuna. Tsuna nhìn không trước mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Shi Mù Dạ đan dánh mắt, trên người một chút làm bỏng đang nhanh chóng tự lạnh lấy, đồng thời đưa tay cắn nát trong tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật. Hạ cụ khói nổ tung, một đầu dài 4, 5m cực lớn cá sủi xuất hiện ở Tsuna bên cạnh thân. nhân, cá sủi lập tức cho lão sư bọn hắn trị liệu. Minh Bạch Cát Xu hướng gật đầu một cái, thân thể khổng lồ lúc này liền chia ra thành ba cái bộ phận, chuyển hóa trở thành ba đầu hình thể ít hơn một chút cát xu hướng về xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà Dụ, Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mù Dạ ba người bỏ đi. Tại vừa rồi cái kia một phen xung kích phía dưới xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà Dụ hai người đã đã bất tỉnh, mà Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mù Dạ cũng bởi vì nhìn thấy Tuna xuất hiện mà triệt để buông lỏng xuống, ngồi liệt trên mặt đất miệng to thở hổn hển. tại sao lại xuất hiện ở đây? Sĩ Mộ Dạ đan ránh mắt hung ác nghiêm hiểm, nhìn xem ngoại ngoại bà con cả sủi là dục dịch nhưng lại bởi vì kiêng kỵ thú nạ tồn tại mà không dám vọng động. Tú nạ thông linh thú cá sủi vốn chính là thiên hướng về phụ trợ hình thông linh thú, không chỉ có tinh thông đủ loại điều trị nhân thuật, có thể phụ trợ thú nạ hoàn thành đủ loại giải phẫu còn có thể là mục tiêu bổ sung trạng cơ dạ. Có cá sủi tại, xa Ju Tô Bí Hỉ Dụ Rèn ba người trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục sức chiến đấu nhất định, đây là sĩ Mộ đối không muốn thấy sự tình. Nhưng nạ thế nhưng là thực sự cả cấp giả, còn đang đứng ở thời kỳ phong. Sĩ sì Mộ Dạ Đản Dự cũng không dám tại trước mặt Tu Na có chút phân tâm, đường hoàng đi làm những chuyện khác. Lời nói này, không phải là các ngươi bảo ta trở về tham gia đệ tứ hồ cả tranh cử nghi thức sao? Hiện tại các ngươi cái này hát chính là cái nào một màn? Tu Na ánh mắt sáng ngời, ngữ khí tại trong cường ngạnh mang theo vài phần bất mãn. Chúng ta? Sĩ sì Mộ Dạ Đản Dự hơi chút suy tư liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cười lạnh nói, thì ra là thế, Tu nạ, ngươi chính là hỷ dụ rẹn chuẩn bị át chủ bài a. Bài tới gì? Ta không minh ngươi đang nói cái gì. Bất quá ngươi là có hay không nên cho ta một lời giải thích. Ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì? Tuna đương nhiên biết Sĩ si Mũ Dạ Đan đang nói cái gì, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nàng bây giờ chỉ có thể là dạ vờ một bộ bộ dáng cái gì cũng không biết, dùng cái này tới kéo dài thời gian. Dãn dài. Ha ha, Sĩ si Mũ Dạ Đan cười lạnh một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ còn cần dãn dài cái gì? Sazu to bị Hijuzen, Uta Tan Koha, Mito Ka Đỏ hổ Mụ Dạ ba người cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một hội bán đứng thôn lợi ích, đầu cơ trục lợi thôn tài sản, tội ác tày trời, nên lập tức xử tử. Tuna, hiện tại là muốn trở ngại lão phu làm việc sao? Tuna chân mày cau lại, nói, Đặn coi như ngươi nói đều là thật, ngươi cũng không có xử lý lao đầu tử quyền lợi của bọn hắn à? Kể từ khi biết sĩ mụ dạ Đặn có thể trở thành thôn hổ cả sau đó, Sú Na liền ngựa không ngừng vó hướng Cổ nổ Hạ hướng trở về, nhưng lại như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng mới vừa vận về tới thôn phụ cận, thôn liền bạo phát vũ lực xung đột. Cái này khiến vốn là đối với gần nhất Cổ Nộ Hạ hình thế kiến thức nửa vời Sú Na càng là không hiểu ra sao. Mà chợt Sú Na một đường đi tới trong thôn đã nhìn thấy đang tại đánh xả Tobi, trong thôn những người khác đều còn ở bên cạnh vây xem. Chú nã mặc dù không minh bạch man muẩn, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xỉ mụ dạ đản giữa đem sạ dụ tổ bị thị dụ rèn đánh chết tươi, cho nên không nói hai lời liền động thủ. Bốn tử dương trận đối với tầm thường thượng nhân tới nói đích thật là một đạo không thể vượt qua che chắn, nhưng đối với cả cấp cường giả thậm chí là một chút nắm giữ năng lực đặc thù nị dạ tới nói đạo này che chắn cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua. Thật giống như nếu như là ủ trụ chí hạ trên mà nói, hắn muốn đột phá bốn tử dương trận phương pháp cũng có rất nhiều, trong đó trực tiếp nhất chính là dùng tu tá luân cưỡng ép phá. Mà lại số nạ đủ để đánh vỡ tu tá luân hồ phòng ngự quái lực tới nói, bốn tử dương trận cũng chỉ là dạng toàn lực một cơ sự tình. Đến nỗi bốn tứ dương trận lửa tím mang đến phản thương, chú nạ cũng có thể dùng năng nhận pháp sáng tạo tái sinh bị ạ kịp no rụt tới chết tiêu. Cho nên ngươi là vô luận như thế nào đều phải ngăn cản lão phu. Bốn tử dương trận bị phá, trong lòng xỉ mụ dạ đan dự cũng sinh ra mấy phần cấp bách cảm giác, không muốn lại lãng phí thời gian, ngự khí băng lanh dò hỏi. "Là?" Chú ánh mắt định, ngự khí cũng rất là kiên quyết. Lão phu rất thưởng thức tự tin của ngươi, nhưng Sĩ Mụ Dạ đang nhìn chằm chằm Sú Na không từng có mày mày di động ánh mắt, đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, nói, ngươi bệnh sợ máu chứa khỏi sao? Nói xong, Sĩ Mụ Dạ đan đột nhiên đưa tay tại trong lòng bàn tay vạch một cái, sau đó lại bỗng nhiên hướng Sú nạ hất lên, đem một nắm máu tươi đỏ thầm hướng về phía Sú Na uy mà đi. Sú Na mắc có bệnh sợ máu sự tình mặc dù là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, ngay cả cổ nô hạ bên trong biết người dùng một tay nắm cũng có thể lấy được, nhưng Sĩ Mụ lại vừa vặn chính là cánh tay kia trong lòng bàn tay trong đó một cây ngón tay. Hơn nữa từ một phương diện khác tới nói, Chú Nạ không chỉ có là cổ nổ hạ thực lực cường đại nhất mấy cái nỉ dạ một trong, cũng là hiện nay giới nị dạ kỹ thuật thệ thuốc giỏi nhất. Hai cái này thân phận đối với cổ nổ hạ tới nói cũng là một phần không thể thiếu sức mạnh. Nếu Lạt Sú Nạ không có mắc bệnh sợ máu mà nói, thôn cung sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mặc nàng cứ như vậy rời đi, ở bên ngoài đi dạo lung tung. Dù sao gì dì giải dạ lời nói cho dù ở ngoài thôn du lịch tốt xấu còn có thể cùng thôn giữ liên lạc, vì thôn thu thập tình báo, mà Sú Nạ rời đi chính là thật rời đi, không chỉ không có cho thôn làm công hiến, có đôi khi còn có thể cho thôn thêm phiền phức phải biết những năm gần đây cổ nỗ hạ tìm sú nạ người đòi nợ cũng không tại số ít. Cho nên nếu như sú nạ không phải mắc có bệnh sợ máu mà nói, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn sẽ làm như thế nào còn có nói, nhưng sĩ si mụ dạ đang cùng mị tổ ca đỏ hổ mụ dạ cùng với ử tạ tạn cổ hạt ba người thì sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý nàng rời đi thôn. Mà khi một điểm kia đỏ thám xuất hiện tại sú nạ trong mắt một khắc này, sú nạ thân thể chính là run lên, thể nội khí lực một chút liền bị rút sạch, ngay cả tư duy đều lâm vào trì độn. Haha, xem ra ngươi bệnh sợ máu còn không có chữa khỏi a. Sĩ si dạ đặng giữ nạ phản ứng để ở trong mắt, trong lòng lập tức lại tới sức mạnh. Từ vừa rồi bắt đầu sĩ mụ dạ đản dư liền chú ý tới Thu ánh mắt rất là kỳ quái, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn khu vực phụ cận không có chút nào rời chuyển. Chiến đấu lâu như vậy, trên thân sĩ mụ dạ đản dư hoặc nhiều hoặc ít cũng là lây dính một chút huyết kế. Cho nên sĩ mụ dạ đản dư liền ngờ tới Thu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nhìn có phải hay không đang tránh né cái gì, hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Một cái nữ dạ, vẫn là một cái thường thấy sinh tử điều trị nhị dạ vậy mà lại mắc bệnh sợ máu loại này không biết mùi vị bệnh. Theo lão phu đến xem, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư mà thôi. Nếu không phải đệ nhất huyết mạch chi lực mạnh mẽ quá đáng mà nói, người vĩnh viễn cũng sẽ không có bây giờ thực lực như vậy." Cô Độ thạ san nhìn. "Ha ha." Xích Mù Dạ đang cầm trong tay cu lại, mở miệng rêu cợt Đồng Thời nhanh chân hướng Tú Na đi đến. "Chương 280, không, có người rất trọng yếu, chương 280, không, có người rất trọng yếu." Tú Na nghiến chặt hàm răng, cố gắng muốn giữ vững trấn định, nhưng thân thể run rẩy làm thế nào cũng không dừng được, ngay cả lực chú ý đều không thể tập trung, trước mắt thậm chí xuất hiện bóng trống. "Nhi dạ, là vì thi hành nhiệm vụ mà thành. Hộ vệ, tiêu diệt, ám sát, chiến tranh, không từ bất cứ việc xấu nào." Bác sĩ, là vì chăm sóc người bị thương mà thành. Xử lý vết thương, mở ngực một bụng. Bên nào không cần thấy máu. Người thân là lý dạ, thân là bác sĩ vậy mà lại mắc bệnh sợ máu buồn cười như vậy bệnh, Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn hắn đến cùng rèn ngươi những thứ gì? Si Mụ Dạ đặng đi tới sủ nạ trước người, cười lạnh lẽo, đưa tay liền nắm lấy cùi mại hướng sủ nạ mặt đâm tới. Chu nạ cảm nhận được cái tia đập vào mặt tình phòng, biết sĩ mụ dạ đặng hoàn toàn không có chút nào lưu thủ, theo bản năng cắn đầu lưỡi một cái. Ray giúp nhói, nhói để cho sủ trong nháy khôi phục táo, trước mắt bóng trổng cũng trong nháy mắt hấp nhất, thấy rõ hướng nàng đâm tới cùi Nhưng sau một khắc, chú lại thấy được cái kia khổ cao nhất chảy sôi máu tươi, chớp mũi cũng ngửi thấy máu tươi đặc hữu mùi máu tươi, thân thể lại là du lên, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bất quá lần này cũng là để cho Tsu nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi Xỉ Mù Dạ đang trong tay củ lại, chỉ bị Xỉ Mù Dạ đan dư lột mấy sợi sợi tóc. Nhất kích đâm vào không khí, Xỉ Mù Dạ đan dư cũng là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền lắc đầu, cười lạnh nói, "Vận khí sao? Lão phu ngược lại là phải xem ngươi trong truyền thuyết này dê béo lớn còn có bao nhiêu vật khí." Nói xong, Xỉ trực tiếp không ngửi, trong tay củ hướng về Tuna lần nữa đâm tới. Lần này Sĩ sì Mụ Dạ Đan có thể nói là dùng hết khí lực, vô luận là lực đạo hay là tốc độ đều so vừa rồi đâm một phát muốn mạnh hơn rất nhiều. Răng rắc một tiếng, Sĩ sì Mụ Dạ Đan trong tay cuốn lại trực tiếp đứt đoạn, mà người liệt trên mặt đất Su Na đã bị một cái từ màu vàng đỏ trạ cờ dạ tạo thành khô lâu bàn tay bảo hộ ở ở giữa. Tu tá luân hồ. Sĩ sì Mụ Dạ Đan thần sắc biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa Uchi Hat. Uchi Hạ trên mặt không thay đổi khống chế tu tá luân hồ đem Su Na từ dưới đất lên, tiếp đó về phía sau. Na -sì cụ thân hình lóe lên tiếp nhận Su rơi vào ủ hạ bên cánh thân. Lại là mấy thân ảnh thoáng hiện, Kiyu ga mấy người cũng xuất hiện tại phụ cận, chuẩn bị cất xử trị liệu xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn, ủ đỏ hồ mù dạ ba người trước người. 10 phút. Nã dạ sĩ cạ cụ nhìn hướng ủ mở miệng nói một câu, lập tức ôm sủ nã liền hướng về sau tối lui. Kiyu ga mấy người cũng là hộ tống xạ dụ Tô Bỉ Hỉ người cùng ba con cạ sủ bắt đầu lui lại, rời xa chiến trường. Uchiha ngươi đây là ý gì? Shimu dạ đàn r khó coi hướng hạ trì vấn. Uchiha Hachiren giang tay ra, bất đắc gì nói, điều này cũng không có thể trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách động tác của người quá chậm. Bốn tử dương trận đã phá, chúng ta cũng không có khoanh tay đứng nhìn mà cơ. Uchiha Hachiren bây giờ đích sắc rất là bất đắc dĩ, hắn nguyên bản là muốn chờ sĩ mù dạ đan giải quyết sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn sau đó lại giải quyết sĩ mù dạ đan. Phía trước có bốn tử dương trận tồn tại, Uchiha Hachiren có thể coi đây là mờ cớ, Quang Minh chính đại nhìn xem sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng cả bọn hắn bị chết, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng người nào biết nửa đường giết ra một cái suna quả thực là đem bốn tử dương trận cho pha vỡ. Phải biết cỗ nô hạ bộ bảo vệ trọng yếu nhất chức trách chính là duy trì trong thôn an toàn ổn định, nếu là lúc này bọn Hữu Trí Hạ nhất tộc lại quanh tay đứng nhìn lời nói, nhưng là không phải thất trách đơn giản như vậy, mà là cùng Sĩ Mụ cùng một chỗ chiến biến. Uchi Hạ mở miệng nói, Sĩ Mụ dựa theo chúng ta phía trước ước định, chúng ta Hữu Hạ sẽ cho hành động của người cung cấp một chút thuận tiện, nhưng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ chiến biến. Mà chúng ta ước định sự tình chúng ta Hữu Hạ đã làm được, dùng ngũ đi giờ để cho họ rồ kéo lại dị dị dạ là chính ngươi xảy ra vấn đề." Ximu Dạ đặn răng nói, "Lão phu cũng đã nói, thất bại mới là chứng biến, thắng liền kết mạng." Lao phu chỉ cần lại có 10 giây. "Không, 3 giây là đủ rồi." "Ngươi hả tất vội vã như thế?" U Chỉ hạ trên lắc đầu, nói, "Thua chính là thua, hơn nữa cũng không phải ta gấp gáp, là bọn hắn gấp gáp. Nếu như ngươi vừa rồi không đối với sủ nã xuất thủ bọn hắn có lẽ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng vấn đề là ngươi đối với sủ nã ra tay rồi." Ximu Dạ đặn nghe vậy sửng sở, lập tức cũng phản ứng lại. Khó trách vừa rồi ù trì hạ trên bọn hắn không có ở bốn tử dương trận bị phá vỡ trước tiên xuống tới, mà là tại bây giờ mới xong lên, thì ra đều là bởi vì Tsunade. Cùng Sazuke, Tobirama, Mito Kage, Hồ Mụ Dạ cùng ngũ tạ tặn cổ Hasa ba người này khác biệt, Tsunade không gần như chỉ ở đi qua trong mười mấy năm vì cổ nô hạ làm ra cống hiến to lớn, hơn nữa còn không có mất đi nhân tâm. Phải biết nạ thế, nhưng là giới nhị dạ tối cường điều trị nhị dạ, cổ nô hạ trong chiến tranh sống sót nhị dạ nhóm cơ hồ đều nhận được sự huệ. Không chút nào khoa trương mà nói, Riêng là điều trị nhị dạ thân phận liền để Sú Nạ tại Cổ Nổ Hạ hy vọng muốn so gì rẻ dạ cùng nó Rosie mà giữa hai người cao hơn một đoạn, chớ nói chi là ngoại trừ điều trị nhị dạ thân phận, Sú vẫn là đệ nhất hổ cả cháu gái ruột, đại danh phủ công chúa, Senju nhất tộc chuyển nhân duy nhất. Nếu là bọn hắn nhìn xem Sú Nạ không có chút lý do nào chết ở Xỉ Mù dạ đang giữ trên tay, bọn hắn không cách nào hướng Cổ Nổ Hạ dân nhóm ra phó, cũng không cách nào hướng đại danh phủ ra phó. Cho nên, Sazu to bị Hyu rủ rèn bọn hắn không quan trọng, nhưng Nạ là tuyệt đối không thể chết. Xỉ đang nghĩ minh bạch hết thảy trong lòng cũng là có chút hối hận, mới vừa rồi là hắn lấy cùng nhau không nên đối với sủ nạ xuất thủ, cho nên các ngươi bây giờ là chuẩn bị giải quyết lão phu. Xí Mộ Dạ đang nhìn lướt qua cách đó không xa nhìn chằm chằm cô nỗ hạ nguy già nhóm, lạnh giọng dò hỏi, "Không tệ." U Chỉ Hạ trên gật đầu một cái, ngữ khí mười phần kiên định. Trong lòng Xí Mộ Dạ vẫn còn có một tia may mắn, mở miệng nói, "Chẳng lẽ liền không có một tia chỗ chống vấn hồi?" Lão phu đối với Sạ Dụ Tổ Bị Hy rủ rèn bọn hắn động thủ là có đầy đủ chứng cứ. Lão phu có thể cùng Sạ Tổ Bị Hy rủ rèn đối chất. Mặc dù đại thế đã mất, nhưng chỉ cần không chết cuối cùng cũng có thời gian xoay sở, liền xem như vì thế lại ngủ đông 10 năm cũng không cái gọi là. Uchiha Chīn lắc đầu, nói, ngươi sai lầm ở việc. Kỳ thực xạ Vũ Tố Bỉ Hỉ Vũ Rèn bọn hắn có tội hay không cũng không trọng yếu, trên tay ngươi những chứng cứ kia cũng không trọng yếu, đối với chúng ta tới nói, không, có ngươi mới là trọng yếu nhất. Cho nên vô luận ngươi hôm nay có hay không giết Sạ Vũ Tố Bỉ Hỉ Vũ Rèn bọn hắn cũng không sao cả, ngươi là nhất định phải chết. Từ đầu đến cuối ngươi cũng không có trở thành đệ tử hồ cả khả năng. Shimura Dan nghe vậy sửng trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Shimura Danzu tím đập loạn, liền lời nói đều có chút lắp bắp. Uchiha Itachi lắc đầu, quang minh lẫm liệt nói, lá cây bay muốc chỗ, hỏa cung sinh sôi không ngừng. Shimura Danzu, ngươi muốn minh bạch, không phải trở thành hồ cả liền có thể nhận được đại gia tán thành, mà là chỉ có nhận được đại gia tán thành tài năng trở thành hồ cả. Các ngươi tự vấn lòng, trong thôn có mấy người thực tình tán thành ngươi? Dừng một chút, hạ Itachi lắc đầu thở dài nói, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, ở trong thôn này, không có ai yêu thương ngươi, không có ai tán thành ngươi, tất cả mọi người chỉ muốn ngươi đi chết. Còn nghĩ trở thành hồ cả. Ha <haha>, ha, phân rồi ngươi. Chương 281, Y giả nạn mỹ, chương 281, Y giả nạn mỹ. Cho nên từ đầu đến cuối ngươi đáp ứng hợp tác vẫn là đang lừa gạt lao phu. Sĩ mụ dạ đan nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ngực cơ hồ bị phẫn nộ lấp đầy. Mặc dù sĩ mụ dạ đan chính hắn cũng chưa từng tin tưởng ngũ trì hạ nhất tộc, bây giờ cùng ngũ trì hạ nhất tộc hợp tác cũng chỉ là bất đắc dĩ, suy nghĩ ngồi trước ổn hộ cả vị trí sau đó lại đến giải quyết ũ trì hạ nhất tộc, nhưng sĩ mụ nhất là thật sự suy nghĩ cùng ũ hạ nhất hợp tác. Cho nên dạ đan bây giờ là không thể tránh khỏi sinh ra một loại bị phản bội cảm giác. Lừa gạt ha ha, đặt <Đạc> dựng, dị... lời này của ngươi nhưng là nói sai rồi. Uchiha trên lắc đầu, nói, mặc dù ta từ đầu đến cuối đều không suy nghĩ nhường ngươi trở thành Hokage, nhưng cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Sazuke và Tobirama giàn bọn hắn lại là thật sự. Người đang chết, Sazuke và Tobirama giàn bọn hắn cũng nên chết. Nếu như có thể nhường ngươi giải quyết Sazuke và Tobirama giàn bọn hắn, ta cũng có thể tiết kiệm không thiếu phiền phức, đáng tiếc ngươi quá vô dụng, giết không được Sazuke và Tobirama giàn. Bất quá ngươi yên tâm. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi chuẩn bị những cái kia sạ dụ tổ bị thị dụ rèn tội của bọn hắn chứng nhận, không cần bao lâu ta liền sẽ tiến đưa sạ dụ tổ bị thị dụ rèn bọn hắn xuống cùng ngươi đoàn tụ. Uchi Hạ Thiên nói rút ra bên hông giản cả nọt kỳ, chỉ hướng Sĩ si Mụ Dạ đan tiếp tục nói, bọn hắn cho ta 10 phút đến giải quyết ngươi, bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua 5 phút. Đặt ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? 5 phút. Ha ha ha ha Sĩ si Mụ Dạ đan nghe vậy giống như là nghe được cái gì thật buồn cười chê cười, tùy ý ngửa đầu cười lớn. Đem dự tận tay phải đặt trước ngực, nói: "U trụ hạ hình, ngươi không hổ là vũ trụ hạ nhất tộc tộc trưởng, thực sự là đem vũ trụ hạ nhất tộc cường vọng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi vừa mới hẳn là cũng thấy được Lao phu cùng sạ dụ tổ bị hủy rủ rèn chiến đấu giữa bọn họ à, lão phu bây giờ thế nhưng là vô địch. Ngươi nghĩ tại trong vòng 5 phút giải quyết Lao phu? Haha, Nếu là vượt qua 5 phút lời nói ngươi nói thế nào?" Ximu Dạ đang dừng nói nhìn chòng chọc vào vũ -ha trụ hạ triển hai mắt, sâu trong ánh mắt giấu mấy phần Thực sự là phép khích tướng vụ về hạ triển lại đầu, nói: "Ngươi đến bây giờ cũng còn không chết tâm sao?" U Chỉ Hạ Chiến bây giờ ngược lại có chút bội phục sĩ sì mù dạ đan dân lớn trái tim, cho tới bây giờ đều còn tại suy nghĩ sinh lộ. Bất quá hôm nay mặc kệ sĩ sì mù dạ đan nói cái gì, hắn đều nhất định phải chết. Sĩ sì mù dạ đan giống như là không có nghe được U Chỉ Hạ Chiến trong giọng nói ý trào phúng, trầm giọng tiếp tục dò hỏi, ngươi nếu là thật có nắm chắc như vậy lời nói vì cái gì không dám cùng Lao phu đánh cược một lần? Nếu là Lao phu dưới tay ngươi chống nổi 5 phút, hôm nay phóng Lao phu một lần như thế nào? Chỉ cần hôm nay là được. U Chỉ Hạ Chiến nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, sĩ sì mù dạ Dư... xem ra ngươi vẫn là không thấy rõ tình thế bây giờ a. Muốn ngươi chết cũng không phải ta một người ý tứ, ta chỉ là đi ra thi hành ý của mọi người tưởng nhớ mà thôi. Cái gọi là 10 phút chẳng qua là ta thuận miệng cho bọn hắn một cái cam kết, nếu là 10 phút không có giải quyết ngươi, cái này 10 phút cũng không phải không thể biến thành 15 phút. Cho nên thời gian cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay nhất định phải chết. Sì bù dạ đang nghe vậy hiếp đôi mắt một cái, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đang tại vây xem tất cả gia tộc các tộc trường, thấy được trên mặt bọn họ cái kia 10 phần bình tĩnh, không có chút nào vẻ mặt vội vàng. Ximu Dạ Đản Dật trong nháy mắt liền minh mạch, U Chỉ Hạ Trình nói cũng là nói thật, hắn lần này thật sự chính là chúng bạn xa lẫm, tứ cố vô thân. Ximu Dạ Đản Dật thần sắc tối sầm lại, trong lòng rất là thất bại. Dưới tình huống như vậy, hắn cho dù là làm tới đệ tứ hồ cát lại có thể thế nào đâu? U Hạ Trình tiếp tục nói, "Đản Dật, ngươi cho rằng mình có thể chống nổi 5 phút sức mạnh đơn giản chính là dùng ta U Hạ nhất tộc xạ dịn gắng thi triển bí thuật ý dã nạt đạt được vô địch thời gian thôi. Nhưng ngươi muốn dùng ta Hạ nhất tộc bí thuật tới đối phó ta cái này U Hạ nhất tộc tộc trưởng có phải hay không quá nghi đương nhiên một chút?" Xì mù dạ đang nghe vậy xứng sở, nhìn xem tràn đầy dễ cận ủ trì hạ trên trầm giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Xì mù dạ đang dự là tại một lần vô tình phía dưới mới biết được ý dạ thuật này tồn tại. Đó là tại lần thứ nhất giới ý dạ trong đại chiến, thứ đệ nhị hổ cả sẻn rủ Tô Bì ra mà vừa mới chết, xa rủ Tô Bì hỉ rủ rèn thượng vị thứ hổ cả đệ tam không lâu về sau, hắn cùng ủ trì hạ cả gệ Mỹ cùng đi thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Lúc đó Sĩ Mộ Dạ đang cùngụ hai người bị địch nhân đẩy vào tuyết cảnh, U Trị cả tại trong lúc nguy cấp dùng thân thể giúp Sĩ Mộ đỡ được một kích chí mạng sau bản thân cũng nhận chí mạng tương hại. Sĩ Mộ vốn cho là U Trị đã chết chắc, nhưng sau một khắc cụ Trị liền hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mắt hắn, đồng thời nhất cử thay đổi chiến cục. Sau đó tại Sĩ sì Mụ Dạ Đan Truy vân phía dưới, đối với đồng bạn mình không có cái gì phòng bị hữu trí hạ cạ gẻ mị cũng liền nói ra ý dạ nạt thuật này tồn tại, đồng thời nói cho Sĩ sì Mụ Dạ Đan dĩ dạ nạt cho dù là tại trong vũ trí hạ nhất tộc cũng không có bao nhiêu người biết, là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Sĩ sì Mụ Dạ Đan lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, không thể tin được trên thế giới này vẫn còn có có thể sửa chữa thực tế nhất thuật. Đồng thời, nguyên bản là đối với xạ dịn gằng năng lực rất là hâm mộ Sĩ sì Mụ Dạ Đan đối với sạ dịn tình cũng thay đổi chất, từ hâm mộ cấp trở Sau đó Uchi Hạ Cạ chết, mà Sĩ Mụ Dạ Đan cũng đã nhận được Uchi Hạ còn sót lại cái kia xạ dị đặng. Uchi Hạ chết ở cùng Sĩ Mụ Dạ Đan cùng một chỗ thi hành lại một lần trong nhiệm vụ. Hai người ra ngoài, một người trở về. Căn cứ Sĩ Mụ Dạ Đan Dư pháp, Uchi Hạ là vì yểm hộ hắn mà hy sinh, hài cốt không còn. Mà chân tướng đến cùng như thế nào không có ai biết, cũng không có ai quan tâm. Mà lớn nhất bên thắng Sĩ Mụ Dạ Đan không chỉ có lấy được một cái xạ dị đặng, cũng đã nhận được ý dạ nạt thi triển phương pháp. Dù sao thi triển phương pháp quá mức đơn giản, chỉ cần kết xuất mẫu, hự không ba cái ấn liền có thể phát động, Sĩ sì Mụ Dạ Đan Tử ba câu ở giữa liền tự tự chủ trì hạ các mì nơi đó moi ra kết ấn chính tự. Sau đó Sĩ sì Mụ Dạ Đan vẫn đem bị Dạ Nạn trở thành lá bài tẩy của mình. Sửa trước thực tế chi thuật, cái này tại Sĩ sì Mụ Dạ Đan xem ra chính là thế giới vô địch chi thuật. Có ý Dạ Nạn tồn tại Sĩ sì Mụ Dạ Đan vô luận là cùng ai cũng có một trận chiến sức mạnh. Nhưng bây giờ vũ trì hạ trên lại là một bộ hoàn toàn không có đem bị Dạ Nạn tư thái để ở trong mắt thuần này, cái này khiến trong lòng Sĩ sì Mụ Dạ tại phẫn hận đồng thời cũng rất là bất an. Dù sao ỷ dạ nạp là ưu trì hạ nhất tộc đặc hữu bí thuật, ưu trì hạ nhất tộc có thể lấy ra khắc chế ỷ dạ nạp thuật cũng không đủ là lạ. Nhưng đến tận cùng là dạng gì thuật tài năng khắc chế có thể sửa chữa thực tế thuật. Xem ra người đối với ỷ dạ nạp thuật này cũng là kiến thức nửa vời à, chỉ biết nó như thế không biết vì sao như thế. Ưu trì hạ thì đem giản cạn nọt kỳ cắm vào mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, kế tiếp liền để ngươi nhìn ta ưu trì hạ nhất tộc một cái khác bí mật bất chuyện, ỷ dạ nạp mỹ a. Chương 282, quyết định vận mệnh chi thuật, chương 282, quyết định vận mệnh chi thuật. Si mu dạ đản ránh mắt lấp liếc, trung tinh thần Xem xét tỉ mỉ lấy vũ chí hạ chuẩn hai tay, không dám khinh thường chút nào. Hơi tuất dậu thân không? Đây chính là ý Dạ Namy. Tại sĩ mụ dạ đản xem ra mặc kệ vũ chí hạ chuẩn nói tới kia cái gì ý, ý lợi hại đến mức nào, phải chăng có thể áp chế ý cũng không đáng kể. Phải biết hắn bây giờ nhưng cũng là nắm giữ xạ gìn trong người, còn có bốn cái tam câu ngọc xạ dịển gẳng. Sư Di trường kỹ dị chế gì, hắn sĩ mụ dạ đản chưa hẳn không thể dùng ý Dạ tới ngăn được vũ chí hạ chuẩn ý, ý Dù sao vũ chí nhất tộc xạ dịển gẳng có một cái mọi người đều biết năng lực, đó chính là phục chế chỉ là Vũ Trì Hạ Trần bây giờ kết ấn có vẻ giống như có chút bất mắt, thật giống như hắn từng tại nơi nào thấy qua. Thông linh chi thuật. Vũ Trì Hạ Trần đưa tay tại hư không nhấn một cái, một hồi hạ cụ khói nổ tung, một con quạ suề cánh bay ra rơi vào Vũ Trì Hạ Trần đầu vai. Ximu Dạ đàn gương mặt hắc tuyến, đồng thời đối với Vũ Trì Hạ Trần nói tới Y Dạ Mỹ cũng sinh ra mấy phần lo nghĩ. Rất thất vọng. Haha, ha, lập tức người liền sẽ minh bạch ý Dạ Na Mỹ chỗ đáng sợ. Vũ Trì Hạ Trần khẽ cười một tiếng, một tay dựng thẳng lên kiếm chỉ, một cái tay khác cơ lấy trên đất dạng cả nọt kỷ liền hướng sĩ mù Dạ đàn đi. Sĩ sì mụ dạ đan trong lòng biết Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh trô đáng sợ, không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền mở ra uy dạng đã. Đang một tiếng, Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh trong tay dạng cả nọt kỳ cùng sĩ sì mụ dạ đan trong tay phong nhận đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh đầu vai con quạ đen kia cũng bay lên dựng lên, mấy rụt lóng lánh ngũ thải vẩn sáng màu đen lông vũ theo gió bay xuống. Đó là Sạ Dĩ Gặng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng sĩ sì mụ dạ đan vẫn là chú ý tới con quạ đen kia trong hốc mắt cái kia đỏ tươi tam câu ngọc sạ dịn gặng. Ngay người ở giữa, Shimuja Dan cảm giác chỗ cổ tay chuyển đến một cố cự lực, một cái lão đảo ở giữa hướng về sau thối lui, dưới chân còn đạp trúng một cây từ không trung bay xuống quả đen lơ vũ. Shimuja Dan dư không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Uchi Hat hình lần công kích sau đã tới. Đánh lui Shimuja Dan đằng sau, Uchi Hat trong tay truyền dạng cạn nọt kỳ nhất truyện, liền hướng Shimuja Dan dư vai trái tiến tới. Shimuja Dan thấy thế ánh mắt bảnh liệt, bước chân dừng lại, trực tiếp buông tha phòng thủ, trở tay một đao cũng bổ về phía Uchi Hat thử một tiếng, Uchi Hat trong tay dạng cạn nọt kỳ trực tiếp chui vào trong cơ thể của Shimuja Dan Không có chút nào trở ngại hướng xuống cắt tới. Sớm một khắc, Ximu Dạ đang trong tay phong nhận cũng đâm về phía Vũ Hạ Chỉnh lực lượng, trực chỉ Vũ Hạ Chỉnh trái tim. Rát rát rát rát. Vũ Hạ Chỉnh cơ thể ầm vang nổ tung, hóa thành quả đen phân tán bốn phía bay tán loạn. Ximu Dạ đang thấy thế lại là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn biết Vũ Hạ Chỉnh cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Sau một khắc, Ximu Dạ đang thân hình cũng hóa thành bọt biển biến mất ở tại chỗ, mà bay tán loạn quả đen cũng tại giữa không trùng gây dựng lại, một lần nữa hiện ra Vũ Hạ Chỉnh thân hình. Uchiha Chidori sau khi rơi xuống đất lập tức liền là một cái xoay người, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Shimuja Dan thân hình xuất hiện tại Uchiha Hạ sau lưng thì, một cái liền tóm lấy Uchiha Hạ chidori cổ tay. Ha ha, bắt lại ngươi. Shimuja Dan cười lạnh một tiếng, trên lồng ngực bên trong tứ tượng lý tứ tượng phong ấn hiện ra, đại lượng huyết thủy phun tung tóe mà ra. Ha ha ha ha, Uchiha Hạ mặc cho ngươi năng lực thông thiên, nhưng ở khoảng cách như vậy phía dưới cũng đừng hỏng trốn qua lao phu lý tứ tượng phong ấn. Shimuja Dan cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy đại thu được bá khí. Hạ Chidori cũng không có vội va tránh thoát Shimuja Dan bàn tay bắt đầu nhìn về hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, "Khoảng cách như vậy, ngươi nói khoảng cách như vậy là chỉ?" Lời còn chưa nói xong, Xí sì Mộ Dạ Đan đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, U Chỉ Hạ Trình thân ảnh biến mất không thấy, mà trên tay hắn nắm lấy đồ vật đã đã biến thành một con quạ. "Ngươi nói khoảng cách như vậy là chỉ ta và ngươi bây giờ khoảng cách sao?" U Chỉ Hạ Trình âm thanh từ nơi không xa chuyển đến, Xí sì Mộ Dạ Đan đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện U Chỉ Hạ Trình thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài mấy trung vừa vặn kẹt tại Hán Lý Tứ Tượng lụy phạm vi bên ngoài. "Huyết thuật." Lúc nào Sĩ Mộ Dạ đằng dư hai mắt híp lại, nhìn xem Vũ Tri Hạ chuyển thân ảnh cẩn thận suy tư. "Đúng, là con quạ đèn kia." Lao phu mới vừa rồi cùng nó mắt đối mắt. Sĩ Mộ Dạ đằng nhớ tới vừa rồi trong giao chiến nhìn thoáng qua, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Sĩ Mộ Dạ đằng dư không sợ đã chúng huyễn thuật, sợ chính là lúc nào chúng huyễn thuật cũng không biết. Bởi vì như vậy lời nói hắn liền không cách nào xác định mình bây giờ còn ở hay không trong ảo thuật, sau đó lại có thể hay không tại trong lúc bất chi bất giác lời nói. Sĩ Mộ Dạ không có tiếp tục nếm thử việc lý tứ tư tượng phong ấn đi giải quyết Vũ Hạ thị. Bây giờ Vũ Chỉ Hạ Chỉnh đã trốn ra lý tứ tượng phòng ngấn phạm vi công kích, lấy Vũ Chỉ Hạ Chỉnh tốc độ hắn dù thế nào đếm thử cũng là vuông công. Còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, chờ đợi phục sinh sau đó lại phân thắng bại. Sau một khắc, lại là một cái cực lớn hắc cầu bay lên, nguyên bản đã hạ xuống mặt đất lần nữa hạ xuống thêm vài phần. Chờ tia sáng tán đi sau đó, Xỉ Mù Dạ đang thân hình hiện ra đang hố trong động, mà Vũ Chỉ Hạ Chỉnh thì đứng tại cái hố biên giới cùng Xỉ Mù Dạ đang dư sẽ nói, vừa rồi cái chính Hạ đưa tay, một con quạ tử không trung bay xuống rơi vào đầu vai của hắn, lắc đầu nói, vậy chỉ bất quá là một bên phổ thông huyễn thuật mà thôi, làm sao có thể cùng Ý đánh đồng? Phải biết nếu như nói Ý là có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi thực tế chi thuật, như vậy Ý chính là quyết định vận mệnh, quyết định thực tế chi thuật. Ý mặc dù cùng Ý cùng một đẳng cấp thuật, nhưng từ tương tính nhìn lại, Ý là song cấp Ý Phải không xỉ mụ dạ đàn rảnh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, vậy tính xin nụ tộc trưởng để cho lão phu mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là Ý Dạ Hạ Trần nghe vậy nở cười, nói Sĩ sì Mộ Dạ trưởng lão không phải đã thấy được sao? 3. Sĩ Mộ Dạ đan trong lòng run lên, mặc dù không có phát giác được bất cứ dị thường nào, nhưng lại có thể cảm giác được cụ Chỉ Hạ Trình lời nói cũng không phải bắn tên không đích. Chớ đã, cũng không phải hoàn toàn không có một chút dị thường. Sĩ sì Mộ Dạ đan nhìn về phía ủ Chỉ Hạ Trình trên đầu vai con quạ đen kia. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này chỉ quạ đen cũng đã tại mới vừa rồi chết ở hắn Lý Tứ Tượng Phong ân phía dưới. Cái này chỉ quạ đen cũng đi theo hắn cùng một chỗ sống lại. Vẫn là nói cái này chỉ quạ đen là hữu trí Hạ Trình mới thông linh đi ra ngoài, muốn dùng cái này tới cố lộng Huyền hư. Sĩ sì Mộ Dạ Đản Tử tâm như đây rồi, trong lúc nhất thời vậy mà dối tung lên. Ha ha, nghĩ không minh bạch cũng không cần phải gấp, chúng ta còn có là thời gian. Đúng lúc này, U Chỉ Hạ Triển khẽ cười một tiếng, lần nữa nắm lấy dạng Cản Nột Kỷ hướng sĩ sì Mộ Dạ Đản Tử phóng đi. Sĩ sì Mộ Dạ Đản Tử trong lòng biết U Chỉ Hạ Triển trô đáng sợ, không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền mở ra ý Dạn Na. Chương 283, để sĩ sì Mộ Dạ Đản Tử biến thành một người tốt, chương 283, để sĩ sì Mộ Dạ Đản Tử biến thành một người tốt. Kết một tiếng, U Hạ Triển trong tay sì Dạn trong tay phong nhận đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Ủ chỉ hạ trên đầu vai con quạ đen kia cũng bay lên dựng lên, mấy rụt lóng lánh ngũ thải vẩn sáng màu đen lông vũ theo gió bay xuống. Đó là xạ dị gặm. Chớ đã, lão phu tại sao muốn kinh ngạc? Xỉ Mù Dạ Đan bỗng nhiên sửng sở, hắn biết do con quạ đen kia trong hốc mắt là xạ gì gặm, nhưng mới rồi trong lòng của hắn lại sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác. Cái này rất không thích hợp. Ngây người ở giữa, Xỉ Mù Dạ Đan cảm giác chỗ cổ tay chuyển đến một cỗ cự lực, một cái lão đảo ở giữa hướng về sau tối lui, dưới chân còn đạp trúng một cây từ không trung bay xuống quạ đen lông vũ. Trong lòng Sĩ Mộ Dạ Đan Dư loại cảm giác quái e dị kia càng lớn, bởi vì một màn này hắn giống như ở nơi nào thấy qua. Nhưng Sĩ Mộ Dạ Đan Dư đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Vũ Trì Hạ Trình lần công kích sau đã tới rồi. Theo bản năng, Sĩ Mộ Dạ đang rảnh mắt mấy liền, trực tiếp buông tha phòng thủ, huy động trong tay phong nhận muốn tại ủy dạ nạt ra chỉ cùng Vũ Trì Hạ Trình lấy mạng đổi mạng. Rắc rắc rắc rắc. Vũ Trì Hạ Trình thân hình hóa thành một đám quạ tản ra, Sĩ Mộ Dạ Đan Dư thân ảnh cũng hóa thành hư ảnh tiêu tan. Sau một khắc, thân ảnh của hai người đều một lần nữa ngưng kết hình thành, Sĩ Mộ xuất hiện lần nữa tại Vũ Hạ sau lưng bắt lại Vũ Trì Hạ cổ tay. Giải. Bất quá Sĩ Mụ Dạ đan dư lần này cũng không có vội vã phát động lý tứ tượng phong ấn chi thuật, mà là dựng thẳng lên kiếm chỉ nhiễu loạn thể nội chà cơ dạ muốn xem xét chính mình có hay không bên trong huyền thuật. Nhưng một phen thao tác xuống tới Sĩ Mụ Dạ đan dư trong mắt chàng cảnh lại là không có biến hóa chút nào. Hắn cũng không có bên trong huyền thuật. Như thế nào? Sĩ Mụ Dạ trưởng lão ngơi cho rằng chính mình bên trong huyền thuật sao? Đúng lúc này, U Chi Hạ lại là thừa cơ tránh thoát Sĩ Mụ Dạ đan bàn tay, một cái cùng Sĩ kéo dài khoảng cách, tại mười mấy mét bên ngoài cùng Sĩ Mụ Dạ rát rát rát rát. Mà theo U Hạ Trần đứng thân hình, Một con quạ từ trên trời giáng xuống, rơi vào hự trì hạ truyền trên bờ vai. Sĩ Mộ Dạ Đan Dư thấy thế sắc mặt một chút liền đen lại, thần sắc khó coi tới cực điểm. Một lần là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, cái kia ba lần đầu. Chuyện phát sinh qua lúc trước lần lượt tái hiện, Sĩ Mộ Dạ Đan Dư cũng không tin tưởng cái này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Giải. Sĩ Mộ Dạ Đan Dư lần nữa bắt đầu nếm thử giải khai huyền thuật, hắn bây giờ đã cơ bản có thể chắc chắn, hắn tuyệt đối là đã chúng hự trì hạ truyền một loại thuật nào đó. Nhưng vô luận sĩ thế nào nếm thử, hoàn cảnh chung quanh lại là không có phát sinh thay đổi chút nào. Cái này, làm sao có thể Sĩ sì Mộ Dạ Đan cắn răng tự nói, có chút không dám tin. Phải biết hắn Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư sao cũng là cả cấp cường giả, trên thế giới này vẫn còn có hắn không giải quyết được huyễn thuật. Đừng nói giải quyết, Sĩ sì Mộ Dạ Đan Dư cho đến bây giờ cũng không có phát giác được vấn đề. Như thế nào, Sĩ sì Mộ Dạ trưởng lão bây giờ chẳng lẽ ngay cả mình trạng thái đều không thể phán đoán sao? Uchiha Chien cầm đao nhìn xem thần sắc khó coi Sĩ sì cười ha hả mở miệng dò hỏi. Sĩ sì nghe vậy ánh mắt lên một cái, nói, đây chính là như lời nói ý Dạ Na mỹ sao? Có lẽ vậy Uchiha Chien giang tay ra, mở miệng nói, đừng có gấp, chúng ta có thời gian. Ngươi có thể kế tiếp quá trình bên trong chậm trải nghiệm chứng ngươi ý nghĩ. Nói xong, Uchiha Chidori lần nữa cầm đao xông về phía Mũ Già Đàn Dật. Shimuja Đàn Dật ánh mắt lấp liếc, theo bản năng lại mở ra Ý Già Na, cùng Uchiha Chidori chiến làm một đoạn. Tiếp đó lại là tương tự kịch bản đang lặp lại diễn ra. Shimuja Đàn Dật cũng thử nghiệm dùng khác biệt ứng đối phương thức tới đánh vỡ cái này tuần hoàn, nhưng mặc kệ hắn dùng cái gì phương thức sự tình tổng hội trở lại mấy cái tương tự tiết điểm. Uchiha Thin một đao tới, quả đen trong hốc mắt xạ giật hai người lấy mạng đổi mạng, hắn phục sinh sau bắt được Uchiha Chidori cổ tay, tiếp đó hai người lại kéo dài khoảng cách lẫn nhau giằng co. Sự tình phản phất lâm vào một cái vòng lập vô hạn bên trong. Thử mấy chục lần sau đó, Sĩ Mộ Dạ đành cuối cùng có thể triệt để chắc chắn hắn bây giờ liền ở vào một cái đặc thù trong ảo cảnh. Sĩ Mộ nhìn một chút chính mình trên tay phải hai cái mở ra cùng một cái nửa khép kiếm xạ gì gẳng. Muốn đây hết thể đều là thật sự phát sinh sự tình mà nói, hắn có thể sử dụng ý dạ nán số lần đã sớm tiêu hao hết. Nhưng bây giờ trên cánh tay của hắn xạ gì gẳng vẫn như cũ duy trì ban đầu trạng thái, hắn vẫn như cũ còn có thể sử dụng ý dạ, đây chính là hắn đã chúng huyền thuật tốt nhất chứng minh. Nhưng cái này lại có thể như thế nào đây? Sĩ Mụ Già đầu nhìn ở ngoài mười mấy mét trụ trì Hạ Thiên, hắn mặc dù ý thức được vấn đề tồn tại, nhưng lại thấy không rõ vấn đề thực chất, chớ nói chi là như thế nào giải quyết vấn đề. Đây chính là ý giả nạn vì sao? Đây chính là ý giả nạn vì sao? Thế giới hiện thực bên trong, Nã Già Sĩ cả cụ nhìn lấy ngây người bất động đứng nguyên tại chỗ Sĩ Mụ hướng bên cạnh trụ trì Hạ Thiên hỏi. Uchiha Hạ Thiên gật đầu một cái, mở miệng nói, ý giả là có thể thay đổi thực tế, thay đổi vận mệnh chi thuật, tại ý giả nạn mới xuất hiện đoạn thời gian đó, ta Uchiha Hạ nhất tộc bởi vì thuật này tồn tại mà trở nên cuồng vọng tự đại, thậm chí là có chút điên cuồng. Bọn hắn không còn giống như trước như vậy cẩn thận, gặp phải sự tình gì cơ bản đều là một đường mãng đi qua. Nã Dạ Xỉ cặc cụ gật đầu nói, có thể lý giải. Dù sao có ý dạ nạt chẳng khác nào nhiều mấy cái mạng, có có thể thử lỗi cơ hội, trở nên tự đại một chút cũng là có thể lý giải. Uchiha Trin trầm giọng nói, có thể lý giải, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta Uchiha nhất tộc tộc nhân vốn là vô cùng tiêu ngạo, đang trở nên tự đại sau đó càng là vô pháp vô thiên. Cũng chính bởi vì vô pháp vô thiên, những người kia là không ai phục hay, ta Uchiha nhất tộc cũng bởi vậy lâm vào nguy cơ, tổn thất nặng nề. Cho nên Yizana cũng từ đây trở thành ta vũ trì hạ nhất tộc thuật cấm kỵ, liền xem như trong tộc cũng không có bao nhiêu người biết. Nã Dạ Xỉ cạ cụ điểm giật đầu, lại truy vấn: "Cái kia Yizana Mi đầu, thuật này lại là chuyện gì xảy ra?" Uchi Hạ trên cười cười, nói: "Yizana bị là một cái ta vũ trì hạ nhất tộc bên trong một cái tiền bối vì nhằm vào Yizana Nat mà sáng tạo ra một cái thuật, cũng chính là Yizana xuất hiện mới thở bình thường ta vũ trì hạ nhất tộc một lần hỗn nội loạn. Yizana là có thể quyết định thực tế, quyết định vận mệnh thuật. Đơn giản tới nói, Isanami có thể sáng tạo ra một cái luân hồi ảo cảnh, nếu như ngươi không nhận rõ chính mình, thay đổi ý nghĩ của mình, vậy thì Vĩnh Viễn không cách nào từ nơi này trong luân hồi thoát ly. Theo lý thuyết những cái kêu bởi vì ý dạ nạt mà trở nên người tự đại nếu như không thể thay đổi ý nghĩ của mình, trở nên khiếm tốn mà nói, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn trầm luân tại uy dạ nạn mỹ xây dựng trong ngào cảnh. Mà đối với Sĩ sì Mù Dạ đan mà nói, nếu như hắn không thể nhận rõ sai lầm của mình, từ bỏ tranh thủ hộ cả chi vị, trở nên. Nhân tử lời không có khả năng tỉnh táo lại. Chương 284, trước tiên giết an tâm, lại giết kỉ nhân, chương 284, trước tiên giết an tâm, lại giết kỉ nhân. Để cho Sĩ sì trở nên. Nhân tử Nạ Dạ Sĩ cả cụ có chút im lặng, hắn thật sự là không cách nào đem xỉ mù Dạ Đan cùng nhân từ cái từ này liên hệ với nhau đi. Bất quá từ hữu hạ chỉ hạ trình giới thiệu bên trong Nạ Dạ Sĩ cả cụ cũng là nhận thức được ỷ Dạ Na mỹ thuật này trô đáng sợ. Đơn giản tới nói muốn giải khai ỷ Dạ Na mỹ loại này huyết thuật, nhất định phải tiếp nhận chính mình nguyên bản vận mệnh, thành tâm hối cải. Cái này nghe tựa hồ không có gì, nhưng nếu là một cái vốn cũng không có người sai lầm đã chú ý Dạ Na mỹ đâu. Hắn thành tâm hối cải là muốn đổi cái gì? Đem chính xác biến thành sai lầm. Cho nên ý giãn ả mì mặc dù là vì sửa lại sai lầm má sáng tạo ra một loại thuật, nhưng thì thật tế lại là một loại có thể thay đổi mục tiêu tư tưởng một loại thuật. Loại sửa đổi này còn không phải một lần là xong cái chủng loại kia thay đổi, là dùng vô cùng vô tận tuần hoàn, luân hồi đến mức lấy chính người thay đổi. Thời gian vốn là một loại có thể thay đổi hết thể đồ vật, tại trong vô cùng vô tận Huyễn cảnh dày vò, lại có bao nhiêu người có thể bảo trì bản tâm của mình đâu. Ý giãn ả mì thuật này thực sự là tà đến không thể lại tà. Ý niệm tới đây nạ dạ trong lòng Sỉ cả Củ đối với ủ Chí Hạ nhất tộc kia kỵ chi ý lại trọng mấy phần, nói sang chuyện khác, cái kia Hủ Chí Hạ tộc trưởng muốn xử trí như thế nào Sỉ Mù Dạ đấn sao? Dựa theo chúng ta nguyên bản ý nghĩ, nếu là trực tiếp giết hắn lời nói cũng không có phiền toái nhiều như vậy, nhưng người bây giờ chỉ là khống chế được hắn, lại nghĩ giết hắn lời nói liền muốn trước đi qua thôn điều tra, thẩm phán mới được. Nạ dạ Sỉ cả Củ muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Nếu như là đang bắt quá trình bên trong không dừng tay không cẩn thận đem Sỉ Mù Dạ giết chết mà nói, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, sau đó lại bỏ chút thời gian cho Mù Dạ đản định tội liền tốt. Nhưng bây giờ đã đem Sĩ si Mụ Dạ đan bắt sống, rồi trực tiếp nếu như giết hắn chắc chắn không phù hợp thôn chương trình, đại gia coi như nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không có một cái lý do thích hợp. Bất kể nói thế nào, thôn trật tự hay là muốn duy trì, Sĩ si Mụ Dạ đan đang khẳng định muốn trước thẩm sau phán, tiếp đó tại năng giết hắn. Mà ở trong đó cũng liền nhiều hơn rất nhiều biến số. Không sao, Sĩ si Mụ Dạ đan chứng cứ phạm tội muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hắn muốn xoay người cũng không có dễ dàng như vậy. Uchi Hạ trình cũng là tạm thời quyết định tạm thời buông tha Sĩ si Mụ mạng, dù sao cứ như vậy để cho Sĩ si Mụ Dạ đan trực tiếp chết mất lời nói thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Nói không chừng sĩ Mộ Dạ đàn dự tại trước khi chết còn có thể cảm giác cuộc đời của mình cũng là bởi vì cổ nổ hạ mà phấn đấu, cuối cùng cũng chết ở vì cổ nổ hạ phấn đấu trong quá trình, xem như chết có ý nghĩa. Tại nguyên trong nội dung cốt chuyện sĩ Mộ Dạ đàn dự tại trước khi chết không phải liền là như vậy sao? Cho nên Đỗ Trí Hạ trình quyết định vẫn là trước hết để cho sĩ Mộ Dạ đàn sống sót thân bại danh liệt, đem hắn đính tại cổ nổ hạ sĩ nhục chủ thượng, phủ định hết thể của hắn, sau đó lại giết hắn, để cho hắn mang không cam lòng chết đi. Trước tiên giết tâm, lại giết kẻ nhân. cả cụ tự nhiên cũng là nhìn ra chỉ hạ truyền ý nghĩa cũng là không nghĩ tới Uchiha chuẩn bị vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, đối với Uchiha nhất tộc cũng là càng thêm kiêng kỵ. Uchiha Chín giống như là biết nạ Dạ sĩ si cả cụ đang suy nghĩ gì, hướng hắn cười cười nói, "Na Dạ tộc trưởng xin yên tâm, ta Uchiha nhất tộc mặc dù tại đối đãi địch nhân lúc giống mùa đông lạnh khốc vô tình, nhưng ở đối đãi đồng bạn thời điểm vẫn sẽ giống gió xuân ấm áp." "Uchiha, gió xuân." Lại là hai cái khó mà liên hệ với nhau từ ngữ. Na Dạ sĩ si cả cụ lắc đầu, nói, "Uchiha tộc trưởng nói rất đúng, chỉ là sĩ si mụ Dạ đan bây giờ muốn thế nào an trí?" Chí. Uchiha trên mở miệng nói, chứ hết từ Cổ nổ Hạ Bộ bảo vệ bắt ra, ta Cổ Nộ Hạ Bộ bảo vệ cũng biết thu thập sĩ mù dạ đang chứng cơ phạm tội, chờ đệ tử hồ cả thượng vị sau đó lại đi xử lý. Dừng một chút, Uchi Hạ lại ngược lại nói ra, nói đến đệ tử hồ cả, bây giờ toàn bộ tranh cử nghi thức làm thành trận này, chúng ta có phải hay không? Uchi Hạ tộc trưởng, mặc dù đệ tứ hổ cả tranh cử nghi thức là xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng tranh cử kết quả vẫn là hết sức rõ ràng. Nã dạ sĩ cả cụ chỉ sợ Uchi Hạ Trìn là đối với đệ tử hồ cả chi vị sinh ra cái gì ý tưởng không nên có, vội vàng là cắt đứt Uchi Hạ Trìn lời nói. Phía trước Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ phiếu bầu đã vượt qua Xỉ sì Mụ Dạ Đan một mạng lớn, đối với Xỉ sì Mụ Dạ Đan cơ hội là nghiền ép chi thế, Xỉ sì Mụ Dạ Đan tuyệt đối không có lại là bạn. Xỉ sì Mụ Dạ Đan không phải cũng chính là bởi vì dạng này mới phát động phản loạn sau. Hơn nữa lần này tham gia tranh cử vốn là chỉ có Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng Xỉ sì Mụ Dạ Đan hai người, bây giờ Xỉ sì Mụ Dạ Đan lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên ta cảm thấy lần này tranh cử kết quả là không tranh cái chút nào. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ chính là tôn đệ tứ hồ cả. Nạ sì cả cũng là lo lắng hộ chỉ trì hạ triện sẽ thừa lúc vắng ma vào cướp đoạt đệ tứ hồ cả chi vị cũng không phải nói tuyệt đối không thể để cho Hụ Trì Hạ Trình tới làm hộ cả, chỉ là bây giờ cổ nội hạ thật sự là chịu không được giằng co. Nã Dạ Sĩ cả củ đối với Hụ Trì Hạ Trình cũng không phải là rất rõ ràng, từ trước mắt tiếp xúc đến xem đối với Hụ Trì Hạ Trình ấn tượng cũng vẫn chỉ là dừng lại ở tinh thông tính toán, tâm tư tản nhận phía trên, nhân tố không xác định thật sự là nhiều lắm. Bây giờ Nã Dạ Sĩ cả cụ ủy xin cầu ổn, so với Hụ Trì Hạ Trình, chắc chắn là hy vọng hiểu rõ hơn Nã Mị cả giờ Mị Nã tổ có thể bình thường lên trước. U Hạ Trình thấy thế cũng là khẽ cười một tiếng, nói: "Nã Dạ trưởng, gia cũng không nói không để Nạ Mị Cạ Giở Mi Nạ Tổ tự vị, lại nói đây cũng không phải là một mình ta, ta vũ trì hạ nhất tộc có thể quyết định, người gấp gáp như vậy làm gì? Ta gấp gáp rồi sao? Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nghiêm túc nói, ta chỉ là tại luận sự mà thôi. Mặc dù ủ trì hạ truyền chưa hẳn có thể thành một sự kiện, nhưng tuyệt đối có thể học một sự kiện. Coi như ủ trì hạ truyền không cách nào đem Nạ Mị Cạ Giở Mi Nạ Tổ từ hộ cả vị trí kéo xuống, dây dưa một đoạn thời gian vẫn là có thể. Cho nên Nạ Dạ Sĩ cả cú bây giờ còn là nghị trước tiên đem Nạ Mị Tổ đã trở thành đệ tứ hộ cả sự thật quyết định xuống lại nói khác. Uchiha Chihata đầu, nói: "Còn xin Nạ gia tộc trưởng yên tâm, chúng ta Uchiha nhất tộc đối với Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ tổ trở thành hổ cả cũng là 10 phần tán thành cùng ủng hộ. Phía trước cùng sĩ Mụ Dạ đan những cái kia hư cho là xả cũng là sớm cùng đệ tam bọn hắn thông qua khí, bằng không thì sĩ Mụ Dạ đan cũng không khả năng chỉ có như thế điểm phiếu." Nạ gia sĩ Cạ cùng người lời sửng sợ, thôi kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Chihata, trong lòng vì sĩ Mụ Dạ đan giặm niệm 3 giây. Nạ gia sĩ Cạ cũng không cho rằng Uchiha lời nói là đang hắn, loại chuyện này là không gật được. Cho nên chân tướng chỉ có một cái Uchiha Hin, Uchiha hạ nhất tộc phía trước vẫn luôn là đang trêu chọc thị mù dạ đang giở chơi mà thôi, thị mù dạ đang từ đầu đến cuối cũng không có trở thành đệ tứ hộ cả khả năng. Thị mù dạ đang thật đúng là thảm á. Uchiha Hạ trên mở miệng nói, như vậy chúng ta bộ bảo vệ trước hết mang theo thị mù dạ đang rời đi, ở đây liền giao cho Nạ dạ tộc trưởng kết thúc. Sau này còn có chuyện gì Nạ dạ tộc trưởng lại phái người thông chi chúng ta chính là. Chương 285, tiếp quản gốc căn cứ, chương 285, tiếp quản gốc căn cứ. Ban đêm, trăng sáng sau thưa, cổ hạ bầu trời là vạn dặm không mây, toàn bộ thế gian đều sáng không thiếu. Cổ Nổ Hạ trưởng lao sĩ Mụ Dạ đang tại tranh cử bị thua sau đó phát động trình biến, bị Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ tại chỗ bắt được. Cổ Nổ Hạ thứ hổ cả đệ Tam Sạ dù Tô bị hủy dụ rèn cùng với hai vị khác Cổ Nổ Hạ trưởng lao trọng thương sắp chết, bây giờ còn nằm ở Cổ Nổ Hạ trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Cổ Nổ Hạ hôm nay đệ tứ hổ cả tranh cử nghi thức mặc dù xem như lấy náo kịch kết thúc. Bất quá mặc dù Cổ Nổ Hạ đại đa số bình dân vì vậy mà lòng người bằng ngoẳng, nhưng Cổ Hạ tất cả đại tộc cùng với bộ phận Cổ Nổ đều cũng không có khẩn quá, ngược lại không hiểu có chút uống lòng. Đây lại khái là bọn hắn biết được sĩ đang bị bắt giam. Nạ Mị cả giở mị nạ tổ sắc nhận thượng vị đệ tứ hộ cả hai cái này tin tức duyên cơ a. Cố nộ hạ rụt trong một chỗ trụ sở bí mật, bận làm việc hơn nửa ngày U Trì Hạ Trần cùng Dạ Cở Sĩ Nộ ngủ hai người mang theo Cố Nộ Hạ bộ bảo vệ một đám U Trì Hạ nhóm tại âm u trong thông đạo một đường tiến lên. Dạ Cở Sĩ Nộ ngủ mở miệng giới thiệu nói, đây là rụt ở trong thôn cái cuối cùng căn cứ, cái trụ sở này công dụng chủ yếu chính là vì rụt bồi dưỡng đủ loại nhân tài. Buổi sáng U Trì Hạ Trần đem cử bên kia việc vật đều cho Nạ cụ sau liền mang theo Hạ bộ bảo vệ người bắt đầu từng cái từng cái trong thôn rụt căn cứ, thu thập chứng cứ phạm tội. Bởi vì sĩ mụ dạ đản đã bị bắt giam, dù đại bộ phận tinh nhuệ lại chết ở bốn tử dương trong trận, dù mỗi trong căn cứ vốn là chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Lại thêm có giả cờ sĩ nổ ngủ cái này phía trước rụt nhân viên dẫn đường, dù chỉ hạ trình trên tay còn cầm hộ cả ký mật lệnh, cho nên dù trì hạ trình bọn hắn dọc theo con đường này cơ bản không có gặp phải cái gì quá lớn chống cự, rất thuận lợi liên tiếp quản rụt tất cả trụ sở bí mật. Đương nhiên, phản kháng vẫn phải có, dù sao sĩ mụ tâm thủ hạ như ạm dèm các loại đối với vẫn là tương đối trung thành. Bất quá đối với cái này, một số người Vũ Trị chỉ Hạ trình tự nhiên cũng sẽ không nu chịu, trực tiếp đưa bọn hắn tiếp các loại sĩ mủ dạ dẫn đi. Đủ loại nhân tài. Vũ Trị chỉ Hạ Tiền hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, rút danh xưng là Á phụ trụ sở huấn luyện, là bồi dưỡng Á phụ nhị giả chỗ, bọn hắn ngoại trừ bồi dưỡng thi hành nhiệm vụ máy móc bên ngoài còn có thể bồi dưỡng cái gì? Dạ cờ Si nộ ngủ khẽ lắc đầu, nói, lời cũng không thể nói như vậy, rút cần có nhân tài thế, nhưng là nhiều mặt, tỉ như nhân viên tình báo, gián điệp, nhân viên nghiên cứu, tra tấn nhân viên các loại, cũng không chỉ là cần nhân viên chiến đấu. Dừng một chút. Dạ Cở Sĩ Nộ Ngủ có chút cảm thán nói, nói thật, nếu như không phải rút bồi dưỡng thủ đoạn quá mức lanh huyết cùng tàn bạo mà nói, bọn hắn bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn vẫn là vô cùng xuất sắc. Dạ cờ Sĩ Nộ Ngủ mặc dù có thể được xưng là đi lại vô nữ, dù đầu tại mỗi nhận thôn ở giữa thu thập tình báo mà chưa bao giờ thất thủ, ngoại trừ chính nàng xuất sắc gián điệp tiên phú, rút bồi dưỡng cũng là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, Dạ cờ Sĩ Nộ Ngủ thà rằng nhưng không có trải qua rút bồi dưỡng. Hạ đầu, nói, hệ thống tình báo đích thật là thập phần cường đại, mà đây là không thể giợi bỏ nhân tài trả giá. Luô, mặc dù ta biết ngươi không thích làm những chuyện này, nhưng nếu như có thể mà nói ta vẫn hy vọng ngươi có thể ra tay giúp ta mau chóng trưởng chúng hệ thống tình báo. Dù sao ngươi là tự ở đây đi ra ngoài, có ngươi hỗ trợ cũng có thể vì chúng ta giảm bất không thiếu phiền phức. Nói thật, nếu như không phải rút hệ thống tình báo quá là quan trọng mà nói, hữu chỉ trì hạ triền thì sẽ không hướng Dã Cờ Sĩ nổ ngủ mà miệng. Dã Cờ Sĩ nộ ngủ trước đó đã từng bởi vì đa trọng thân phận mang đến áp lực mà gần như sụp đổ, cuối cùng bởi vì đang chiếu cô những cái kia cô nhi quá trình bên trong lấy được một chút bản thân cứu rỗi mới chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Bây giờ lại để cho nàng đi phụ trách công tác tình báo lời nói đối với nàng mà nói khó tránh khỏi sẽ hồi tưởng lại trước kia kinh nghiệm, chắc chắn cũng là hết sức thống khổ. Nhưng dù hệ thống tình báo dù sao cũng là Sỉ Mụ Dạ đơn một tay thiết lập, bây giờ Sỉ Mụ Dạ đàn đổ, nếu như trễ đem rụt hệ thống tình báo nắm giữ ở trong tay mà nói, không biết có bao nhiêu trong hệ thống tình báo ám tử sẽ thành thiết. Mà rụt hệ thống tình báo cùng cổ nổ hạ hệ thống tình báo tại độc lập với nhau đồng thời cũng ngỗ đứt tự có liên, nếu như rụt hệ thống tình báo xuất hiện vấn đề, bản thân tổn hại không nói, có thể còn sẽ liên lụy tôn hệ thống tình báo, dẫn đến tổn gặp tổn thất thật lớn. Chủ yếu nhất là muốn nhanh chóng trưởng khống dụng hệ thống tình báo thế nhưng là một kiện vô cùng nhiệm vụ nặng ngề không phải dùng man lực liền có thể hoàn thành mà năng lực tình báo vô cùng xuất sắc lại tại trong đó công tác nhiều năm dạ cờ sĩ nổ ngủ không thể nghi ngờ là hoàn thành nhiệm vụ này lựa chọn tốt nhất ra cờ sĩ ngủ nghe vậy lại là cười cười nói ta nhưng không có người nghỉ yếu đốt như vậy hơn nữa chuyện này cũng không có người nghĩ khó khăn như vậy dù chị hạ trình hơi nghi hoặc một chút do hỏi lời này nói thế nào ra cờ sĩấ ngủ mở miệng giải thíchạ sĩụạ đang bán tays thống trị cũng tẩy nào chính sách phía giới rút bên trong đích thật là có không ít đối với sĩ mụ dạ đan trung thành tuyệt đối, khang khang một một người. Nhưng, dạng này người tại rút trong hệ thống tình báo là ít nhất, nhất là tại rút hệ thống tình báo nhất tuyển trong nhân viên. U chỉ hạ thần nghe vậy suy tư phút chốc, cũng là đoán được một chút nguyên nhân, nói, là bởi vì sĩ mụ dạ đan thủ đoạn quá mức lanh huyết tàn khốc. Dạ cỡ sĩ nộ ngủ gật đầu nói, sĩ mụ dạ đan cười lạnh tàn khốc vốn là nổi danh, mà bởi vì nhân viên tình báo tính đặc thủ lớn mấy phần. Bởi vì cái này một số người đều biết tiếp xúc đến số lớn tình báo có tiết lộ tình báo khả năng tính chất, cho nên Sĩ Mộ Dạ đan tại đối đãi bọn hắn lúc hoàn toàn không có đem bọn hắn xem như đồng bạn, cũng không có coi bọn họ là trưởng thành. Sĩ Mộ Dạ đan đối đãi bọn hắn hoàn toàn chính là lợi dụng tính chất, thậm chí tại dùng bọn hắn thời điểm cũng tại phòng bị bọn hắn, tại bọn hắn đánh mất giá trị lợi dụng sau đó liền sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ, trong bóng tối xử lý sạch. Lại thêm chi tình báo việc làm hết sức là thủ, cần tiếp xúc luôn hình luôn vẻ người, cũng cần cơ ứng biến nhẹ cho nên đối với bọn hắn cũng không thể một vị dựa theo thông thường rút nghị dạ xóa đi tình cảm phương thức tới luyện. Cho nên rụt trong hệ thống tình báo người đối với Sỉ sì Mụ Dạ Đan cũng không có như vậy, trung tâm thậm chí còn đoán hận giả cũng không phải số ít. Chậc chậc cũ chỉ hạ thềm cảm thán lắc đầu nói, dưới loại tình huống này Sỉ sì Mụ Dạ Đan còn có thể đem rụt hệ thống tình báo phát triển, thậm chí phát triển đến không kém gì thôn hệ thống tình báo tình cảnh cũng thực sự là tuyệt. Những người kia dưới loại tình huống này hoàn có thể lực Sỉ sì Mụ Dạ Đan tận tâm tận lực việc làm cũng là không có người nào. Dạ cờ Sí nộ ngủ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, trầm mặc một lát sau mới mở nói, làm gián điệp thống khổ và nguy hiểm cũng không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Bọn hắn muốn thật là vì Sỉ sì Mụ Dạ Đan lời nói căn bản liền không kiên trì nổi. Bọn hắn có chút là bị xỉ mũ dạ đắn bắt được yếu hại, có chút nhưng là vì thôn. Dạ cờ sĩ nổ ngủ âm thanh yếu dần, nàng sở dĩ vì xỉ mũ dạ đắn công tác lâu như vậy lúc mới bắt đầu là vì cổ nổ hạ, sau đó chính là bị xỉ mũ dạ đắn bắt được yếu hại, chương 286, dê, cậu, lang, chương 286, dê, cậu, lang. Mặc kệ ở nơi nào cũng không thiếu dạng này người A. U Chị Hạ Thìn nghe vậy cũng là lần nữa phát ra cảm khái, hắn xem như lý giải dạ cờ sĩ nổ ngủ y tứ. Có thể tố tình báo công tác người Hán độ trung thành chắc chắn là muốn so phổ thông nghỉ dạ cao hơn bên trên không ít, mà rút hệ thống tình báo bên trong đại đa số người trung thành lại cũng không phải là sĩ si mù dạ mà là Konoha. Chỉ cần đủ chỉ hạ trình có thể chiếm giữ đại nghĩa, như vậy trưởng khống rút hệ thống tình báo cũng không phải một việc khó. Dạ cờ sĩ ngủ lại mở miệng nói, hơn nữa đối với ta mà nói chuyện này cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao ta cùng rút trong hệ thống tình báo rất nhiều người đều có chút giao tình, có thể giúp bọn hắn một cái cũng coi như là chọn ta trải qua thời gian dài một cái tâm nguyện. Dạ Cở Sí Nộ Ngủ tại rút trong hệ thống tình báo không chỉ có riêng chỉ là một cái đánh vào địch nhân nội bộ ám tử đơn giản như vậy. Nàng làm Qua rút hệ thống tình báo khu vực người phụ trách, cũng đảm nhiệm qua nhân viên tình báo huấn luyện việc làm, cùng rút trong hệ thống tình báo rất nhiều người đều có giao tình, bằng không thì nàng cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền từ sĩ mụ dạ đang trong không chế thoát ly khỏi đi. Mà thoát ly bể khổ sau đó, Dạ cờ Sí Nộ Ngủ đối với rút trong hệ thống tình báo rất nhiều người cũng là rất quan tâm, thậm chí là có chút ấy nãy. Bây giờ có cơ hội có thể bù bằng hắn, Dạ Cở Sí Nộ Ngủ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thứ nhất, dạ cờ sĩ nổ ngủ tự nhận rút hệ thống tình báo bên trong những người kia tại nàng khống chế qua thời gian tuyệt đối sẽ không so tại sĩ mù dạ đang thủ hạ càng kém. Nàng sẽ đem hết toàn lực tận lực cam đoan để cho rút trong hệ thống tình báo người an ổn chậm đất. Vậy thì khổ cực người. Tất nhiên giả cờ sĩ nổ ngủ không bài trừ chuyện này, Uchi Hạ chuyển tự nhiên cũng không có nói thêm gì nữa. Kế tiếp Uchi Hạ chuyển mang người đem cái này rút căn cứ bên trong mấy trăm cái hài tử đều giải cứu đi ra. Trong những đứa trẻ này có lớn có nhỏ, lớn bất quá 11-12 tuổi, nhỏ vừa mới 3, 4 tuổi. Những hài tử này nên xử lý như thế nào cũng là một cái phiền phức rất lớn. Phải biết mặc dù căn bản bồi dưỡng hải tử phương hướng mặc dù có rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là hướng về A Bù Nhị Dạ phương hướng bồi dưỡng, nhưng hải tử này bên trong có tám thành trở lên cũng là hướng về cái phương hướng này bồi dưỡng. Mà dẫn đến cái kết quả này, một cái khác nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì hướng về A Bù Nhị Dạ phương hướng bồi dưỡng hao tổn tỷ lệ là phi thường lớn. Dựa theo sĩ mụ dạ đản bồi dưỡng phương thức, trong cái này mấy trăm người này cuối cùng có thể còn sống sót tuyệt đối không cao hơn 100 cái, thậm chí là 50 cái. Những hải tử này mặc dù đều vẫn là thượng nhẫn giả trường học nghiên kỳ, nhưng trong đó số đông cũng là đã gặp huyết, thậm chí dị thường Căn bản không thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi. Uchi Hạ Trình nhìn xem bộ bảo vệ người đem từng đôi hài tử mang ra, có chút nhức đầu nói, "Ta bây giờ có chút hối hận, ngươi thật sự cảm thấy đem bọn hắn cùng các hài tử của cô nhi viện phóng tới cùng một chỗ là một chuyện tốt sao?" Dựa theo Uchi Hạ Trình nguyên bản ý nghĩ, những hài tử này cũng là muốn giao cho Dã cờ sĩ nổ Ngủ mang về Cổ nổ Hạ Cô nhi viện xử lý. Dã cờ sĩ nổ Ngủ đối với loại chuyện này rất có kinh nghiệm, nhưng hiểu rõ những hài tử này tình huống cụ thể sau Uchi Hạ Trình cũng có chút do dự đánh cái không thích hợp so sánh, nếu như nói cổ nổ Hạ bên trong những cái kia sinh hoạt tại gia đình hạnh phúc bên trong hài tử là dê, như vậy cổ nổ Hạ cô nhi trong nội viện những cái kia đã sớm hưởng qua tình người ấm lạnh, thế sự chật vật cô nhi chính là chó hoang. Cổ nổ Hạ cô nhi viện mặc dù tại dạ cỡ xí nổ ngủ quản lý phía dưới rất là hòa thuận, nhưng có một số việc là vô luận như thế nào cũng không thể tránh khỏi. Cổ nổ Hạ cô nhi viện nhân viên quản lý vốn là rất ít, dưới tình huống một đối nhiều tự nhiên không có khả năng chu đáo, cũng không khả năng hoàn toàn cho mỗi một cái hải tử công bình. Cho nên Cố Nỗ Hạ cô nhi trong viện hải tử vô cùng tự lập, cũng vô cùng tự chủ là biết được vì chính mình đi tranh thủ tài nguyên, nhưng cũng chính là bởi vì như thế Vũ Trì chỉ Hạ Chỉnh mới càng thêm lo lắng, bởi vì những thứ này từ rụt căn cứ bên trong giải cứu ra hải tử, nhưng là chân chính lang a, không tranh qua tốt, vạn nhất nếu là lên xung độ thế nhưng là thật sự sẽ chết người đấy. Dạ cờ Sí nộ ngụ tự nhiên biết Vũ Trì chỉ Hạ Chỉnh đang lo lắng cái gì, sau một hồi trầm mặc mờ miệng nói, ta mới vừa nhìn một chút, trong những đứa trẻ này có không ít cũng là trong thôn muội nhẫn tộc bên trong hải tử. Đợi chút nữa ta tiên sơ bộ phân biệt một chút những hải tử này trạng thái tâm lý, đem những vấn đề kia không tính nghiêm trọng hải tử để cho những cái kia nhẫn tộc lĩnh trở về. Cứ như vậy cổ nổ hạ cô nhi viện áp lực cũng liền nhỏ rất nhiều. Dừng một chút, gia Cờ Si ngủ lại mở miệng nói ra, bất quá ngươi cũng muốn cùng Mị Na tổ lên tiếng chào hỏi, để cho hắn trợ giúp cổ nổ hạ cô nhi viện một chút tài chính cùng nhân thủ. Đây là thôn tạo nghiệp trưởng hắn thân là hộ cả không thể đổ cho người khác. U Chỉ Hạ thì nghe vậy suy tư phút chốc, sau đó mở miệng nói, như vậy đi, ngược lại đều phải hướng thôn cần người, liền dứt khoát đem sự tình nói ra. Ta sẽ ở thôn trong hội nghị đưa ra chương trình nghị sự, để cho thôn chính thức đem cổ nộ hạ cô nhi viện đặt vào khu hành chính hạch, rõ ràng thôn cùng cô nhi viện quan hệ. Đây vốn chính là thôn trách nhiệm, đối với thôn cũng có chỗ tốt nhất định, lại thêm thôn một bộ phận tài chính cũng là từ ta ưu trí hạ nhất tộc quản lý, thông qua chuyện này hẳn là không bao nhiêu khó khăn. Dạ Cở Sĩ nổ ngủ nghe vậy trên mặt cũng là nổi lên vui mừng. Phải biết bây giờ Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện kỳ thực chỉ có thể coi là một cái tư nhân tổ chức, hắn kinh phí phần lớn đều dựa vào Dạ cờ Sĩ nộ ngủ hóa duyên tới. Cái này cũng là sĩ mụ Dạ Đản có thể dễ dàng sử dụng Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện uy hiếp Sĩ nộ nguyên nhân chủ yếu. Dù sao trong thôn ngoại trừ Dạ Cở Sĩ nộ ngủ, không có người để ý cái này cái gì Cổ Nộ Hạ Cô Nhi viện mù dạ muạ dự cho dù là đối với cổ nổ hạ cô nhi viện đã làm những gì cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trên thực tế trừ phạt mà để cho cổ nổ hạ cô nhi viện trở thành cổ nổ hạ chính thức khu hành chính hoạch sau cũng liền chẳng khác gì là cùng cổ nổ hạ trở thành một cái chính thể về sau lại có người không có hảo ý mà nói liền muốn lo lắng cổ nổ hạ sức mạnh đồng thời có cổ nổ hạ xem như chủ đạo đối với cổ nổ hạ cô nhi viện tương lai phát triển cũng là có cực lớn trợ lực cái này cũng là dạ cờ sĩ nổ ngủ cho tới nay một cái tâm nguyệnưu chỉ hạ xin đem dạ cờ sĩ nổ ngủ thân xác nhìn ở trong mắt lại mở miệng nói bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm Có thể đoán được là Cố Nội Hạ cô nhi viện sự tình không chỉ có rất gấp, cũng tương tự rất nhiều, mà rút hệ thống tình báo sự tình cũng vô cùng cấp bách. Người tốt nhất là tìm một cái hoặc mấy cái có thể chủ sự người giúp ngươi xem điểm cô nhi viện bên kia, bằng không thì coi như đem ngươi tách ra thành hai bên cũng không đủ dùng. Dạ Cở Si ngủ gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, Kỳ Thức Lâm, Jin, nàng sẽ có thể giúp ta tạm thời nâng lên cô nhi viện trọng trách, năng lực của nàng rất mạnh, trước đó chỉ là bởi vì muốn ẩn tàng cho nên không tiện ra mặt, bây giờ thân phận lộ ra ánh sáng sau cũng không có vấn đề gì." Uchiha chỉ Hạ chĩ nói, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Ta cũng biết giúp ngươi lưu ý nhân tuyển thích hợp. Đúng lúc này, chỉ nghe xíu tiếng xé gió lên, một đạo ạ bộ trang phục thân ảnh xuất hiện ở hạ Chín trước người. hạ Chín dừng lại câu chuyện, nhìn về phía Abuniza. "Chín đại nhân, Minato đại nhân mời ngài đi qua một chuyến." ra đối với hạ Chín rất là khách khí, nói do ý đồ đến. "Biết." hạ Chín lên tiếng, lại cùng dạ cờ sĩ nộ ngủ giao phó vài câu sau liền hướng rụt mải trụ sở đi đến. Chương 287, các vị, có thể hay không cho ta một bộ mặt? 2 hợp 1, chương 287, các vị, có thể hay không cho ta một bộ mặt? 2 hợp 1 Bởi vì hồ cả cao ốc đã tổn hại, cho nên Nạ Mị cả giở Mị Nạ Tổ cũng không có tại hồ cả cao ốc chờ đợi ủ chỉ hạ thìn, mà là sẽ gặp địa điểm tuyển ở có thể nhìn xuống toàn bộ cổ nô hạ hồ cả nham phía trên. Mà ngoại trừ Nạ Mị cả giở Mị Nạ Tổ, lúc này hồ cả nham bên trên còn tụ tập cổ nô hạ sạn mịn dị dị dạ, Tuna, Orosi và ba người, thì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng Hy ủ gạ Hy Aci, nạ dạ -ja nhất tộc tộc trưởng Nạ dạ sĩ cả cũ cùng mấy cái khác trong thôn đại tộc, tộc Có thể hạ trong thôn bây giờ chốt nhất một nhóm người nhỏ kia đều tụ tập ở đây, tương đương với một lần cỡ nhỏ thượng nhẫn hội nghị. Uchiha nhìn thấy một màn này sau trong lòng cũng là du lên, cũng khó trách Nami Kagehime Nato sẽ để cho Abunny ra tới mời hắn, xem ra chuyện đêm nay cũng không đơn giản. Khu khụ, Uchiha tộc trưởng cũng tới, như vậy chúng ta. Uchiha Chihata 3. Nami Kagehime Nato khi nhìn đến Uchiha đến sau không để lại dấu vết hướng Uchiha Chihata chỉnh sử một cái cẩn thận ánh mắt, tiếp đó ho khan một tiếng liền muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ là không đợi Nami Kagehime Nato đem lời nói xong, một thân ảnh liền từ trong đám người xông ra, một quyền đánh về phía Uchiha Chihata mặt. Đạo thân ảnh này chính là hôm nay vừa mới trở về thôn Tsunà. Uchiha Chihate như mày, đang suy tư chính mình nơi nào đắc tội nữ nhân này, thân thể phản ứng không chút nào không chậm, trực tiếp tiến hành nguyên tố hóa. Tsuna nắm đấm nhất kích liền đem Uchiha Chihate thân hình đánh tan trở thành đầy trời hỏa diễm, cả người cũng từ hỏa diễm bên trong nước qua. Senzu tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Uchiha Chihate thân hình tại cách đó không xa gây dựng lại, hướng về Tsuna dò hỏi. Mà Uchiha Chihate sở dĩ sẽ xưng hô nạ vì Senzu tộc trưởng cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn cùng Tsuna quan hệ cũng không tốt như vậy, không tốt trực tiếp gọi Mà thân là vũ hạ nhất tộc tộc trưởng, vũ trì hạ truyền tự nhiên cũng không thể gọi xú đại nhân, càng nghĩ cũng chỉ có gọi xèn dù tộc trưởng tương đối thích hợp. Hừ, trong lòng chính người tính tưởng. Chu lạnh lên một tiếng, không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, ổn định thân hình sau bảng chân đạp lên mặt đất, mượn lực lần nữa hướng về vũ trì hạ truyền một tới. Chấn kỳ ác cụ. Chu một cước nâng cao, làm bộ liền hướng về vũ trì hạ truyền lực phách mà đến. Lấy xú quái lực, một cước này nếu là lạc thật mà nói, toàn bộ hổ cả nhàm cũng phải bị đánh sập không thể. Vũ hạ truyền nghi nghi. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đưa tay vạch một cái, tại một cái tay khác lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu, vung tay liền đem nhiều điểm đỏ thấm máu tươi hướng Sǔnạ mặt về tới. Sǔnạ con ngươi co rụt lại, thân thể mềm mại run lên, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, thế công im bặt mà dừng. Nhận pháp trận JC Gemi no Jutsu. Đúng lúc này, một bên gì giải giả thấy tình thế không đối với kịp thời ra tay, sau đầu tóc trắng điên cuồng lớn lên, hướng về Sǔnạ quấn quanh mà đi, đem vũ chỉ hạ chèn máu tươi ngăn cách bên ngoài đồng thời một tay lấy Sǔnạ kéo đến bên cạnh. Không có sao chứ, Sǔnạ Dĩ Diệ Dạ nhìn xem sắc mặt Thương Bạch sủ nạ mặt mũi tràn đầy ân cần. Khu nạ thân sắc có chút hoảng hốt, nhưng cũng may Dĩ Diệ Dạ ra tay kịp thời, nàng cũng không có nhận chạm đến U Chí Hạ Trần quăng ra máu tươi, cho nên cũng không có giống Hạ Cụ Thiên như thế sụp đổ, còn có thể miễn cưỡng lắp đầu biểu đạt chính mình ý tứ. Dĩ Diệ Dạ thấy thế trong lòng ngực cũng là nộ khí cuộn cuộn, lại thêm nữa bởi vì một số chuyện nào đó vốn là đối với U Chí Hạ Trần có ý kiến, ngẩng đầu liền hướng Hạ mở miệng chất vấn, "U Hạ Trần, ngươi đây là ý gì? Có cần thiết ra tay nặng như vậy sao?" U Chí Hạ Trần nghe vậy nhíu những mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Dĩ Diệ Ngươi tốt nhất đem nói chuyện rõ ràng. Cái gì gọi là ta là có ý gì? Là ta ra tay trước sao? Hơn nữa, ta chỉ là vẽ chính ta một đau, làm sao lại ra tay nặng? Vừa rồi nàng động thủ trước thời điểm ngươi giả chết không ra, bây giờ ta bị thúc ép đánh trả ngược lại là ta không đúng. Ngươi thật coi ta Hỗ Trì Hạ nhất tộc dễ khi dễ sao? Các ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, cũng đừng trách ta Hỗ Trì Hạ nhất tộc công sự công bạn. Vô Cơ tập kích thôn trung nhân giả, bộ bảo vệ bộ trưởng, cùng phản thôn không khác. Đừng tưởng rằng các ngươi là hộ cả đệ tam đệ tử ta cũng không dám bắt các ngươi. Uchiha Hachin cũng tới mấy phần nộ khí, trực tiếp mở ra mạng dễ kỳ hữu xạ gìng ngẳng. "Đừng kích động, đừng kích động, đại gia tỉnh táo một chút, đều là người mình không cần thiết làm thành trận này." Naebi Kagezome Inato một cái lắc mình chắn trụ Uchiha Hachin trước người, "Đem Uchiha Hachin cùng gì rệ dạ, rút nạ hai người ngăn cách ra." Naebi Kagezome Inato bây giờ cũng rất là khó xử, một phe là lao sư của hắn, một phe là bạn trí thân của hắn, hắn sen lẫn ở giữa là thật sự có chút khó xử. Lúc này nạ Zạ cả cụ cũng là đứng vậy, một tay khoác lên Uchiha Thinh trên bờ vai hòa giải nói, "Uchiha tộc trưởng không nên động." Chú Nạ đại nhân bởi vì hạ cụ thiên thời điểm tinh thần thụ chút kích động, cho nên làm việc có chút xúc động rồi, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Uchi hạ chỉnh túi đầu mắt nhìn Nạ Dạ Sỉ si Cạ Cụ khoác lên trên bả vai mình tay, trong lòng cười lạnh. Tại hắn xạ gìn gặng chăm chú, Nạ Dạ trong cơ thể của Sỉ si cả Cụ trả cỡ dạ di động quy tích là nhìn một cái không sót gì. Cái này Nạ Dạ Sỉ si Cạ Cụ mặc dù là tới hòa giải, nhưng cũng là làm xong động thủ chuẩn bị, mà lại là đứng tại số Nạ cùng Di Di Dạ bên kia. Hừ, trước mặt mọi người tập kích cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, đây cũng không phải là một câu xúc động liền có thể vạch trần quá khứ. Kyuuga Hea hi xi -si tiến về phía trước một bước, mở miệng biểu lộ lập trường của mình. "Ha ha ha, lần này Suna đích thật là làm được hơi quá đáng đâu." Họ Zoro Sima cũng theo đó mở miệng, rất rõ ràng là đứng tại vũ trì hạ trì bên này. Nã Dạ -ja sĩ -si Kaka cụ trên trán một chút liền rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, lần này sự tình liền thật sự có chút khó làm. Vốn là một cái ủ trì hạ nhất tộc cũng đã đầy đủ để cho hắn đau đầu, bây giờ lại thêm một cái Hii Uuga nhất tộc cùng một cái Họ Zoro Sima, làm không tốt thật muốn ra nhiều lọ lớn. Nã Bỉ -mi Kaza Mina to mặc dù là khó khăn, nhưng muốn so Nã Dạ cụ trấn định rất nhiều, thế thế mở miệng nói, "Các vị Có thể hay không cho ta một bộ mặt, ngồi xuống thật tốt nói chuyện." Uchiha Hachin cùng Nara mì cả giờ mi nạ to liếc nhau một cái, cho một cái ánh mắt an tâm sau, vừa nhìn về phía cách đó không xa bị dị dị giải ra bảo vệ Suna, mở miệng nói, "Vẫn là câu nói kia, cũng không phải ta muốn tìm việc, ta chỉ muốn một lời giải thích." Giản giải? Muốn giải thích người là ngươi." Chu đã khôi phục không thiếu, hít thở sâu một hơi sau đẩy ra ngăn tại trước người gì dị giải, nhìn thẳng Uchiha Hachin mở miệng nói, "Uchiha Hachin, ngươi thân là cự nộ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, lại kết sĩ mụ dạ đàn phát động trình biến, đối với trong thôn trưởng lão ra tay, phải bị tội gì?" Uchiha Chihane nghe vậy híp đôi mắt một cái, nói: "Senju tộc trưởng, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu?" Haha, <cười> Tsunade cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không cần đến phủ nhận, đều đã khai, hôm nay là ngươi để cho hắn ngăn chặn gì rỉ rẻ à? Uchiha Chihane sững sờ, lập tức nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru lui bay, mở miệng giải thích: "Tsunade, mời ngươi đem nói rõ hơn một chút, không phải chuyển quân để cho ta kéo lại gì rỉ rẻ ạ, là ta ứng chuyển quân xính dụng, mời gì rỉ rẻ tới nghiệm chứng một loại kiểu mới vũ khí." Tuna cười lạnh nói: "Đây chỉ là các ngươi mượn cớ mà thôi." Sự thật chính là ngươi kéo lại dì dẻ dạ, để cho hắn không cách nào tại trước tiên trợ giúp lao đầu tử bọn hắn. Hơn nữa căn cứ lao đầu tử mà nói, hạ trình cùng xì sì mù dạ đang dở giữa sớm đã có cấu kết, chuyện lần này Uchiha nhất tộc cũng tham dự trong đó. Dù nạ cùng dì dẻ dạ hai người đối với họ dồ xì sì mà thật sự là hiểu quá rõ. Họ dồ xì sì mà tại trước mặt bọn hắn căn bản liền không am hiểu nói dối. Hôm nay hạ cụ thiên thời điểm nạ dạ xì sì cả cụ đang thu thập tăng cuộc, dù nạ liền theo xạ rủ tô bì hì r Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện mặc dù là bản thân bị trọng thương, nhưng ở sau một phen trị liệu đi qua cũng coi như là ổn định tương thế, thanh tỉnh lại. Sau đó, Tú Na liền không kịp chờ đợi hướng hắn hỏi thăm về tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối tới. Tại trong Sạ dù Tô bị Hỉ Vũ rèn tự thuật, Uchiha nhất tộc vì truy cầu thôn quyền lực triển khai một loạt hành động, Kangla cùng thị si mụ Dạ đang đã đạt thành hợp tác, đối với hổ cả chi vị phát khởi xung kích, có thể nói cổ nô hạ gần nhất chuỗi này sự tình cũng là Uchiha nhất tộc làm ra. Tuna đối với Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện lời nói mặc dù không đến mức tin hoàn toàn, nhưng cũng tin cái năm thành. Mà Dĩ Dĩ Dạ trở về biết được thôn chuyện đã xảy ra hôm nay sau mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn hôm nay là bị Họ Dỗ Sĩ mà điều đi. Ngay tại đêm qua, Họ Dỗ Sĩ mà chủ động tìm tới Dĩ Dĩ Dạ để cho hắn hỗ trợ xác định và đánh giá một cái kiểu mới vũ khí. Nhìn thấy bình thường đối với chính mình bất tiết nhất cố bạn thân vậy mà hiếm thấy chủ động tới cửa, Dĩ Dĩ Dạ tại cao hứng rất nhiều cũng không nghĩ nhiều, hùng hục liền theo Họ Dỗ Sĩ mà đi, Họ Dỗ Sĩ mà cổ nổ hạ bên ngoài cách đó không xa một căn cứ bí mật. Ngược lại hắn đối với hồ cả tranh cử nghi thức loại này cảnh tượng hành trang liền không thể nào cảm thấy hứng thú. Có thể nhân cơ hội này cùng họ Ryo Shi mà tăng tiến một chút tình cảm cũng là cực kỳ tốt. Mà Jiriya trở về biết được hôm nay biến cố sau cũng phát hiện không thích hợp, cùng Su Na thảo luận một chút liền đem đầu mâu chỉ hướng Uchiha Hin. Sự tình khác tạm thời không nói, Uchiha Hin chắc chắn là biết sĩ mụ dạ đản dự kế hoạch hôm nay, thậm chí cho sĩ mụ dạ đản đánh không thiếu yểm hộ. Mà Uchiha Hin đem sĩ mụ dạ đản bắt giang hành vi tại Su Na cùng Jiriya trong mắt cũng đã thành đối với một loại bảo Cho nên Suna mới có thể đối với Uchiha Hin làm loại Chu Na vốn là đối với Sĩ sì Mụ Dạ đan muốn giành hộ cả chi vị sự tình bất mãn hết sức, hôm nay lại tại trong tay Sĩ sì Mụ Dạ đáng bị thiệt lớn, lại thêm chi đại danh phủ chuyện bên kia để cho nàng đối với Vũ Trị Hạ Chỉnh ấn tượng rất kém cỏi, rất nhiều nhân tố điệp ra phía dưới mới trực tiếp đối với Vũ Trị Hạ Chỉnh độc thủ. Biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối sau Vũ Trị Hạ Chỉnh cũng là cười lạnh một tiếng, nói: "Sen dù tộc trưởng, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Cho nên sự tình đều là chính ngươi phán đoán mà thôi, nói ta Vũ Trị Hạ cùng sì kết động chính biến, ngươi có chứng cứ sao?" Dừng một chút, Uchi Hạ Triển vừa nhìn về phía bên cạnh thân Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, mở miệng nói, "Nàng không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, chẳng lẽ Nạ Dạ tộc trưởng ngươi cũng nghĩ như vậy?" Dĩ nhiên không phải Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ vô ý thức phủ nhận một câu, mở miệng giải thích, "Trên thực tế chúng ta đại đa số người cũng không tin đủ chỉ Hạ tộc trưởng ngươi cùng Sĩ sì Mụ Dạ đang có chỗ cấu kết, chỉ là tụ Nạ đại nhân một mực kiên trì, cho nên mới nhường ngươi tới đem lời nói rõ ràng, chúng ta cũng không có ý tứ khác." Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ tin tưởng Uchi Hạ Triển cùng sì cấu kết sao? Vậy dĩ nhiên là không tin. Từ hôm nay U Chí Hạ Triển đối với Sĩ sì Mụ Dạ Đan đang sử dụng thủ đoạn đến xem, Sĩ sì Mụ Dạ Đan nhiều lắm thì U Chí Hạ Triển trong tay một cây đau mà thôi, căn bản không tính là câu kết. U Chí Hạ Triển có lẽ thật cùng Sĩ sì Mụ Dạ Đan hợp tác một ít chuyện, thế nhưng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, muốn nói U Chí Hạ Triển cùng Sĩ sì Mụ Dạ Đan đứng ở trên một con thuyền nạ dạ sĩ sì cả cũ là tuyệt đối không tin. Chỉ là nạ dạ sĩ sì cả cũ cũng không có nghĩ đến Tu nạ sẽ trực tiếp đối với U Chí Hạ Triển thủ, cái này mới đưa sự tình ẩm ý lên loại tình trạng này. Tu nhẹ một tiếng nói, nếu như không có cùng Sĩ sì có chỗ câu kết, vậy ngươi tại sao muốn bảo hộ Sĩ sì Bảo hộ. U Chỉ Hạ thuyền im lặng phải cười ra tiếng, mở miệng nói, "Tiên tộc trưởng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bảo vệ sĩ si Mộ Dạ Đan Dật?" Tu âm thanh lạnh lùng nói, "Sĩ si Mộ Dạ Đan tại đệ tứ hồ cả tranh cử trong nghi thức phát động trình biến, nhiễu loạn nghi thức không nói, còn đem thôn trưởng lão và trước đây hồ cả đánh trọng thương." Ở trong quá trình này, ngươi U Hạ nhất tộc không chỉ có một mực thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng dưới tình huống sĩ si Mộ Dạ Đan thất bại còn mang đi hắn, đây không phải bảo hộ là cái gì?" U Chỉ Hạ nghe vậy trầm đầu tiên ta muốn nói ngươi một điểm là Sĩ mụ dạ đản dự phát động chính biến thời điểm chúng ta Hự Trí Hạ nhất tộc không phải thờ ơ lạnh nhạn, mà là bất lực. Lúc kia ở bên cạnh quan chiến cũng không chỉ là ta Hự Trí Hạ nhất tộc, mà là toàn bộ cổ nổ Hạ người cơ hộ toàn bộ đều tại chỗ. Không phải ai cũng có ngôi cái kia biến thái tầm thường năng lực tự lành, có thể không nhìn bốn tử dương trận. Ngoài ra chúng ta mang theo sĩ mụ dạ đản dự không phải là vì bảo hộ hắn, mà là đem hắn tạm thời bắt giam, chờ đợi đệ tứ hộ cả thẩm phán, đây là ta cổ nổ Hạ bộ bảo vệ chức trách, điểm này ta cũng là cùng nạ tộc trưởng thông qua khí. Một bên nạ dạ sĩ cả cũ người lời cũng là gật đầu nói, cái này đích xác là cổ nộ hạ bộ bảo vệ chỗ chức trách, ta cũng là đồng ý. Chu nạ nói, ngươi nói bắt giam chính là bắt giam sao? Bằng không thì đâu? U chỉ hạ trên giang tay ra, nói, ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ hàng đầu chức trách chính là giữ gìn thôn yên ổn phồn linh, đã kích hết tệ tổn hại thôn người hòa chuyện, sĩ mụ dạ đan tự nhiên là phải do chúng ta cổ nộ hạ bộ bảo vệ tới bắt giam. Hơn nữa thằng đến vừa rồi mới thôi ta cổ nộ hạ bộ bảo vệ một mực tại quét thế lực còn lại, thu thập sĩ chứng cứ phạm tội, bây giờ đã là mới gặp hiệu quả chỉ đợi cùng tân nhiệm hộ cả hồi báo, đối với sĩ mủ dạ đản giứ nhắc lên công thầm. Ta cổ nô hạ bộ bảo vệ hành động đều có lý có cứ, không cần ngươi một cái thôn nhân viên nhàn tản tới chất vấn. Ngươi? Trú Na nghiến chặt hàm răng, hận hận nói, ngươi cái tên này nói ai là nhân viên nhàn tản? U chỉ hạ trần thản nhiên nói, ta có nói sai cái gì không? Ngươi bây giờ không có quyền chức gì, nhiều nhất cũng chỉ là xèn dù nhất tộc tộc trưởng, cả ngày mang theo tiểu hải từ tại ngoại thôn đi dạo đánh bạc, không phải nhân viên nhàn tản là cái gì? Khoan nha la ba. Trú nghe vậy là tức giận đến một hồi sóng lớn mãnh liệt, đem nắm đấm nắm đến kéo kẹt vào rồi. Tỉnh táo Sunna, tỉnh táo a. Tình trạng của ngươi bây giờ đánh không lại hắn a a ba. Jيريا gia tại một bên thấy khỏe mắt quát thẳng tới, muốn mở miệng trấn an Sunna vài câu, nhưng không đợi hắn đem lời nói xong, một nắm đấm liền đập vào trên gương mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống hồ ca nham. Bạo lực nữ. hạ Chien nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Naami Kagezume Minato mở miệng nói, Minato quân, ngươi để cho ta tới chính là vì nhìn như thế một hồi náo kịch sao? dĩ nhiên không phải Naami Kagezume Minato gãi đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta tìm ngươi còn có sự tình Chương 288 thừa cơ mà vào, chương 288, thừa cơ mà vào. Nã Dạ sĩ cả cụ thuận thế nói tiếp nói, là như vậy, hôm nay trong thôn tử sĩ mụ dạ đang tạo thành loạn lạc đã triệt để bình ổn lại, ta hỏi tham qua ý kiến của mọi người, bọn hắn đều đối mì nã tổ thượng vị đệ tứ hồ cả sự tình không có bất kỳ cái gì gì nghị. Chúng ta cũng đã tại đề cử mì nã tổ trở thành cố nộ hạ đệ tứ hồ cả đề cử trên sách ký tên, bây giờ chỉ kém ngươi hộ trì hạ tộc trưởng cùng cố nộ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng ký tên liền có thể đem đề cử sách phát hướng về đại danh phủ, từ đại danh ký tên định bổ nhiệm. Từ trên chế độ tới nói, cô Nộ Hạ kỳ thực là không có bổ nhiệm hổ cả quyền lực, cô Nộ Hạ chỉ có đề cử quyền lực, chính thức bộ nhiệm chỉ có Hỏa Chi Quốc Đại danh phủ đại danh mới có quyền lực này. Cái này cũng là vì cái gì nói nếu như không có lấy được đại danh phủ bổ nhiệm mà nói, hộ cả chi vị liền danh không chính luôn không thuận nguyên nhân. Đương nhiên, đại danh đồng dạng cũng sẽ không quá mức quan hệ thôn hổ cả tuyển cử sự nghi, dù sao Cổ Nộ Hạ từ căn bản đi lên nói vẫn là một cái độc lập với Hỏa Chi Quốc hành chính thể hệ bên ngoài bạo lực cơ quan, cho đại danh quyền bộ nhiệm cũng chỉ là cho đại danh phủ mãn muối. Đại danh nếu thật là dùng quyền lực này tới kiếm chuyện mà nói, cho dù là danh bất chính Muốn bất tuân, hộ cả cũng có thể tại cổ nộ hạ thậm chí là hỏa chi quốc bình thường hành xử hộ cả quyền hạn. A, đề cử sách lấy ra, ta bây giờ liền ký tên. Hạ Thìn tự nhiên cũng không khả năng đối với việc này khó xử nã Mị Kage Minato, trực tiếp ứng thừa xuống. Nã Dạ Sĩ cả cụ người lời vội vàng là đem đã sớm chuẩn bị xong đề cử sách cùng viết ký tên lấy ra giao cho Uchiha Hatin. Hạ Hatin nhìn lướt qua đề cử trong sách nội dung, xác nhận phần này đề cử sách không có vấn đề gì sau đó ở phía trên ký vào đại danh của mình. cả cụ thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm, la sợ đối với việc này lại xuất ý đồ xấu gì. U chỉ hạ chén đem đề cử sách giao cho Na Minato, đồng thời mở miệng dò hỏi, "Minato, ngươi dự định lúc nào đi tìm đại danh báo cáo công tác, cầm nghị định bổ nhiệm?" Na Minato trực tiếp hồi đáp, liền đêm nay à, có phi lôi thần chi thuật tại ta ngày mai hội kiến đại danh sau còn có thể buổi sáng đuổi trở về tham gia hộ cạ liền nhậm nghi thức." Đại danh phủ địa phương trọng yếu như vậy, Na Mĩ Cạ Giơ Minato sớm tại trước đây thật lâu liền lưu lại qua phi lôi thần tiêu ký, ngoại trừ hội kiến đại danh muốn thời gian, vừa đi vừa về đường đi cần thời gian cơ bản có thể không đáng kể. Dừng một chút, Nã Mị Cạ giờ Mị nạ to ý vị thâm trầm nói, "Ngoài ra ta còn tự dịp bây giờ người trong thôn viên tương đối đầy đủ, vào ngày mai buổi chiều tổ chức một lần thượng nhẫn hội nghị, đem một ít chuyện cho sát nhật tới." Uchi Hạ Trình nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nói, "Gấp gáp như vậy?" Một bên Nã giả sử cả cụ lo lắng u trí Hạ Trình hiểu lầm cái gì, vội vàng mở miệng giải thích, "Ủy trí Hạ tộc trưởng không nên hiểu lầm, bởi vì lần này hồ cả tranh cử bên trên phát sinh biến cô sau này có thể sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng không tốt, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục thôn vận chuyển bình thường, dùng cái này tới yên ổn nhân tâm mà muốn mau chóng khôi phục thôn vận chuyển bình thường, có thật nhiều vấn đề cũng là muốn đi qua đại gia bản bạc hiệp định, cho nên thượng nhẫn hội nghị nhất định phải mở. Lại thêm bây giờ trong thôn đại bộ phận thượng nhẫn đều bởi vì tranh cử hộ cả sự tình mà bưng xuống trong tay sự vụ chạy về thôn, cho nên để tránh chậm trễ sự tình, chúng ta lúc này mới quyết định vào ngày mai tổ chức thượng nhẫn hội nghị. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ hiển nhiên là cùng Nạ Dạ Sĩ Cạ Củ thương lượng qua chuyện này, Nạ Dạ Sĩ Cạ Củ cũng là vô cùng ủng hộ Nạ Mị Cạ Tổ quyết định. Chỉ là Nạ Dạ Sĩ cả cụ tựa như là hiểu lầm cái gì, vẫn còn đang giúp vụ trì hạ trình cùng Nạ Mị Cạ Nạ Tổ hòa quan hệ, giản xếp Bốn ley hữu trị hạ trên cùng Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ quan hệ trong đó thật sự cần nạ giả sĩ cả cụ cái này bên thứ ba tới hòa hoãn quan hệ sao? Kỳ thực ta cũng cảm giác lần này hội nghị có chút nóng nảy, dù sao đệ tam cùng ngũ tạ tạn trưởng lão, Mị tổ cả đỏ trưởng lão ba người bọn hắn còn tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, có thể không thể tham dự lần này thượng nhẫn hội nghị. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào, thông tình thế bây giờ thật sự là khẩn trương thái quá, chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên tổ chức thượng nhẫn hội nghị đem một ít chuyện cho sắp xếp được. Nạ Mị Cạ Zơ Mị nạ lại bổ sung một câu, mặc dù nhìn như là nói nhảm, Nhưng lại cho ủ trì chỉ hạ trình tiết lộ một cái tin tức vô cùng trọng yếu, cũng nói ra hắn gấp gấp như vậy tổ chức thượng nhẫn hội nghị nguyên nhân thực sự. Đó chính là xạ rủ tô bì hì rù rèn, ủ tạ tàn cô hát cùng mì tổ ca đỏ hổ mù ra ba người khả năng cao không cách nào tham gia lần này thượng nhẫn hội nghị quyết sách. Phải biết từ nả mì cả giờ mì nả tổ thượng vị sau đó, hắn cùng ủ trì chỉ hạ trình quan hệ trong đó chính là không dối được. Mà nả mì cả giờ mì nả tổ cùng ủ trì chỉ hạ trình sau đó muốn việc làm là nhất định sẽ gây nên xạ rủ Bây giờ sạ dụ Tô bị hỉ dù rèn, U tạ tản cô Hắc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ ba người bởi vì thương thế không cách nào tham gia thượng nhận hội nghị, thủ hạ bọn hắn thế lực trong tình huống không có bọn hắn lãnh đạo cũng là 5 bè bảy mảng. Đây là một cái thừa cơ mà vào tuyệt hào cơ hội. U Chỉ hạ chìm trong nháy mắt liền minh bạch Na Mị Cạ Giờ Mị Na Tổ lời nói bên trong ý tứ, cười đánh một cái hiểm hồ nói, cái này đúng thật là tiếc nối đâu, ta còn muốn lấy tại thượng nhận trong hội nghị nói một chút sỉ mủ dạ đàn sự tình, để lão, trưởng lão cũng cùng một chỗ chứng kiến một chút, hiện tại xem ra bọn hắn chỉ có thể nghe một chút kết quả cuối cùng. Nã Dạ Sĩ cả cụ ngửi lời sững sờ, kinh ngạc mở miệng nói ra, nghe Vũ Hạ tộc trưởng nói như vậy, xem ra các ngươi Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ là đã cầm tới Sĩ Mụ Dạ đan chứng cớ phạm tội. U Chỉ Hạ gật gật đầu, nói, "Chúng ta Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ hôm nay tiếp quản rút ở trong thôn cùng với thôn phụ cẩn tất cả trụ sở bí mật, đích thật là lấy được một vài thứ." Mặc dù những khả năng này không phải xỉ mù Dạ đan toàn bộ phạm tội sự thật, nhưng đã biết sự tình tới nói, mỗi một kiện cũng là nhìn thấy mà dần mình, đủ để cho Sĩ Mụ Dạ đan quả, chết không có chỗ chôn. Nã giờ vậy cũng là lộ ra vẻ mặt trọng, giọng nói: thật sự có nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể so với các ngươi nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Hạ Thìn trầm rãi phun ra một ngụm trà khí, mở miệng nói, chuyện cụ thể ta ngày mai tại thượng nhận trong hội nghị lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nhưng bây giờ có ba chuyện đã đợi không đến ngày mai thượng nhận hội nghị, ta cần thôn hiệp trợ, mau chóng làm tốt. Nã Dạ Sĩ cả cụ cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Nã Mĩ cả giờ Mĩ Nã Tô mở miệng nói, đã như vậy, Hồ ca đại nhân, không bằng liền ứng kêu mọi người qua tới thương lượng với nhau một chút đi. Mặc dù bây giờ người chung quanh cũng hoặc nhiều hoặc ít đang chú ý Vũ Trí Hạ Trình, Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cùng Nã Dạ Xỉ Cạ Củ giữa ba người nói chuyện, nhưng cũng có chút người đang an ủi sủ Nã cảm xúc. Nã Dạ Xỉ cả cụ nói như vậy hiển nhiên là muốn đem chuyện này chính thức hóa. Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cũng không có lập tức mở miệng đáp lại, chỉ là hướng Vũ Trí Hạ Trình ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ dù sao không biết Vũ Trí Hạ Trình nói cho đúng là sự tình gì, không biết có thể hay không công khai lời thề mình, cũng chỉ có trước tiên hỏi tham Vũ Hạ Trình ý kiến. U chỉ hạ Trần sau một hồi trầm âm, gật đầu một cái, nói, "Vậy liền để mọi người qua tới thương lượng với nhau một chút đi." Chương 289, Phát rồ sĩ Mù già đản dự, chương 289, Phát rồ sĩ Mù già đản dự. Lấy được củ chí hạ Trần đồng ý, Nã bị cả giờ Minato cũng sẽ không có cố kỵ, hướng Nã dạ sĩ Cà cũ điểm giật đầu. Nã dạ sĩ Cà cũ hiểu ý, lớn tiếng mở miệng nói, "Các vị, đều tụ ghé qua đó một chút, chúng ta có một số việc cần nghe một chút ý kiến của mọi người." Nghe được Nã dạ cũ lời nói, mọi người ở đây cũng là không giả, đều quang minh chính đại bu lại. Ngay cả Sủ Na cùng Dị Dị Lã Dạ hai người cũng đều tạm thời yên tĩnh trở lại. Thấy mọi người đều đem lực chú ý tập trung tới sau, Lã Dạ sĩ cả cụ mở miệng nói ra, "Ta nghĩ mọi người đều biết hôm nay Hạ Cụ Thiên cổ nổ hạ bộ bảo vệ tại cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng Vũ Trí Chí Hạ trình dẫn dắt phía dưới tiếp quản sĩ Mộ Dạ Đan trong tay một chút rụt căng cứ, siêu tập sĩ Mộ Dạ Đan chứng cớ phạm tội. Bây giờ Vũ Trí Chí Hạ trình bộ trưởng đã có một chút thu hoạch, chuyện cụ thể sẽ ở đệ tứ hồ cả liền mặc cho sau đó thượng nhận trong hội nghị nói tỉ mỉ, mà có chút chuyện khẩn cấp cần chúng ta bây giờ liền làm ra quyết định." Kế tiếp liền tỉnh Vũ Trí Chí Hạ Chính bộ trưởng tiếng, Nã Dạ Xỉ cạ cụ lời thuyết minh đầu đuôi câu chuyện sau đó liền hướng Vũ Trí Hạ Trình làm một cái thủ hiệp mời. Cảm độ được mọi người thấy tới ánh mắt Vũ Trí Hạ Trình cũng là không có chút nào luống cuống, mở miệng nói ra, "Các vị, căn cứ chúng ta Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ một ngày bận rộn, bây giờ có 3 chuyện nhu cầu cấp bách xử lý. Đầu tiên là chúng ta Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ tại rụt mỗi căn cứ bên trong giải quyết ra hơn ngàn cái niên linh tại mấy tháng đến 11, 12 tuổi ở giữa hài tử. Trong bọn họ đại bộ phận cũng là rụt đang huấn luyện dự nhân viên, còn có là tử trong rụt đang tiến hành đủ loại nhân thể thí nghiệm bên trong giải cứu ra thí nghiệm thể." Chúng ta bây giờ cần giải quyết chính là bọn hắn an trí vấn đề." Uchiha Chihate tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người ở đây một chút liền sôi trào. Rút huấn luyện những hải tử kia còn dễ nói, cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Thế nhưng chút thí nghiệm thể sự tình nhưng là để cho đám người có chút không thể đón nhận. Phía trước xạ dụ Tô bị hỉ Dù rèn còn tại thượng nhận trong hội nghị cẩm xỉ mụ dạ đan dư làm người thể thí nghiệm sự tình làm loạn, muốn bãi bỏ xỉ mụ dạ đan dư tranh cử hộ cả tư cách, nhưng đều bị xỉ mụ dạ đan dọa giải. Mà Uchiha Chihate nghe được lời này không thể nghi ngờ chính là chắc chắn xỉ mụ dạ làm người thể thí nghiệm sự tình. U Chỉ thấy thế tiếp tục nói: "Các vị, sĩ mù dạ đang giữ tội lỗi chúng ta hôm nay không nói, chờ tổ chức thượng nhẫn hội nghị thời điểm ta sẽ từng cái liệt kê, đến lúc đó lại cùng nhau định tội thẩm phán. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là những hài tử này an trí vấn đề." Dừng một chút, U Chỉ Hạ Trình đám người lần nữa an tĩnh lại sau mới nói tiếp: "Lúc mới bắt đầu ta tìm tới Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện viện tử dạ cự sĩ ngủ, dự định trước tiên từ Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện tạm thời an trí những hài tử này. Nhưng đi qua ta cùng nụ viện trưởng thâm nhập hiểu rõ, phát hiện những hài tử này cơ bản đều có vô cùng nghiêm trọng vấn đề tâm lý." đem bọn hắn cùng Cổ nổ Hạ Cô Nhi trong viện hài tử an trí cùng một chỗ là hội suất đại sự, hơn nữa Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện bây giờ cũng không có nhiều như vậy nhân thủ tới chiếu cố những hài tử này. Uchi hạ chín lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người hơi hơi như mày, hơn 1000 đứa bé, cái này đích xác là một cái vấn đề lớn. Chu Na lại là ý thức được một chút không thích hợp, mở miệng dò hỏi, "Uchi hạ Thìn, ngươi nói những từ thân thể người kia thí nghiệm bên trong giải cứu ra hài tử sẽ có vấn đề tâm lý ta có thể lý giải, thế nhưng chút bị luyện hài tử là chuyện gì sẽ ra? Bọn hắn vì cái gì cũng sẽ có vấn đề tâm lý?" Sự tình thật sự có người nói nghiêm trọng như vậy. Tú nã lời này thật không có có ý gì khác, chỉ là muốn đem sự tình hỏi rõ ràng mà thôi. Dù sao để cho Hải tử Từ nhỏ đã tiến hành nghi dạ huấn luyện tại mọi người xem ra là một kiện vô cùng chuyện bình thường, tại chỗ cơ hồ tất cả nhẫn tộc bên trong cũng biết Từ nhỏ bồi dưỡng gia tộc bên trong Hải tử. Cho dù rút nghi dạ huấn luyện thành khác nghiệm một chút, hẳn là cũng không đến mức để cho tất cả tiếp nhận huấn luyện Hải tử đều xuất hiện vấn đề tâm lý a. Mọi người tại đây ngay vậy cũng đều là nhìn về phía Uchiha Hin, chờ đợi Uchiha Chii hạ giải giải. Uchiha Chii mở miệng nói, Từ thân thể người thí nghiệm bên trong giải quyết đi ra ngoài những hài tử kia ta cũng không muốn nói nhiều, chính như Sễn Dụ tộc trưởng nói tới, bọn hắn mỗi ngày đều trải qua ngày tháng sống không bằng chết, sẽ xuất hiện tâm lý cũng rất bình thường. Nhưng từ tình huống thực tế xem ra, vấn đề tâm lý của bọn hắn có thể còn không có những cái kia đón nhận rụt huấn luyện hài tử vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ vấn đề tâm lý dù thế nào nghiêm trọng cũng không có tính công kích chúng ta có thể làm cũng chỉ là sau này đối bọn hắn dốc lòng chiếu cố, để cho thời gian tới san bằng trong lòng bọn họ thương tích. Mà những cái kia đón nhận luyện hài tử nhưng là khác rồi. Các vị biết rụt là thế nào huấn luyện những hài tử này sao? Đối mặt Uchi Hatten vấn đề mọi người tại đây cũng là lúc đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Uchi Hatten cũng không chờ lấy bọn hắn trả lời, tiếp tục nói, những cái kia thông thường nghị dạng huấn luyện ta liền không từng làm nhiều chế thuật, đại gia chỉ cần biết rằng dù huấn luyện hạng mục muốn so chính các ngươi trong nhà huấn luyện nặng nghề bên trên không chỉ gấp 10 lần là được rồi. T. Uchi Hatten lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn cũng biết từ nhỏ bồi dưỡng gia tộc bên trong hại tử các hạng năng lực, nhưng bọn hắn cũng đều tình tưởng hăng quá hóa sợ, đốt cháy giai đoạn đạo lý. Tại 12 tuổi phía trước Số Đông hài tử cơ thể còn chưa phát dụng hoàn toàn, là không thích hợp tiếp nhận số lớn nỉ dạng huấn luyện. Cho nên số Đông nhận tộc cơ bản đều là tại Hải tử 6 tuổi sau đó mới có thể chậm rãi giáo sư bọn hắn một chút nỉ dạ kỹ năng, thẳng đến 12 tuổi sau đó mới gia tăng cường độ huấn luyện. Bởi vậy 12 tuổi sau đó cũng là nỉ dạng thực lực phi tốc tăng trưởng kỳ. Giống bên trong nội dung cốt truyện thân là nhân vật chính Vũ Du Mã Kỳ Nạ Dụ Tổ, Uchiha Sasuke, Nã Dạ sĩ cả mạn các loại tiểu cường nhân tại lúc 12 tuổi cũng là vừa rồi nỉ dạng trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, hắn thực lực cùng người đồng lữ ở giữa cũng không có kéo ra quá lớn trên lệnh. Thực lực của bọn hắn tại Nghị Dạ trường học sau khi tốt nghiệp lại trải qua mấy năm tích lũy mới tiến nhập bộ phát kỳ. Ngay cả truyền thuyết trung nhận giới tu La Hự chỉ hạ mạ đa dạ cùng Nghị Dạ chi thần sện dụ hạt hỉ dạ mạ tại lúc 12 tuổi cũng chỉ là một cái ngay cả thủy tiêu đều đánh không đến bờ bên kia giống đầu con nhím cùng nắp nổi mà thôi. Còn nếu là cưỡng ép tại hải tử hồi nhỏ liền tiến hành cường độ cao huấn luyện, ngoại trừ số ít có thể lan chuyển ra thiên tài bên ngoài, số đông người bình thường đều biết đối với cơ thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bị ép khô tiềm lực không đạt được nguyên bản có thể đạt tới độ cao vẫn là thứ yếu, càng quan trọng hơn vẫn là có thể sẽ để cho bọn hắn lưu lại ám thương, niên mất sớm. Sĩ sì mù dạ đàn duẫn luyện như thế hoàn toàn chính là không đem những hài tử này là người, là đem những hài tử này xem như vật tiêu hao, làm thành công cụ đến sử dụng. Không để ý đến đám người kinh ngạc, Uchi Hạ chuyển tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất vẫn là rụt vì những thứ này hài tử thiết lập một chút đặc thù hạng mục. Những thứ này đặc thù hạng mục trong mắt của ta hoàn toàn chính là phát đồ, không có chút nhân tính nào. Chương 290, tự giết lẫn nhau, 2 hồi 1, chương 290, tự giết lẫn nhau, 2 hồi 1. Rụt những cái kia huấn hạng mục bên trong hạng thứ nhất chính là nhân thể yếu hại cùng tới máu. Rút lý dạ sẽ dạy dạy những hài tử kia trên thân thể con người đủ loại yếu hại vị trí chỗ, nói cho bọn hắn nhất kích tất sát, nhanh nhất giải quyết mục tiêu phương pháp. Nếu như nói dạng này coi như bình thường, như vậy rút còn có thể trên cơ sở này định kỳ làm cho những này hài tử tiến hành cơ thể sống huấn luyện, để cho bọn hắn thấy máu. Hơn nữa rút cơ thể sống huấn luyện cũng không phải cho những hài tử kia vũ khí, để cho bọn hắn giết người đơn giản như vậy, mà là để cho bọn hắn cùng trưởng thành trăm giết, không nghĩ bị giết cũng chỉ có giết người. Tại loại này huấn luyện phía dưới có thể tưởng tượng được những đứa trẻ kia tâm lý giải sinh ra như thế nào và mèo. Theo U Chỉ Hạ truyền giảng thuật, mọi người tại đây thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. U Chỉ Hạ tiếp tục nói, "Mặt khác, tại rút trong quá trình huấn luyện còn lựa chọn tiểu đội hợp tác chế cùng vị trí cuối đạo thải chế. Tiểu đội hợp tác chế không cần nhiều lời, chính là làm cho những hài tử tự động tổ đội, lẫn nhau hỗ trợ. Mà vị trí cuối đạo thải chế nhưng là định kỳ đào thải năng lực tổng hợp xếp hạng tại cuối cùng đội ngũ, mà bị đào thải hạ tràng chính là tử vong. Hai loại quy định không thể nghi ngờ đang huấn luyện những hài tử kia đoàn đội hợp tác năng lực đồng thời cũng cho bọn hắn luyện áp lực cùng động lực. Nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng rụt bên trong còn có một hạng đặc tù huấn luyện." Đó chính là tại thời cơ thích hợp để cho những cái kia đã thành lập nên thâm hậu tình cảm tiểu đội tự giết lẫn nhau. Mỗi cái tiểu đội đều chỉ có một người có thể còn sống sót, dùng cái này tới phai mờ tình cảm của bọn hắn, nhân tính. Có thể nói du phương thức huấn luyện hoàn toàn chính là tại huấn luyện một chút không có cảm tình, chỉ có thể thi hành nhiệm vụ cô máy giết người. U chỉ hạ chế tự thuật để cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi động dung. Mặc dù bọn hắn bình thường luôn mồm đều nói lấy lý dạ chính là thi hành nhiệm vụ công cụ, hết thể đều phải lấy nhiệm vụ là chút tiền, nhưng trên thực tế chân chính làm như vậy lại là ít càng thêm ít. Cho dù tất cả nghị dạ sách giáo khoa đều nói cho bọn hắn sĩ mụ dạ đang cách làm có thể mới là đúng nhưng bọn hắn trong lòng đối với cái này kỳ thật vẫn là có mang nghi ngờ. Cho dù trên miệng không nói, nhưng bọn hắn trong lòng cũng là muốn như vậy. Bọn hắn là núi dạ, nhưng bọn hắn cũng là người. Bọn hắn càng thêm chú trọng cùng đồng bạn ở giữa ràng buộc. Trú Na lông mày nhíu chặt, mở miệng dò hỏi, "Các ngươi đã ruột giải cứu những hài tử kia đã bị huấn luyện tới trình độ nào?" Trú Na không hổ là giới nghị dạ đệ nhất điều trị thánh thủ, trực tiếp hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Du Chỉ hạ mở miệng nói, bởi vì một ít nguyên nhân, dù tại đoạn thời gian gần nhất hao tổn rất nhiều tay sai, cho nên đối với những hài tử này huấn luyện cũng liền tăng nhanh tiến trình. Những hài tử kêu bên trong có khoảng 3 phần 10 cũng đã hoàn thành tự giết lẫn nhau, phai mở tình cảm huấn luyện. Còn lại 7 thành cũng đều đã từng thấy máu. Đám người nghe vậy nhao nhao ghé mắt, mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Cũng đã từng thấy máu a, lần này chuyện sắt thực khó làm. Đúng vậy a, trải qua loại huấn luyện này, người cảm tình bằng được, đích sắc không quá thích hợp cùng cô hạ cô nhi viện những hài tử kia phóng tới cùng nhau. Phong tới cùng một chỗ cũng không phải không thể, chủ yếu vẫn là phải phái chuyên gia nhìn bọn hắn chầm chầm một chút mới được. Có thể phái đi chiếu cố bọn hắn người không chỉ có muốn thận trọng gắn lớn, biết một chút kiến thức chuyên nghiệp, tốt nhất còn muốn có một chút sức tự vệ, thích hợp nhất chính là điều trị nị dạ, nhưng trong thôn bây giờ có nhiều như vậy điều trị nị dạ sao? Có là có, nhưng cái này rõ ràng không phải một cái trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc sự tình, duy nhất một lần điều quá nhiều điều trị nị dạ lời nói có lẽ sẽ ảnh hưởng thôn vận chuyển bình thường. Theo số đông người tiếng thảo luận bên trong cũng không khó nghe ra Cổ nổ Hạ không phải là không có giải quyết chuyện này năng lực, chỉ là muốn giải quyết chuyện này không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn muốn gánh chịu nguy hiểm nhất định, có chút lợi bất cập hại. Du Chỉ Hạ thỉnh thấy thế lại mở miệng nói bổ sung, "Đúng, còn có một chút cần cáo chi các vị là, những hải tử kia bên trong có không ít cũng là các vị trong tộc hải tử, là tộc nhân của các ngươi." Toàn trường lập tức vì một trong tịch, tất cả mọi người đều trận to hai mắt. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới sĩ sì mẫu dạ đan thỉnh thoảng đều biết đánh hổ cả danh nghĩa từ bọn trong tộc muốn đi co thiên phù hải tử, trước đó không lâu cứ như vậy sự tình mới vừa vặn phát sinh qua. Đáng giận. Sĩ Mộ Dạ đằng dư khi người quá đáng. Đáng chết, Sĩ Mộ Dạ đang như thế nhưng là cùng lão phu đánh cam đoan nói sẽ thật tốt bồi dưỡng đang nam bọn hắn. Đây chính là hắn cái gọi là thật tốt bồi dưỡng sao? Ngươi tơ, Sĩ Mộ Dạ đằng những năm gần đây cũng muốn qua không ít lần người, ngươi có từng thấy những cái kia bị phải đi người trở lại sao? Không được, ta muốn đem trong tộc hài tử đều mang bể. Phần lớn người tại chỗ cũng là quần tình xúc động, đối với Sĩ Mộ Dạ đằng triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí, mà cũng có một phần nhỏ người cũng là mặt âm trầm không nói gì, cũng như Ẩm Dẹp tộc tộc trưởng Ẩm Dẹp CB Hắn vốn là mặt âm trầm bây giờ trực tiếp là đen như đáy nồi. Bọn hắn hạp rèm nhất tộc xem như cỗ nô hạ bên trong bị sĩ mủ dạ đàn rựu lỗ lông rế hao đến nhiều nhất trong một cái nhữ tộc. Gia tộc có không ít tinh anh nhị dạ đều bị sĩ mủ dạ đàn rựt đi ruột. Bọn hắn hạp rèm nhất tộc am hiểu không trùng chi thuật, dựa vào khác biệt côn trùng đặc tính đang điều tra, chiến đấu, phòng ngự, dự địch, trị liệu các loại phương diện đều có đề cập tới, xem như không có đoạn bản hình lục dắt chiến sĩ. Hạp cũng bị sĩ trọng, thường xuyên tử trong tộc bọn họ muốn người. Mà đáng sợ hơn là những cái kia bị Sĩ Mụ Dạ đan muốn đi qua Ảm Dẹp trong tộc nhân có mấy cái đều bị Sĩ Mụ Dạ đan dư tẩy não trở thành hắn trung thành nhất bộ hạ, còn có thể giúp đỡ Sĩ Mụ Dạ đan dư tới hào Ảm Dẹp nhất tộc Long Dê. Ảm Dẹp Cị bị trước đó liền hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút tộc nhân tiến vào rụt tình huống, bây giờ biết chân tướng sau đó mặc dù trên mặt còn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã muốn đem Sĩ Mụ Dạ đan dư tiên đao vặn quả. Tiến Tĩnh. Nã Dạ Sĩ Cạ cùng mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng vẫn là giữ vững tình táo, mở miệng nói, "Các vị, chúng ta bây giờ không phải liền là tại thương lượng xử lý như thế nào những hài tử kia đi." Trước tiên không nên kích động, đều tính táo một chút. Mọi người tại đây cũng là quyền cao trước trọng giả, thoáng phát tiết một chút nộ khí sau cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Nã Dạ Sĩ cả cụ lúc này mới lại nhìn về phía U Chí Hạ trên dò hỏi, "U Chí Hạ tộc trưởng, người là trước hết nhất biết cái tình huống này, không biết có nghĩ đến hay không biện pháp giải quyết?" U Chí Hạ thỉnh nghe vậy lắc đầu lại gật đầu một cái, mở miệng nói, "Cụ thể phương pháp giải quyết còn không có, dù sao đây không phải ta U Hạ nhất tộc liền có thể giải quyết sự tình, cần cùng mọi người cùng nhau thương lượng, hỏi tham ý kiến của mọi người." Cho nên ta bây giờ ý nghĩ là trước tiên tử thôn tử Cổ nổ Hạ trong bệnh viện điều nhóm nhân thủ thứ nhất phối hợp Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ đem những hài tử này tại Cổ nổ Hạ cô nhi viện bên cạnh an trí xuống, đối bọn hắn tình huống cụ thể tiến hành một cái phân biệt. Tiếp đó chúng ta sẽ ở thượng nhận trong hội nghị thương thảo cụ thể phương án giải quyết. Nạ Dạ Sĩ cạ cụ người lời suy tư một lát sau mở miệng nói, trước mắt mà nói cũng chỉ có trước tiên dạng này. Các vị có khác biệt ý kiến sao? Bây giờ sắc trời đã muộn, việc cấp bách hay là trước muốn đem những hài tử kia đều an trí xuống, cho nên Nạ Dạ Sĩ cạ cụ đối với Vũ Trí Hạ trình đề nghị cũng không có ý kiến gì. Ta hiểu ủ nhất tộc không có dị nghị. Ta gia mã nạ cả nhất tộc không có gì nghị, ta ạ kimi chia nhất tộc không có gì nghị. Tại chỗ từng cái gia tộc tộc trưởng đều rối rít mà miệng, biểu thị không có gì nghị. Nã gia sĩ si cả cụ phải đến bọn hắn trả lời chắc chắn sau cũng không có lập tức đã định chuyện này, mà là nhìn về phía nã mĩ cả giờ mĩ nã tô, hướng hắn ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Nã mĩ cả giơ mĩ nã tô bây giờ dù sao cũng là trên danh nghĩa đệ tứ hồ ca, loại chuyện này tự nhiên vẫn là cần hắn tới quay tấm. Nã mĩ cả giơ mĩ nã cười cười, nói, ta cũng không có ý kiến, liền theo chỉ hạ tộc trưởng đề nghị làm a. chỉ hạ liền gật gật đầu, tiếp tục nói Như vậy kế tiếp chính là kiện thứ hai tiếp tục giải quyết sự tình. Căn cứ chúng ta Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ lấy được tình báo, Sĩ Mụ Dạ đang không chỉ chỉ là tại Cổ Nổ Hạ trung quanh thiết lập rụt căn cứ, tại Hỏa Chi Quốc thậm chí là quốc gia khác cũng có một chút trụ sở bí mật. Bởi vì cái gọi là binh quý thân tốc. Bây giờ Sĩ Mụ Dạ đang bị bắt tin tức còn không có chuyện ra, chính là nhất cử giải quyết những thứ này rụt căn cứ thời cơ tốt nhất. Nhưng ta Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ nhân thủ có hạn, không thể cùng lúc đi tới những thứ này rụt căn cứ, cho nên hy vọng thôn phái gia nhân thủ trợ giúp, mau chóng đem đang dự một mẹ hút Dừng một chút, Uchi Hạ trên lại bổ sung. Mà khác chính là những thứ này Dụ chi trung nhẫn giả hoặc nhiều hoặc ít đều bị Sỉ Mù Dạ đan giật tẩy não, không bài trừ bọn hắn tại biết do chúng ta bắt Sỉ Mù Dạ đan giật so sinh ra phản bội thôn khả năng. Cho nên để tránh thôn gặp được không thể bù đắp thiệt hại, ta hy vọng các vị có thể đem chuyện này coi trọng. Nạp Bỉ Cả giờ Mị Nạ Tổ nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, mở miệng do hỏi, "Trình, có những cái kia rụt căn cứ cụ thể tư liệu sao?" Dụ Trì Hạ Trần gật đầu nói, "Chỉ chúng ta Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ trên tay trước mắt tư liệu mà nói, Sỉ Mù Dạ đan tại Cổ Nộ Hạ bên ngoài chi quốc cảnh nội thành lập 9 cái trụ sở bí mật, phong quốc cảnh nội 3 cái, thủ quốc cảnh nội 2 cái." Lôi quốc cảnh nội 2 cái, Thủy chi quốc cảnh nội 3 cái, Vũ quốc cảnh nội 1 cái. Những thứ này ruột căn cứ chức năng đều vô cùng đầy đủ, lừa bán hai đồng, bồi dưỡng nhân tài, thu thập tình báo, thu thập tài nguyên, nhân thể thí nghiệm các loại cơ hội là không từ bất cứ việc xấu nào. Có thể nói những thứ này ruột căn cứ cũng là từng cái cỡ nhỏ tổng hợp căn thứ, mỗi một cái đều có độc lập vận chuyển năng lực. Đến nỗi phòng vệ sức mạnh. Bởi vì sĩ mỗ dạ đãn đoạn thời gian trước từ những thứ này ruột căn cứ bên trong điều đi đại lượng nhân thủ, cho nên những thứ này rụt căn cứ là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Cho nên cái này cũng là chúng ta giải quyết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Nạ Già sĩ cả cụ người lời cao mày nói, họa chi quốc cảnh nội mấy cái kia rụt căn cứ còn dễ nói, tại chính chúng ta trên địa bàn vô luận náo ra bao lớn động tính cũng không đáng kể. Thế nhưng là những cái kia tại quốc gia khác cảnh nội rụt căn cứ cũng có chút không dễ làm, nhất là tại gió, thổ, lôi, thủy cái này bốn nước lớn cảnh nội rụt căn cứ. Giữa chúng ta mới vừa vặn đi qua một hồi đại chiến, là giữa các nước quan hệ thời điểm mẫn cảm nhất. Nếu là chúng ta ở thời điểm này hành động có thể sẽ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết, từ đó làm cho chiến hỏa lại cháy lên. Hơn nữa coi như không có gây nên hiểu lầm, bây giờ cũng là bọn hắn lực chú ý khẩn trương cao độ thời điểm. Nếu như bị bọn hắn phát hiện hành động của chúng ta, bọn hắn chắc chắn cũng biết từ trong căn chợ. Na Dạ Sĩ cả cụ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Lấy hắn mấy cái đại quốc liệu tính, nếu là biết chuyện này tuyệt đối sẽ từ trong căn trở, trở ngại cô nô hạ hành động. Cho nên phải đi giải quyết rụt căn cứ nhân số cần khống chế tại một cái thích hợp trong phạm vi. Hơn nữa còn cần thận trọng suy tính là, cô nô hạ hành động có thể hay không bức bách đến những cái kia tại rụt căn cứ bên trong rụt ní ra, khiến cho bọn hắn làm ra đầu hàng địch cử động. Vậy cũng chỉ có thể khác biệt tình huống khác biệt tương đối. U Chỉ Hạ trên mở miệng nói, đối với những cái kia tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội cùng Tiểu Quốc cảnh nội ruột căn cứ chúng ta không cần có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp quét ngang qua. Mà đối với những cái kia tại các bốn nước lớn cảnh nội ruột căn cứ, chúng ta trước tiên có thể phái người tới chiêu hàng. Mặc dù những cái kia ruột căn cứ trung nhân giả đều là vì sĩ Mù dạ đan phục vụ, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn cũng đối thôn phát triển làm ra cống hiến nhất định. Chỉ cần bọn hắn không có làm qua chuyện quá khác người, không phải đối với sĩ mụ dạ đan khăng khăng một mực, cho bọn hắn một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội cũng không phải không được. Nabi Kazer gật đầu nói, đồng ý. Chúng ta cũng không thể dáng một gậy chết tươi một đám người. Dụ bên trong cũng là có chuyện vọng thôn tận tâm tận lực nị dạ. Không chỉ là khác bốn nước lớn cảnh nội dụ căn cứ bên trong dụ nị dạ, hỏa chi quốc cảnh nội cùng thôn phụ cận dụ căn cứ bên trong dụ nhị dạ chúng ta cũng cần tiến hành cẩn thận phân biệt. Nạp mị cả vợ mị nạ tố đều nói như vậy, nạ dạ sĩ cả cụ tự nhiên cũng sẽ không từ tuyệt, nói, chuyện này tạm thời trước hết xử lý như vậy à, ta sẽ theo chồng trong, trong thôn tinh anh nị dạ điều một chút người thích hợp tới phối hợp các ngươi cổ nộ hạ bộ bảo vệ hành động. cả cụ là cổ nộ hạ thượng nhận ban ban giải, không chỉ đối thôn trung nhận giả tình huống 10 phần hiểu rõ. Đối với trong thôn thượng nhẫn cũng là có nhất định quyền lãnh đạo. Quyết định chuyện này, Uchi Hạ Trần cũng là tiếp tục nói, mà khác chính là một chuyện cuối cùng, chuyện này liền muốn đơn giản rất nhiều, chính là rút hệ thống tình báo. Uchi Hạ Trần nói đem từ dạ cở sĩ ngủ nơi đó biết được tin tức miêu tả một lần, mở miệng nói, cho nên chuyện này hoàn toàn có thể giao cho Nù đi giải quyết, nhưng cần cho nàng hành xử hổ cạ danh nghĩa quyền hạn. Nã Dạ sĩ cả cụ người lời mở miệng nói, một cái hoàn bị hệ thống tình báo vô luận để ở nơi đâu cũng là quan trọng nhất, đích thật là cần mau chóng nắm giữ ở trong tay. Chỉ có điều chỉ dựa vào dạ cở sĩ ngủ thật sự có thể chứ? Nạ giả xỉ cả cụ cũng là mới từ ủ trì hạ trình nơi này giải được dạ giả cỡ sĩ nổ ngủ lúc trước kinh nghiệm, cho nên đối với giả cỡ xỉ nổ ngủ năng lực vẫn còn có chút còn nghi vấn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vung tay lên nói, nụ viện trưởng ta trước đó cũng tiếp xúc qua, năng lực của nàng thì không cần hoài nghi, cho nên chuyện này cứ dựa theo ý nghĩ của nàng tới liền tốt. Ta lấy hổ cả danh nghĩa cho nàng cho quyền. Nạ giả xỉ cả cụ trần chờ một lát sau vẫn gật đầu, tin tưởng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phán đoán. Bất quá Nạ gia sĩ cả cụ cũng từ trong chuyện này ý thức được một chút không thích hợp, phát giác Nạ Mỹ cả vợ Mỹ Nạ tổ cùng ngũ trì hạ trên quan hệ giữa hai người tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vậy kế tiếp liền phiền phước Nạ gia tộc trưởng phối hợp phụ trì hạ tộc trưởng xử lý tốt những hài tử kia cùng rút căn cứ sự tình, ta đợi chút nữa liền chạy tới đại danh phủ tìm đại danh cầm nghị định bổ nhiệm. Có chuyện gì chúng ta tùy thời liên hệ. Chương 291, Tiên đoán chi tử, 2 hồi 1, Chương 291, Tiên đoán chi tử, 1. Hội nghị tạm thời kết thúc, Nạ, nạ đơn giản giao phó một chút sự tình sau liền đi đến đại danh phủ. Uchiha Chihate cùng Nara Daji và các cụ thương lượng lên rụt căn cứ vấn đề xử lý cụ thể phương tất tới. Chờ Uchiha cùng Nara Daji và các cụ thương lượng không sai biệt lắm sau xác nhận tộc, tộc trưởng cũng đều riêng phần mình rời đi, vẫn còn có ba người dừng lại ở tại chỗ. Chú Nara nổi giận đùng đùng trừng Uchiha Hiden, Diji lại dựa tại một bên cười theo, mà họ Dōshi mà thì mặt không thay đổi đứng ở một bên. Xem ra ba người này cũng là đang chờ Uchiha Hiden. thấy thế hướng Nara Daji và cụ mở miệng nói, "Nara tộc trưởng, người trực dẫn người đi rụt à, tìm hoặc tìm Uchiha phụ gạ cụ cũng có thể, bọn hắn cũng có thể làm chủ." Nã Già Sĩ cả cụ tự nhiên cũng nhìn ra tình huống hiện tại, gật đầu nói, "Minh Bạch, vậy ta trước hết cáo tử. Nói xong, Nã Già Sĩ cả cụ trực tiếp tuấn thân rời đi, cho Vũ Trị Hạ Trình mấy người lưu lại không gian. Vũ Trị Hạ Trình lườm Sĩ Man một mắt sau vừa nhìn về phía Xu Na cùng Di Dị Giả hai người, mở miệng nói, "Hai vị, còn có chuyện gì sao?" Ọ Rỗ là người một nhà, lấy tính cách của hắn lưu lại chắc chắn là có chuyện quan trọng, bằng không thì đã sớm trở về thí nghiệm phòng làm thí nghiệm, cho nên Vũ Trị Hạ Trình dự định trước tiên đánh phát điệt Xu Na cùng Di Dị Giả hai người sau mới cùng Ọ Rỗ Sĩ Man nói chuyện. Dĩ Dã Dạ nghe vậy cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, đầu tiên là liếc mắt nhìn Suna, gặp Suna không có trước tiên mở miệng ý tứ sau lúc này mới lại nhìn về phía Uchiha chỉ nói, "Uchiha hạ tộc trưởng, ta đích xác tìm ngươi có việc, bất quá ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng tìm tiểu quán vừa uống vừa trò chuyện." Cùng Suna cùng Orochimaru hai người so ra, Dĩ Dã Dạ xem như sạn mịn bên trong cực kỳ có khói lửa, cũng là nhất là khéo đưa đầy thế cố, không thể nào giữa thích làm như vậy trò chuyện. Uchiha thìn đối với cái này ngược lại là không quan trọng, trực tiếp nhìn về phía Orochimaru, hướng hắn ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Họ dò sĩ mạn nét miệng lên, nhún vai một cái nói, ta không nóng nảy, vừa vặn thừa cơ hội nghỉ ngơi một chút. Uchi Hạ Trì nói, đã như vậy vậy thì xin dì dì giải dạ các hạ dẫn đường đi. Gặp Uchi Hạ Trì không có cự tuyệt gì, dì dạ trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nói, ha ha ha ha, cái kia liền cùng ta đến đây đi, ta biết một nhà tiểu quán đồ nhắm rất không tệ. Tại dì dì giải dạ dẫn dắt phía dưới, một nhóm bốn người tới trong ở vào cổ nổ hạ khu vực biên giới một quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ không lớn, hết thảy tầng 3. Quán rượu nhỏ lầu 1 đại sảnh cũng liền 2-30 mét vuông, mười mấy tấm cái bàn, lầu 2 nhưng là mấy cái giáp phòng mà lầu ba quán rượu nhỏ lão bản nhà mình chỗ ở gì Dạ là nơi này khách quen trực tiếp mang theo ủ chỉ hạ chuyển ba người tiến vào quán rượu nhỏ lầu hai một cái trong phòng kế cũng không biết là bởi vì thời gian quá muộn, còn là bởi vì hạ cụ thiên trận kêu biến cố dư ba còn chưa tiêu tan lúc này quán rượu nhỏ liền bọn hắn một bàn này khách nhân cho nên bọn hắn đến cũng không có gây nên cái gì động tinh quá lớn nhà này tiểu quán là ta một cái bộ hạ quả phụ mở đừng nhìn kích thước không lớn nhưng rượu nơi này đồ ăn tuyệt đối không thu phốôn bán những cái tia đại thủ quán các người đều nếm thử chờ quán rượu lão bản lương đem thịt rưu dân đủ lui ra ngoài sau Dị Dị Dạ cũng là cầm rượu lên chung cho Hự chỉ Trị Hạ chén ba người rót rượu, đồng thời mở miệng giới thiệu sơ lược một chút nhà này tiểu quán tình huống. "Hừ, người xác định là rượu nơi này đồ ăn ăn ngon mà không phải bà chủ của nơi này dung mạo xinh đẹp." Tú Na ngửa đầu đem trong chén thanh tiểu uống một hơi cạn sạch, lại một tay lấy dị dị dạ rượu trong tay chung đột lại, hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường nói. "Ở đây dù sao cũng là từ một cái nhị thứ nguyên chuyển hóa mà đến thế giới, liền xem như trên thế giới này một cái bình thường người qua đường, chỉ cần không phải tác giả tận lực nói xấu, nhan trị dáng ngươi chắc chắn cũng là tại tiêu chuẩn tiến trở lên, nhất là nữ tính nhân vật." Mà nhà này quán rượu nhỏ lão bản nương niên linh cũng bất quá chừng 30, chính vào niên linh như hoa như ngọc, lại có thân phận tăng thêm, nhan trị cùng dáng người đều rất có ý vị, lại thêm gì gì hay ra mọi người đều biết tính tình, tù nạ có ý nghĩ như vậy cũng lại không quá bình thường. Nói xấu? Người nói xấu ta à? Dì dạ sắc mặt một suy sụt, che lấy ngực của mình khoa trường nói, xà kỷ cổ hài tử đều nhanh từ nì dạ trường học tốt nghiệp, ta làm sao có thể đối với nàng có cái loại ý tưởng này? Người nói là loại nào ý nghĩ? Tù nạ đặt chén rượu xuống, tr Ngươi nếu là đối với người ta là nghiêm túc lời nói ta còn cao hơn nhìn ngươi một mắt, nhưng như ngươi loại này chiếm hết tiện nghi lại không có ý định phụ trách thái độ mới là ghê tởm nhất. Muốn nói gì dĩ giải dạ tại phương diện khác đều không cái gì tốt nói, nhưng ở phương diện nữ sắc gì dĩ giải dạ nói là tính tình có thua thiệt cũng không đủ. Nhất là gì giải dạ bây giờ tính tình còn xa không có ở trong nguyên tắc đang chàng lúc thành thục như thế, có thể nói là vượt qua vạn buổi hoa, phiến diệp không dính vào người, thỏa đáng đại cận bã nam một cái. Cũng không trách lúc còn trẻ nạ trướng mắt hắn. Dĩ giải vậy ngượng ngùng nở nụ cười, chú nạ thật đúng là một câu nói trúng cung thủ quán lao bản nương sạ kỵ cổ kết hôn hắn đích thật là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, nhưng theo như nhu cầu luận bản một chút kỹ nghệ nói không nghĩ tới đó là giả. Đương nhiên, gì Dĩ Dạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn thường xuyên đến ở đây chủ yếu vẫn là suy nghĩ chiếu cố một chút các nàng cô nhi quả mẫu suy nghĩ, để các nàng thời gian tốt hơn một điểm. Dĩ Dĩ Dạ gặp Sú Nạ tựa hồ còn có đối với việc này dây dưa tiếp ý tứ, vội vàng là nhìn về phía ủ Trì Hạ Đình, nói sang chuyện khác nói, "Ủy trì Hạ tộc trưởng, ta hôm nay mời ngươi tới đây chứ chủ yếu là có một cái vấn đề muốn giáo." U Chí Hạ Thìn nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, Thỉnh giáo không dám nhận, Dĩ Dĩ Dạ các hạ có cái gì nghi hoặc nói thẳng chính là, chỉ cần là có thể nói ta nhất định không từ chối. Mặc dù không biết Dĩ Dĩ Dạ muốn hỏi thăm cái gì, nhưng Dĩ Dĩ Dạ dù sao cũng là Nã Mị Cạ Giờ Mị Nã Tổ lao sư, nếu như có thể mà nói U Chí Hạ Thìn cũng không muốn đem bọn hắn quan hệ trong đó huyên nào quá tăng, để cho Nã Mị cả Giờ Mị nạ Tổ khó xử. Dĩ Dĩ Giải Dạ đối với U Chí Hạ Trần thẳng thắn cũng rất là hài lòng, ít nhất U Hạ Trần không có cần cầm những cái tiện lợi nói khách sáo tới qua loa hàm ý tứ. Dĩ Dạ suy nghĩ nghĩ cũng không có đi vào mẹo, nói thẳng Ủy trì hạ tộc trưởng, ta muốn biết đến cũng rất đơn giản, đó chính là người cùng Mị nạ tổ quan hệ trong đó có phải là không, có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Dĩ Dĩ Dạ hôm nay tại cùng Sủ nạp xác định chính mình là bị Hự trì hạ trấn để cho họ rồ xỉ mà kéo lại, sau đó liền đã xác định Ủ trì hạ trấn hoặc nhiều hoặc ít tham dự xỉ mụ dạ đản hôm nay trình biến. Mà khi Dĩ Dĩ Dạ tìm tới Nạp Mị cả giờ Mị nạp tổ muốn để cho Nạp Mị cả giờ Mị nạ tổ dùng để tứ hổ cả thân phận cha rõ chuyện này, thời điểm lại gặp đến Nạp Mị giờ Mị nạp tổ Từ Nạp Mị Cạ giờ Mị tổ lúc đó chi kia nói quanh co ta nói không nên lời cái nguyên cơ trong trạng thái. Dị Dị Giải Dạ cũng là hãi nhiên phát hiện mình cái này để tử tự hồ cũng không có đơn giản như vậy. Phát hiện này đối với Dị Dị Giải Dạ tới nói không khác là trời sập. Phải biết Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tại trong lòng Dị Dị Giải Dạ vẫn luôn là một đóa thuần khiết không tì vết tiểu bạch hoa, là một cái hoàn mỹ đến cực điểm đồ lệ, thậm chí còn có có thể là rượu một Sơn ghê a ma tiên nhân trong dự luôn cái tia tiên đoán chi tử. Nhưng bây giờ Dị Dị Giải Dạ phát hiện Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đóa này tiểu bạch hoa bên trong lại có thể là lòng dạ độc, sao có thể để cho hắn không kích động. Dị cẩn thận suy tư đi qua, cũng là xác định Nạ Cạ Giở Nạ Tổ đóa này tiểu bạch hoa cũng không phải người trang hắc tâm cũng chỉ bất quá là bởi vì gần son thì đỏ, gần mực thì đen, bị người nhuộm đen mà thôi. Mà bị Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ duy trì vũ trì hạ truyền dĩ nhiên chính là nhuộm đen Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cái kia số một người hiềm nghi. Cho nên Dĩ Dĩ Dạ mới sẽ đối với vũ trì hạ truyền sinh ra mấy phần ý. Dĩ Dĩ Dạ sợ Dĩ sẽ tìm vũ trì hạ truyền cũng là bởi vì Nã Mị Cạ giờ Mị Nã Tổ nơi đó không thật mạnh bức, cho nên mới muốn tìm vũ trì hạ truyền hỏi thăm tin tưởng, xác định một chút chuyện này. U Hạ Thần trầm ngâm phút chốc, đầu cười, cười nói, Dĩ các hạ đoán sai, ta cùng Mị Nã Tổ quan hệ trong đó đích xác không có mặt ngoài như vậy xa cách. Thật muốn nói đến mà nói, ta cùng Mị nạ tộc xem như chung một chí hướng đồng bạn, cũng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Nói như vậy, nếu như không phải ta hữu chỉ hạ thân phận cũng không thích hợp ở thời điểm này trở thành hồ ca mà nói, như vậy Mị nạ tộc kỳ thực là càng ủng hộ ta trở thành hồ ca. Căn tư truyện bây giờ phát triển, chấm nhất ở ngày mai thượng nhận trong hội nghị hữu chỉ hạ trình cùng nạ Mị cả giờ Mị nạ tộc quan hệ liền sẽ lộ ra ánh sáng, cho nên bây giờ cũng không có gì dễ giấu giếm gì, gì giải dạ mấy người. T. Uchiha trình trả lời để cho tại chỗ ngoại họ bên ngoài dị cùng suna hai người cũng là hết vào một ngụm Bọn hắn nghĩ tới Uchiha Chidori cùng Namimi Kagero quan hệ giữa hai người có thể sẽ rất tốt, nhưng cũng không có nghĩ đến hội hảo tới mức này. Nhất là Diji Dị Dạ. Hắn nhưng là biết Namimi Kagero Mina tộc đối với Hồ Cạ Chi vị coi trọng cỡ nào. Có thể để cho Namimi Kagero Mina tâm duyệt thành phục từ bỏ Hồ Cạ Chi vị, ngoại trừ quan hệ tốt bên ngoài, Uchiha Chidori năng lực cũng không thể khinh thường. Diji Dị Dạ thần sắc ngưng trọng mở miệng dò hỏi, "Uchiha tộc trưởng, có thể nói một chút trong miệng ngươi cùng chung chí hướng là chỉ cái gì không?" Uchiha Chidori nghe vậy biết nhượng lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trưởng, nói: Chúng ta đem cho thế giới này mang đến cực lớn biến đổi, hoặc là để cho thế giới này hướng đi hòa bình, hoặc là để cho thế giới này hướng đi hủy diệt." Dĩ Gia Dạ sửng sở, hơi kinh ngạc nhìn xem U Chi Hạ Trình, liền trong tay rượu trong chén rượu thủy vẩy xuống đều bừng tỉnh chưa tỉnh. "U Chi Hạ Trình lời nói cùng Giễu Á Ma Tiên Nhân nói tiên đoán biết bao tương tự. Chẳng lẽ U Chi Hạ Trình chính là tiên đoán chi tử? Không, không đúng. Tiên đoán chi tử tại Giễu Á Ma Tiên Nhân trong dự luôn là một cái mắt xanh thiếu niên, U Chi Hạ Trình đã là thanh niên không nói, con mắt cũng không phải bí mà là đen, đỏ." Nami Kagehime nạ tổ ngược lại là phù hợp mắt xanh cái này một bậc tụ, nhưng Nami Nato niên kỷ cũng không nhỏ, ngay cả hài tử đều nhanh có. Rất nhiều ý niệm tại dị dị giải dạ trong đầu thoáng qua, dị dị giải dạ hít sâu một hơi làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhìn về phía Uchiha Chīn dò hỏi, "Ngươi biết Diệu Mộ Sơn ghệ ạ Mạn Tiên Nhân cho ta tiến đoán?" La Mina to nói cho ngươi. Uchiha Chīn gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, "Ta đích xác là biết con cóp kia đưa cho ngươi tiến đoán, nhưng lại không phải Mị Nato nói cho ta biết. Ta biết so Mị Nato, so ngươi, thậm chí so con cóp kia đều phải nhiều." Dị dị giải vậy nhíu nhíu mày. Không có để ý hữu trí hạ trên mà nói, ngược lại có chút để ý hữu trí hạ thìn thái độ, nghiêm túc nói, "Hữu hạ tộc trưởng, đây chính là Diệu Mộc Sơn Glæa Ma tiên nhân, là từ lục đạo tiên nhân thời đại sống đến bây giờ tồn tại, ngươi vẫn là tôn trọng một điểm hào. Uchi hạ trên lắc đầu, bình tĩnh nói, "Con góp kia ở trong mắt các ngươi là đức cao vọng trọng tồn tại, nhưng ở trong mắt ta lại chỉ là một cái phá hư gia đình người khác quan hệ quốc mà thôi. Vẫn là câu nói kia, lai lịch của nó, hành vi của nó, kinh nghiệm của nó ta có thể so sánh các ngươi tinh tưởng nhiều." Dĩ nhiên dạ mày nhíu lại phải sâu hơn, đang muốn lại mở miệng nói cái gì lúc lại bị bên cạnh sủ một cái để lại Chú nhìn về phía Vũ Trì Hạ hĩn, có chút hiếu kỳ do hỏi, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút Diệu một Sơn gã Ả Mạn Tiên Nhân đã làm những gì? Nó làm sao lại phá hư gia đình người khác quan hệ?" Vũ Trì Hạ trên cười cười, nói, "Các ngươi cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn này tới lôi kéo ta mà nói, có thể nói ta nhất định sẽ nói. Đến nỗi con quốc kia, nó vốn là không trọng yếu, nhưng các ngươi nếu là muốn biết ta nói một chút cũng không sao. Con quốc kia tên đầy đủ gọi là Gae Aman, đích thật là từ Lục Đạo Tiên Nhân thời đại. Không, nói chính xác hơn là từ cả Gụ Dạ thời đại tồn tại đến nay quốc. Là nó chỉ dạy cho Lục Đạo Tiên Nhân tiên thuật" Cũng là nó dẫn đạo lục đạo tiên nhân cùng mẫu thân hắn cả gù dạ trở mặt thành thủ, đồng thời chung kết cả gù dạ thời đại. Đây không phải phá hư quan hệ là cái gì. Dĩ dĩ dạ cùng xú nạ hai người nghe vậy cũng là như mày, Uchi hạ Hình nói sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, bọn hắn cũng không thể nào phán đoán là thật là giả. Dù sao đối với hắn nhóm mà nói lục đạo tiên nhân cũng đã là tồn tại trong chuyên thuyết, thú chi còn dính đến lục đạo tiên nhân mẫu thân. Họ rổ xỉ mà ngược lại là đối với Uchi hạ Hình lời nói hết sức cảm thấy hứng thú Mặc dù không biết Vũ Trị Hạ Trần là từ đâu lấy được những tin tức này, nhưng họ Dỗ Sĩ Mã Tử đối với Vũ Trị Hạ Trần lời đã tin chính thành, còn lại một thành cũng chỉ là phòng ngửa có Vũ Trị Hạ Trần biết đến tin tức có sai ngoại ý muốn như vậy. Cho nên họ Dỗ Sĩ Mã Tử cũng tại suy nghĩ muốn làm sao tài năng biết nhiều tin tức hơn. Vũ Trị Hạ trình tiếp tục nói, cụ thể chi tiết nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, cho nên chúng ta bây giờ còn là nói thẳng vấn đề mấu chốt nhất ta, cũng chính là lệ Ạ Mạc đưa cho ngươi cái kia tiên đoán. Dĩ Liễu giạ như mày, có chút bất mãn nói, ngươi là muốn nói lệ Ạ tiên nhân cho ta tiên đoán là giả? Vũ Hạ Trần lắc đầu, nói, không Vậy Ảmãt tiên đoán có độ tin cậy còn là rất cao, nó đưa cho ngươi tiền đoán cũng chỉ có thể nói đúng không hoàn trình, không bằng diện, không thể nói có lỗi. Đối với Vũ Chỉ Hạ Chính lời giải thích này, dị dạ đổ là rất thản nhiên đón nhận, bởi vì gề Ảmãt tiên nhân tiên đoán là tới từ giấc mơ của nó. Diệp Mộc Sơn có bình thường là sẽ không nằm mơ, chỉ cần làm mộng liền khả năng cao là đối với tương lai một loại dự đoán. Mộng cảnh thứ này vốn là hư vô mờ mịt, thanh tỉnh đi qua có thể nhớ kỹ bao nhiêu thứ ai cũng nói không rõ ràng. Lại thêm lệ Ảmãt tiên nhân tuổi tác quá lớn, được lão niên chứng si lúc thanh tỉnh rất ít, có đôi khi liền chính nó cũng không biết đang nói cái gì. Cho nên lệ ả mạn tiên nhân cho ra tiên đoán không hoàn chỉnh, không toàn diện là một kiện vô cùng chuyện bình thường. Uchi Hạ Trần nói tiếp, ta chỉ có thể nói lệ ả mà nói tới tiên đoán chi tử đích thật là tồn tại, mà cái kia tiên đoán chi tử cũng đích sắc có cho giới nỉ dạ yên ổn hoặc hủy diệt năng lực. Nhưng nếu thật là nói cái kia tiên đoán chi tử cho giới nỉ dạ mang đến cái gì biến đổi lời nói. Ha ha, cái này là hoàn toàn chuyện không hề có. Chương 292, không có thay đổi cũng chưa chắc không phải một loại thay đổi, 2 hợp 1, chương 292, không có thay đổi cũng chưa chắc không phải một loại thay đổi, 2 hợp 1. U Chí Hạ Trần trong giọng nói ý trào phúng để cho Dĩ Dĩ Dạ giải giải những nhưng để cho Dĩ Dĩ Dạ càng thêm để ý lại là U Chí Hạ Trần biểu đạt ý tứ. Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng mở miệng nói, "U Chí Hạ trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi biết tiên đoán chi tử là ai? Ngươi biết tương lai xảy ra chuyện gì?" U Chí Hạ Trần gật gật đầu, nói, "Xem như biết một chút ta, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra muốn so con cóc kia cùng các ngươi nhiều hơn một chút." Trú Na nghe vậy có chút không phục xen vào nói nói, "Ngươi nói biết thì biết, ngươi có cái gì chứng cứ sao?" "Chứng cứ?" Ha ha U Hạ Trần cười lạnh một tiếng, lườm Trú Na một cái nói, Ta nhưng cho tới bây giờ không có muốn hướng các ngươi chứng minh cái gì, các ngươi muốn tin hay không? Trú Nạ nghe vậy giận dữ, vũ bàn một cái nói, "Ủy Trì Hạ, -thìn, ngươi đây là thái độ gì?" "Tuất, tuất, chúng ta chỉ là nói chuyện phía mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy." Gặp Trú Nạ tựa hồ lại có muốn cùng Ủy Chi Hạ truyền làm huynh hướng, Dĩ Liễu Dạ liên tục vội làm giảng hòa nói. Một bên họ cũng là mở miệng nói, "Chí Quân, nhìn ngươi ý tứ, ngươi hẳn phải biết không thiếu nhìn trộm tương lai phương pháp." So với Trú cùng Ủy Trì Hạ truyền ở giữa tranh chấp, họ Dồ Sĩ rõ ràng đối với chuyện tương lai cảm thấy hứng thú hơn. Vì không đẹp sú nạ quấy rối đội chủ đề cũng là khó được mở miệng hóa giải một cái bầu không khí. Họ rồ sĩ mặt mũi ủ trì hạ triển hay là muốn cho, mở miệng nói ra, nhìn thấy tương lai phương pháp có rất nhiều, ta ủ trì hạ nhất tộc xạ gìn dần đang tiến hóa đến mức độ nhất định sau liền có cơ hội diễn sinh ra tương tự đồng vật. Úy quốc vu nữ ánh mắt cũng có nhìn thấy người chung quanh tử vong lúc tràn cảnh năng lực, cũng coi như là một loại thấy trước tương lai năng lực. Mà so sánh thấy trước tương lai, trực tiếp xuyên qua đến tương lai hoặc đi qua đoạn thời gian cũng không phải không thể làm được. Theo ta được biết phong quốc cảnh nội gì án gì mi ạ cụ liền có để cho người ta xuyên qua thời không năng lực, cái nào đó di thất tại trong đại dương cổ lão bảo cụ lê còn có thể tình chuẩn định vị ngươi muốn xuyên qua quá khứ tương lai thời gian điểm. Dừng một chút, Uchi Hạ Thiên nhìn về phía Sú có ý riêng nói, cho nên có một số việc cũng không phải ngươi không biết liền không tồn tại. Xin đừng nên dùng ngươi vô tri tới phủ định thế giới này đa dạng tính chất. Tú nghiến chặt hàm răng, mắt hành trường Uchi Hạ như muốn phụ lửa, đáng giận. Tốt Sú gì, gì ra một cái đè xuống vai. nghiêm túc trấn một câu sau lại nhìn về phía Hạ Trình nói, Uchi Hạ tộc trưởng Ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, có thể nói cho ta biết cái kia tiên đoán chi tử tình huống cụ thể sao. Xem như một cái thành thục nỉ dạ gì dạ mặc dù cảm giác ủ trì chỉ hạ trình cũng không có đang lừa gạt hắn, nhưng vẫn đối với ủ chỉ hạ trình lời nói duy trì mấy phần hoài nghi. Bất quá cũng may ủ trì chỉ hạ trình lộ ra tin tức không thiếu, hắn sau này có nhiều thời gian đi nghiệm chứng ủ trì chỉ hạ trình lời nói là thực sự hay là giả. Mà bây giờ trọng yếu nhất vẫn là hết khả năng từ ủ trì chỉ hạ trình ở đây nhiều lấy một chút tin tức. U Chí Hạ Thần sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, dựa theo nguyên bản quy tắc, Diệu Mộc Sơn con cóc kia nói tới tiên đoán chi tử sẽ ở sang năm xuất sinh, mà ngươi tại giới Nị dạ du lịch mười mấy năm sau mới trở về Cổ Nộ Hạ đem hắn thu làm đệ tử. Chớ đã. Di Dị Giả nghe vậy hơi kinh ngạc cắt đứt U Chí Hạ Thần, mở miệng dò hỏi, ngươi nói là tiên đoán chi tử là ta Cổ Nộ Hạ người? U Chí Hạ Thần gật gật đầu, lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Di Dị Giả đạo, không tệ, thật là người trông tôn, mà ngươi đẩy giới Nị mấy năm, thẳng đến cuối cùng mới phát hiện người muốn tìm một mực tại trong nhà mình chờ ngươi. Di Dị Giả, Tuna Họ Jōjima, quân, ngươi nói dựa theo nguyên bản quy tích là có ý tứ gì? Không hổ là họ chắc là có thể bắt được một chút điểm mấu chốt. Hạ Thìn có chút khen ngợi liếc gọ một cái, mở miệng giải thích, tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thời gian trường hà mặc dù có một đầu chủ lưu, nhưng cũng biết diễn sinh ra vô số thân cảnh. Đơn giản tới nói, Hạ Thìn từ trong miệng túi lấy ra một cái tiền đồng, làm ra đi lên ném tư thế, mở miệng nói, ném tiền xu các ngươi đều biết à, các ngươi cho là ta lần này ném tiền xu kết quả lại là chính diện vẫn là mặt trái. Tuna lại là hứng thú, nói Đại cá chí diện, Tu Na ngươi đừng ngắt lời. Dĩ Liễu Dạ khẽ nhướn mày, nhìn xem U Chỉ Hạ chỉ nói, ngươi cũng còn không có ném, chúng ta làm sao có thể biết kết quả? Đúng vậy à, ta còn không có ném như thế nào biết kết quả. U Chỉ Hạ trên cười cười, nói, theo lý thuyết tương lai hiện tại liền ít nhất có hai loại khả năng, chính diện hoặc mặt trái. Đây chính là hai cái khác biệt tương lai, hai đầu chi nhánh khác nhau. Tu Na có chút khó có thể tin nói, chuyện nhỏ như vậy cũng biết dẫn đến xuất hiện chi nhánh. U Chỉ Hạ trên lắc đầu, nói, cũng chớ xem thường cuộc sống này bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cho dù tại vừa mới bắt đầu thời điểm hai cái này chi nhánh bên trong chiến lệch cũng không lớn, nhưng lúc đó ở giữa bị vô hạn kéo dài sau, chiến lệnh trong đó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tú Na cùng Dĩ Dĩ giải dạ hai người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù bọn hắn kiến thức đã vượt qua trên thế giới này tuyệt đại đa số người, nhưng U Chỉ Hạ Trình lời nói vẫn là cho hắn mang đến tương đối lớn xung kích. Có ý tứ, có ý tứ. Thật sự rất là có ý tứ lý luận. Họ Dỗ Sĩ mạt ngược lại là rất nhanh liền đón nhận đủ tri hạ Trình cho ra lý luận, hai mắt sáng kia người. Chỉ Hạ Trình nói tiếp, liên quan tới thời gian trưởng hà lý luận quá mức bác đại tinh thâm, ta cũng là kiến thức đời. Muốn cho các ngươi giảng giải liền càng thêm phiền toái, cho nên các ngươi chỉ cần minh bạch tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tương phản ngươi mọi cử động có khả năng dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa. Mà cái gọi là tiên đoán chi tử cũng chỉ bất quá là trong đó một cái tương đối khá lớn lượng biến đổi mà thôi. Cho nên tuyệt đối không nên đem cái này cái gì tiên đoán chi tử thấy quá là quan trọng, có hắn không có gì không tốt, không có hắn thiên cũng sập không tới. Dì dì dài ra nghe vậy lông mày là càng nhíu càng sâu, nói, "Ủy tri hạ tộc trưởng, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn biết cái kia tiên đoán chi tử trong tương lai làm cái gì?" Ngươi vì sao lại nói hắn không có cho giới Nỉ Dạ mang đến bất luận cái gì biến đổi?" U Chỉ hạ trên nghiên nghĩ, mở miệng nói, nói theo một ý nghĩa nào đó tiên đoán chi tử đích sắc phi thường trọng yếu, bởi vì thực lực của hắn đạt đến một cái cao vô cùng trình độ, thậm chí muốn so Nỉ Dạ chi thần xèn rũ hạt hỷ dạ mạ còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa hắn còn chung kết một cái âm ưu nhà âm ưu, cho giới Nỉ Dạ mang đến một đoạn thời gian hòa bình. Nhưng cái này hòa bình hoàn toàn chỉ là bởi vì thực lực của hắn không người có thể địch, đại đa số người cũng sẽ không tại hắn cường thế kỳ làm những gì, liền giống với cổ nộ hạ vừa thiết lập mấy năm kia, đệ nhất hộ cả xèn rũ hạt hỉ dạ mạ còn tại thế thời điểm. Khi đó giới lý dạ ở ngoài mặt rõ hiêm sống lặng, mà ở sau lưng lại là mạch nước ngầm nước của quận. Mà một khi áp chế giới lý dạ cái kia cố sức mạnh biến mất, tùy theo mà đến chính là bộ phát chiến tranh. Dừng một chút, Uchi Hạ Thiên nhìn về phía gì Giải Dạ lắc đầu nói, tại người giới sự dạy dỗ, cái kia tiên đoán chi tử hoàn toàn chính là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, đầy miệng nói xuông, cả ngày nhắc tới sẽ tìm được để cho người ta cùng người hiểu nhau phương pháp, để cho giới lý dạ xuất hiện vĩnh cửu hòa bình. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có với cái thế giới này hiện hữu quy định làm ra bất kỳ thay đổi nào thậm chí là tương tự với đệ nhất hổ cả xẻn dù hạt hỉ giả mà thiết lập một nước nhất thôn quy định, chung kết thời đại chiến quốc loại này hợp với mặt ngoài thay đổi cũng không có. Tại sự điều khiển của hắn phía dưới, giới, giới nhị dạ vẫn là cái kia giới nhị dạ, thế giới cũng vẫn là thế giới kia, hắn chỉ là dùng một cái người vũ lực mang đến cho giới nhị dạ ngắn ngủi hòa bình, cũng không có cho thế giới này mang đến bất luận cái gì biến đổi. Uchi Hạ Trần đối với tiên đoán chi tử vũ trụ mạ kỳ nạp dụ tổ mặc dù không có cái gì thành kiến, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Tại Uchi Hạ Trần xem ra vũ trụ kỳ nạp tổ cũng chỉ là một cái bị dao động rồi người trùng nhĩ lý tưởng mà thôi. Hơn nữa còn là một cái không có mấy may thành tích người chủ nghĩa lý tưởng. Sau khi vũ trụ Ma Kỷ Nạ Dụ tổ cứu vất thế giới trở thành thứ đệ tất hộ cả, giới nị dạ đích thật là duy trì hòa bình. Nhưng chính như Vũ Trị Hạ Trần nói tới, cái này cái gọi là hòa bình chẳng qua là ỷ lại tại vũ trụ Ma Kỷ Nạ Dụ tổ cùng Vũ Trị Hạ xạ sổ kẻ hai người võ lực mạnh mẽ mà thôi. Tại trong bộ vũ tổ làng đã độ kỵ không vẫn như cũ trong bóng tối kiếm chuyện. Cô nột hạ không như trước là nhiều thai nạn. Tiên đoán chi tử. Ha ha, thì tôi. Dĩ kia dạ sắc mặt khó coi, nói, Vũ Hạ tộc trưởng ngươi xác định tiên đoán chi tử trong tương lai cuối cùng cả đời cũng không có cho giới lý dạ mang đến mảy may biến đổi. U chỉ hạ trên nghĩ nghị, nghiêm cần nói, chỉ ta biết tương lai mà nói, tiên đoán chi tử tại hắn cường thế kỳ giai đoạn bên trong đích thật là không có làm ra cái gì hữu hiệu cử động. Mà hắn mặc dù không chết, nhưng cũng bị người nốt vào bên trong dị không gian lâm vào ngủ say, kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ không còn có cái gì quá lớn thành tích. Dị lý dạ nghe vậy hai mắt sáng lên, nói, theo lý thuyết vũ chỉ hạ tộc trưởng ngươi cũng không có xem xong tiên đoán chi tử toàn bộ tương lai, cũng không bài trừ tiên đoán chi tử hậu tích bạc phát khả năng tính chất. Đang tiếp nhận dạy bảo tiên đoán chi tử sứ mệnh sau, gì dài dạ cũng là vì đó phấn đấu nhiều năm, bỏ ra rất nhiều, tự nhiên không muốn cư như vậy kết luận tiên đoán chi tử đầu tư hồi báo không được. Hắn vẫn là đối với cái này ôm lấy một tia hy vọng. chỉ hạ hình lại lắp đầu, nói, ta mặc dù đích thật là không có xem xong hắn toàn bộ tương lai, nhưng cũng xem xong hắn cường thế thời kỳ tất cả xem như. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Ở trong dòng sông thời gian tiên đoán chi tử là một khá lớn lượng biến đổi thời gian đốt lên đường chỉ có ngắn ngủn một đoạn thời gian như thế, thời gian vừa tới sẽ xuất hiện mới khá lớn lượng biến đổi, mà hắn cái này khi xưa khá lớn lượng biến đổi cũng chỉ có thể biến thành người qua đường giáp Đơn giản tới nói, khi đó hắn đã không còn là cái gì tiên đoán chi tử, thiên mệnh một người khác hoàn toàn. Mặc dù cũng không bài trừ hắn đột nhiên mạnh mẽ lên khả năng tính chất, nhưng khả năng này rất thấp. Thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Mặc dù Uchiha thìn cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là cái kia tại nạ dụ tổ vừa ý khí phong phát thiếu niên tại trong bộ dụ tổ đã trở thành một khối dùng để phụ trợ nhân vật chính năng lực phương nền, là cái a A-cẩu liền có thể tới người giả bị đụng 1-2. Thậm chí tại trong bộ dụ tổ vì để cho nhân vật chính phát huy một chút tác dụng, còn xuất hiện suốt sủ kỳ khủy tay kích, Uchiha ôm ngã dạng này cành nổi tiếng. Dì dài ra nghe vậy là một tốt hát tuyến, nhưng vẫn là có chút không cam lòng do hỏi, hạ tốc trường Vừa rồi ngươi cũng đã nói, cho dù là một cái chút xíu khác biệt cũng có thể là dẫn đến tương lai phát sinh cải biến cực lớn, có khả năng hay không là cái kia tiên đoán chi tử làm ra biến đổi tại lúc đó còn không quá rõ ràng, muốn tới xa hơn tương lai mới có thể thể hiện hắn tác dụng đâu. Ngươi cũng không thể khẳng định sẽ không xuất hiện loại khả năng này a." Hạ trên cười cười, nói, "Ta đích xác là không có loại năng lực này, nhưng không biết gì, gì dị dạ các hạ ngươi có từng nghe qua một câu cách ngôn gọi là lấy lịch sử vì kính có thể biết hung hay. Lấy lịch sử vì kính có thể biết hay." Dị giải sững sờ, nghi ngờ nói, "Có ý tứ gì?" U Chỉ Hạ Thiên giải thích nói, chuyện tương lai mặc dù khó mà suy xét, nhưng bởi vì thời gian trường hà quá mức mênh mông, sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau nhưng lại tương tự sự tình. Chúng ta chỉ cần tháo qua sự tình, liền có thể đối với tương tự tương lai làm ra dự phán. Liền giống với. U Chỉ Hạ Thiên nói lần nữa lấy ra viên kia tiền đồng, nhẹ nhàng đi lên ném đi, nói, mặc dù không bài trừ kẻ tại trong khe hở bên trong khả năng, nhưng đi qua kinh nghiệm nói cho chúng ta biết cái này tiền đồng rơi xuống sau đó khả năng lớn nhất tính chất vẫn là tại chính phản hai mặt ở giữa. Đơn giản, vị tiêu tiên đoán chi tử làm sự tình trong lịch sử cũng là có dấu vết mà lần theo. Cho nên ta mới nói hắn dẫn phát biến đổi khả năng tinh chất là cực kỳ bé nhỏ. Dĩ Dã Dạ cũng hiểu hữu tri hạ Trần muốn biểu đạt ý tứ là gương mặt thất bại. Đơn giản tới nói chính là vị kia tiên đoán chi tử chỉ là tại tùy theo tiền bối nhóm lưu lại kinh nghiệm theo lệ liền bàn tiến lên, cũng không có nhảy ra nguyên bản trạng cùng, muốn dẫn phát thay đổi tự nhiên cũng liền khó càng tiên khó. U Tri Hạ Trần nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta vừa rồi nói lời nói có chút không nghiêm cẩn, vị kia tiên đoán chi tử cũng không phải không có đối với thế giới tạo thành biến đổi, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đã từng năm lần cải biến thế giới này." Dĩ Dã vậy hai mắt sáng lên. Tích độc nói, "Thật sự." Uchiha Thiên gật gật đầu, nói, "Thật sự." Hắn từng ngăn trở năm cái muốn với cái thế giới này phát động biến đổi người hoặc tổ chức, cũng coi như là ngăn trở năm lần thế giới biến đổi, để cho thế giới bảo trì trạng thái như cũ. Ngược lại nhìn, hắn sao lại không phải phát động 5 lần biến đổi đâu? Vũ trụ Ma Nạ Dụ Tổ lần thứ nhất phát động biến đổi là ngăn trở Nạ Gạ Tổ cùng Ma Cát Thủ Kỷ tổ chức, không để cho Nạ Gạ Tổ dùng ma cô uy hiếp phương pháp thực hiện hòa bình. Lần thứ hai là Vũ trụ Ma Tổ ngăn trở Uchiha Obito cùng Uchiha Madara, không để cho bọn hắn dùng mụ rện phương thức tới thực hiện hòa bình. Lần thứ ba là Vũ trụ Ma Kỵ Nạ Dụ Tổ ngăn cản Zetsu đen cùng Sorsu Kỳ cả Gūza, không để cho bọn hắn trưởng khống thế giới này. Lần thứ tư là Vũ trụ Ma Kỵ Nạ Dụ Tổ ngăn trở Uchiha Sasuke, không để cho Uchiha Sasuke dùng một thân một mình gánh vác hết thảy phương thức tới thực hiện hòa bình. Lần thứ 5 là Vũ trụ Ma Kỵ Nạ Dụ Tổ ngăn trở Sorsu Kỳ Toneji, không để cho hắn hủy diệt thế giới này. Ầm ầm tất dương, không có thay đổi cũng chưa hẳn không phải một loại thay đổi. Jiraiya có chút lặng, nhưng vẫn hỏi, là những cái kia biến đổi cũng là sai lầm sao? Uchiha trên đầu, nói, có lỗi có đúng không? riêng mình lập trưởng khác biệt, lựa chọn khác biệt mà thôi. Nhưng ít ra những người kia đưa ra suy nghĩ cũng thay đổi thực tiễn. Những người khác không nói trước, tại Vũ Hạ Chỉnh xem ra ít nhất Naga Gã Tổ mà cô uy hiếp vẫn là rất không tệ, cái này cũng chưa chắc không phải một con đường. Chỉ có điều ở cái thế giới này, Naga Gã Tổ lựa chọn Vĩ Thu binh khí còn không đạt được mà Cô Uy Hiếp thống trị lực mà thôi. Đáng tiếc, chương 293, lời nói cũng đừng nói phải tuyệt đối như vậy. Hai hợp 1, chương 293, lời nói cũng đừng nói phải tuyệt đối như vậy. Hai hợp 1. Nghe thấy Vũ Trì Hạ nói gì giải dạ cũng là gương mặt buồn vô cớ. Tư Vũ Trị Hạ trình thái độ cũng có thể thấy được hắn đối với cái kia tiên đoán chi tử là chẳng thèm ngó tới, mà tư Vũ Trị Hạ trình trong lời nói cũng có thể phán đoán Đỗ Trị chỉ Hạ trên sở dĩ dạng này là bởi vì cái kia tiên đoán chi tử là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, mà lại là một cái có chút bảo thủ người chủ nghĩa lý tưởng. Cái kia tiên đoán chi tử không phải là không muốn cho thế giới này mang đến biến đổi, chỉ là không muốn đăng cấp thế giới này mang đến quá nhiều phá hư tình huống phía dưới biến đổi. Vì thế, cái kia tiên đoán chi tử còn có thể đi ngăn cản một ít hắn cho rằng sẽ mang đến quá nhiều phá hư biến đổi. Đối với cái này, Di Diệ Dạ là hết sức lý giải bởi vì hắn chính mình cũng gần như là như thế này một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Cái kia tiên đoán chi tử là đệ tử của hắn, kế thừa lý niệm của hắn cũng mười phần bình thường. Dĩ Dĩ Dạ cũng là dưới tình huống chính mình tìm không thấy ổn thỏa phương pháp mới suy nghĩ đem hết thể giao phó cho hậu đại, đồng thời tin chắc người với người hiểu nhau bình thản thời đại nhất định sẽ đến. Trước đó Dĩ Dĩ Dạ cũng không cảm thấy cái này có gì không đúng, nhưng bây giờ nhìn thấy vụ Trí Hạ triển thái độ trong lòng cũng là xuất hiện một chút trần chờ. Trên thế giới này thật chẳng lẽ không có ai cùng người hiểu nhau hòa bình sao? Dĩ Dĩ nhìn về phía Vũ Hạ nhìn, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Uchiha trình lại là dẫn đầu mở miệng trước. Ta cùng các người nói những này là muốn nói cho các người tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi, cái kia tiên đoán chi tử sự tình không cần quá mức để ý. Hơn nữa ta cùng các ngươi nói chỉ là nguyên bản phát triển quy tích. ta đã đem tương lai có thể sẽ phát sinh rất nhiều thai họa ngầm đều giải quyết, tương lai đã phát sinh thay đổi. Cái kia tiên đoán chi tử đã là không có chuyện để làm. Uchiha trình giang tay ra, rất là tự tin nói. Nạ dù dù Ma Quỷ dụ tổ xem như vận mệnh chi tử, hắn phải đối mặt địch nhân đơn giản chính là mấy cái kiêu ngạo độ giới nhị dạ lớn luật, à các kỳ tổ chức, Pen, Uchiha Obito. Uchiha Hamaada Dazae, Zetsu Đen, kỳ Bây giờ Hạ kỳ tổ chức Nagato, Jirakio, Cố Nạn còn có Uchiha Obito đều là người mình, Zetsu Đen cũng tại trong khống chế của hắn, Uchiha Hamaada Dazae cùng Sōsuke có thể hay không phục sinh cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Uchiha Hạ triển cơ hồ đã là từ căn nguyên bên trên giải quyết Vũ trụ Ma tổ sẽ gặp phải vấn đề, cải biến Vũ trụ Ma Kỵ Nagato tổ nhân sinh. Hơn nữa căn cứ Uchiha triển kế hoạch, căn bản đời không được mười mấy năm sau Vũ trụ Ma Kỵ Nagato tổ trưởng thành. Cho nên trời vũ vũ mạ kỳ nạ dụ tổ trưởng thành sau phải đối mặt có thể chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, hắn lời tiên đoán này chi tử còn có thể hay không phát huy ra nguyên bản tác dụng liền muốn nói khác. Dĩ Dĩ dạ, dạ nghe vậy biến sắc, Uchi Hạ Chẩn cái này có thể cơ hội là đoạn tuyệt cái kia tiên đoán chi tử con đường phía trước. Không có chờ Dĩ Dĩ dạ, dạ mở miệng, Uchi Hạ Chẩn nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ, dỗng nhiên là thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, ta sở dĩ cùng Dĩ Dĩ dạ, dạ các hạ nói những thứ này, kỳ thực chủ yếu vẫn là không muốn bị nạ tổ khó xử. Ngươi là Mị Nạ tổ lão sư, cho dù ngươi tương lai không ủng hộ Nạ tổ hành động ta cũng hy vọng ngươi không phải trở thành gánh nặng của hắn. Ngươi chỉ cần tiếp tục nước chảy bèo trôi, sống mơ mơ màng màng thớ lạnh nhạt liền có thể. chị Hachin kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định muốn đem gì rẻ dạ phát triển thành phía bên mình người cùngã bị cả giờ bị nạ tổ khác biệt gìẻ ra mặc dù là làạ bị giờạ la sư nhưng cá tính lại cùngạ bị cả giờ bịạ tổ hoàn toàn khác biệt Nam bị cả giờ bịạ tổ mặc dù tại phương diện chính trị có chút nhỏ hạ củ nhưng đó là bởi vì hắn trước đó cũng không có nhận chạm qua những chuyện này chỉ cần thêm chút bồi dưỡng còn có thể trở thành một hợp cách thượnga bị giả Mà dị dị giả càng giống như là một cái mang theo mấy phần chủ nghĩa lý tưởng độc hành hiệp tín niệm còn hết sức kiên định, đối với chí hạ trình tới nói chính là một khối lại lớn vừa cứng thối tăng đá. Uchiha Chīn cùng Naomi cả Zeru Mina tổ tại chỉnh hợp cổ nổ hạ sức mạnh sau đó chắc chắn là muốn phát động chiến tranh. Giới lý dạ thống nhất chi chiến, loại này chiến tranh tại quốc gia khác thậm chí là thế giới này đại đa số người trong mắt chắc chắn cũng là không chính nghĩa, dị dị giả đại khái tỷ lệ chính là cái này, đại đa số người bên trong một cái. Uchiha Chīn bây giờ sớm nói lên chuyện này cũng là muốn cho dị dị đánh một tề dự phòng tâm ạ nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi nói quả nhiên Mỹạ tổ hắn đã theo ngươi học hỏng à. người họcỏng Aạ thần kinh mặc dù lớn rồi một chút nhưng cũng không phải người ngu tự nhiên minh bạch dù chỉ hạ chỉn lời nói là có ý gì nghĩ đến phía trước nào bị cả giờ Mỹ nạ tổ chi tiên nói quanh cô ta dáng vẻ dịẻ dạ lại là một hồi tức giận quả nhiên nhà mình tiểu thái chính là bị trước mặt người này cho bácóc hỏng ha ha cái gì là hỏng, cái gì là hỏng Du chỉ hạ chỉ khác cười một tiếng có chút khinh tôi nói tất cả mọi người là người trở thành Hắn phải biết trên thế giới này nào có cái gì tuyệt đối tốt hay xấu, kia chi chính nghĩa ta mối thủ khấu, chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi. Mỹ nạ tổ cùng ngươi đầu này cả góc mối khác biệt, hắn muốn trở thành hổ cả cũng là suy nghĩ thay đổi thế giới này, hắn có tín nghiệm cũng vì thế bỏ ra hành động. Các người những thứ này kiểu non đi lạc cam chịu thì cũng thôi đi, cũng không nên cản trở địa cầu chuyện. Hạ chính là không có kỵ chút nào hướng gì gì lại dạ mở lửa cháy, cuối cùng nhất thời miệng này phía dưới còn làm lớn ra một chút hỏa lực phạm vi bao trùm, đem một bên sủ nạ cũng liên lụy đi vào. Chu nói, ngươi cái này hỗn đản cũng dám nói không biết ngưỡng. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi làm thì nhất định là chính xác? Uchi Hạ Trần lắc đầu, nói, các ngươi chưa từng đứng tại độ cao của ta, chưa từng xem qua trong mắt ta phong cảnh, đương nhiên sẽ không lý giải cách làm của ta. Hơn nữa chính xác không chính xác căn bản liền không trọng yếu, trọng yếu chúng ta vì thế bỏ ra hành động, liền xem như sai, cũng là cho hậu nhân tổng kết ra một đầu sai lầm con đường. Hậu nhân đứng tại trên vai của chúng ta mới sẽ không dấm lên vết xe đổ, từ đó đi ra con đường mới. Cái này cũng là xem như tiền bối có thể vì hậu nhân làm chuyện quan trọng nhất, mà không phải đem hết thể đều giao phó cho hậu bối, để cho bọn hắn đi thử lỗi để cho bọn hắn đi trả giá đắt. Nói đến đây, Hạ Hachin lại không để lại dấu vết lườm dị dị giải một mắt, trong ánh mắt tràn đầy cũng là khinh bị. Cái thứ cái gọi là tiên đoán chi tử sao lại không phải dị dị giải dùng để trốn tránh thực tế một cái lấy cớ đâu? Dị Dị Giải kinh ngạc nhìn Hạ Thìn, mà Hạ Thìn cũng không yếu thế chút nào cùng gì dị dạ đối với nhìn. Chậc, Dị Dị Giải có chút chán trường thở dài một tiếng, nói, thực sự là hậu sinh, có thể nói, không chịu nhận mình ra không được. Không nghĩ tới ta cũng sẽ trở thành trở ngại hậu bối đi tới chướng ngại một ngày. Uchiha Hachin nghe vậy lại bổ một đao nói, đây cũng không phải là có giả hay không vấn đề, mà là vấn đề tâm tính. Giống như họ Zoro tiền bối chính là chúng ta đi tới trên đường trọng yếu trợ lực, không thể thiếu tồn tại. Jijiya và cùng Suna nghe vậy cũng là sửng sở, quay đầu nhìn về phía họ Zoro Shimazu. bay, nói, "Con người của ta luôn luôn đều khá là yêu thích nếm thử sự vật mới mẻ, coi như vì thế đánh đổi một số thứ cũng chưa chắc không thể." Jijiya cùng Suna lại là thở dài một tiếng, nói thật lên, họ Zoro Shimazu đích thật là trong bọn họ sống được tối thông suốt một cái. Nên nói cũng đều đã nói cũng kha khá rồi, nếu là không có chuyện gì lời nói ta cùng họ Zoro Shimazu tiền bối trước hết cáo từ. Nói xong, Uchi Hạ Triển đứng dậy liền muốn rời đi. Chờ đã. Đúng lúc này, Chu vô bàn một cái nói, "Dĩ Zi Gia sự tình nói là xong, ta sự tình còn không nói ra. Ngươi." Uchi Hạ Triển hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Chu Nạ thản nhiên nói, "Ngươi một cái rảnh rỗi ra tán nhân tìm ta có chuyện gì?" Đầu tiên nói trước, nếu như là vì sĩ sì mù dạ đang sự tình ta đã giải thích với ngươi qua, ta cũng không có bao che hắn ý tứ, cái này điểm thứ nhất ngươi có thể yên tâm. Dĩ Zi cũng là làm giảng hòa nói, "Đúng vậy Asuna, không tin nội chỉ hạ tộc trưởng chẳng lẽ còn không tin sĩ sì cả cụ cùng Mị Na tổ sao?" Hơn nữa hôm nay Hủ Trị Hạ tộc trưởng bộ quang rút trong căn cứ những đứa trẻ kia sự tình, không chỉ là người, trong thôn tất cả mọi người đều rung không được xỉ sì mù dạ đan dự. Tu Na nghe vậy trên trán gần xanh nổi lên tạo thành một cái hào, cắn răng nói, "Xỉ mụ dạ đan sự tỉnh ta tự có phán đoán, ta muốn nói với ngươi chính là chuyện khác." Ngươi ngồi xuống trước. Chuyện khác? U Trị Hạ thì nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Đợi cho Hủ Trị Hạ trên ngồi xuống, Tu Na mới mở miệng nói, "Xỉ mụ dạ sự tạm thời không nói, ngươi nghĩ đối với lao đầu tử bọn hắn làm cái gì?" Đừng tưởng rằng người làm thiên y vô phùng không có ai biết, nhưng người hôm nay rõ ràng chính là muốn mượn xỉ mù dạ đàn tay tới giết lao đầu tử bọn hắn à. Đối với xạ dù tổ bì hì dù dẹn cái này lao sư Tsunà vẫn là có mấy phần cảm tình ở. Không chỉ là Tsunà, cho dù là gì dẻ dạ cùng họ dổ xỉ mà đối với xạ dù tổ bị hì dù dẹn cũng là có mấy phần cảm tình ở. Xạ dù tổ bì hì dù dẹn dù là dù thế nào không chịu nổi, nhưng đối với hắn cái này ba cái đệ tử tuyệt đối cũng là dụ tâm, coi bọn họ là thành thân tín của mình tới dưỡng Cho nên cho dù ba người bọn họ bây giờ cùng xạ rủ tổ Toby thì dù rèn có chút lý niệm cùng hợp, nhưng phân tình vẫn là tại. Dĩ nhiên ra bởi vì lúc trước lực chú ý đều đặt ở trên thân nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cho nên không để ý đến điểm này, bây giờ bị Sú nạ nhắc nhở sau cũng là như mày mở miệng nói ra, Uchiha tộc trưởng, ngươi lần này thật là làm được có hơi quá. Hojo Shima lại là không có mở miệng, ánh mắt thâm thúy kéo dài, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua. Ha ha. Uchiha thì nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi có thể nhìn ra được sự tình chẳng lẽ những người khác thì nhìn không ra được sao? Những người khác đều là kẻ ngu sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy đến nổi nạ ra người dạng này, sĩ cả cụ cũng không có tầm mắt của các ngươi. Trú nạ cùng gì giải dạ nghe vậy cũng đều là sức sở, lúc này mới phát giác một chút không thích hợp. Những cái kia phổ thông nị dạ cũng sẽ không nói, nhưng hôm nay sĩ mụ dạ đang cùng xạ dụ Tô bị hỉ dù rèn, dù tạ tạn cô hạ dự, mỹ tô cạ đỏ hổ mụ dạ bọn hắn đại chiến lúc cổ nổ hạ khác gia tộc nị dạ nhóm thế, nhưng cũng là tại thờ ơ lẫn nhạt. Chẳng lẽ bọn hắn liền thật sự đối với bốn tử dương trận không có một điểm biện pháp nào sao? Ha <cười> Các khác gia tộc không nói trước, Lạc gia nhất tộc cái bóng bí thuật, Dạ Mạn nạ cả nhất tộc tâm chuyển thân chi thuật, những thứ này đều là không cần thực thể tiếp xúc liền có thể tác dụng tại mục tiêu trên người nhân thuật. Đối với Dạ Mạn nạ cả nhất tộc tới nói, coi như không khống chế được sĩ mù Dạ Đản Dực, cái kia khống chế mấy cái kia chống ra bốn tử dương trận giúp nhị Dạ vẫn là dư sức có thừa a. Dù sao bốn người kia cũng là trở tại chỗ không thể động, còn muốn duy trì bốn tử dương trận, đối với Dạ Mạn nạ cả nhất tộc nhị Dạ tới nói chính là mấy cái bia sống mà thôi. Uchi Hạ Thiên gặp cùng dị dị như có điều suy nghĩ cũng là lạnh giọng nói, "Nghĩ minh mà đi." không chỉ là ta vũ trì hạ nhất muốn sạ dụ Tô Bỉ bọn hắn chết, tất cả mọi người chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Cùng các ngươi thật, kỳ thực sạ Tô Bỉ Hỉ dụ cô hắn cùng tổ cạ đỏ hổ mụ bọn hắn trong mắt ta cùng sì không có gì khác nhau. Bọn hắn hôm nay nếu như bị sĩ sì mụ dạ đàn giết lời nói có thể còn có thể rơi một cái tiếng tốt, nhưng bây giờ bọn hắn cũng chưa chết hẳn, sau này hạ chẳng sẽ như thế nào, nhưng là không nhất định. Uchi hạ trên bây giờ cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nói ra ý tưởng chân thật của mình. Nếu như Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, Cử Tạ Tạn Cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ ba người vào hôm nay chết, xem ở bọn hắn kịp thời nhường đường, không có cho chính mình thêm càng nhiều phiền phức trên tình huống, Hủ chỉ Tri Hạ chỉnh vẫn là có thể để cho bọn hắn chết có ý nghĩa, rơi một cái tiếng tốt. Nhưng hôm nay đi qua, còn muốn giết chết Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, Cử Tạ Tạn Cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ nhưng là không còn đơn giản như vậy, Hủ chỉ Tri Hạ chỉnh coi như muốn cho bọn hắn một cái kiểu chết thể diện sợ là cũng rất không có khả năng. Ai, sao lại đến nỗi này a? Di Dạ thở dài một cái, nói, lão đầu tử hắn dù sao cũng là hộ cả tam. Vậy thập niên trước cũng là kéo lầu cao sắp đổ, đỡ sóng to tại vừa đổ, vì thôn lập qua công, cũng vì thôn chạy qua huyết. Coi như hắn đích thật là làm ra một chút chuyện sai, cũng không đến nỗi rơi vào kết quả như vậy à. U Chỉ Hạ thì nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, thẳng như nói, ta chưa từng phủ nhận xạ dù Tô bị hỉ dụ rèn hắn đối với Cổ nổ Hạ có công, nhưng đây không phải là thân làm một cái hồ cả vốn là chuyện nên làm sao? Liền Sếp Như Sĩ Mụ Dạ Đản Dực, U Tạ Tản Cô Hạ Dực, Mị Tô Đỏ Mụ Dạ ba người bọn họ cũng vì thôn làm qua không ít chuyện, nhưng đó đều là ngồi ở kia cái vị trí bên trên người vốn là chuyện nên làm. Ta Cổ Nộ Hạ nhân tài đông Liên xem như không có bọn hắn, cũng sẽ có những người khác đứng ra đi làm những cái kia nguyên bản là chuyện nên làm. Nói câu khó nghe, ta Cổ nổ Hạ có bốn người bọn họ không nhiều, nhưng nếu là không có bốn người bọn họ lời nói tuyệt đối sẽ so hôm nay tốt hơn. Tú Na nghe vậy lông mày nhíu chặt, nàng chính chỉ ánh mắt kỳ thực cũng không tính quá kém, bây giờ nghe xong Hộ Chỉ Hạ truyền lời nói sau cũng là bắt đầu ở trong đầu thôi diễn lên Cổ Nộ Hạ nếu là không có xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn bọn hắn xuất hiện sẽ như thế nào phát triển tới. Mà gì, gì lý ra lại là không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, lời cũng không thể nói như vậy, lao đầu tự bọn hắn coi như không có công lao cũng có khổ lao. Thật sự không có tội ác tẩy trời như vậy. Haha, ha, lời nói cũng đừng nói đến như thế tuyệt đối như vậy. Uchi Hạ Thìn nghe vậy cười cười, nói, Ngươi biết dựa theo nguyên bản quý tích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hắn là thế nào chết sao? Chết như thế nào? Tù nạ cùng gì gì ái giả nghe vậy cũng là đầu lông mày nhướng một chút, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Uchi Hạ Thìn. Liên nó dồ xì mà bây giờ cũng là khó nén trong lòng rung động, nhìn về phía Uchi Hạ Thìn. Uchi Hạ Thìn hư nhẹ một tiếng, nói, Tại nguyên bản trong quy tắc, Sát trụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn mặc dù cũng là tại năm nay thối vị, nhưng lại tại một năm sau một lần nữa ngồi lên hộ cả vị trí, mà lần ngồi xuống này chính là mười mấy năm. Mười mấy năm qua ở giữa Sát trụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng là đã làm nhiều lần chuyện tốt, bao quát nhưng không giới hạn trong dùng Hy Vũ gã nhất tộc tộc trưởng mệnh đi đổi lấy hòa bình, để cho hộ trì hạ nhất tộc diệt tộc các loại. Mà mười mấy năm sau một lần chung nhận khảo thí bên trong, họ Zorxi mà tiền bối dùng bốn tử dương trận cuốn triển đấu. Khi đó tình huống cũng bây giờ không có sai biệt, trong thôn đại đa số người cũng là ở bên cạnh quan chiến mà cái kia người quan chiến bên trong cũng bao gồm dị dị dạ các hạ chính người. Chương 294, Lục Mi Hãn, chương 294, Lục Mi Hãn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dị dị giải dạ bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trận thật lớn, không dám tin nhìn xem hụ Trì Hạ Hình. Chu Na cũng là lông mày gắp gáp, mặc dù trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ không dám tin, nhưng còn tính là duy trì cơ bản trấn tính, không có như dị dị dạ như vậy kích động. Kỳ thực nói đến Chu Na mặc dù là tính cách nóng nảy, nhưng ở đối mặt một số chuyện nào đó thời điểm lại là muốn so dị dị dạ cái kia tùy tiện cách phải tỉnh táo rất nhiều. U chỉ hạ lại là ánh mắt tri tĩnh, thản nhiên nói, "Dĩ các hạ nói là cái gì không có khả năng." La Sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn không có khả năng dùng hỉ ủ gã nhất tộc, tộc tộc trưởng đi lắng lại chiến hỏa, vẫn là ta ủ hạ nhất tộc không có khả năng diệt vong, hoặc là họ rồ xí ma dự tiền bối không có khả năng đối với Sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn độc thủ, vẫn là nói ngươi không có khả năng thờ ơ lại nhạt." Dĩ nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù có chút chần chừ, nhưng vẫn là gắng gượng nói, "Đều khó có khả năng." Dừng một chút, Dĩ Dĩ lại bổ sung nói, Hỉ Vũ Gà nhất tộc là cái gì thân phận? Mặc dù Hỉ Vũ Gà nhất tộc không có các người hủ chỉ hạ nhất tộc mạnh mẽ như vậy, nhưng nói bọn hắn là cổ nô hạ thứ hai gia tộc quyền thế cũng không đủ a. Hỉ Vũ Gà nhất tộc tộc trưởng ở trong thôn cũng là có địa vị vô cùng quan trọng, lao đầu tử làm sao có thể đem hắn cho giao ra? Dĩ nhiên giả đối với chính mình lao sư kia xạ dù Tô bị Hỉ Vũ Dễn cũng là có mấy phần hiểu rõ, muốn nói Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn lựa chọn đem một số người giao ra đem đổi lấy hòa bình chuyện như vậy vẫn có thể làm ra. Nhưng vấn đề là hữu hạ trình nói Sạ Vũ bị Hỉ Vũ Dễn giao là Hỉ Vũ Gà nhất tộc tộc Đây chính là đại tộc tộc trưởng. Có như Dã dụ tố Bỉ Hỉ dụ rèn muốn làm loại chuyện này, thì Hựu gã nhất tộc hội đáp ứng không? Hựu gã nhất tộc nếu là đáp ứng, bọn hắn còn muốn mặt mũi sao? Phải biết Hựu gã nhất tộc vốn là một cái vô cùng truyền thống gia tộc, đối với mặt mũi cái gì thế, nhưng là đem so với cái gì đều trọng. Cho nên Dĩ Liễ dạ là không thể nào tin được Vũ Trì Hạ Chỉnh nói tới chuyện này. Dĩ Liễ Dã tiếp tục nói, đến nỗi lao đầu tự tiêu diệt tổ chi hạ nhất tộc. Cái này càng là lời nói vô căn cứ. Dĩ Liễ nhìn xem Vũ Trì Hạ trong ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ, nói, các ngươi Vũ Hạ nhất tộc lợi hại đến mức nào trong lòng chính ngươi không có điểm sao? Căn tứ lão đầu tử cho tin báo, các ngươi hữu trì hạ nhất tộc bên trong bây giờ ít nhất nắm giữ Tam đôi mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gẳng. Tam đôi mạn dệ kỳ hữu xạ gìn gẳng? Đây chính là Tam đôi mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gẳng a. Lão đầu tử bọn hắn lấy cái gì đi tiêu diệt các ngươi hữu trì hạ nhất tộc? Cuối cùng, Dĩ Dệ ra nhìn một bên trầm mặc không nói họ rỗ mà mạn, lại mười phần khẳng định nói, bất kể nói thế nào, ta không tin nọ rỗ mà mạn sẽ đối với lao đầu tử ra tay, nếu quả thật xảy ra loại chuyện này, ta cũng sẽ không làm như không thấy. Ngươi tơ, U trì hạ Trần nghe gì Dạ nói hết lời sau lại lắc đầu. Trong giọng nói tràn đầy giễu cợt nói, ngươi nhưng có điểm quá coi thường ngươi vị lao sư kia. Đến gỗ nổ hạ thứ đệ thất hổ cả mới thôi, ta cảm giác khác sáu cái hổ cả tại vị thời gian cộng lại cũng không có hắn xạ dụ tổ Bỉ Hy dụ rèn một người tại vị thời gian nhiều. Luận thực lực, hắn xạ dụ Tô Bỉ Hy dụ rèn tại trong lịch đại hổ cả chỉ có thể biến thành đến ngược tồn tại, nhưng luận tâm nhãn, luận cổ tay, luận giả nhân giản nghĩa, hắn xạ dụ Tô Bỉ Hy dụ rèn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tối cường hổ cả. Dĩ Gia đôi mắt một cái, dò hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Uchi Hạ trên giải thích nói, ý tứ rất đơn giản. Trong mắt ngươi nhìn thấy chỉ là đám người trên giấy thực lực mà thôi, nhưng chỉ cần lại muốn tại trong thôn hỗn, ngươi liền không thể chỉ nhìn trên giấy thực lực. Ngươi nói Hỉ ủ gã nhất tộc không có khả năng hướng xạ dụ Tổ Bị Hỉ ủ rèn thỏa hiệp, nhưng nếu là xạ dụ Tổ Bị Hỉ dụ rèn cho mượn toàn thôn thế, để cho Hỉ ủ gã nhất tộc đứng ở toàn thôn mặt đối là đâu? Ngươi nói ta Hự Chí Hạ nhất tộc thực lực rất mạnh. Điểm này ta không phủ nhận, nhưng mà không phải tối cường còn muốn đánh lên một cái nghi vấn hảo. Phải biết ta Hự Chí Hạ nhất tộc trải qua ngàn năm, tộc trung giả cộng lại cũng bất quá ngàn. Mà tại 10 mấy năm sau, Trong thôn lại là có xạ rủ tổ bị nhất tộc có 3.000 xạ rủ tổ bị quân chuyển luôn Có phải hay không là thật sự tạm thời không thể nào khảo chứng, nhưng nếu như các ngươi có lòng liền hẳn phải biết hôm nay để tứ hổ cả tranh cử nghi thức bên trong thế nhưng là nhiều hơn hàng trăm tấm thượng nhẫn tín nhiệm phiếu. Ngươi cho rằng những thứ này thượng nhẫn tín nhiệm phiếu cũng là từ lâu tới. Hơn nữa lấy xạ rủ tổ bì hỉ dụ rèn thủ đoạn, hắn tiêu diệt ta hủ chỉ hạ nhất tộc càng là không có hao phí một binh một tốt, không có khả năng. Dĩ nhiên dạ vốn là đã bị Vũ Trị Hạ Chín nói đến có chút động, nhưng ở nghe được xạ rủ tổ bị hủy rủ rèn không cần một binh một tốt liền tiêu diệt tụ chí hạ nhất tộc sau vẫn là không dám tin mở miệng ngắt lời nói, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Không có gì không thể nào ủ Trị Hạ Chín lạnh giọng nói, ngươi cho rằng xèn du nhất tộc là thế nào biến mất? Từ cổ nổ hạ kiến thôn đến bây giờ lại có bao nhiêu tiểu tộc tiêu vong ở trong lịch sử? Ngươi vừa mới nói ta Vũ Trị Hạ nhất tộc ít nhất nắm giữ tam đôi mạn dễ kỳ hữu xạ gì rằng? Ha <cười> ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại nguyên bản trong quy tắc, lúc kia ta chỉ Hạ nhất tộc hết thảy có bốn đôi kỳ xạ gì rằng. Nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu? Saju Tobii hữu dụng rèn cùng sĩ mù dạ đấn bọn hắn lợi dụng ta Hữu Chí Hạ nhất tộc đối với thôn trung thành đầu tiên là âm thầm ra tay giết chết một cái, tiếp đó lại kêu gọi đầu hàng một cái, còn có một cái tại ngoài thôn lang thang, còn lại cái kia cũng bởi vì không muốn đối với bị sối dục cái kia động thủ mà lựa chọn không phản kháng. Chuyện sau đó thì đơn giản. Rút nắn cửa, để phòng có cá lồ lưới, tiếp đó chính là bị sối dục cái kia tại trong Hữu Chí Hạ tộc địa giơ lên đồ đao, nam nữ lao hấu một tên cũng không để lại. Dừng một chút, Uchi Hạ chìm sâu một hơi bình phục một chút kích động tâm tình mới tiếp tục mở miệng nói, đến nỗi họ rồ xỉ mà dự tiền bối hướng xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn ra tay, mà ngươi thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ chỉ là tại thất vọng vô số lần sau đó muốn cho hắn một cái tiểu chết thể diện à? Dĩ Việ Dạ há to miệng, mặc dù bị vũ trì hạ trình mắng phải á khẩu không trả lời được, nhưng trong ánh mắt vẫn có rất nhiều lo nghĩ. Dĩ Việ Dạ tại trong chính trị không nói là hoàn toàn không biết gì cả cũng coi như là một cái tân thủ tiểu bằng không thì tuyệt đối sẽ không dạy dỗ dạ hỉ cổ, Nagato, Konan, Namĩ cả Jiraiya, Namito, vũ dụ ma tổ những ngày này thật sự đệ tử. Cho nên Dĩ Dĩ Dạ thật sự là có chút không hiểu được Cố Trí Hạ Chín nói lời. "Ân, ta lời nói." Đích thật là cho rằng lão đầu tử có thể có một cái kết cục như vậy cũng mười phần không thể đâu. Bỗng nhiên Họ Dỗ mở miệng, thừa nhận Đỗ Chi Hạ Chín thuyết pháp. Mặc kệ về sau như thế nào, Họ Dỗ hôm nay sở dĩ sẽ đáp ứng hỗ trợ kiểm chế Dĩ Dĩ kỳ thực liền đã ôm lấy ý nghĩ như vậy. "Họ Dỗ Sĩ Mã, ngươi..." Dĩ Dĩ không dám tin nhìn xem Họ Dỗ thật không nghĩ tới Họ vậy mà lại thừa nhận chuyện này. Đây chính là thời của bọn hắn A. Nhiều lời vô ích Chí Hạ Chín lắc đầu, hai mắt tinh hồng mẩn mảnh mở miệng nói, liền để các ngươi nhìn ta một chút nhìn thấy tương lai a. Lục Mi Aes. Chương 295, không chiến mà khuất nhân chi bình, chương 295, không chiến mà khuất nhân chi binh. Mặc dù rất là kỳ quái, nhưng ở giới Nị Dạ đích thật là lưu truyền tiếng lý loại ngôn ngữ này. Không chỉ là English, liên hóa hạ văn tự tại giới Nị Dạ cũng có phi thường rộng khắp lưu truyền. English trộn vào giới Nị Dạ mọi người trong sinh hoạt hàng ngày, mà hoa hạ văn tự nhưng là ứng dụng tại trong giới Nị Dạ môi trọng yếu nơi. Giống như thế giới này thư pháp, trong nguyên bản nội dung cốt truyện trung nhận thí thiên địa trong quyển trục ghi chép nội dung cũng là dùng hoa hạ tự cho nên Uchiha Chǐn nói Lục Mi hãy. Tuna, Jiraiya và cùng họ Uzumaki -sí ba người cũng đều vẫn là nghe hiểu, hơn nữa cũng là rất phối hợp nhìn về phía Uchiha Chǐn ánh mắt. Sau một khắc, Jiraiya ba người trước mắt choáng một cái, mấy người tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm liền đã xuất hiện ở trong một cái căn phòng mờ tối. Gian phòng này không lớn, nhưng lại đầy ắp người. Ngoại trừ Sazuke Tobii Hīrujuzen, Hūta Tatan Koha, Mito Kado Hồ Mụ dạ ba người bên ngoài, những thứ khác cũng là chừng bị ạ cựu gặm Hīruuga nhất tộc, tộc Tình huống đã, đã điều tra xong. Hĩ Hủ Gà tộc trưởng giết chết người kia là lần này làng Mây Sứ đoàn thủ lĩnh, bây giờ làng Mây Sứ đoàn đang hướng chúng ta cổ nổ hạ muốn một cái thuyết pháp. Mì tổ ca Đỏ hổ mู่ dạ mở miệng, ngữ khí rất là bình tĩnh. Hĩ Hủ Gà tông gia đại trưởng lão mở miệng nói ra, bọn hắn muốn cái gì thuyết pháp? Chúng ta còn không có tìm bọn hắn muốn thuyết pháp đâu. Bọn hắn làng Mây muốn bắt đi ta Hĩ Hủ Gà nhất tộc tộc trưởng người thừa kế còn lý luận không thành. U Tạ Tản Cố Hà nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nhưng bây giờ người chết là làng Mây Sứ đoàn thủ lĩnh, mà Hĩ nhất tộc cũng không nhận được tổn gì. Bọn hắn bây giờ liền tóm lấy điểm này không tha. Một ngụm tán chết là các ngươi hỉ ự gã nhất tộc giết người, để các ngươi giao ra hung thủ giết người. Vàng không thì liền khai chiến. Đây là chơi sọ lá. Bọn hắn làng mây người còn muốn điểm khuôn mặt sao? Chính là, rõ ràng là bọn hắn đối với chúng ta ra tay rồi, hiện tại bọn hắn ngược lại thành người bị hại, đây coi là đạo lý gì? Giết chết cái kia làng mây thủ lĩnh thế nhưng là tộc trưởng, chẳng lẽ bọn hắn muốn cho chúng ta đem tộc trưởng giao ra sao? Hỉ ự gã nhất tộc người là quần tình xúc động, muồm năm miệng 10 bãi xích. Tiến lặng. Mito Kage Đỏ hồ mụ gặp tình hình này là thần sắc biến đổi, mở miệng khiển trách một câu. Trong phòng từ từ yên tĩnh trở lại, nhưng một đám Hỉ ủ gã tộc nhân ánh mắt đều tràn đầy không cam lòng, không phục lắm. Mị tổ Kada đỏ hổ mụ dạ giống như là không có cảm nhận được một đám Hỉ ủ gã tộc nhân ánh mắt, tự mình mở miệng nói, "Chân tướng sự tình là thế nào chúng ta tin tưởng, làng Mây bên kia cũng cũng biết, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu đây chỉ là làng Mây gây chuyện một cái lấy cớ, bọn hắn muốn tìm cơ hội lại nổi lên chiến sự. Mà các người Hỉ ủ gã nhất tộc cho bọn hắn cơ hội này." Lời vừa nói ra, tại chỗ Hỉ ủ gã tộc nhân tất cả đều là đổi sắc mặt. Mito Kada đỏ hổ mụ dạ lời này là có ý gì? Sai biến thành hắn Hy nhất tộc. Nhưng hắn Hy ủ nhất tộc đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ liền mặc cho làng Mây thủ lĩnh đem hắn Hy nhất tộc người thừa kế buộc đi hay sao? Hy ủ -si nhìn về phía một mực tại tiếng chấm hút thuốc lá xạ dụ Tobi bị Hy ủ rèn dò hỏi, "Hồ ca đại nhân, chuyện này ta Hỉ nhất tộc cũng là gặp tai bay và gió, bị làng Mây lựa chọn trở thành mục tiêu. Chuyện này thôn nói thế nào?" Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về xạ dụ Tobi Hy ủ rèn, chờ đợi xạ dụ Tobi Hy ủ rèn trả lời. Xạ dụ Tobi ra một vòng khói, không có trước tiên trả lời Hy ủ gà Hi, -hi -si vấn đề lại làm mở miệng nói ra, "Cựu vị chi loạn đêm hôm đó ta Cổ Nộ Hạ tổn thất nặng nề, liên đệ tứ hồ cả cùng hồ cả gìn, cơ dị kỳ đều song song hy sinh, mới gìn, cơ dị kỳ cũng còn chưa trưởng thành." Từ đó về sau, Khắc Nhẫn Tôn vẫn tại thăm dò Cổ Nộ Hạ, nghĩ biện pháp chế tạo ma sát, dẫn phát mâu thuẫn, nhằm vào chúng ta Cổ Nộ Hạ. Chúng ta mãi cho tới bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí, thật sự là kinh nghiệm không dạy nổi một hồi chiến tranh rồi." Dừng một chút, Sazuto bị nhìn về phía Hiru gạ Hiashi, mở nói, "Hiashi, cũng là một cái thức nguyên tắc người, hẳn là hiểu rõ thôn tình huống hiện tại. Trong tôn muội gia tộc cũng đều không muốn kinh nghiệm một hồi hài bảy và gió. Chúng ta bây giờ cần chính là thời gian. Hơn nữa ngươi một lần này thật là quá sơ suất, ra tay quá nặng. Nếu là ngươi có thể bắt sống hắn lời nói sự tình có lẽ còn sẽ có chỗ trống văn hồi. Hiuga Hiashi nghe vậy sắc mặt tối sầm. Sazu Tobii Hiiju rẹn lời này giống như là không nói gì, nhưng cũng đã nói tất cả. Hiuga Hiashi mở miệng nói, Hổ ca đại nhân, ta lúc đó chỉ là bổ hắn một trường, hắn vốn là tuần lấy lòng quyết luôn chết tới. Cái này không trọng yếu." Bỉ Tộc Cà Đỏ Hồ nói tiếp, "Trọng yếu là hắn chết, mà lại là chết ở trên tay ngươi." Sự tình tiếp xuống phát triển một hồi gia tốc, tóm lại dưới tình huống sạ dụ Tô bị Hỉ Du Dễn bọn hắn lần lượt kể rõ cỗ nô hạ bây giờ có bao nhiêu cỡ nào không dễ dàng, thì Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cuối cùng là đón nhận vận mệnh, muốn lấy tính mạng của mình tới để cho làng Mây mất đi khai chiến một cớ. Mà Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ lại đứng dậy, thay thế Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ chịu chết, thành tựu Hỉ Ủ Gạ kẻ chết thay chi danh. Thấy được chưa hữu trí Chí hạ trên nhìn xem trừng mặt không nói gì, gì dạ ba người nói, Hỉ nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng sạ dụ bị Hỉ cô cùng đem bọn hắn gác ở trên lửa. Nếu như bọn hắn không muốn trở thành mục tiêu công kích, dẫn đến chiến tranh tội nhân, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đây chính là cái gọi là không chiến mà khuất nhân chi binh. Nưu kế rất tốt, nhưng lại dùng tại thôn trên người đồng bạn. Uchiha trên âm thanh càng ngày càng băng lánh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tsuna cùng Diji trầm mặc không nói, Orochimaru lại là cười khẽ một tiếng, nói, cái này đích xác rất phù hợp lao đầu tử phong cách hành sự đâu. Diji giải dạ một mắt, quay đầu nhìn về phía Uchiha trên lại là mở miệng hỏi thăm về một chuyện khác, nói, vừa rồi lao đầu tử nói cái kia cự vi chi loạn lá chuyện gì xảy ra? Chắc đi đệ tứ hổ cả vợ chồng không phải là." Uchiha trên gật đầu một cái, nói, "Không tệ, chính là như người nghĩ." Cờ Tín hạ sinh con dẫn đến kiểu Vĩ phong ấn biến yếu, để cho người hưu tâm bắt được cơ hội, thả ra kiểu Vĩ. Tiếp đó chính là Mĩ Na Tô độc chiến người thần bí, lấy được thắng lợi sau lại độc chiến Cửu Vĩ, dùng sinh mệnh đem kiểu Vĩ phong ấn, trắng niên mất sớm, mới làm hổ cả không đến một năm liền chết. Uchiha trên dặn lược kể rõ rồi một lần kiểu Vĩ chi loạn tình huống, mặc dù tóm tắt một bộ phận sự tình chưa hề nói, nhưng cũng không có nói dối. Dĩ nhiên ra nghe vậy nhíu mày dò hỏi, "Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy?" Chẳng lẽ sẽ không có người đi giúp mì nạ tổ sao? Người Uchiha nhất tộc đâu? Người Uchiha nhất tộc xạ gìn càng đối với vi thú có nhất định tác dụng khắc chế à? Chẳng lẽ lúc kia các người Uchiha nhất tộc liền đã bị Uchiha trên lắp đầu, nói, không, lúc kia Uchiha nhất tộc còn tại, bất quá chúng ta xác thực không có ra tay. Không chỉ là chúng ta, ngay cả thôn tinh nhuệ nhất rụt nhì dạ cùng ạ bù nhì dạ cũng không có ra tay. Dì, dì, dì dạ trận to hai mắt, có chút kích động chất vấn, vì cái gì? Các người cổ nổ hạ bộ bảo vệ chức trách không phải liền là giữ gìn thôn an toàn sao? U Chỉ Hạ trên cười cười, nói, "Này liền muốn hỏi xạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn cùng sĩ mưu dạ đang bọn họ." Ngay lúc đó U Chỉ Hạ là tại trước tiên thì đi tân viện, nhưng lại bị phụ hộ cả gia lệnh rút nghị dạ cùng A Bu nhi dạ ngăn ở tộc địa bên trong. Thậm chí bọn hắn lo lắng chúng ta U Chỉ Hạ không phục tùng mệnh lệnh, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đem chúng ta U Chỉ Hạ tộc địa bao bọc vây quanh nữa nha. Chương 296, mệnh ta do ta không do trời, chương 296, mệnh ta do ta không do trời. Tại sao sẽ như vậy? Đại địch trước mặt, vẫn còn có tâm tư đấu, lao đầu tự bọn hắn lúc nào trở nên tầm mắt ngắn như vậy? Dì dạ thật sự là không thể hiểu được sự tình vì sao lại phát triển đến nước này. Rõ ràng chỉ cần đồng tâm hiệp lực liền có thể rất dễ giải quyết sự tình có thể hết lần này tới lần khác liền muốn bên trong hao tổn, đến mức tạo thành tổn thất lớn như vậy. Thiền cận. Haha, ha, người đây nói sai rồi, xa Sa dù tổ bị hì dù rèn bọn hắn thấy nhưng không biết rái bao nhiêu xa. hạ chín lạnh rên một tiếng nói, bởi vì ta hạ nhất tộc người không có ở cựu vị chi loạn đêm hôm đó xuất hiện, có thể nói là trở thành mục tiêu công kích. Sa dù Tô Bí hy dụ rèn bọn hắn cũng dùng cổ nô hạ bộ bảo vệ mất chức mượn cớ tại thôn một lần nữa phân phối thổ địa thời điểm đè ta Uchiha nhất tộc tộc địa vạch đến thôn khu vực biên giới, chỉ thiếu một chút liền đến thôn ở ngoài. Ta Uchiha nhất tộc danh tiếng ở trong thôn cũng là rất xuống ngàn trượng, từ đó về sau là khắp nơi chịu chèn ép, khắp nơi chịu xa lánh. Dĩ nhiên ra nghe vậy sợ sở, tao mày nói, tại sao có thể như vậy? Người Uchiha nhất tộc không phải thụ hộ cả mệnh lệnh, bị rút vây quanh tộc địa mới không có đi tiếp việc sao? Ai biết? Ngươi nói những thứ này chẳng qua là ta Uchiha nhất gia chi ngôn. Những cái kia vừa mới trải qua đại nạn thôn dân lại có ai sẽ nghe ngươi giảng giải." Uchiha Hin bắt đầu nói, "Hơn nữa ngươi nói là cái nào hổ cả mệnh lệnh, vừa mới chết đi đệ tử hộ cả vẫn là đã thoái vị hổ cả đệ tam." Ta Uchiha hạ nhất tộc vốn cũng không lành ngôn tử, cũng khinh thường tại đi giải thích cái gì, cho nên cũng liền để cho Sạ dụ tộc bị thị dụ rèn bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Uchiha Hin lời này cũng là nửa thật nửa giả, còn che giấu trong mắt kiểu vĩ tỏa ra xạ dịn gặng cái này một trọng yếu sư thực, chủ yếu chính là vì nô gia Sạ bị thị dụ rèn bọn hắn lao gian cử hoạt. Ngược lại cũng không suy nghĩ mời chào dị dị giải hạ Chín tự nhiên cũng không có cùng hắn giao tâm ý tứ, dùng sức lừa gạt chính là. Dừng một chút, Uchiha Chín nói tiếp, mấy năm tiếp theo ở giữa hạ nhất tộc cùng trong thôn mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, hạ nhất tộc cũng không phải không có nếm thử qua cố gắng đi qua hòa dịu mâu thuẫn này, vì thế chúng ta thậm chí từ bỏ rất nhiều chúng ta Uchiha hạ nhất tộc vốn là nên được lợi ích. Nhưng sự thật nói cho chúng ta biết, nhiều lần nhường nhịn là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này sẽ chỉ để cho người ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Trú vậy lông mày hơi nhỉu, đánh gãy Uchiha Chín lời nói nói, ngươi cần nói phải chuyện này trách nhiệm giống như đều tại thôn. Các ngươi hữu chỉ hạ tình huống ta không phải là không biết, liền các ngươi hữu chỉ hạ cái kia dám thối tính cách lại có mấy người có thể chịu được. Người trong thôn sợ các ngươi cũng là chuyện rất bình thường. Lại thêm Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ làm vốn là đắc tội người sống, các ngươi nếu thật là muốn thay đổi mà nói, đem Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn giao ra không phải tốt sao? U chỉ hạ nhất tộc cùng Cổ nổ Hạ một đám thôn dân ở giữa vấn đề từ xưa đến nay, tại xu nạ xem ra, nếu như hữu chỉ hạ nhất tộc sớm một chút đem Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn giao ra mà nói, sự tình cũng sẽ không phát triển tới mức này. Giao ra? Ha ha, nói ngược lại là đơn giản. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy lạnh rền một tiếng, nói: "Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Cổ Nộ Hạ Bộ bảo vệ quyền hạn là ai cho chúng ta?" Trú Na nghe vậy sững sở, há to miệng lại là nói không ra lời. Người nào không biết Cổ Nộ Hạ Bộ bảo vệ là từ đệ nhị hổ cả Sễn Vũ tố bị ra mà nói ra khái niệm, mà Sễn Vũ tố bị ra mã lại là nàng nhị ra gia, Trú lại có thể nói cái gì đó? U Chỉ Hạ Trần cũng không trông cậy vào Trú có thể nói cái gì, nói thẳng: "Cổ Nộ Hạ Bộ bảo vệ vốn là dùng để hạn chế ta Hự Chí Hạ nhất tộc một cái cân quấn, cái này nói là ném liền có thể rất sao?" Ha ha Lỗ Tâm nhãn ai có thể chơi đến qua cái kia trời sinh tà ác xẹt rũ hạ cụ mao. Chỉ tiếc chúng ta phát hiện không hợp lý thời điểm đã chậm. Trong lòng Suna đối với Hự Trí Hạ chế đối với Xẹt rũ tổ bị dạ mã bất kính có chút phẫn nộ, nhưng lại không cách nào phản bác. Lấy nàng chính trị khiếu giác kỳ thực cũng mơ hồ ý thức được cổ nổ hạ bộ bảo vệ tồn tại là nàng nhị ra gia cho Hự Trí Hạ nhất tộc đệ bệ, nhưng hết lần này tới lần khác Hự Trí Hạ nhất tộc còn đần độn thú. Bây giờ trong Hự có người nhìn ra vấn đề, mắng tổ bị dạ mã hai câu cũng là nên. Uchi Hạ chế không tiếp tục để ý tới Suna. Nói tiếp, khi hoán nghiệm cùng bất mãn tích lũy tới trình độ nhất định, phần này đoán nghiệm cùng bất mãn liền sẽ chuyển hóa thành phẫn nộ. Uchiha hạ nhất tộc đại đa số người đều quyết định dùng vũ lực tới tranh thủ quyền lực của mình, phát động vũ trang chiến biến. Nhưng thế những ngũ chí hạ nhất tộc bên trong mấy cái chiến lược mạnh nhất nhân tâm không đủ, một cái bị dao động quẹo rồi, mà khác hai cái còn đối với thôn ôm lấy với tưởng, suy nghĩ dùng phương thức hòa bình đến giải quyết mâu thuẫn. hạ thì nói vung tay lên, dị dịện dạ, Juna, Orochimaru trước mắt ba người cảnh tượng lại là biến đổi, bắt đầu diễn hóa một chút hình ảnh. Sung nạ cả nọ đền thờ trong mặt đất, một đám vũ trì hạ nhón quần tình xúc động, ngồi ngay ngắn ở thủ vị vũ trì hạ phủ gạ cũ lại là tại ba phải, an ủi các tộc nhân cảm xúc. Mấy lần hội nghị như vậy đi qua, vũ trì hạ phủ gạ cũ cái này vũ trì hạ tộc trưởng cũng lại ép không được các tộc nhân cảm xúc, cuối cùng là xác định vũ trang chính biến ý nghĩ. Mà đổi thành một bên, vũ trì hạ sĩ sĩ lại quỳ gối cổ nổ hạ ép 4 trước mặt đúng sự thật hồi báo vũ trì hạ nhất tộc hiện trạng, đem vũ trì hạ nhất tộc quần lót bán tất cả cái không còn mùi mảnh. Cuối cùng, Uchiha Shisui -sì -sì còn hướng Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zen nói ra, hắn mạn dễ kỳ hữu Sazune gắng năng lực cùng hắn muốn dùng cột tòa Amasu Kami thay đổi Uchiha phủ gã cũ ý nghị kế hoạch. Thế nhưng là Uchiha Shisui -sì -sì không có chú ý tới chính là, Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zen mặc dù là tại cùng vang lấy hắn mà nói, nhưng Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zen nhìn về phía Uchiha Shisui -sì -sì ánh mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Sau đó Shisui sì mụ dạ đang giữ tại một cái lúc hoàng hôn đem Uchiha Shisui -sì -sì đơn ra, Uchiha -sì -sì phát động Uchiha Xì si si thực lực viễn siêu Xì Mù Già Đắn, nhưng lại không biết ý ra nạt tồn tại, bị Xì Mù Già Đắn đánh lén đắc thủ, đã mất đi một cái mản dễ kỳ U Sà Dìn Cẳng đồng thời bị một đám rụt nhì dạ truy sát. Dựa vào sở xạ luận hồ dết ra khỏi chùng bây sau, Uchiha Xì si si gặp được Uchiha Xìa, nhưng có lẽ là không muốn để cho chính mình trở thành gia tộc cùng thôn bộ phát xung đột dây dẫn nổ. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy hy vọng đối với thôn triệt để thất vọng, Uchiha Xìa si si đem hết thể đều giao phó cho sau liền lựa chọn tự sát cũng kế thừa Uchiha Shisui nhiệm vụ, trở thành thôn cùng gia tộc ở giữa sông diện gián điệp. Nhưng cùng Uchiha Shisui đem thôn cùng gia tộc đặt ở vị trí ngang hàng bất đồng chính là, hạ Hayate trại tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lừa gạt trong lòng cây cân xảy ra ưu tiên. Không, Uchiha Hayate trong lòng cây cân từ đầu đến cuối cũng không có thiên hướng gia tộc, mà là nghiêng về gia tộc bên trong nào đó mấy người. Cho nên tại làm sĩ mụ dạ đang đem hạ nhất tộc bên trong người nào đó từ trong đó tháo rời ra, Uchiha Hayate trong lòng cái cân đòn trực tiếp ngã về phía thôn. Ủy phản loạn mặc dù sẽ cho thôn tạo thành tổn thất vô cùng lớn, vốn lấy thôn thực lực cũ hạ nhất tộc tuyệt đối một hữu khả năng thành công, đến lúc đó kết quả chỉ có hai cái, ủy hạ nhất tộc toàn diệt, thôn bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề mà bị những thôn khắc nắm lấy cơ hội nên đón chiến tranh. Sĩ Dạ đằng như thế đối với ủy trì hạ rõ, đồng thời hướng ủy trì ưng thuận hứa hẹn, nếu như hắn tự mình động thủ mà nói, ủy trì đệ đệ ủy xạ thủ kẻ có thể sống sót. Tiếp đó tại một ngày nào đó buổi tối, hạ tìm được một cái thần bí người đeo mặt nạ đối với ủy hạ nhất tộc giơ lên đồ đao. Vô luận là nghỉ dạ vẫn là bình dân, vô luận là dạ yếu vẫn là phụ nữ trẻ em cũng là một tên cũng không để lại. Mà thân là Vũ Trị Hạ tộc trưởng Vũ Hạ phụ gã cũng lại là trường một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gặm ngồi xổm trong nhà vườn cổ chịu chết. Đây chính là Vũ Trị Hạ nhất tộc trải qua. Vũ Trị Hạ Thần y vị thông trưởng cười cười, nói, mệnh lệnh là sĩ mù dạ đã giở dưới, động thủ là Vũ Hạ chính mình nhân hết thể thiệt hại đều hạ xuống thấp nhất. Thật không hổ là lịch đại tối cường hổ Camudo. Dĩ vi dạ cùng Sú hai người nghe vậy cũng là trầm không nói, đối với việc này bọn hắn lại có thể nói cái gì đâu. Anủi Vũ Hạ Thần Nhưng Uchiha nhất tộc đều bị diệt tộc, những thứ này lời an ủi nói ra thì có ích lời gì. Thay xạ rủ Tô Bi Hì rủ rèn bọn hắn giải thích. Giải thích mà nói đi ra liền chính bọn hắn đều không tin. Dì ghé dạ liền trước không nói, dù nạ chính mình không phải là không quen nhìn xạ rủ Tô Bi Hì rủ rèn bọn hắn một chút thủ đoạn mới rời khỏi thôn ở bên ngoài đi lang thang sao. Uchiha hình thấy thế lại mở miệng nói bổ sung, các ngươi cũng không cần lộ ra vẻ mặt như thế, những chuyện kia đều không có phát sinh, cũng sẽ không phát sinh nữa, hết thể đều đã cải biến. Dì ghé dạ cùng xú nạ hai người nghe vậy lúc này mới phản ứng lại mới vừa nhìn thấy hình ảnh cũng chỉ là tương lai chuyện sẽ xảy ra, hơn nữa cái này tương lai có phải thật vậy hay không còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Chỉ có điều ủ trí chỉ hạ chỉnh huyến thuật quá mức rất thật, này mới khiến bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này họ rồi xí mà lại là mở miệng do hỏi, ha ha, chính quân, nói đến ta có một chút nho nhỏ nghi hoặc, vì cái gì ngươi vừa mới bày ra tương lai bên trong không có chính ngươi hình ảnh đâu. Dĩ Dã Dạ cùng Sú Nạ hai người nghe vậy đột nhiên cả kinh, lúc này mới phát hiện chính như họ Zoro si mà nói tới, Vũ Trí Hạ Chien biểu diễn trong tương lai cũng không có chính hắn tồn tại. Phải biết Vũ Trí Hạ Chien bây giờ thế nhưng là Vũ Trí Hạ nhất tộc tộc trưởng, Cô Lộ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, thực lực mạnh mẽ, ẩn ẩn có bây giờ Cổ Lộ Hạ đệ nhất cường giả dấu hiệu. Trọng yếu như vậy một người không có khả năng trong tương lai không có chút cảm giác tồn tại nào. Cái này rất kỳ quái. Vũ Trí Hạ Chien ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, không có gì đáng nói, vậy chỉ bất quá là bởi vì nguyên bản ta đây đã sớm chết ở lần thứ 3 giới lý dạ trong đại chiến tương lai trong tấm hình tự nhiên không có khả năng có ta tồn tại. Mà bây giờ ta bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt thấy được tương lai hình ảnh, cho nên tránh đi từ kiếp, cho nên ta tồn tại cũng là đối với tương lai có thể thay đổi tốt nhất chứng minh. Mệnh ta do ta không rõ trời. U Chỉ hạ thiển hai mắt đỏ thấm như máu, một cô bá đạo tuyệt luân khí thế đột nhiên bộc phát ra, làm cho cả không gian nào thuật đều lay động kịch liệt đứng lên. Dị dị dị dạ, họ rồ xì mà dử liếm liếm quẻ miệng, không hổ là chủ quân, khí thế này thật giống như để cho ta tại đối mặt truyền thuyết trung nhận giới Tula. Tula, thực sự là trời sinh tà ác cụ hạ. Ba người ý nghĩ không giống nhau, dù nạ cùng gì dị dạ hai người trở về qua thần tới so đối với Uchiha trên càng thêm kiên kỵ, mà trong mắt Orochimaru si lập lòe tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Uchiha Chien thu liễm khí thế, cũng không lý tới sẽ ba người ý nghĩ, mở miệng nói, "Để chúng ta tiếp tục a." Nói xong, Uchiha Chien vung tay lên, dị dị dạ, Orochimaru trước mắt ba người hình ảnh lần nữa phát sinh thay đổi. Một cái âm hú thí nghiệm trong phòng, Orochimaru đang thản nhiên đối thủ thuật trên đại thi thể làm thí nghiệm. Orochimaru, người cái tên này. Tú thấy cảnh này sau là nộ khí dâng lên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Orochimaru -si lại là 10 phần bình tĩnh, căn bản không có cần ý giải thích. Uchiha trên mở miệng nói, ngươi tức giận như vậy làm gì, phải biết đem Orochimaru -si tiền bối dẫn lên con đường này, nhưng chính là ngươi vị kia lao sư tốt. Cũng không chợt sú nạ trả lời, trước mắt mấy người hình ảnh lần nữa chuyển biến. Hồ gia đệ Tam xạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn mang theo một đám á bù sông vào thí nghiệm phòng, trải qua ngắn ngủi hàn huyên cùng sau khi giao thủ, Orochimaru -si đi hạ, trở thành Cố nô hạ S cấp phản bội. Thời gian thoáng một cái đã qua, hình ảnh lần nữa ngưng thực thời điểm Orochimaru -si đã đổi lại cả giật cha Đi tới cổ nổ hạ tham gia chung nhận khảo thí. Tại U xạ thủ kệ cùng Ga A Dạ giao chiến đi qua, Họ Dồ -si phát động cổ nổ hạ chi loại, cưỡng ép xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nhảy lên nóc nhà. Họ Dồ -si bốn cái thủ hạ chống ra bốn tử dương trận đem một đám cổ nổ hạ A Bu Nhĩ Dạ chặn bốn tử dương trận bên ngoài, bắt đầu cùng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đơn đả độc đấu. Đây hết thảy phát triển cùng hôm nay Sĩ Dạ đặng phát động chính biến biết bao tương tự, chỉ có điều nhân vật, địa điểm có chỗ biến hóa mà thôi. Tuna che lấy cái chán, thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Những cái kia cổ nổ hạ A cũng coi như những cỗ nổ hạ F4 khác ba vị cũng một cái cũng không có xuất hiện, chú nạ thậm chí thấy được cổ nổ hạ mấy cái tinh anh thượng nhẫn như là hạ Takaka Kashi, cả cả tổ Gai hàng này ngay tại trung nhận khảo thí trong sân một bên thanh lý tiểu binh, một bên quan sát chiến đấu. Mà cổ nổ hạ bên trong những cái kia lớn gia tộc tộc trưởng cùng nhị dạ cũng là một cái cũng không có xuất hiện. Thật sự không ai có muốn cứu xả dù Tobie hi dù rèn ý nghĩ. Xa dù tổ Tobie hi dù rèn nhân duyên thật sự kém đến loại tình trạng này sao? Ta đây, ta ở đâu? Jiriya nhìn về phía ủ trì hạt hình, có chút kích động dò hỏi, ngươi không phải nói ta cũng tại quan chiến sao? Vậy ta ở nơi nào? Dĩ Dụy Dạ vẫn là có chút không tin mình sẽ đối với xạ thủ Tô Bí thì dù rèn thấy chết không cứu, cho nên vội vàng muốn có được đáp án. U chỉ hạ triểnung tay lên, mấy người nhìn thấy hình ảnh lần nữa biến nổi. Một lần này hình ảnh đi tới cổ nổ hạ khu vực biên giới, Dĩ Dụy Dạ đang đứng tại một cái gánh vác lấy song đào cự trên thân gệ ả mạ đối phó một cái ba đầu cự sả. Dĩ Dụy Dạ. Dĩ Dụy Dạ bó tay rồi, cái kia gánh vác lấy song đao cự gệ ả mạ hắn nhận biết, là rượu một Sơn gệ ả là cùng Cóc lão đại cùng một cái cấp bậc tồn tại, cùng sa địa động mẹn đã đều có thể tách ra vật cổ tay, bây giờ lại bị một đầu rắn ba đầu ngăn cản. Chớ nói chi là chính hắn còn cùng lệ A Hỉ Dụ ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên ra minh bạch, trong hình mình đích thật chính là tại kéo dài công việc. Thật sự từ bỏ xạ rủ Tô bị hỉ dù rèn, chương 297, thủy môn vợ chồng cái chết, chương 297, thủy môn vợ chồng cái chết. Dĩ nhiên ra, ngươi cái này hí kịch có phần cũng diễn quá mức a. Cái này ba đầu cự sà mặc dù nhìn qua rất là bất phàm, nhưng trên thân không có chút nào tiên thuật vết tích, tại dị tịt đoán trường chỉ là một cái ngay cả tên cũng không xứng có phá hôi xả. Loại này đại sà ngươi một cái nhận thuật cũng liền dây, vậy mà cùng lệ liên thủ cũng không thể cầm xuống nó, ngươi giả cho ai nhìn đâu? Chu thấy rõ ràng trong hình trạng cảnh sau cũng là phát ra một tiếng khinh thường từ nhẹ, đối với Dị Dị Dạ cái kia kém chất lượng diễn kịch bất mãn hết sức. Dị Dị Dạ ngượng ngùng nợ nụ cười, nói: "Đừng quá nghiêm túc, có phải thật sự hay không còn khác nói ra?" Nói xong Dị Dị Dạ còn nhìn Vũ Trì Hạ Trần một mắt, hy vọng Vũ Trì Hạ Trần cho hắn một lời giải thích. Mặc dù vừa rồi Vũ Trì Hạ Trần đích thật là cho hắn nhìn không thiếu xạ Vũ Tổ bị Hỉ dụ Duyện làm dơ bẩn chuyện, nhưng Dị Dị Dạ biết chỉ là chút còn chưa đủ để cho hắn đối với Sạ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện thấy chết không cứu. Dù sao bây giờ Dị Dị Dạ cũng không phải không biết sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn chính trị thủ đoạn, mặc dù Dị Dị Dạ đối với này cũng là rất có phê bình kiến đạo, nhưng bất kể nói thế nào sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn đối với hắn cũng không thể lắm, không nói là hữu cầu tất ứng cũng coi như là chiếu cô có thừa, cho nên cho dù là sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn có lỗi, Dị Dị Dạ tự hỏi cũng không thể nào đối nó thấy chết không cứu. Uchi Hạ Trần lắc đầu nói, "Chính người nghĩ như thế nào ta như thế nào biết, bất quá." Uchi Hạ Trần nghĩ nghĩ, lại là vung tay lên nói, "Ta cũng nghĩ thế bởi vì cái này a." Trước mắt mấy người hình ảnh lần nữa biến đổi. Đi tối đen kịt một màu trong núi rừng. Xoẹt một tiếng, một cái như núi lớn cự thú đột nhiên xuất hiện trong rừng, nhấc lên gió lốc trực tiếp đem cây cối phụ cận đều chặn ngang thổi đánh gãy. Sau một khắc, lại là xoạt một tiếng, một cái đầu đầy tóc vàng nam tử ôm trong lực một đứa bé, mang theo một cái hư nhược tóc đỏ nữ tử xuất hiện tại cự thú bên cạnh thân. Đây là kiểu vũ chi loạn đêm hôm đó. Dĩ Liễu Dạ run giọng nhìn xem một màn này, theo bản năng nắm chặt song quyền. Không tệ, người tiếp tục xem tiếp a. U Chỉ Hạ Thiên nhìn xem một màn này cũng là tâm tình trọng, không có dàn trải, chỉ là để cho mấy người tiếp tục xem tiếp. Trong hình kịch bản vẫn còn tiếp tục, Uruum Ma Kỳ Cỡ Tị Nạ sử dụng cổng xạ trói buộc lại Cửu Vĩ, Nạ Mĩ Kageer Minato không để ý Uruum Ma Kỳ Cỡ Tị Nạ phản đối chuẩn bị sử dụng thi quỷ phong ấn cùng bắt quái phong ấn đem Cửu Vĩ chia các phong ấn đến chính mình cùng trong cơ thể của Uruum Ma Kỳ Nạ Naruto. Lại tiếp đó chính là Cửu Vĩ bạo khởi, Minato vợ chồng dùng thân thể của mình thay Uruum Ma Kỳ Nạ Naruto chặn Cửu Vĩ lợi trào, bắt đầu cùng Uruum Ma Kỳ Nạ Naruto làm sao cùng tạm biệt. không cần kén ăn. mỗi ngày đều muốn ăn no mau mau lớn lên, mỗi ngày đều muốn tắm rửa, đừng đêm, nhất định muốn giao đến bằng hữu. Không cần rất nhiều, bằng hữu chân chính, mấy cái là đủ rồi. Học tập nhân thuật mặc dù rất khó, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ, tổng hội học được. Nhưng mà, mỗi người đều có không am hiểu chuyện, cho nên, coi như học được chậm, cũng không cần để ý. Nhất định định phải thật tốt tôn kính sư trưởng. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, liên quan tới ni dạ tam cấm bên trong nữ nhân. Nhưng Ngụ mụ, mụ cũng là nữ nhân, cho nên không quá minh mạch. Tóm lại, cái này chỉ có thể dựa vào chính người đi thăm dò. Ha? Bất quá, nếu như giam giống ba bà của ngươi trễ như vậy cùng, ta cũng không tha cho ngươi. Đúng. Còn có Người sau này. Có thể sẽ đụng tới rất nhiều đau đớn, khó chịu chuyện. Nhưng nhất định muốn. Kiên trì con đường của mình. Bất luận sau này lựa chọn con đường ra sao. Ta đều tin tưởng, ngươi chắc chắn có thể trở thành một không tầm thường ní ra Nạ du tổ. Còn có, còn có, còn có. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì. Nhất định muốn hạnh phúc ca. Có thể trở thành mẹ của ngươi. Thật sự. Quá tốt rồi. Ta vĩnh viên yêu thương ngươi. Tù nạ cùng dì dì, dì dạ hai người thấy cảnh này cũng là không khỏi hốc mắt đỏ lên. Bọn hắn một cái tin nạ Một cái là nạ mì cạ giờ nạ tổ lao sư, tự nhiên là không nhìn nổi hình ảnh như vậy. Nhưng mà không đợi bọn hắn từ bi thương trong tâm tình trở lại bình thường, hình ảnh trước mắt lần nữa biến đổi. Một cái có kim sắc tóc ngắn cùng xanh lam con mắt hải tử xoa bụng sôi lổ rột, cẩn thận từng ly từng tí đi ở trên đường phố. Trên người hắn mặc một bộ cũ nát màu cam áo khoác, ống quần đã mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, giày cũng mở nhợt cây, đi trên đường phát ra ba tháp ba tháp âm thanh. Xẹt, cái kia yêu hồ tiểu quỷ lại đi ra. Cách xa hắn một chút, ai biết hắn sẽ làm thứ gì. Thật sự là chán ghét, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều biết nhớ tới đến đó. Chính là cũng không biết đệ tam đại nhân là nghĩ gì, cái này hồ yêu tiểu quỷ nên trực tiếp đánh chết mới đúng." Thấp giọng nghị luận giống như là lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình đâm vào tóc vàng Nam Hải lốt hai. Hắn túi đầu, gia tăng cấp bộ, chỉ muốn mau trong né tránh những thứ này trói mắt ánh mắt. Một cái đội nón cỏ đại thúc đang đứng tại bên đường bán cá nướng, thương ngát khí tức để cho tóc vàng Nam Hải nhịn không được nuốt nước miếng. Bụng của hắn không tự chủ kêu lên. "Uy đại thúc, cá nướng, bao nhiêu tiền?" Tóc vàng Nam cẩn thận từng từng tí hỏi. Đại thúc quay đầu nhìn lại là hắn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói: "Lan đi, không bán cho ngươi." Thế nhưng là ta có tiền. Tóc vàng Nam Hải từ trong túi móc ra một cái cụ nát tiền xu, đó là hắn tháng này còn sót lại không nhiều tiền sinh hoạt. Mặc dù bình thường tới nói tóc vàng Nam Hải tiền sinh hoạt là đầy đủ hắn sinh hoạt một tháng, nhưng vừa tới tiểu Hải Tử vốn cũng không có hoa gì tiền khái niệm, lại thêm dùng bình thường giá cả tóc vàng Nam Hải căn bản mua không được đồ vật, cho nên tiền sinh hoạt phí một tháng căn bản không cần đến cuối tháng. Nói không bán chính là không bán. Đại thúc dũng nhiên huy động tay quạt, cá nướng khói dầu xông thẳng tóc trên mặt đánh tới, đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Thôn dân chung quanh thấy thế, nhao nhao lộ ra căm ghét thần sắc có ít người thậm chí kéo căng con của mình, sợ bọn họ cùng tóc vàng Nam Hải tiếp xúc. Rõ ràng cái gì cũng không làm, vì cái gì tất cả mọi người chán ghét ta? Tóc vàng Nam Hải cắn môi, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Nhưng rất nhanh, tóc vàng Nam Hải cũng lại nhẫn nhịn không được một đám chán ghét ánh mắt nhìn chăm chú, chạy chậm đến rời khỏi nơi này. Đi cho tới trưa, đổi rất nhiều cái địa phương, tóc vàng Nam Hải vẫn là đói bụng. Hắn tiền su nắm ở trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng vẫn là không có người nguyện ý bán cho hắn đồ ăn. Mãi cho đến tràng vào tối, tóc vàng Nam quả thực đói bụng chịu không được, vẫn là đi tới thôn ranh giới một nhà vắng vẻ tiểu điếm. Nhà tiểu điểm này lão phu mặc dù cũng mười phần chán ghét hắn, nhưng vẫn là sẽ dùng hai lần thậm chí là gấp mấy lần giá cả bán cho hắn một chút đặc thu đồ ăn, tỉ như hỏng một nửa bánh mì hoặc sắp hết hạn sữa bò. Đêm đã khuya, tóc vàng Nam Hải trở lại chính mình cái gọi là ra, một gian tử cổ nổ hạ phân phối cho cô nhi nhà trọ nhỏ. Trong phòng cơ hồ cái gì cũng không có, sàn gỗ chi chi vang rọi, cửa sổ hở, ngay cả đệm chăn đều rách dưới. Hắn rúc ở trong góc, dùng áo khoác bao lấy chính mình, tính toán để cho chính mình ấm áp một điểm. Tóc vàng Nam cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một khối phát cứng bánh mì, tách ra một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Nhấm thời điểm khóe mắt của hắn đột nhiên động ngึก, thật là khó ăn, nhưng đi ra, có thể nhét đầy cái bao tử